Trưng trưng một vị tương lai có hy vọng thành tựu tinh thần thần thánh vì giữ gìn tốt quan hệ với hắn tư gia phương diện cũng là bỏ hết cả tiền vốn có luyện được tâm linh lực lượng tư chất chủng tộc phi thăng đài chế thức bán thần khí dây c h u y ể n sản xuất cái gì cần có đ ề u có mặc dù những kia vừa luyện được tâm linh lực lượng liền bị phi thăng đài tiếp dẫn vào t i n h giới sinh linh đối cao cao tại thượng tinh thần mà nói đều là bia đỡ đạn có thể dường như tất cả tinh thần cũng có một loại dẫm chết côn trùng quá nhiều sẽ làm bẩn dậy tâm lý bởi vậy chỉ cần phi thăng giả số lượng đông đảo bước vào tinh giới cần thiết gặp phải thiên thai nhân họa chúng nhân họa chí ít có thể tránh chính thành phần lễ vật này giá trị không thấp nhất là chế thức bán thần khí dây chuyền sản xuất thần tàng điện mua x ă m giá vượt qua mười vạn thần tàng điểm tư gia ngược lại là bỏ được lý tân đem món quà danh sách phóng ánh mắt chuyển hướng mang theo phần lễ vật này đến tư nguyện ta hiểu rồi ý của các ngươi ngoài ra bởi vì tư tinh quan hệ ta đối tư gia ngược lại cũng có chút hào cảm nhưng có một việc các ngươi có thể còn không biết ta tiếp nhận rồi thần tàng điện c h i ê mộ sau đó không lâu sẽ tiến vào là cấm kỵ thần tàng hư vô thần tàng lần đầu tiên nghe nói việc này tư tinh đồng tử co dù lại đây chính là cấm kỵ thần tàng a tam đại cấm kỵ thần tàng trung cổ xưa nhất trí cường thần tàng đã tồn tại ba mươi vạn tinh niên cho đến nay chưa bị phá giải so sánh cùng nhau thư vô thần tàng mặc dù hết sức trẻ tuổi vẹn vẹn xuất thế hơn một ngàn cái tinh niên nhưng vết xe đổ đang ở trước mắt ba mươi vạn tinh niên năm tháng đủ để cho thượng bách đại c h u y ể n kỳ ra đi đủ để cho bốn năm đời thần thánh m ụ c nát lý tẫn lại để cho mạo hiểm bước vào như vậy một chỗ thần tàng do đó không khỏi đầu tư của các ngươi uồng phí hết vẫn là chờ ta theo hư vô thần t à n g ra đây về sau bàn lại việc này đi lý t ấ n nói chúng ta tuyệt đối tin qua được lý thần thánh t ư tinh chưa mở miệng tư n g u y ệ t đã ngôn từ chuẩn xác hứa hẹn ta đều không tin huống chi các ngươi lý t ấ n bình tĩnh nói vũ trụ minh mông tinh thần số lượng càng hơn trường hà chi xa thiên tài nhiều không kể x i ế t thiên tài chi thượng còn có tuyệt thế thiên tài tuyệt thế thiên tài đi lên còn có người tộc thiên tiêu cùng với danh sưng vô thượng thiên tiêu đặc thù chủng tộc ánh mắt của hắn hướng phía vũ trụ thâm không nhìn lại trí cường thần t à n g sinh ra đến nay đã có mấy chục vạn tinh niên có hay không có vây khốn vô thượng tiên h kiêu không dám nói tự nghĩ thiên phú hơn người tuyệt thế thiên tiêu ta biết đều có ba vị a chuyện này tại mười vạn tinh niên trước khiến cho cực lớn manh động vậy cũng là bởi vị trí cao thần dấu buồn ngủ ba vị tuyệt thế thiên tiêu mới có vũ trụ chi quang tự mình ra tay nếu thử muốn phá vỡ thần t à n g cũng phát hiện kiểu này thần t à n g ngay cả bọn hắn đều không thể đánh vỡ rốt cuộc nếu như nói tuyệt thế thiên tài có hy vọng thành cựu tinh thần lời nói tuyệt thế thiên tiêu tinh thần đối bọ mà nói dường như không thành t r ở lại bọn hắn chỉ cần không nửa đường vất lạc tương lai hơn phân nửa có thể trở thành v ĩ n h hàng diệu nhật số ít người thậm chí có hy vọng chiếu sáng nhân loại tọa quần biến thành vũ trụ chi quang lý thần thánh t ư n g u y ệ t còn muốn nói điều gì một bên tư tinh lại là đã hiểu lý tận ý nghĩa trước mắt hắn không muốn cùng tư gia liên lụy quá sâu lại hoặc là thân phận của hắn mục tiêu trí hướng đã chú định hắn sẽ không ở bất kỳ một thế lực nào chúng qua dừng lại thêm cho dù gái ạ cũng cũng chỉ là chiếm được hắn cố hương ưu thế mới khiến cho hắn bay đầu chiếu cố mười trong lúc nhất thời hắn mở miệng nói kia do chúng ta tư gia bỏ vốn giúp gã xây dựng một bộ hệ thống phòng ngự đi hắn nhìn lý tẫn người đ ố i ta giúp đỡ rất nhiều chuyện này liền từ ta tới xử lý bộ này hệ thống phòng ngự ta sẽ nhường phó thanh thiên vị này bán thần phối hợp nhường hắn đảm nhiệm trận linh cuối cùng phòng ngự hiệu quả ngăn trở tứ giai thậm chí ngũ giai chuyển ngũ kỳ xâm lấn đều không phải là chuyện khó vậy ta dứt khoát thêm chút đi liệu đem hệ thống phòng ngự lại lên cao một chút ta tại thần tàng điện bên trong thấy qua một cái hệ thống phòng ngự tên là sử thi tri quang do một tôn bán thần ba vị tứ giai trở lên chuyển kỳ phối hợp có thể kháng trụ một tôn thần thánh công kích mấy cái chăng sao công kích lâu đều nói, đi. Lý tẫn nói sử thi chi quang một bên tư n g u y ệ t khỏe miệng giật một cái bộ này hệ thống phòng ngự giá cả chi cao so với bọn hắn lấy ra bán thần khí dây chuyển sản xuất cũng cao hơn chuyển đổi thành thần dấu điểm được ba bốn mươi vạn bọn hắn tư r a mặc dù có ý mời lý t ấ n là cung phụng t r ư ở n g lão chỉ mong ý cung cấp t r ư ớ c giúp đỡ cũng liền mười mấy hai mươi vạn thôi lý t ấ n dưới mắt tương đương với trực tiếp tăng lên gấp đôi bất quá cho dù lý t ấ n mở ra giá cả cỡ này tư n g u y ệ t hiểu rõ nàng vẫn đang không thể cự tuyệt trong lúc nhất thời nàng muốn há miệng đáp lại tới có thể lý tẫn lại là đem thu được từ thôi phạm tinh thần chủ chiến hóa thân chiến lợi phẩm sắt sinh đao đưa ra đây là thanh toán chi phí. đây là tư tinh nhìn lý tẫn lấy ra món bảo vật này lập tức hít một hơi lấy khí thần khí ừng lý tẫn gật đầu một cái thần khí thôi cái nào tinh thần trên người không có ba năm món một ít cổ lão tinh thần mấy chục món trên trăm món cũng lấy ra được tới thần khí cùng truyền kỳ tinh khí phương pháp luyện chế hoàn toàn khác biệt nếu như cam lỏng dùng thời gian đấu chúng nó đều có thể không cần vật liệu cứ như vậy a lý tẫn nói xong đem kiện thần khí này tạm giao cho tư tinh một bên tư nguyện thấy cảnh này không chịu được đồng tử đại trương thần khí đây chính là thần khí a đủ để cho một vị tượng nàng dạng này lục giai truyền kỳ vì đó l i ề u mạng cho bảo cứ như vậy giao cho một cái tâm linh lực lượng đều không có ngộ gia tam giai truyền kỳ lý tẫn món bảo vật này quá quý giá ta không phải giao cho ngươi mà là giao cho các ngươi tư gia nhường tư gia giúp gạ xây dựng sử thi chi quang hệ thống phòng ngự lý tẫn nói t ư tinh nhiều nhất là đảm nhiệm tài chính giám thị người chức trách t ô i về phần hắn thân làm tư gia trung nhân tại đây sự kiện hoàn toàn có thể cùng tư gia l a n lộn cùng nhau biện thủ nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này coi như hắn không biết nhìn người tốt đến lúc đó nhất phách lương tán ngoài ra tư gia phương diện cũng phải vì này làm ra bồi thường một bên tư n g u y ệ t không còn nghi ngờ gì nữa cũng ý thức được điểm này nhưng nàng không chỉ không có không vui ngược lại âm thầm mừng rỡ hai bên có hợp tác chính là kết xuống hữu nghị bắt đầu lý tẫn tìm bọn hắn làm việc không cần gấp liền sợ hắn căn bản không tìm đến bọn hắn lúc trước tư gia nghiên cứu qua lý tẫn tính cách không bài trừ loại khả năng này dưới mắt lý t ấ n vui lòng giao phó một hạng công trình cho tư gia làm cho dù là giao dịch công bằng chuyện này đối với tư gia mà nói đã coi như là tương đối kết quả tốt mời lý thần thánh yên tâm tư gia hạ hạ t kiến trúc bộ môn tất nhiên sẽ không để cho lý thần thánh thất vọng t ư n g u y ệ t nghiêm nghị nói lý t ấ n gật đầu một cái đồng thời đối tư tinh nói một tiếng nếu như ngươi cảm thấy không xứng với một kiện thần khí vậy liền mau chóng để cho mình trưởng thành đi nếu như ngươi cũng có thể đạt tới ta kiểu này thành tiệu há lại sẽ cảm thấy một kiện thần khí phòng tay người thành tiệu như vậy t ư tinh nghe được lý tẫn lời nói nhịn không được nợ nụ cười khổ không đến mười cái tinh niên thành tựu thần thánh hay là sức chiến đấu như thế kinh người dứt bỏ thần khí sợ đều có thể sánh ngang tinh thần hóa thân định tiêm thần thánh loại thực lực này nhìn chung vũ trụ m ê n h ông sợ đều gọi thượng siêu quần bạc t h ụ nếu như không phải bởi vì đây là một cái do luyện tinh người hệ thống chủ đạo thế giới trên lý luận thiên tài chân chính đều sẽ đi đến luyện tinh người con đường bằng không vì lý t ấ n kiểu này thành tựu xưng một câu nhân tộc thiên t i ê u tuyệt không là quá không chỉ cần hắn năng lực đạp phá thần thánh thành tựu tinh thần cử hại vượt qua gian nan nhất thời kỳ hắn chính là mới nhân tộc thiên kiêu cùng một tôn nhân tộc thiên kiêu đây Ta c ò người là t này g h lĩnh ngộ tâm linh lực lượng còn xa sao nếu là hắn năng lực tại dung nhập tinh giới lúc đem những người này cùng nhau đưa vào tinh giới không cần quá nhiều chỉ cần có mấy trăm là cái này một bút phong phú nội tình gai a người thật chứ vận khí tốt tương nguyện chân thành cảm khái thời gian kế tiếp trong lý t ấ n một bên chuyên tâm mượn lĩnh ngộ hoàn m ị cảnh giới gắn g đ ạ t tới làm được không mượn thế giới chi tâm tình h ô n giới g cũng có thể đem lực lượng của mình hoàn m ị khống chế phóng thích bên kia thì ổn định tam trọng siêu cực hạ thái giảm xuống hắn bước vào trạng thái cánh cửa thời gian còn lại thì chỉ điểm tư tinh lý vân giao hai người tu hành t ư tinh hoàn hảo một chút tại nửa cái tinh niên về sau cũng là tư gia công trình đội đã tìm đến gạ về sau cuối cùng lĩnh ngộ tâm linh lực lượng có thể lý vân giao cũng may mặc dù dùng ba cái tinh năm mới lĩnh nộ tâm linh lực lượng nhưng chúng quy là lĩnh nộ trong tiếp đó chính là hoàn thiện tâm linh trạng thái bước vào tâm linh bế quan một bước này chỉ có thể chính nàng đi lý t ấ n hiện nay cũng không có biện pháp gì tốt có thể giúp đỡ được nàng nhiều nhất là nhường tư tinh đổi một ít tài nguyên đến để cho nàng năng lực tốt hơn bước vào cảm lộ tâm linh trạng thái tại hai người bước vào truyền kỳ tứ giai lúc gãi hạ tinh thượng từng lớp từng lớp truyền kỳ cũng l à như nấm mọc sau mưa mang sông ra tại n g u y ệ t linh cùng với linh tộc những k i a người chỉ dẫn tay cầm tay d ạ y b ả o dưới thiên phú mặc dù không đạt được thiên tài nhưng cũng được cho là ưu tú một nhóm k i a thiên giai nhóm sôi nổi đột phá ngắn ngủi ba cái tinh yên tức hơn ba mươi gãi hạ năm truyền kỳ số lượng đã vượt qua bốn mươi người dường như hàng năm cũng có người đột phá có đôi khi còn không chỉ một cái mà tiến bộ nhanh nhất diệu nhật gờ zin hướng thiên hành đám người càng là hơn đạt đến tam giai đến một bước này gạ hạ chung mọi người thiên phú t r ê n lệnh vậy dần dần hiện lộ ra xuất sắc nhất đến truyền kỳ tam giai còn lại thì là như pha tù ước tiêu đông hải cái này phê đến truyền kỳ nhị giai ở trong đó đồng dạng đến truyền kỳ nhị giai nguyên chân truyền cùng với đã là truyền kỳ tứ giai lý vân giao thuộc về ngoại lệ còn lại thì là truyền kỳ nhất giai bất quá bất kể truyền kỳ nhất giai nhị giai cũng tốt tam giai tứ giai cũng được giờ này khắp này gạ văn minh đều đã x ư n g thượng chân chính tinh vân bá chủ dù là không tính lý tẫn vẫn có loại thực lực này với lại này ba cái tinh n g h ê n trong gài hạ văn minh hấp thụ vũ gia đầu tư hạng mục thương bạch nghị hội địa b à n quy mô đã trải rộng tất cả hàm trúc tinh hoàn đối với cái này bạch cấp liên bang một linh đế quốc đương nhiên sẽ không có nửa phần phản đối cũng là tại tất cả đi đến quỹ đạo sau đó không lâu thần tàng điện người bên kia thúc giục lên rốt cuộc giới hư vô thần tàng thế giới mở ra chỉ còn không đến tám cái tinh nhân đối lý tấn mà nói đây là mười phần dài rằng g i ặ t một quãng thời gian đúng không thần tàng điện những kia tinh thần điện chủ mà nói cơ h ộ là gần trong g ă n t ứ c bất đắc dĩ hắn đành phải tiến về ngân tâm tại hạ viêm tôn à y tinh thần chủ chiến hóa thân hộ tâm giới lại lần nữa đạp vào tiến về hư vô thần tàng điện con đường chương năm trăm sáu mươi lăm hư vô chương năm trăm sáu mươi lăm hư vô thông tin ê thần tàng điện trung chuyển tinh môn hạ viêm nhìn những kia bận rộn mở ra tinh môn nhân viên công tác một bên chở một bên nói chuyện phiếm nhìn xem hình dạng của ngươi tại các hạ bên ấy đầu nhập to lớn như vậy tinh thần và thể lực đây là muốn cạnh tranh một chút ngân lạc tinh thần người thừa kế có ý nghĩ này lý tân nói bất quá hiện nay mà nói hy vọng có chút xa vời kia xác thực ngân lạc tinh thần thế nhưng danh xưng phương chu chi quan tồn tại người kế thừa của hắn người tương lai thành tựu diệu nhập tinh thần cơ h ộ i là tám chín phần mười đừng nói là tinh thần cấp đại tộc ngay cả những kia thế g i a đều sẽ nhúng tay toàn lực cạnh tranh hạ viêm cười nói ngươi bây giờ sở dĩ không có cảm giác được cái gì tiếng tắm lửng lây thiên tài xuất hiện tại ngân lạc tinh hệ trung truyền xướng cũng không phải là bởi vì không ai thu được phi phàm thành tựu mà là bọn hắn cũng giấu đi cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ đạo lý này ai cũng hiểu dù là những kia thế ra cũng không dám tại sơ kỳ quá kiêu căng bằng không chính là vì bọn hắn bồi dưỡng chủng tử trêu chọc hai hoảng ở đầu lý tẫn gật đầu một cái điểm này hắn tự nhiên hiểu rõ phải biết tượng vũ hàn yên tu hành hai ba người tinh niên lúc liền đến c h u y ể n kỳ nhị giai đình phong trên lý luận ba năm cái tinh niên tu thành c h u y ể n kỳ tam giai không thành vấn đề đến c h u y ể n kỳ tam giai lại dùng m ộ ư ơ i năm tám năm l ắ n g đọng lại đi kèm với một ít bảo vật có sát xuất rất lớn năng lực thấu tâm linh lực lượng vũ hàn yên còn như vậy chớ nói chi là những k i a con em thế gia cùng với quê hương tuyệt thế thi tài bọn hắn hiện tại trên cơ bản cũng đã đến c h u y ể n kỳ tứ giai lại tu luyện ba mươi năm mươi tinh niên hẳn là có thể hoàn thành tâm linh bế hoàn còn lại cảm ứng tinh giới đó là cạnh tranh kịch liệt nhất thời khắc bất kỳ một cái nào cảm ứng được tinh giới người cạnh tranh chỉ cần dám lưu đầu bị ám sát sát xuất cực cao dĩ vang tinh thần quy thư trước mười người thừa kế trên cơ bản đều phải đổi mới thượng một vòng chớ nói chi là danh xưng ơ phương c h u chi qua ngân n g lạc lần này hư vô thần tàng hành trình nếu như ngươi năng lực tại ba mươi năm mươi cái tinh niên trong phá vỡ thần tàng đồng thời đạt được phong phú thu hoạch không chỉ ngươi bản thân sẽ có to lớn trưởng thành lấy được tài nguyên giúp ngươi cùng những tia thế ra cạnh tranh xếp tại người thừa kế đệ nhất danh sách cũng không thành vấn đề nhưng nếu là ba mươi năm mươi cái tinh niên trong không phá nổi hư vô thần tàng vậy thì phiền thoái hạ viêm hơi xúc động lý tấn nghe được hắn lời nói cười lấy nói một tiếng hạ tinh thần trong lời nói có hàm ý a ha ha ha bị ngươi đã hiểu hạ viêm có chút rộng rãi cười cười ta cũng vậy thiếu người khác một thân tình bị người khác cầu tới cửa không thể không truyền thượng một câu nói kia ngươi đừng để bụng nghe một chút là được dễ nghe lời nói đều suy tính một chút mất hứng ngươi coi như ta chưa nói tốt cái nào một nhà lý tấn nói cựu la t ử g i a hạ viêm nói thế mà không phải nguyên ương thế g i a lý tẫn có chút ngoài ý muốn không phải tất cả thế ra đều sẽ ở tại nguyên ương tri quang hạ viêm nói nguyên ương tri quang nguyên thương cực tạo thế chân vạc nhưng có khác tam đại thế g i a chiếm c ư tam vương tử ra đều chiếm c ư lấy cựu la tinh q u ầ n cùng chỉ là thập diệu tinh quần bá chủ thế lực vũ ra khác nhau tử ra là cựu la tinh q u ầ n chân chính vua không ai quản lý tất cả tinh quần ba trăm tám mươi tám tọa tinh hệ bởi vậy cựu la tinh q u ầ n lại được xưng là tử la tinh q u ầ n lý tấn gật đầu một cái tử ra đem bọn hắn bồi dưỡng ra được thiên tài tài liệu phát cho ta muốn nhìn sao hạ viêm nói xem một chút đi lý tấn nói hắn muốn biết lý vân giao cùng những kia thế ra bồi dưỡng ra được tuyển thủ hạt giống có bao nhiều tranh lệ hạ viêm qua loa một làm việc rất nhanh một phần tài liệu liền truyền đến lý tẫn vòng tài trung chẳng qua trong tài liệu biểu hiện lại không đơn độc mà là ba người trong ba người có hai cái lĩnh ngộ tâm linh lực lượng hậu duệ dựng dục ra một cái thiên tài đứng đầu còn vơ vét một vị tuyệt thế thiên tài không tầm thường lý tẫn nhìn hai vị lĩnh ngộ tâm linh lực lượng truyền kỳ nói t ử gia tại ngân lạc tinh hệ lực ảnh hưởng không nhỏ ngân lạc tinh hệ tam đại gia tộc trung thức gia tinh thần thức t h ả i hoa cùng tử gia tôn này vĩnh hằng diệu nhật tử trung thiên cùng thuộc tinh giới thái nguyên thần sơn coi như là có tình đồng môn cho nên bọn hắn bước vào ngân lạc thời gian rất sớm hạ viêm nói xong cười nói ngươi xem một chút tìm hi mặc dù ta tin tưởng vì thiên phú của ngươi tương lai tất nhiên năng lực phá vỡ hư vô thần tàng thế giới nhưng một sáng vượt qua tám mươi cái tinh niên ngân lạc tinh thần người thừa kế quyết đi ra về sau đối ngươi sở thuộc gạ văn minh ảnh hưởng còn là sẽ phi thường lớn hết lần này tới lần khác ngươi trong khoảng thời gian này lại không có đem thân thuộc rời đi ra đây do đó này cũng coi là một con đường lùi đi lý tẫn gật đầu một cái hắn hiểu rõ hạ viêm ý nghĩa nhưng cũng không nói gì thêm đường lui này sao lại không phải một loại thúc giục do dự rồi sẽ bại trận hạ viêm thấy thế cũng không có thúc giục nhiệm vụ của hắn hoàn thành ân tình trả lại lý t ấ n tuyển không tuyển chọn cùng từ i a hợp tác đều là chuyện của hắn t i n h môn rất nhanh hoàn thành khởi động tại hạ viêm người tôn chủ này chiến hóa thân hộ tống giới hai người một đường tiến lên trong lúc đó chuyển không chỉ một đạo tinh môn trong lúc này lý t ấ n cũng là đầy đủ lãnh hội đến từng viên một tinh thần hoàn toàn khác biệt phong tình có chút tinh cầu đều là mê ngông vô bờ biển cát phong cùng nhau hoàng s a đ ầ y trời có chút tinh cầu hoàn toàn là vật kim loại chất trải qua chỉnh đốn sau tràn đầy kim loại màu sắc đặc biệt phong vị có chút tinh cầu càng là hơn do gạ thời đại chân quý vật chất kim cương tạo thành dùng qua nguồn sáng chiếu xạ chiếu sáng dạng dỡ còn có một số tinh cầu đều bị hòa diễm dòng nước cây cối và bao trùm những tinh cầu này đặc sắc đầy đủ nhường lý t ậ n thấy được tinh không phong thái đồng dạng cũng ý thức được lúc trước gạ là sao mà nhỏ bé hai cái t r a n g sao về sau lý t ậ n gió h êm sóng lặng theo một tòa tinh môn trung đi ra dọc theo con đường này bọn hắn cũng không nhận bất luận cái gì tập kích không có cách bọn hắn dùng đều là thần tàng điện trung chuyển tinh môn dường như không tới công cộng sân bay mà là thông qua từng tòa căn cứ quân sự chuyển cơ đồng d loại tình huống này cái nào tinh thần dám hạ xuống hóa thân đến tập kích hắn đều cùng giặc cướp tập kích căn cứ quân sự đồng dạng vòng qua tinh môn lý tẫn rất nhanh cảm ứng đến xung quanh môi trường đây là một cái vệ tinh vây quanh phía dưới một k h o a đường kính mười mấy vạn cây số tinh cầu v ậ t chuyển nhưng lúc này viên này đường kính hơn bốn nghìn cây số vệ tinh đã bị đánh tạo thành rô bô tét tinh cầu mặt ngoài cơ hồ bị kim loại trải rộng lệnh lý tẫn có chút ngoại ý muốn là những kim loại này thượng hắn cảm ứng được sinh mệnh khí tức đây là bắt trước cơ giới tộc tiến hóa lộ tuyến hạ viêm dường như nhìn ra lý tẫn hoài nghi giải thích một tiếng c h u y ể n kỳ đem chính mình bản m ệ n h tinh thần du nhập g n tinh thần có thể trở thành bản thần nhưng con đường tắt này đang luyện được tinh thần lực một k h ắ c này liền đem tinh thần du nhập g n kim loại chúng tăng cường tinh thần đồng thời cũng là không ngừng cường hóa kim loại khiến cho biến thành thế gian kiên cố nhất vật chất đồng thời còn lại không ngừng gia tăng chính mình thể tích để cho mình ngày càng khổng lồ hắn cười nói chớ nhìn hắn đường tính chỉ có bốn phẩy sáu sáu hai cây số nhưng nó chất lượng vượt qua một k h o a cỡ lớn hàn tinh ngươi sở dĩ không có cảm giác là bởi vì hắn phía trên tận chứa một cái phản trọng lực chẳng trung hòa lực trường và mèo vô cùng tinh xảo lực trường không chế chỉ sợ bất kỳ một cái nào truyền k đều khó mà cùng ngôi sao này đối lực trường vận dụng so sánh lý tẫn nói cảm ơn ngài đánh giá vương bài lý tiên khu lúc này nhất đạo vì lực lượng tinh thần làm hạch tâm lưu quang hư ảnh bắn ra đến nâng tụ ra một cái nhìn qua chừng ba mươi tuổi màu trắng quần áo tây nam tử hắn l ố i ăn mặc này cùng gạ phong cách trang phục nghề nghiệp rất giống là cái này là phương vậy chính là chúng ta dưới chân viên tinh cầu này hắn phụ trách hư vô thần tàng điện tất cả vụn vặt công việc ngươi bất kỳ yêu cầu gì đều có thể hướng hắn để nếu như hắn không giải quyết được ngươi lại liên lạc vài vị phó điện chủ hạ viêm nói xong hơi cười một chút nhiệm vụ của ta đã hoàn thành chúc n g ư ơ i tắm cái tinh niên sau hư vô thần t à n g hành trình thuận lợi làm phiền lý tẫn đối với hạ viêm một gật đầu đợi đến hạ viêm sau khi rời đi l ạ c phương vây tay một cái lý tẫn dưới chân kim loại kết cấu tự động sắp xếp theo trong đó một khối kim loại dâng lên tụ hợp vào một cái hình tròn trong phi hành khí bọn hắn dường như đã tiến nhập phương tiện giao thông một giây sau hoàn cảnh bốn phía lấy cực nhanh tốc độ lướt qua đoàn chừng không dưới trăm lần vận tốc cấm thanh tinh môn ngoại vốn là hơn mười đạo năng lượng bình chướng có thể theo cái này phi hành khí bay lượn mà qua năng lượng bình chướng tự động mở ra một cái cửa ra vào vừa mở một quan quá trình không đến không một giây nói cách khác đài này phương tiện giao thông tốc độ chỉ cần chậm hơn không điểm lẻ nằm dây bọn hắn rồi sẽ vì gấp trăm lần vận tốc âm thanh đụng vào năng lượng bình c h n g dưới mắt dựa vào lạc phương không chế tinh chuẩn không có bất kỳ cái gì bất ngờ xảy ra phi hành k h í đi ngang qua bất kỳ địa phương nào đều chưa từng giảm tốc dù là lui tới qua lại không dứt giao thông kết nối khẩu k h ô n g chế lý tẫn nói một tiếng t r ă m sông đổ về một biển lạc phương dọc theo cơ giới tộc tiến hóa con đường này cũng rất chú ý tinh chuẩn cùng khống chế ngài hảo hữu phương thuần dương thiết trí nhắc nhở tại ngài đến hư vô thần tàng điện lúc để cho ta gử tin tức cho h xin hỏi có phải trao quyền gửi đi l ạ c phương cười lấy hỏi một câu gửi đi đi bất quá ta hiện tại chúng ta bây giờ đi gặp nhiễm thần cơ địa chủ đệ tam điện chủ lý tấn trong lòng hơi động h ư vô thần tàng điện quy cách cao hơn ma là thần tàng điện hơn nhiều điện chủ do tổng điện điện chủ danh xưng mộ sát chi quang mộ hải tinh thần tự mình đảm nhiệm hướng xuống thì là từng vị phó điện chủ xếp tại đệ nhị phó điện chủ thì là thật sự quản sự vân đồ tinh thần chuyên môn phụ trách cùng điện chủ trí cao nghị hội kết nối nhiễm thần cơ mặc dù là đệ tam điện chủ nhưng là phụ trách cùng những người mở đường cùng với phía dưới các bộ môn kết nối điện chủ dưới mắt hắn vừa đến hư vô thần tăng điện thế mà có thể nhìn thấy vị điện chủ này chờ thấy vậy điện chủ sau lại gửi đi đi lý tấn nói được l ạ c phương đáp một tiếng rất nhanh phi hành khí đi vào một tòa to lớn mái vòm tòa nhà chung bước vào một chỗ kiến trúc chủ thể về sau phi hành khí hình dạng xảy ra thay đổi như là một cái phát xạ hỏa tiễn sau một k h ắ c hắn cấp tốc lên không trong khoảnh khắc dọc theo quỹ đạo đi tới viên tinh cầu này bên ngoài mấy trăm cây số trong vũ trụ nơi này nổi lơ lửng một tòa cung điện chờ hắn bước vào cung điện sau xuất hiện ở một chỗ diện tích vượt qua một vạn mét vuông nhìn qua vô cùng đại điện chống trải chung đại điện không chỉ chống trải còn m ư ờ i phần yên tĩnh tĩnh mịch đến không có bất kỳ cái gì âm thanh phát ra chờ một lát lạc phương nói một tiếng lý t ấ n gật đầu một cái thân làm tu luyện dạ tự nhiên có đầy đủ kiên nhẫn cũng may vị tiết triệu kiến hắn đệ tam điện chủ ngược lại cũng không có nhường hắn đợi lâu không bao lâu nhất đạo lưu quan bắn ra mà tới nương theo lấy năng lượng ba đ ộ n h i lên một thân ảnh đi ra nhìn thấy tôn này tinh thần lý tẫn nao nao vì ăn cũng không phải một đạo quang ảnh mà là một tôn chân chính hóa thân vĩnh hằng diệu nhật hóa thân đây chính là đệ tam điện chủ nhiễm thần cơ điện chủ lý t ấ n khẽ gật đầu tỏ vẻ tôn kính lý t ấ n nhiễm thần cơ nhìn lý t ấ n ánh mắt lại phảng phất có một loại xuyên thấu lòng người lực lượng ta đối với ngươi năng lực tại không đủ một cái tinh n ă m trong phá vỡ ma la thần tàng cảm thấy hết sức tò mò ngươi nói ngươi là tại ma la thần tàng c h u n g trong lúc vô tình tiếp xúc đến vô thượng tri đạo phương hướng đây càng để cho ta bất ngờ tôn này giọng tinh thần tại đây tọa vắng vẻ đại điện chống trải chung quanh quần lý tẫn nghe được có chút nhiễu mày vị này tinh thần trong giọng nói dường như mang theo chất vấn n g ư ơ i tiếp xúc đến tột cùng chỉ là vô thượng c h i đạo phương hướng hay là tôn này tinh thần trong mắt lóe lên mê hoặc sức mạnh của tâm linh trong chốc lát bao phủ lại lý tận ý thức ngươi vào thời khắc ấy đã chạm đến hư vô chương năm trăm sáu mươi sáu điều tra chương năm trăm sáu mươi sáu điều tra hư vô vĩnh sinh trận danh địch nhân lớn nhất bọn hắn sẽ đem tồn tại trở thành hư vô đem vĩnh sinh trở thành tử vong sẽ có được hóa thành chết nhường tất cả đều trong vùi dường như thế giới có chính diện cùng mặt trái một dạng tồn tại cùng hư vô tự nhiên đều ở vào đối lập tinh giới thì tương đương với tồn tại cùng hư vô tưởng cách trung bởi vậy mọi người thông qua tinh giới thuần phục hư vô c h i lực lai trung hòa một ít sẽ cho tự thân đem lại gánh vác lực lượng tránh tất cả tiêu cực hiệu quả ảnh hưởng từ đó cố định trạng thái của mình bảo đảm chính mình vĩnh sinh bất d i ệ t chẳng qua đây không phải trọng điểm trọng điểm là ngươi vừa mới cố gắng dùng tâm linh lực lượng mê hoặc ta lý tấn hỏi nhiễm thần cơ nhìn lý tẫn tâm linh lực lượng giống như luồn gió mát thổi qua mặc dù hắn thông qua hoàn mỹ cảnh giới không chế khiến cái này tâm linh lực lượng mịt mờ đến đâu sợ một vị khắc tinh thần đều chưa chắc năng lực phát giác nhưng tại hiệp trợ lý vân giao t ư tinh lĩnh mộ tâm linh lực lượng ba cái tinh n bên trong bản thân hắn cũng là mượn nhược tịch kiếm lực lượng rèn luyện tự thân tâm linh lực lượng ngoài ra trên người hắn diệu n h ậ t thần khí thân mình đều có gia tăng tâm linh kháng tính hiệu quả lại thêm thời gian ba năm trong trải qua hắn không ngừng nỗ lực thần thánh giai đoạn hoàn mỹ cảnh giới hắn đã nắm giữ không tá trợ thế giới chi tâm vẫn có thể hoàn mỹ không chế ba trăm ngàn chiến lược vận chuyển cùng phong thích dưới loại tình huống này n h i ễ m thần cước như năm đó hắn lần đầu tiên nhìn thấy mê em n ộ n g tinh thần như vậy dùng tâm linh lực lượng ảnh hưởng hắn đâu chỉ tại múa dịu qua mắt thợ chẳng qua vị này đệ tam điện chủ không còn nghi ng nhìn thấy lý tẫn không có bị tâm linh của hắn lực lượng ảnh hưởng còn có chút ngoài ý m u ố n căn cứ bọn hắn nắm giữ tài liệu lý tẫn mặc dù cường đại nhưng kiểu này cường đại là xây dựng ở diệu nhật thần khí trên cơ sở bản thân hắn đoán chừng cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới thần thánh tiêu chuẩn hắn một tôn lĩnh hàng diệu nhật mang theo hư vô thần tàng điện đệ tam điện chủ y danh thân mình tại thanh thế thượng chiếm cư ưu thế lại tại đối mặt ở giữa phong thích tâm linh của hắn vận chuyển đường hắn tiếp xuống đối chính mình vấn đề hỏi gì đáp ấy không hề nghĩ tới thế mà mặc dù dùng tâm linh lực lượng mê hoặc lý t ấ n n h ư ờ n g hắn trả lời tất cả vấn đề thủ đoạn thất bại nhưng vị này vĩnh hằng diệu n h ậ t thần sắc cũng không có quá đại biến hóa không cần nói sang chuyện khác ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là đủ nhiễm thần cơ thẳng như nói không cái này đối ta rất trọng yếu lý t ấ n trên người đối vị này hư vô thần tàng điện đệ tam điện chủ tôn kính dần dần thu lại hắn đứng thẳng thân thể ngầm đầu nhìn ngang hắn nhắc lại hỏi ngươi vừa n ã y đối ta phát khởi công kích làm cản nhiễm thần cơ nhẹ nhàng nói một câu giọng nói dường như không mang theo bất luận cái gì khói lửa nhân gian nhưng trong lời nói biểu đạt ý nghĩa rõ ràng đã có chút ít nghiêm khắc ta tại thực hiện chức trách của ta ta nhất định phải hiểu rõ sắp bước vào chúng ta hư vô thần tàng thế giới đến cùng phải hay không vẫn là một cái tâm hướng chúng ta tu hành giả mà không phải một cái sắp rơi vào hư vô hư vô giả hắn nhìn lý tẫn giọng nói vẫn đang bình thản nhưng lại mang theo một loại chân thật đáng tin giọng điệu do đó hiện tại trả lời vấn đề của ta người có phải tại ma la trong thế giới đã tiếp xúc đến hư vô lực lượng lý tẫn nghĩ ngợi hồi lâu không có trả lời những thần cơ cũng là không có bức bách cứ như vậy nhìn hắn nhưng chỗ này đại điện trống trải đối phương hư vô thần tàng điện đệ tam điện chủ vĩnh hằng diệu nhật mang tới thân phận lại làm cho tất cả đại điện bầu không khí cực kỳ ngột ngạt ngưng trọng đổi thành tâm linh lực lượng yếu kém người giờ khắc này sợ là đã muốn thấp phỏng trong lòng hoảng loạn người nghiêm trọng thậm chí sẽ khó mà thở dốc đại nào chống không chừng mười mấy hô hấp lý t ấ n cuối cùng tỉnh táo lại hắn vẫn đang nhìn vị này đệ tam điện chủ chậm dãi nói do đó n g ư ờ i đang tìm cớ những thần cơ trong mắt hàn quang l o ạ lên thân hình k h á động tất cả đại điện giống như có triều tịch phun trào vì hắn làm trung tâm từng vòng từng vòng hướng phía bốn phương tám hướng nộn nặng lên lớn mật đừng vội nói lớ lý tẫn đưa tay n g ắ t lời chằm chằm vào tôn này vĩnh hằng diệu nhật hóa thân ngươi chỉ cần trả lời ta là hoặc là không phải lý tẫn vị trên đài cao nhiễm thần cơ ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn lá gan của ngươi thật sự rất lớn ta thân làm hư vô thần tàng điện đệ tam điệu chủ vĩnh hằng diệu nhật mà ngươi lại dám dùng loại thái độ này nói chuyện với ta đừng cả những tiếng hư lý tẫn cười cười ngươi có thừa nhận hay không không cần g ấ p ta cho rằng ngươi tại nhằm vào ta cái này đủ rồi v à lại chính ngươi cũng biết chính ngươi đang làm cái gì cho nên cần gì chứ hắn giang hai tay ra đến hư vô thần tàng điện đệ tam điệu tôn quý vĩnh hằng d i ệ u nhật dùng lực lượng của ngươi hoặc là dùng ngươi có khả năng điều động lực lượng nói chuyện với ta ngươi cái hóa thân này chưa đủ p h ả i ngươi chủ chiến hóa thân đến dùng lực lượng cường đại vỡ nát ý chí của ta đánh tan tâm linh của ta đến lúc đó bằng thủ đoạn của ngươi có một vạn c h ú n g cách có thể theo trong đầu ta đạt được ngươi muốn thông tin làm gì như thế quanh có lòng vòng cố ý tìm cớ vẽ vời thêm chuyện n h i ệ m thần cơ ánh mắt bên trong mang theo một tia lanh ý một cái thần thánh một cái ngay cả tinh thần đều không phải là thần thánh một cái đột phá hy vọng thậm chí so ra kém lục gia truyền kỳ thần thánh mặc dù cái này thần thánh có chút đặc thù hắn vấn đỉnh tinh thần sát xuất đây lục gia t r u y ể n kỳ cũng cao hơn nhiều lắm nhưng cho dù tinh thần tại lại có tư cách gì có đó không một tôn vĩnh hàng diệu nhật trước mặt làm càn nơi này là vật chất giới đã bao nhiêu năm bao nhiêu năm không người nào dám như vậy nói chuyện cùng hắn lý tẫn lá gan của ngươi thật sự rất lớn nhiễm thần cơ hít sâu một hơi dường như vẫn muốn duy trì chính mình thân làm hư vô thần tàng điện đệ tam điện chủ khí độ nhưng hắn lời còn chưa nói hết lại bị lý tẫn gầm nhẹ thông suốt ngắt lời ngươi b i sao hắn nhìn thẳng vị này hư vô thần tàng điện chủ thân hình ngang nhiên về phía trước ta nói muốn tìm lỗi liền trực tiếp phái ngươi chủ chiến hóa thân tiếp theo nghiền nát ý chí của ta cùng tâm linh tâm linh bế hoàn bị đánh nát ta trong đầu ngươi muốn tin tức gì không có ngươi nghe không được không lời này vừa nói ra tôn này tinh thần lại không cách nào duy trì chính mình cao cao tại thượng thái độ ngươi làm càn nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ n h i ễ m thần cơ trên người thuộc về vĩnh hằng diệu nhật hóa thân lực lượng thỏa thích thả ra ngoài tất cả trên đại điện c ù n g phong gào thét không khí giống như hóa thành chất lỏng tràn đầy một loại làm cho người không thể thở nổi đặc c í n h kinh khủng tinh thần trấn nhiếp cùng tâm linh chen ép càng là hơn còn giống như là biệt gầm liên tục không ngừng hướng lý tẫn quét sạch mà đi nhưng k h ô nhưng g dùng. t ô i tinh sán cũng tốt, vĩnh hàng tốt, huy ợ h c đến c cho lực cường thuộc cùng vì về để tránh thân gánh lượng, khư lấy cấp quy đều bọn dưới cái Nhiều độ một chém t kỹ k xảo, i h nghiệm chiến đấu, bí tinh h pháp sẽ có một ít nhỏ bé tính khác u ậ t một ít công có sẽ bé b ệ t ư n đến g thần i n t h giai đoạn này mỗi một cái cũng sống không biết bao nhiêu năm kỹ xảo kinh nghiệm bí thuật đã sớm nghiên cứu đến có khả năng nghiên cứu đến thực hạn những phương diện này cho dù tồn tại khác biệt vậy đ ạ i không đến đi đâu nói cách khác tôn này diệu nhật tinh thần hạ xuống tôn này chỉ là dùng cho giao lưu s ử sự hóa thân mang cho lý t ấ n uy hiếp còn không bằng thôi p h ạ m người tôn chủ kia chiến hóa thân điều này hắn sừng sững tại trong gió lốc ngẩng đầu nhìn thẳng dù là rõ ràng nhiễm thần cơ đứng ở vị trí cao hơn có thể trong ánh mắt của hắn lại là giống như mang theo một tia nhìn xuống chẳng qua không chờ hai người mâu thuẫn tới kịp tiến một bước kích thích đại điện cửa lớn cũng là bị thông suốt đ ẩ y ra nhiễm điện chủ người muốn làm gì đúng lúc này liền thấy một thân ảnh nhanh chân mà đến b ạ chiều nhiễm thần cơ sắc mặt hơi đổi một chút dường như không nghĩ tới vị này thứ tư điện chủ tới nhanh như vậy về ma la thế giới sự tỉnh chúng ta đã hiểu rõ ràng ngươi mặc dù có lo lắng muốn lại lần nữa hỏi vậy cũng đúng cái kia tại và i vị điện chủ hoặc người chấp hành cùng đi cộng đồng hỏi há có thể âm thầm tiến hành còn lại là đối một vị được hưởng vương bài đãi nộ đặc thù người mở đường bạch chiêu nói chỉ là trước giờ hỏi một ít cơ sở tính vấn đề thôi nhiễm thần cơ khí thế trên người rất nhanh thú liễm lần nữa khôi phục đến nguyên bản lạnh nhạt bộ dáng cơ sở tính vấn đề dùng nhìn như vậy thận trọng việc bạch chiêu nói xong quay đầu trước đ ố i lý t ấ n nói một tiếng ngươi đi t r ư ớ đi đi lý tẫn có chút ngoại ý muốn nhìn thoáng qua nhiễm thần cơ tâm trạng cũng ấp ủ đến nước này cứ đi như thế chẳng qua nhiễm thần cơ cũng không có lại nhìn lý tẫn dường như vừa nay tốt nhiên chấn n ộ căn bản chưa từng xuất hiện đồng dạng lại hoặc là những kia tâm trạng bản thân liền là vì đạt tới mục đích một loại thủ đoạn một tôn vĩnh hàng diệu nhật hóa thân a vốn còn nghĩ nhường hắn phái chủ chiến hóa thân tới nhưng bình thường hóa thân thực chất cũng là có thể đánh một chút nhìn xem cùng tôi sán tinh huy hóa thân có cái gì khác nhau nhưng bây giờ vị này thứ tư điện chủ ra đây làm dối xem bộ dáng là không đánh được trong lúc nhất thời lý tẫn không khỏi t ẻ nhạt vô vị nhàm chán hắn trong lòng thầm nhủ một tiếng quay người rời đi nhìn cứ như vậy rời đi lý tẫn nhiễm thần cơ trong lòng khẽ h ừ một tiếng vị này người mở đường cũng không giống như là kẻ vớ vẩn thiên tài làm việc tự nhiên được có chỗ hơn người bạch t h i ê u nói một tiếng đồng thời nhìn nhiễm thần cơ nói ta biết trước đây không lâu sự kiện kia để ngươi vô cùng đau lòng cho đến bây giờ cũng không có đi ra khỏi đến nhưng còn xin ngươi không c h ế tâm tình của mình n g ư ờ i không nghi ngờ nhiễm thần cơ nói trên tay ngươi đã có hắn k ỹ cảng tài liệu đi thông qua đối tinh cầu ghi lại thông tin tìm đọc chúng ta đều có thể rõ ràng đón được tại hắn theo cái đó trong hồ nước đi ra về sau tinh khi thần trạng thái rõ ràng phát sinh biến hóa đây không phải từ hư vô mà đến giáng lâm người là cái gì chỉ là một loại khả năng thôi cũng có thể là thức tỉnh tốt tuệ lại hoặc là người nào đó luân hồi chuyển thế chân linh bất d i ệ t không hẳn hắn không phải đến từ hư vô bạch chiêu nói một lần có thể là bất ngờ nhưng hắn nhanh chóng như vậy phá khai rồi ma la thần tàng hết lần này tới lần khác ma la thần tàng cùng hư vô thần tàng ở giữa còn có mật thiết liên hệ n à y không phải do ta không sinh ra những liên tưởng khác rốt cuộc hư vô thần tàng sở dĩ lại biến thành cấm kỵ thần tàng thế nhưng vị, vị nào lực lượng nhiễm thần cơ vẻ mặt nghiêm túc thậm chí có tài liệu biểu hiện thượng cổ tinh giới sở di sẽ sụp đổ vậy cùng vị nào có trọng đại liên quan vị nào bạch t r i ề u nghe được nhiễm thần cơ lời nói lập tức trở mặt lại đó là bất kỳ cái gì sự vật vẹn vật nhiễm đều đem bị tiêu là cấm kỵ khủng bố hư vô đại đế t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy đội trưởng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy đội trưởng ta chứng kiến qua vô số thế giới hưng suy cùng kết thúc mờ mịt lêu lỏng tại vô t ậ n trong hư vô không biết mấy trăm triệu năm năm tháng tại phàm trái tim của người ta nhảy lên vỗ thời gian bên trong trong mắt ta đều có vô số tinh hệ ngân hà biến mất tại quang mang rực rỡ chung nhưng mà cho tới bây giờ ta đối bọn họ cũng không có tình cảm chút nào chút nào đồng tình ta tức hư vô cái gì cũng nghe không đến cái gì cũng không nhìn thấy cái gì vậy không cảm giác được một ngàn vạn một trăm triệu vạn sinh mệnh thận uy hư không ta là vĩnh h ằ n g sinh vĩnh h ằ n g diệt vĩnh h ằ n g không vĩnh h ằ n g không lý tẫn lẳng lặng nhìn lần này miêu tả lúc này hắn đang ngồi ở một gian thuộc về hư vô thần tàng điện nội bộ trong dạp chiêu đại hắn chính là ma la thần tàng điện phương thuần dương ngoài ra phương t r i tiền t h ừ a an bình hai người cũng là tiếp khách ở bên đây là một đoạn cổ láo thần văn bên trong liên quan tới hư vô đại đ ế miêu tả phương thuần dương t r i ể n hiện phần tài liệu này nói một tiếng đồng dạng cũng đúng thế thật hư vô thần tàng sở dĩ lại biến thành công kỵ thần tàng nguyên nhân toa này thần tàng chính là vị này hư vô đại đế lưu lại lý tấn hỏi không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải phương thuần dương nói một tiếng chúng ta là là đặc thù người mở đường bị chiêu mộ đi vào nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói chúng ta đều sẽ tập kết một tiểu đội vị này thần thánh dừng một chút liếc nhìn lý tấn một cái vì ngươi làm chủ một bên p h ư ơ n g chi tiền cười lấy nói một tiếng trong tiểu đội ta coi như là yếu nhất một cái đội trưởng ngươi sẽ không phải không quan tâm ta đi làm sao lại như vậy nhiều người lực lượng lớn lý tẫn nói một tiếng chính là ta lo lắng ta không đảm đương nổi cái đội trưởng này chúng ta tin được ngươi theo ngươi năng lực tại không đến một cái luân hồi chu kỳ trong phá vỡ ma la thần tàng có thể chứng minh ngươi đang thăm dò thần tàng thế giới lúc có đặc thù tư duy hình thức kiểu này tư duy hình thức nói không chừng cũng có thể biến thành phá vỡ hư vô thần tàng thế giới mấu chốt nói chuyện là thân làm lục gia truyền kỳ đồng dạng cũng là hứa nhà tuyệt thế thiên tài hứa an bình hắn giống như tư nguyện thuộc về hứa nhà k h i ê n đỉnh người tồn tại đã bị coi như mới tinh thần tại bồi dưỡng cơ duyên xảo hợp tôi l ỡ n như vậy ở hư vô thần tàng thế giới các ngươi đừng đoán ta là được lý tấn nói một tiếng thần tàng điện phương diện sẽ vì hắn chuyên môn tổ kiến một cái đặc biệt tiểu đội cũng nhường hắn dẫn đội chuyện thần tàng điện phương diện vậy đã nói với hắn rốt cuộc hắn phá khai rồi ma la thế giới bằng vào phần này thành tích có thể hắn tại thần tàng điện bên trong cũng rất có danh khí phải biết mặc dù có không ít hoàng kim người mở đường nhìn qua dường như đã trải qua mười lần tám lần thần tàng thế giới có thể đây cũng không có nghĩa là này mười lần tám lần thần tàng thế giới đều là bọn hắn phá vỡ hoàng kim người mở đường mặc dù trải nghiệm phong phú có thể mấy trăm tinh niên tiếp theo chưa từng bài trừ qua bất luận cái gì một tòa th chúng ta nguyện ý cùng ngươi đồng hành cũng không chỉ đơn thuần là thần tàng điện an đơn giản như vậy chúng ta thân mình đều đối ngươi có đầy đủ tín nhiệm phương thuần dương nói lời nói này không chỉ phương chi tiền liền thân là tuyệt thế thiên tài hứa an bình đồng dạng mười phần đồng ý rốt cuộc bọn hắn thế nhưng thấy tận mắt lý tận trưởng thành hắn trước đây vừa tiến về ma la thần tàng điện lúc là cái gì tiêu chuẩn nhiều nhất tương đương với tứ giai truyền kỳ thôi nhưng bây giờ không đến mười cái tinh niên hắn đã theo tứ giai truyền kỳ nhảy lên nhảy lên tới đủ để đánh tan tinh thần chủ chiến hóa thân tình trạng loại thực lực này dù là hắn là thần thánh ai dám nói hắn tinh thần vô vọng chớ nói chi là hắn ở đây mà là thần tàng điện lúc vẹn vẹn vì phương chi tiền đưa cho hắn một ít cơ sở tính giúp đỡ liền vui lòng tại phá vỡ thế giới trước cho bọn hắn cực kỳ chân quý tình báo để báo đáp lại từ một điểm này cũng đủ để nhìn ra hắn cỡ nào thành tín có thực lực có năng lực có tiềm lực có thành tín loại người này tương lai chỉ cần không nửa đường vất lạc thành tựu tất nhiên bất khả hà lượng xuất thân đại tộc từ nhỏ tiếp nhận tinh xảo giáo dục bọn hắn tự nhiên bằng lòng mình g o hảo chúng ta là hư vô thần tàng điện ký thác kỳ vọng đặc biệt tiểu đội hư vô thần tàng điện phương diện cũng là đưa cho chúng ta đủ nhiều ủng hộ nhất là thông tin ủng hộ phương diện có thể nói là tận hết sức lực t ư ợ n g về hư vô đại đế những tài liệu này chính là thần tàng điện phát cho ta phương thuần dương nói xong cười lấy liếc nhìn lý tấn một cái lý đội trưởng cũng đã gặp qua một vị nào đó điện chủ a không biết là nhiễm điện chủ hay là bạch điện chủ bọn hắn cũng đã cùng ngươi nói đồng thời đem những tin tình báo này chuyển giao cho ngươi đi ta là thấy vậy nhiễm thần cơ một mặt nhưng nói chuyện v i ế m quá trình cũng không vui sướng lý tấn nói hắn chưa kịp cùng ta nói bạch điện chủ liền để ta trước quay về ây phương thuần dương nghe nhất thời không rõ ràng cho lắm lúc này lý tận giống như nghĩ tới điều gì trước đây không lâu hắn dường như xác thực nhận được một phần thông tin chẳng qua lúc kia hắn đều đã tiếp nhận rồi phương thuần dương mời đến tới bên này đều chưa kịp để ý tới theo hắn cúi đầu nhìn lên một cái xác thực có tin tức phát tới lý t ấ n nói vậy là tốt rồi phương thuần dương qua loa t h ở phào n h ẹ nhóm hắn vẫn đúng là cho rằng xảy ra vấn đề gì đúng lúc này hắn tiếp tục nói không biết thân làm đội trường ngươi lấy được tài liệu và chúng ta là hay không có chút khác biệt bất quá chúng ta lấy được trong tư liệu đ ể cập qua toàn à y thờ tảng đương nhiên sẽ không là hư vô đại đế thờ tảng vị nào dù là tinh giới phá t o á i chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy vất l ạ hắn dừng một chút căn cứ thần tàng điện những năm gần đây nghiên cứu tòa này hư vô thần tàng có thể là một tòa lồng giam do hư vô đại đế vây khốn thần tàng thế giới chi chủ bách lý trúc lồng giam do đó chúng ta muốn bài trừ phương này thần tàng thế giới nên tử hướng này ra tay lồng giam lý t ấ n có chút ngoài ý mớn vị này thần tàng thế giới chi chủ là hư vô đại đế định nhân bị hắn cầm t ù ở đây cũng theo tinh giới phá toái mà vất lạc khả năng tính rất lớn phương thuần dương gật đầu một cái có thể đúng lúc này hắn lại nghĩ tới ma la thế giới tình báo cuối cùng cười khổ nói đương nhiên cụ thể là tình huống thế nào không ai hiểu rõ dường như ma la thế giới cùng chúng ta dò t h a m tình báo mặc dù không thể nói là không hề quan hệ nhưng cũng trên cơ bản không phát huy được tác dụng bởi vậy cụ thể làm sao vẫn là phải và bước vào hư vô thần tàng cùng đi đầu tiến vào bên trong những người mở đường hiệu rõ ràng sau lại làm định đoạn lý tân tán thành cái quan điểm này vẫn chưa bước vào hư vô thần tàng thế giới đâu liền đã cấu tư vô số loại có thể tuy nói lo trước khỏi hoạn có thể ma la thế giới đã đã chứng minh những thứ này chuẩn bị trên cơ bản không có gì tác dụng lớn không sai biệt lắm liền phải còn lại toàn bộ nhờ căn cứ hoàn cảnh bên ngoài ngộ hưng phát huy cấm kỵ thần tàng a một bên hừa an bình cảm khái một tiếng nếu như lần này thần t à n g thế giới chúng ta có thể bình yên ra đây vô luận là có hay không có quá mức thu hoạch ta đều sẽ bắt đầu dung nhập tinh giới sung kích tinh thần đừng nói ngươi ta vậy dự định thử một lần phương thuần dương cũng là có chút thổn thức con đường tu hành không tiến tắt tối thành tựu thần thánh thân mình liền đã chậm một nửa thậm chí sẽ tạo thành tâm linh trở ngại nếu như lại trễ này nữa ta sợ một ngày kia ta sẽ đánh mất thành tựu thần thánh dũng khí lý tấn nhìn hai người cường điệu tại trên người phương thuần dương ngươi chuẩn bị sẵn sàng mặc dù biểu hiện của hắn lực đây tầm thường thần thánh mạnh hơn nhưng muốn nói hắn năng lực trăm phần trăm hoàn thành thần thánh đến tinh thần thuế biến vậy cũng không có khả năng chuẩn bị vĩnh viễn chưa đủ phương thuần dương rộng rãi nói vì n g ư ơ i vĩnh viễn không biết khi ngươi bước vào tinh giới sau chờ đợi ngươi là cái gì nếu như là một mảnh gió em sóng lặng nơi tốt nhất bên cạnh có một khối vô cùng to lớn đồng thời vô chủ tinh giới đại l ụ vì ta che gió che mưa như vậy của ta dung nhập quá trình tất nhiên mười phần thuận lợi nhưng nếu như tình cờ bước vào một mảnh phá toái khu vực lại tất cả phái tinh giới mảnh vỡ còn đang ở vì chuẩn tốc độ ánh sáng thậ lại nhiều chuẩn bị đều vô dụng lý tấn nghe cũng là nghĩ đến trong đ i ể n tịch về tinh giới miêu tả tinh giới pha toái xứ tất cả tinh giới tràn ngập nhiều vô số kể mảnh vỡ tinh giới đạo tự tinh giới đại lục hoàn hảo một chút có tầng khí quyển bình thường vòng phòng hộ tại thật nhỏ tinh giới mảnh vỡ đụng vào trong đó liền sẽ bị tầng khí quyển tiêu hủy có thể vừa tiến vào tinh giới thần thánh bọn hắn bản mệnh tinh thần hoặc nói tiểu tinh giới thì tương đương với một hòn đảo nhỏ lại vẫn là không có bất luận cái gì tầng khí quyển hòn đảo với lại bọn hắn đột nhiên xuất hiện tại tinh giới hải chắc chắn sẽ tượng một khỏa hành t từ trên người bọn họ phát ra lực hút tất nhiên dẫn đến xung quanh tất cả mảnh vỡ hướng phía bọn hắn m ể đến nếu như xung quanh mảnh vỡ ít một chút lại những kia mảnh vỡ tốc độ di chuyển vẫn còn tương đối chậm vậy ngược lại tôi nói nếu như hắn tình cờ dung nhập địa phương là một chỗ d à y đặt mảnh vỡ mang lại tất cả mảnh vỡ cũng tại lấy cực nhanh tốc độ di động đ ỗ n g nhiên bị trên người hắn lực hút vì dẫn dắt sửa đổi quỹ đạo cuối cùng tôn này mới lên cấp tinh thần kết cục thường thường chỉ có một bị nền xuyên bị đánh tan cho đến v ấ lạc cũng chính là bởi vì tồn tại những thứ này sự không chắc chắn dù là lý tấn đã nắm giữ hoàn bị cảnh giới vẫn đang không có tùy cũng điều ú n g thế kiện h tiên quyết là bọn hắn nắm giữ được loại lực lượng này hay là các ngươi truyền kỳ được trực tiếp bước vào một mảnh ổn định tiểu tinh giới phương thuần dương nói Chuyên không ỳ dựa vào tại t i n thần, nhưng h cũng k có n giống h không gánh chịu ĩ a là kỳ cần g bất á trách nào cùng trách nhiệm.、Thừa、An Bình tự dêu nói, vào tình vào Thừa tự h rêu u nhau à o đó, c ú n g t cùng khác thăng không n giả gì phi hề h a Không nhau, giống phi thăng giả hoàn toàn ỉ lại tại thần thánh đảo chủ sơn chủ thoát ly những thứ này tinh thần che chở bằng bọn hắn lực lượng khống chế căn bản là không có cách tại tinh giới sống sót nhưng các ngươi không chỉ có thể hoàn m ị khống chế tự thân lực lượng hay là đem tự thân du nhập g n tinh giới duy nhất có thể giảng buộc các ngươi chỉ có các ngươi tín dự của mình cùng nội tâm lương tri các ngươi thật muốn không tuân thủ lời hứa của mình trực tiếp rời đi đối phương cũng không thể tránh được phương thuần dương nói tại tinh giới bên trong danh dự sao mà quan trọng không có danh dự bất kỳ cái gì một vị tinh thần tại tinh giới cũng có đi h ứ an a bình lắc đầu dù sao cũng so chúng ta thần thánh tình cảnh tốt hơn nhiều phương thuần dương nói thủ vân khai thấy t r ă n g sáng người ta cùng nỗ lực lý t ấ n cười cười bỏ dở cái đề tài này phương thuần dương cũng là cảm thấy mình tâm tình tiêu cực có chút quá nặng làm hạ cũng là gật đầu cùng nỗ lực chương năm trăm sáu mươi tám thông tin chương năm trăm sáu mươi tám thông tin hư vô thần tàng điện lần này tổng điện đối hư vô thần tàng cao độ coi trọng thậm chí không tiếc tuyên bố chiêu mộ lệnh khiến người ta tộc cương vực các nơi người mở đường sôi nổi chạy đến không chỉ hàn g ngục tinh nguyên xung quanh tinh nguyên cũng là phái tới hàng loạt nhân viên theo hư vô thần tàng điện mở ra thời gian tiệm cận người mở đường số lượng đạt đến trước nay chưa có m ộ ư ơ i vạn c h i chúng lại không cùng với ma la thần tàng điện những thứ này chạy tới người mở đường nhiều hơn phân nửa đều là cấp bậc bạch ngân hoàng kim người mở đường cũng là sớm đột phá một số lượng hào nói không khoa trương đây là thần tàng điện mấy vạn tinh niên đến nay cực kỳ hiếm thấy một phen thịnh sự theo đến người mở đường dần dần nhiều phương thuần dương hứa an bình những đội viên này rõ ràng công việc lưu bù lên bốn phía nghe ngóng thông tin giao lưu tình báo mặc dù ma la trong thế giới nghe được tình báo dường như không có cử đi chỗ dụng có gì nhưng loại tình huống kia cuối cùng chỉ là số ít lúc trước thần tàng trong thế giới có không ít phá cục mấu chốt chính là ngoại bộ thông tin đương nhiên cùng ma la thế giới một dạng hư vô thần tàng phóng tới thần tàng điện trong lịch sử cũng thuộc về mới thần tàng một trong ngoại giới lưu truyền thông tin cũng không quá nhiều nếu như không phải bởi vì cái này thần tàng quá là quan trọng dính đến vũ trụ mênh mông tất cả tồn tại chủng tộc đại địch hư vô thần tàng điện phương diện vậy sẽ không như thế đã sớm huy động nhân lực tại lý tấn đến hư vô thần tàng điện nửa cái tinh niên sau hán cùng với bọn hán cái này tiểu đội đạt được triệu kiến cùng lý tấn đồng hành tổng cộng có sáu người tức phương thuần dương hứa an bình phương chi tiền liệt thanh thanh triều dương triều vũ còn lại một ít hoàng kim người mở đường hoặc là từ chối chiêu mộ cho rằng người mở đường làm đủ rồi dự định sung kích tinh thần hoặc là lựa chọn chính mình tổ đội như lúc trước thuộc về phương thuần dương đám người tiểu đội sở hiên nhiên liền là chính mình gây dựng một tri đội ngũ lại trong đội ngũ đều không ngoại lệ đều là hàn ngục tinh viên trung uy danh hiện h á c hoàng kim người mở đường triệu kiến lý tẫn mấy người là phó điện chủ bạch triều ngoài ra mê mộng tinh thần cùng với mấy vị từng tại ma la thần tàng điện thấy qua tinh thần tất cả ở bên quan đến rồi bạch triều ngược lại là không có nửa điểm thân làm vĩnh hàng rượu nhật tiêu ngạo tùy ý một chút hắn nói xong đồng thời nhìn thoáng qua trong đội ngũ thân làm thần thánh lý tẫn cùng phương thuần dương cười nói phía trên đã thông qua quyết định lần này phá vỡ hư vô thần tàng thế giới cống hiến lớn nhất đội ngũ có thể đạt được một bộ chế thức thần khí dây chuyển sản xuất lời này vừa nói ra phương thuần dương đồng tử kịch co lại ngay cả hứa an bình và truyền kỳ cũng lộ ra vẻ khó tin chế thức thần khí dây chuyền sản xuất thần khí là cái gì đó là có thể làm cho phi thăng giả uy hiếp được tinh thần từ đó thay đổi chiến cuộc trí bảo nếu như một tôn thần thánh tiểu tinh giới chung có thể có được một bộ chế thức thần khí dây chuyền sản xuất cho dù là tỷ lệ giá thấp nhất chế thức thần khí dây chuyền sản xuất vẫn đang đủ để cho hắn ở đây bước vào tinh giới sơ kỳ sinh tồn ngay thẳng tuyến kéo lên không chỉ như vậy tổng điện còn có thể mời thiên diễn giáo người ra tay một lần thôi diễn một phiến khu vực tinh giới mảnh vỡ quỹ tích vận hành bạch chiêu nói xong cười lấy nhìn lý tấn cùng vương thuần dương một chút phía trên chuyên môn cho các ngươi những thứ này th hứa an bình đ á m người nghe được cái danh hiệu này cũng cảm giác một hồi tê cả ra đầu Tinh giới nhân tộc trên danh nghĩa do chúng tinh thần điện quản lý. Đồng dạng, chúng tinh thần thuộc trí thống. tinh thù trường tính, tiêu căng khó thuần tinh thần quá nhiều rồi. Cao cao tại thượng đại nhân vật lại không cách tượng vật chất một tổ trí thành tộc thổ tuyệt đối không chế. Năng lực đối chúng tinh thần giới điện điện hội giới môi nhiều rồi, đại lại giới kiến hội, đối đối đối điện nhân danh nghĩa chúng quản Đồng dạng, chúng cũng nghị định chính Nhưng, cùng hôn loạn căng nhân không dạng, nghị hình nhân cương không Năng chúng lệnh khâm khó cách chế. chỉ cao đặc cao cao cao lực do quá lý. lá về vì mặt có đôi khi chúng tinh thần điện đối đầu bọn hắn đều phải tránh né mũi nhọn n à y ngũ đại thế lực theo thứ tự là vô tấn thần sơn tinh giới nghiên cứu viện vạn vật thương hội tân hòa thánh điện cùng với thiên diễn giáo vô tấn thần sơn là lớn nhất dân gian tổ chức nhân viên đông đảo vô số cao thủ trên cơ bản đại biểu tất cả nhân tộc tinh thần tại tinh giới bên trong ý chí còn lại tinh giới nghiên cứu viện tên như ý nghĩa chuyên môn nghiên cứu tinh giới và tinh giới tương quan bí văn thuộc về hai lỗ thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ thế lực tồn tại cảm rất yếu nhưng bởi vì bối cảnh cực mạnh ai cũng không để ý vạn vật sẽ thì là lớn nhất thương hội nắm giữ lấy vượt xa chúng tinh thần điện thiên đế bảo tàng tài nguyên một ít trí bảo chúng tinh thần điện vị kia người thống trị cao nhất thiên đế đến đều chưa chắc có tư cách mua sắm còn lại hai cái một cái là danh sưng duy trì lấy nhân tộc c h u y ể n thừa bất d i ệ t chuyên môn nghiên cứu nhân tộc công pháp bí thuật cùng với nghiên cứu chủng tộc khác nhân văn nhược điểm vì bảo đảm nhân tộc đối đầu bọn hắn lúc năng lực chiếm cư ưu thế tân hòa thánh điện một cái khác chính là thiên diễn giáo thấy do tất cả tinh giới hơn chín thành tinh giới mảnh vỡ quy tích vận hành phóng tới thế giới vật chất liền tương đương với nắm giữ tất cả tinh môn giao thông bộ môn có thể bởi vì tinh gi cái ngành này quyền lực bị vô hạn phóng đại đồng dạng bởi vì bọn họ có thể theo dõi tinh giới hơn chín thành tinh giới mảnh vỡ quỹ tích vận hành thần thánh du nhập g n tinh giới lúc nếu có được đến bọn hắn phụ trợ tất nhiên có thể lựa chọn một mảnh an toàn nhất càng tranh gió sẽ tiến vào tinh giới sau cần thiết gặp phải thiên thai xuống đến thấp nhất thiên thai bị xuống đến thấp nhất nhân họa phương diện lại có chế thức thần khí dây chuyền sản xuất chế thức thần khí dây chuyền sản xuất danh xưng đại tông căn cơ giá trị không kém hơn một kiện rượu nhật thần khí nhưng bởi vì lũng đoạn đặc tính đây rượu nhật thần khí cũng hiếm thấy tổng điện thế mà xuất g a vật này đến là ban thưởng. Phương trên mặt của hắn nhưng không thấy cái gì vẻ vui thích ngược lại càng ngưng trọng thêm hư vô thần t à n g thế giới bên trong rốt cục có cái gì bạch triều ánh mắt chuyển hướng mấy vị k h á c tinh thần n h ữ n g tinh thần kia gật đầu một cái trong đó một vị tinh thần tựa hồ tại dùng thông tin báo tin người nào đó mà bạch triều thì ở thời điểm này giới thiệu nói rất nhiều người lấy được nhóm đầu tiên trong tư liệu được cho biết hư vô thần t à n g trên thực tế là một chỗ lồng giam một chỗ dùng cho cầm tù hư vô thần t à n g chi chủ bách lý trúc lồng giam nhưng cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu thông qua vị này hư vô thần tảng chi chủ chúng ta có thể được r ồ i h i ể u càng nhiều có quan hệ với hư vô trong trận doanh vị nào thông tin nói đến đây vị này vĩnh hoàng diệu n h ậ t giọng nói dừng lại nhưng trên thực tế hư vô thần tàng tầm quan trọng hoàn toàn không chỉ như thế hắn thần sắc nghiêm túc đảo qua mọi người đây là độc thuộc về mấy người các ngươi tình báo hư vô thần tàng c h i chủ cũng không là vị nào đối thủ cũng không phải địch nhân của hắn nàng thậm chí coi như là hắn trưởng thành người chứng kiến người chứng kiến tất cả mọi người đồng thời khe giật mình nàng cùng vị kia hư vô trận doanh tồn tại đáng sợ quan hệ xa không phải chúng ta trong tưởng tượng như vậy không xong trình độ nào đó giới hai người bọn họ được cho người thân nhất bạch t r i ê u chậm rãi nói xong có thể lời nói này lại nghe được tất cả mọi người có chút c h o n g váng do đó điện chủ ý của ngài là hư vô nhốt chính mình trí thân h ứ a an bình như mày nói hắn trí thân rất nhiều không chỉ có cái này cái một thanh âm truyền tới đúng lúc này liền thấy một cái nhìn qua có chút lánh diễm nữ tử đi tới nhìn thấy vị nữ tử này đối lư vô thần tàng thế giới cực kỳ hiệu do phương thuần dương lập tức nhận ra đến thất thanh nói ngươi là sư y hiền nhân đúng lúc này hắn có chút khó có thể tin ngươi không phải sớm tại một trăm tinh niên trước đều kia là tỷ tỷ ta ta là sư khả khanh sư khả khanh bình tĩnh nói tâm linh là trước nay chưa có lực lượng thần bí đồng dạng cũng là nương theo tinh thần cả đời lực lượng càng là hơn sinh mệnh có thể tồn tại căn bản bạch t r i ê u điện chủ đạo khả khanh cùng theo người ruột thị t cùng mẹ sinh ra từ nhỏ đã cùng theo người tồn tại tâm linh cảm ứng loại cảm ứng này theo các nàng tu r a tâm linh lực lượng về sau càng ngày càng mạnh khi hiểu được hư vô thần t à n g tầm quan trọng về sau điện chủ tự mình ra mặt đối hai người bọn họ tiến hành dài đến hơn hai trăm tinh niên đặc huấn tăng cường tâm linh của các nàng cảm giác cũng tại trăm năm trước nhường sư y h ở nhân t r ư ớ c một bước bước vào hư vô thần tàng thế giới nàng các nàng thành công hứa an bình kinh ngạc nói trên lý luận sẽ không thành công nhưng không biết vì sao thế mà thành công nhưng nghiêm khắc nói lại không hoàn toàn thành công bạch chiêu nói thần tàng tính đặc thù vượt ra khỏi tư duy tâm linh thời gian không gian đại biểu cho tinh giới nội bộ một loại đặc thù quy tắc diễn hóa cho dù hai người bọn họ trải qua điện chủ huấn luyện đặc thù thỉnh thoảng vẫn đang chỉ có thể đạt được một ít mơ hồ hình tượng chính là bởi vì những hình ảnh này chúng ta biết được hư vô thần tàng thế giới một ít trần tướng trong đó quan trọng nhất chính là vị này thần tàng c h i chủ cùng trong hư vô vị nào quan hệ cùng với hắn nhìn về phía mấy người các ngươi sẽ vì thân phận gì bước vào chỗ này thần tàng thế giới thân phận gì liệt thanh thanh không kịp chờ đợi hỏi nếu như có thể trước giờ biết được thân phận của mình k i a chiếm c ư ưu thế thực sự quá lớn trọng tài sư khả khanh bình t i n h nói là trọng tài mấy người thần sắc có chút kinh ngạc cái thân phận này cấp bậc nhìn qua có chút cao căn cứ khả khanh lấy được hình tượng chắc vá lại thêm thần tàng điện nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành thôi diễn chúng ta đại khái biết rõ thần tàng thế giới luân hồi kinh lịch m ạ c h t r i ề u nói đến đây thần sắc có chút quái gì, khử khủ cái này tại thần tàng chi chủ giới lập trường hoặc nói tại đây một vị nhận biết chung một cái trong luân hồi biểu đạt ra tới ý nghĩa có điểm giống là cặp vợ chồng cãi nhau thậm chí khả khanh sở dĩ năng lực cảm ứng được theo người có thể đều là cố ý gây nên lỗ thủng ý nghĩa đại khái là vì kéo chúng ta những người ngoài này quá khứ phân xử t ử cặp vợ chồng cãi nhau phân xử lý tấn phương thuần dương hứa an bình đ á m người thần sắc đồng thời trở nên cổ quái có thể lưu lại thần tàng thế giới thế nhưng vũ trụ c h i quan cấp tồn tại nhất là chỗ này thần tàng càng là hơn liên quan đến trong hư vô một tôn vĩ đại tồn tại tất cả mọi người đã làm tốt trải nghiệm một hồi sử thi lịch trình chuẩn bị tâm tư kết quả ngươi nói cho ta biết đây là cặp vợ chồng cãi nhau mời bọn họ những người ngoài này quá khứ phân xử nếu như là cặp vợ chồng cãi nhau mời chúng ta quá khứ phân xử lời nói vậy lần này thần tàng nên vô cùng an toàn a phá vỡ độ khó hẳn là cũng không cao mới là phương chi tiền rất nhanh đã nhận ra mấu chốt thăm dò tính hỏi tham một tiếng không rất cao sư khả khanh nói xong dường như cảm thấy kiểu này hình dung còn chưa đủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nặng nề nói vô cùng cao nàng hít sâu một hơi căn cứ ta nhìn thấy hình tượng dường như cho đến nay không ai có thể còn sống đi đến một cái luân hồi ba tất cả mọi người trong óc trên cửa đồng thời toát ra một đống dấu chấm h ỏ i tới thư vô thần tàng thế giới luân hồi có mười mấy lần đi bởi vì đặc thù tính tiến vào bên trong người mở đường số lượng sợ là không xuống mấy vạn nhiều như vậy người mở đường vào trong không có người nào đi đến một cái luân hồi mấy mắt người chung còn kém không có lộ ra ngươi có phải hay không đang đùa ta nét mặt Ta tiếp thu được một cái rất tượng. cái hình được rõ ràng hình tượng. sư khả khanh dường như có thể cảm nhận được cái đó hình ảnh bên trong cảm giác bất lực chỉ là bởi vì trong đám người nhiều liếp nhìn ngươi một cái nói xong nàng ngừng lại không nói thêm gì nữa hồi lâu liệt thanh thanh mới n h ị n không được hỏi sau đó thì sao sư khả khanh nhìn nàng vì một loại một chút không như đùa dẫn giọng nói phun ra hai chữ hết rồi chương năm trăm sáu mươi chín vô thượng chương năm trăm sáu mươi chín vô thượng hết rồi liệt thanh thanh giật mình nhưng nhìn sư khả khanh bộ dáng này dường như thật sự không giống như là đang nói đùa trong lúc nhất thời nàng nhịn không được lại lần nữa hỏi cái gì gọi là hết rồi không chỉ nàng hứa an bình phương thuần dương phương tri tiền bao gồm lý tẫn đều nhìn sư khả khanh chờ đợi nhìn giải thích của nàng chính là mặt chữ ý nghĩa sư khả khanh đối mọi người lặp lại hỏi cũng không cảm thấy bất ngờ dường như không cảm thấy kinh ngạc ngược lại kiên nhẫn lại lần nữa giải thích một phen hư vô thần tàng là mấu chốt là tôn này vĩnh hằng sinh vĩnh hằng d i ệ t vĩnh hằng không vĩnh hằng không vị này thần tàng tri chủ thì là hắn trưởng thành người chứng kiến nhưng mà dường như trừ ra vị tia thần tàng tri chủ lại hoặc là cấu thành thế giới tia một bộ phận sinh linh dường như toàn bộ sinh linh tại nhìn xem đến tôn này vĩnh hằng chi không lúc nào đều sẽ bị hắn giết chết nói đến đây sắc mặt của nàng trung có không nói ra được kiên kỵ cùng nghiêm túc dường như từ hắn tồn tại bắt đầu từ ngày đó hắn tất cả ý nghĩa chính là đem tất cả tồn tại sinh mệnh đưa vào hư vô khiến cho quy về hư không cùng hủy diện phương thuần dương nghe được không khỏi có chút tê cả ra đầu phá vỡ tòa này thần tàng thế giới mấu chốt cái kia không phải là muốn để chúng ta đối đầu tôn này ở vào trường thành kỳ hư vô tồn tại a căn cứ ta từ tỉ tỉ bên ấy nhận được thông tin và ngắn phá vỡ tòa này thần tàng thế giới mấu chốt hẳn là chúng ta được đứng ở vị này thần tàng chi chủ trên lập trường nói cho vị kia hư vô trận doanh tồn tại người sai lầm rồi có thể tiếp nối là dường như không ai có thể cùng vị nào thuận lợi sinh hoạt vượt qua dù là một cái tinh n i ê n năng lực không tại đầu hắn lần đối mặt ở giữa bị đánh chết cũng đáng giá vui mừng k h ô n g xiết sư khả khanh nói chúng ta sẽ được đến thông tin tiến hành mấy chục loại dự án cũng một nguyên một để ý cuối cùng được ra thân thiết nhất chân thực tình hình bạch c h i ê u tiến lên hư thủ vung lên trước mắt không gian rất nhanh phát sinh biến hóa một bộ thụ trạng đổ đồ án xuất hiện hư vô thần tàng thế giới dường như bị chia làm năm cái thời kỳ giai đoạn thứ nhất hiểu nhau kỳ giai đoạn thứ hai giữ lẫn nhau kỳ giai đoạn thứ ba không gặp nhau kỳ giai đoạn thứ tư tương s á c kỳ cùng với ai cũng không có từng tới giai đoạn thứ năm ừng chúng ta đem nó mệnh danh là cầm tù kỳ bạch triều dẫn dắt đến thụ trận đ ồ tại các ngươi bước vào ma la thần tàng thế giới sau chính là giai đoạn thứ nhất hiểu nhau kỳ giai đoạn này các ngươi nhiệm vụ chủ yếu là chứng kiến chẳng qua không khỏi hư vô trận doanh vị nào nhanh chóng trưởng thành đến không người có thể chế tình trạng các ngươi tốt nhất tại giai đoạn này đều áp chế hắn hắn dừng một chút nhưng các ngươi cần thiết phải chú ý thời kỳ này hắn đã có cực cao lực ảnh hưởng nói là đệ nhất thế giới cũng không qu sợ là sẽ phải lọt vào toàn bộ thế giới truy sát đương nhiên chỉ cần là xã hội loài người đủ loại nội đấu đều không thể tránh né có thể các ngươi có thể bắt đầu từ hướng này điện chủ ta có một vấn đề phương chi tiền nói ngươi nói thực lực phương diện nhưng có hạn chế siêu phạm hay là phạm tục thế giới phương chi tiền nói cũng đúng thế thật tất cả mọi người muốn biết nhất vấn đề hỏi rất hay bạch chiêu thở dài một cái thế giới có hạn chế nhưng thực lực không có hạn chế trên lý luận các ngươi có thể ở mảnh này thần tạng trong thế giới tu thành lục giai truyền kỳ thần thánh lời này vừa nói ra tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng h ừ a an bình càng là hơn nhịn không được nói ta nhớ được thế giới kia tầng cấp cũng không cao nhiều nhất đây mà là thế giới cao hơn một cấp tức có bán thần tầng thứ chiến lược nếu như chúng ta thật có thể tại thế giới kia tu thành lục giai truyền kỳ chẳng phải là cái này liên quan đến một cái khác mấu chốt bạch triệu nhìn mọi người một cái các ngươi tấn thăng có bao nhanh vị nào tấn thăng đều có bao nhanh phiên bản thay đổi đều có bao nhanh không thể vì lực các người phương thuần d ư n g nói vì lực các người có thể các ngươi quên đi một chút thời kỳ thượng cổ không có thần thánh mà ở bên ấ y không có tinh giới nói cách khác các ngươi mạnh nhất chỉ có thể đạt tới tương đương với tâm linh bế hoàn t r u y ề n ở kỳ ngũ giai mà ở thần tàng bản đồ thế giới có hạn tình hữu dưới ngũ giai truyền kỳ làm sao đối kháng một tôn bán thần bạch t r i ề u giọng nói có chút dừng lại một tôn bản thể đường kính vượt qua trăm vạn dặm bán thần trăm vạn dặm tất cả mọi người sửng sốt đúng lúc này đồng thời hít một hơi lãnh khí bản thể có hơn trăm vạn dặm lực lượng cái kia cường đại tới trình độ nào vì lực á c người bị đối phương lực á p chế còn tạm được nay còn không phải mấu chốt mấu chốt là tại giai đoạn thứ ba hắn đã đi ra vô thượng con đường bạch triều nói đến đây nhìn thoáng qua lý tẫn vô thượng con đường bán thần đi vô thượng con đường mấy người trong mắt hiện ra không thể tưởng tượng c h i sắc vô thượng trình độ nào đó chính là toàn trí toàn năng đường đi cuối cùng hình thái tại phương diện chiến đấu đây hoàn mỹ cảnh giới đều muốn cao hơn một bậc rốt cuộc hoàn mỹ cảnh giới chỉ là hoàn mỹ không chế vận dụng tự thân sở hữu lực lượng vô thượng không chỉ bao gồm tự thân còn bao gồm ngoại giới hào nói không khoa trường nộ ra vô thượng c h i diệu cho dù tinh giới quy khư lực lượng cũng đừng hỏng lại làm sao hắn nửa phần thậm chí chiến đấu lúc quy khư lực lượng đều là bọn hắn có thể lợi dụng lực lượng một bộ phận một tôn ban thần trên lý luận ngay cả tự thân lực lượng đều không thể tuyệt đối khống chế rời vô thượng chi diệu kém đâu chỉ một đinh mảy may nhưng chỉ muốn suy nghĩ một chút một tôn bản tính trăm vạn dặm đường kính tinh cầu ban thần khả năng cấp sợ là so với từ tinh giới ngã xuống quy khư tinh thần cũng không kém cỏi bao nhiêu lại phối hợp vô thượng chi đạo cái này đây là để cho chúng ta cùng tinh thần bản thể cùng chết hứa an bình mở to hai mắt có thể hiểu như vậy bạch chiêu gật đầu một cái do đó hư vô thần tàng thế giới các ngươi chỉ có thể theo khía cạnh nghĩ biện pháp v ì lực phá cục sẽ chỉ làm chính mình trước giờ lâm vào luân hồi mà mảnh này thần tàng thế giới lâm vào luân hồi về sau cũng phải cần không công dạy vào trên trăm cái tinh n i ê n do đó lại thế nào thận trọng cũng không đủ vài vị truyền kỳ thần thánh nghe toàn bộ bình tĩnh lại bọn hắn đã dự cảm đến hư vô thần tàng tính nghiêm trọng ngoài ra tuyệt đối đừng cho rằng thế giới kia tu luyện lộ rất dễ dàng đi bạch chiêu nói một cái tinh n i ê n một cái tinh n i ê n về sau vị nào rồi sẽ đi đến sánh ngang tinh chủ bán thần tình trạng một cái tinh n i ê n bán thần mọi người đồng thời mặt lộ kính sợ cho dù là bọn họ những thứ này truyền kỳ thần thánh tự nghị thiên phú hơn người có đó không không có bất kỳ cái gì ngoại lực giúp đỡ tình h ì n g d ư ớ i một cái tinh niên muốn đi đến một bước này vẫn đang không phải chuyện dễ dàng nay còn không phải trọng điểm trọng điểm là bên kia thế giới mức năng lượng so với chúng ta theo dự liệu còn thấp hơn bạch chiều dôi ra một ngón tay giai đoạn thứ nhất đại bộ phận lúc tại một cái năng lực kém cấp thế giới như thế một cái, thế giới, một cái tinh h ế g ớ i cái i một t niên trong các ngươi có thể hay không tu luyện vào giai cũng rất thành vấn đề năng lực kém cấp thế giới một cái tinh niên tu thành b ả thần hứa an bình nhịn không được nói bật học đi có lẽ vậy bạch chiêu nói cụ thể làm sao chờ các ngươi bước vào thần tàng thế giới sau học rồi giải rõ ràng hơn càng nhiều tin tức hơn lại chỉ có thể dựa vào các ngươi tự tìm tòi căn cứ thần tàng điện nhân sĩ chuyên nghiệp nghiên cứu phá vỡ chỗ này thần tàng thế giới mấu chốt tại giai đoạn thứ ba trước cũng là một cái tinh niên trong ánh mắt của mọi người lập tức rơi xuống lý tận trên người nhanh thông lý tận tại ma l à thế giới chính là dùng không đến trong thời gian ba năm nhanh thông chỗ này thần tàng thế giới lại hắn vẫn là thứ nhất luân hồi giai đoạn hoàn thành nhanh thông một trăm mười một cái tinh niên luân hồi quá g i i phương thuần dương thở dài một cái hắn nhìn bạch triều điện chủ hiện tại rời khỏi không còn kịp rồi a bạch triều chỉ là cười lấy nhìn hắn chúng ta thần tàng điện phương diện rất xem trọng ngươi các ngươi cái này đoàn người chúng ta ký thác kỳ vọng cao đồng thời bị nuốt vào hư vô thần tàng thế giới những người mở đường kia cũng chờ các ngươi đi cứu vớt này canh gà cho ăn không còn nghi ngờ gì nữa là không cho phép bọn hắn rời khỏi chỗ này thần tàng thế giới thật sự có trọng yếu như vậy sao h ứ an a bình vị này có hy vọng tinh thần lục gia truyền kỳ cũng là nhịn không được nói rất trọng yếu bạch triều thận trọng gật đầu một cái hắn ngẫm nghĩ một lát hồi lâu mới nói chúng ta quay lại những năm gần đây tất cả lịch sử phát hiện một cái vấn đề kỳ quái vị này hư vô đại đế dường như chưa bao giờ tham gia qua tồn tại cùng hư vô trận danh ở giữa chiến tranh ngài có lẽ là hờ hưng chứng kiến sinh linh sinh diện nhưng lại chưa từng có phóng đại qua sức ảnh hưởng của mình dù là ngài uy danh không chỉ một lần tại trong vũ trụ chuyển sướng nhưng thực sự từng gặp ngài người cũng không nhiều vị này vĩnh hằng diệu nhật nhìn lướt qua mấy người lại thêm hư vô thần tàng thế giới phát hiện vị này hư vô đại đế trước kia cũng thuộc về tồn tại loại sinh linh phía trên trải qua nghiên cứu người trẻ tuổi ra một cái can đảm phỏng đoán có thể chúng ta có thể để cho hắn quay về tồn tại trận doanh xúi dục ngài tất cả mọi người lập tức ý thức được cái gì kiên một tôn tồn tại thế nhưng sừng sững tại vũ trụ tri đ ỉ n h tồn tại nếu như có thể đem ngài xúi d ụ n g nếu như có thể đem ngài kéo vào tồn tại trận doanh đối cả nhân tộc thậm chí cả tất cả tồn tại trận doanh mà nói mang tới giúp hích đem vượt xa tưởng tượng của bọn hắn thật muốn năng lực thực hiện cái mục tiêu này đừng nói là đầu nhập mấy vạn mười mấy vạn cái mấy chục vạn cái người mở đường cho dù hy sinh một tôn vũ trụ chi quang chỉ sợ đều sẽ có người nghĩa vô phản cố đứng ra đảm nhiệm vị này người hy sinh ta cuối cùng đã rõ ràng rồi phía trên vì sao không chỉ vui lòng cho ra một bộ chế thức thần khí dây c h u y ể n sản xuất còn nguyện ý nhường thiên d i ệ n giáo giúp đỡ xuất thủ phương thuần dương cảm khải nói ích lợi quá lớn lý tẫn bạch chiêu ánh mắt rơi xuống trên người hắn sư khả khanh đem ra nhập đội ngũ của các người cùng các ngươi cùng nhau bước vào hư vô thần tàng thế giới nàng lý tẫn có chút ngoài ý mớn nhường nàng ở tại ngoại giới thỉnh thoảng tiếp thu được hư vô thần tàng thế giới thông tin nhường kẻ đến sau càng hiểu hơn tình huống bên trong không phải càng tốt hơn một chút sao một lần là xong mới là chính đồ bạch chiêu nói lý tẫn nhìn nàng mặc dù không thể nào hiểu được thần tàng điện tại sao muốn làm như thế nhưng nghĩ đến là gánh vác lấy càng nặng nhiệm vụ a tốt tiếp xuống nàng sẽ hướng các ngươi giảng thuật kỹ lưỡng hơn có quan hệ với hư vô thần tàng thế giới tài liệu các ngươi cố gắng ở chung bạch triều đối phương thuần dương hứa an bình liệt thanh thanh đám người nói một tiếng nói xong lại bổ sung lý tẫn lưu lại những người khác thấy thế ngược lại cũng chưa ở lâu điện chủ lưu lại đội trưởng không còn nghi ngờ gì nữa có chuyện trọng yếu cần sắp đặt đợi đến vương thuần dương người liên can sau khi rời đi bạch triều cũng là không có quá nhiều hàn huyên trực tiếp đem một khối tản ra cường đại tinh thần ba động tinh thể đưa ra đây là một môn vô thượng c h i đạo truyền thừa hiện tại ta đem hắn trước giờ giao cho ngươi chương 570, chân ngã chương 570, chân ngã vô thượng con đường truyền thừa lý tẫn nhìn bạch triều lấy ra này mai tinh thể trong lòng có chút bất ngờ vô thượng con đường đó là vũ trụ chi quan g mới có thể bắt đầu lĩnh hội hệ thống sức mạnh với lại con đường này thiên hướng về hư vô trận danh vì để tránh cho mọi người đối con đường này nghiên cứu quá sâu rơi vào trong hư vô phía trên trên cơ bản cấm chỉ tầm thường tu luyện giả đối con đường này nghiên cứu làm năm hắn phá vỡ ma la thần tảng coi như là lập súng đại công có đó không đối mặt chính mình đi đến vô thượng con đường thu hẹp lúc ma la thần tàng điện phương diện vẫn đang không có cho ra bất luận cái gì có quan hệ với vô thượng tri đạo ban thưởng nhưng lúc này đây chưa bước vào hư vô thần tàng thế giới thần t à n g điện liền lấy đến rồi một phần vô thượng truyền thừa đồ long b ả o đao tiến phục điều tiễn quá sớm tiếp xúc vô thượng con đường đối bất kỳ người tu luyện nào mà nói cũng không có chỗ tốt vì vô thượng toàn trí toàn năng đối với các ngươi giai đoạn này thậm chí đ ố i rất nhiều sáng trói tri tinh vĩnh hằng ngày mà nói cũng quá sớm bạch triều nhìn lý tẫn hơi xúc động nói có thể nếu quả như thật bị vây ở hư vô thần tàng thế giới sợ là vậy khó có tương lai có thể nói bởi vậy cho dù là đốt cháy giai đoạn chúng ta cũng không thể không làm như vậy đương nhiên ta cùng mê mộng bọn hắn giống nhau vẫn đang cảm thấy trừ phi là không có lựa chọn nào khác hoặc là hiện tại bước vào vô thượng con đường thật sự không cần thiết ta hiểu rồi lý tẫn gật đầu một cái không ngươi không rõ bạch triệu lắc đầu vô thượng toàn trí toàn năng có thể chứ không phải bước vào cơ giới tâm trí trạng thái lại hoặc là thiên sinh sẽ không bị ngoại vật ảnh hưởng tiên thiên thần thánh bằng không đi đường này một con đường chết sở dĩ nói vũ trụ chi quang mới có tư cách lĩnh hội là bởi vì vũ trụ chi quang nhóm lĩnh ngộ đây hoàn mỹ cảnh giới cao hơn một tầng cảnh giới hoàn mỹ cảnh giới cao hơn một tầng cảnh giới lý tận hai mắt tỏa sáng không đến tinh giới ngươi ngộ không ra loại cảnh giới này đó là một loại sen vào tồn tại cùng không tồn tại cảnh giới giống nhau tinh giới tính đặc thù đồng dạng bạch chiêu nói xong thở dài một cái mặc dù bây giờ tinh giới so với chưa phá diệt thời kỳ đã càng t i ê n hướng về tồn tại phương hướng đến mức mọi người không còn đem nó xưng là cao duy thế giới nghịch thế giới phản thế giới mà là một cái đây vũ trụ càng nhỏ hơn đem toàn bộ vũ trụ áp suất thành nhất giới cao năng thế giới tinh giới sao lý tấn cũng không hoàn toàn tán thành bạch triều điện chủ lời nói dường như hoàn mỹ cảnh giới trên lý luận muốn mượn nhờ tinh giới đâu đâu cũng có quy khư lực lượng chèn ép từ đó cương ép nắm giữ nhưng hắn lại là mượn nhờ rượu nhật thần khí cùng thấy rõ thiên phú tại thế giới vật chất đều trước giờ làm được điều này nhưng đối với lối nói của hắn cũng chưa phản bác nhớ kỹ môn này truyền thừa tuyệt đối không thể n g o ạ i t r u y ệ n bằng không sẽ chỉ hại người khác bạch triều thận trọng dặn dò ngay cả ngươi chính mình lại làm tham khảo trừ phi là vây ở hư vô thế giới không có lựa chọn nào khác bằng không năng lực không luyện thành không luyện được lý tẫn thông khoái đáp lại đi thôi bạch chiêu nói ta chờ nhìn xem các ngươi đặc sắc biểu hiện nếu như ngươi thật sự có thể phá vỡ thần tàng thế giới bằng vào chỗ này thần tàng trong thế giới ẩn chứa thông tin giá trị sợ không kém hơn cho chúng ta nhân tộc trực tiếp bồi dưỡng được một tôn vũ trụ chi quang công tại thiên thu có phần này công lao nhường thần tàng điện giúp ngươi thành tựu tinh thần thậm chí tại tinh giới đứng vững nhanh chóng phát triển trở thành một phương thế lực lớn đều đem không là vấn đề lý tẫn gật đầu một cái hắn trên người bây giờ lương beo sứ mệnh phóng tới phàm tục thế giới bên trong k h o ả n g thì tương đương với một tôn đứng ở quốc tế đỉnh tiêm đại nhân v ậ t sắp bỏ mình chỉ có bọn hắn những người mở đường này nhóm đi đào được ngàn năm nhân xâm mới cứu được hắn cũng có thể mượn phần ân tình này nhường hắn gia nhập quốc gia của mình mà hắn vị này đã từng đào ra qua một k h o a g ầ n ngàn năm nhân xâm người mở đường lại chỉ như tại trong mọi người có khả năng nhất đào được ngàn năm nhân xâm người cho nên thần tàng điện mới biết đối với hắn ký thác kỳ vọng đương nhiên lý tẫn đang nghe bạch triều cùng sư khả khanh miêu tả về sau thân mình đối hành động lần này vậy tràn ngập mong n ợ i nhất là chiếu bạch triều lời giải thích vị tiêu hư vô đại đế tuổi trẻ thời kỳ bọn hắn thực lực tấn thăng bao、nhanh. thực lực của hắn tấn thăng có thể có bao nhanh như vậy cụ thể có bao nhanh đâu lý tấn tràn ngập tò m ò thậm chí đẩy c õ i lòng chờ mong nắm giữ một cái tấn thăng vĩnh viễn nhanh hơn người vĩnh viễn mạnh hơn người đối thủ đây là cỡ nào chuyện may mắn người vĩnh viễn có thể ở trên người hắn học được đồ vật vĩnh viễn có thể ở trên người hắn thấy rõ con đường phía trước vĩnh viễn có thể thông qua cùng hắn giao thủ không ngừng tiến bộ trưởng thành Cái này. Quả thực là thế gian đối với này, hắn dạng này là quả thế V khác nhau chính là cái này hộp sắt lớn một chút điểm mấy chục tầng mỗi một tầng có chừng mấy ngàn cây số vông tầng cao tại trăm m é t đến vạn m é t không giống nhau mặt trên còn có nhìn đủ loại nhân tạo cảnh quan tràn đầy tương lai đặc sắc lúc này ly t ấ n đều nằm ở một mảnh trên đồng cỏ mảnh này đồng cỏ nhìn qua cùng đồng cỏ một dạng thực chất vậy đúng là đồng cỏ chạm đến giác quan cũng là cùng chân thực đồng cỏ không có gì khác nhau nhưng trên thực tế lại là do k h á c vật chất cấu tạo m ạ thành không tính là chân chính thực vật loại sinh mệnh hắn nằm ở phía trên làng lặng cảm nộ bạch chiều giao cho hắn này mai tinh thạch khắc sâu giải ra vô thượng con đường đủ loại đặc tính thật lâu lý tẫn nhìn xem xong rồi một lần môn này truyền thừa vô thượng tân hỏa lý tẫn thể ngộ môn này tên vô thượng tân hỏa trong truyền thừa cuối cùng một đoạn thuế biến nội dung dường như bị bóp đi lý tẫn mơ hồ có loại dự cảm k i ế một đoạn thuế biến hẳn là hóa thành vô thượng hình thái mấu chốt nhưng đồng dạng cũng là nhường tồn tại trận doanh sinh linh rơi vào hư vô mấu chốt nguyên nhân chính là như thế những truyền thừa khác mới biết bóp đi một đoạn này nội dung nhưng cứ như vậy lại dễ để nhân tộc chung truyền thừa vô thượng hệ thống như là bán đ ế u tử chỉ tốt ở bề ngoài nghĩ ngợi hắn lại lần nữa xuất ra môn này truyền thừa nhìn một lần một lần một lần lần một lần trọn vẹn năm lần hắn lại là những mày môn này vô thượng tân hỏa trong truyền thừa về vô thượng cảnh giới miêu tả các phương các mặt tựa hồ cũng xoay quanh không ngoài một cái mấu chốt cái này mấu chốt hoặc là cơ giới tâm trí hoặc là tiên tiên thần thánh tức thiên sinh cảm giác không đến tâm linh tâm tình chập trần tiên tiên thần thánh cũng có thể làm cho chính mình che đậy tất cả tình cảm t ả m n i ệ m cơ giới tâm trí tất cả đi vô thượng con đường người tựa hồ cũng muốn đem chính mình bóc ra, ra đây trở thành bên thứ ba lập trường đi đối đãi sự vật xảy ra bất cứ chuyện gì khi ngươi có lập trường về sau quan sát xuống dưới rồi sẽ là kết quả khác nhau rồi sẽ không cách nào gìn giữ khách quan công chính dù là tự cho là chân lý kết quả cũng sẽ vì lập trường khuynh hướng mà chết công bằng dường như hiệu ứng quan sát một dạng không quan sát lúc chỗ hắn tại một cái công bằng trạng thái một sáng quan sát được nó đều lập trường kết quả rồi sẽ triệt để ổn định sinh mệnh bản chất bắt nguồn từ tâm linh cũng là linh hồn chính là bởi vì có lòng linh có linh hồn tồn tại mới biết sinh ra tinh thần b a động tinh thần cũng sẽ khống chế năng lượng vật chất hình thành gánh chịu tâm linh thể xác cái này thể xác đối với ngoại giới g i á quan sẽ phản hồi thành danh là tâm trạng thứ gì đó ảnh hưởng tinh thần tiến tới ảnh hưởng tâm linh trạng thái tất ừ đó n h cả biểu hiện sướng vui giận buồn cũng bắt nguồn từ đối với ngoại giới quan sát đánh giá đối quy tắc thực tiễn dường như tôn này hư vô đại đếm miêu tả tim đập vỗ thời gian bên trong đều có vô số tinh hệ ngân hà biến mất tại quang mang rực rỡ chung tận mắt nhìn thấy đây hết thảy cũng không sẽ có mảy may tình cảm mảy may đồng tình lý tấn lại lần nữa dư vị một đoạn này thoại ta tức hư vô cái gì cũng nghe không đến cái gì cũng không nhìn thấy cái gì vậy không cảm giác được một ngàn vạn một trăm triệu vạn sinh mệnh thận q uy hư không ta là vĩnh hàng sinh vĩnh hàng diệt vĩnh hàng không vĩnh hàng không vô thượng vô thượng này chính là cuối cùng hình thái vô thượng không lý tấn thử nghiệm để cho mình đắm chìm vào loại trạng thái này chung nhưng hắn lại không cảm ứng được loại trạng thái này mang tới chỗ tốt ngược lại có loại ngạt thở cảm giác dường như đem một cái sinh linh linh hồn cầm tù tại vĩnh hàng không vĩnh hàng không chung cái gì cũng nghe không đến cái gì cũng không nhìn thấy cái gì vậy không cảm giác được một ngàn văn năm một trăm triệu văn năm t i ể u này không cùng không chèn ép cho dù lý t ấ n tâm tính cũng có t r ù n g tâm linh chấn động dường như sẽ bị cảnh tượng như thế này đánh tan tâm linh xu thế hồi lâu hắn mới thật dài thở ra một hơi nếu như thật có loại sinh mạng này hắn không cần công kích chỉ cần đem chính mình ở vào hư vô cảm thụ chia sẻ cho tồn tại sinh mệnh chỉ sợ không có mấy cái sinh mệnh có thể đối phó được kiểu này vĩnh hàng không vĩnh hàng không trong lúc nhất thời lý tẫn không khỏi hoài nghi lên con đường của mình đến tột cùng có phải chỉ hướng vô thượng hắn tìm kiếm toàn t r í toàn năng ý nghĩa là cái gì tiến hóa vô hạn tiến hóa vô hạn siêu việt mà bất luận là vô hạn tiến hóa cũng tốt vô hạn siêu việt cũng được cũng không thoát khỏi được một cái hạch tâm ta hắn sẽ không đem chính mình trở thành không sẽ chỉ ở lần lượt tiến hóa chung siêu việt bản thân hình thành cường đại hơn bản thân do đó con đường của hắn từ trước đến giờ đều là tồn tại con đường và biết đoạn hướng hư vô vô thượng con đường đi ngược lại dưới mắt xuất hiện loại tình huống này hoặc là là của hắn lộ cũng không chỉ hướng vô thượng hoặc là vô thượng con đường sai lầm rồi lý tấn nói chỉ là thần thánh vọng vì vũ trụ c h i quan mới có tư cách lĩnh hội vô thượng con đường đồng thời còn công bố con đường này sai lầm rồi đây là cỡ nào còn g vọng nhưng lý tấn nhưng xưa nay không che giấu chính mình đối quyền uy chất vấn hắn chất vấn tất cả cũng chứng minh tất cả vô thượng cũng tốt toàn t r í toàn năng cũng được tất cả mọi thứ cũng chỉ hướng một cái hạch tâm một cái khởi nguyên kia chính là ta dù là vĩnh hàng sinh vĩnh hàng diện vĩnh hàng không vĩnh hàng không nếu như chân chính tồn tại hắn m ụ trực diện nhìn tâm linh tinh khiết đúng là ta ta sinh tồn là ta hủy diệt là ta chống vắng là ta hư vô là ta tất cả khởi nguyên tất cả những quả tất cả huyền diệu đều là ta chương năm trăm bảy mươi mốt mở ra chương năm trăm bảy mươi một mở ra thời gian lưu chuyển một cái tinh niên mặc dù tương đương với gã m ộ ư ơ i năm có thừa có thể theo lý tấn tu vì không ngừng tăng lên khái niệm thời gian dần dần n h ạ t đi dường như cũng liền một cái hoảng hốt lại đột nhiên đi qua tuổi tác càng lớn tuổi tác tiêu chuẩn càng dài đối khái niệm thời gian rồi sẽ càng mơ hồ tình hình bệnh dịch ba năm đối học sinh mà nói tương đương với bọn hắn một cái thanh xuân thời đại một khoảng thời gian dấu vết đúng không những kêu ba bốn mươi tuổi nam tử trưởng thành mà nói có lẽ có ít càng khái nhưng cũng là chỉ chớp mắt liền đi qua trong phòng tu luyện lý tấn thần sắc bình tĩnh mở to mắt chân linh cảnh giới quả nhiên rất khó hắn thấp giọng nói một câu tuyệt đối khống chế hoàn mỹ cảnh giới chân linh cảnh giới cùng với toàn trí toàn năng vô thượng cảnh giới là cái này xuyên qua tu luyện giả cả đời cảnh giới con đường hoàn mỹ cảnh giới trên lý luận chỉ có bước vào tinh giới mượn ở khắp mọi nơi quy khư lực lượng ăn mòn phụ trợ mới có thể lĩnh n g ộ tựa như muốn học hội bơi lội chỉ có đến trong nước mới có thể học hội một dạng trên bờ kiến thức lý thuyết học lại nhiều lại phong phú cũng không kịp hướng trong sông ném một cái thuận lợi huỳnh v mấy lần liền học được về phần không có học được hắn cũng không có cơ hội đến chỗ nói so với hoàn mỹ cảnh giới chân linh cảnh giới thì là sinh mệnh có trí tuệ đối lực lượng vận dụng hạn mức cao nhất bởi vậy cảnh giới này lại được xưng là cuối cùng cảnh giới thường thường đại biểu cho vũ trụ chi quang lĩnh vực hãn tính chất đều cùng hoàn toàn hình thái cùng tinh thần đồng dạng c h u y ề n kỳ trở xuống sinh mệnh đều gọi hành tinh sinh mệnh c h u y ề n kỳ đi lên mới gọi vũ trụ sinh mệnh nhưng vũ trụ sinh mệnh cùng t i n h giới tinh thần ở giữa cũng không có cái, cái gọi là tình giới sinh mệnh phân chia chỉ có lĩnh ngộ chân linh cảnh giới đến trụ quang tri cảnh mới có thể bị c h ụ mũ vì cuối cùng sinh mệnh lý tận nhớ lại trong khoảng thời gian này là xem s á c vở cho u dù hư vô trong trận doanh cá thể cũng là dựa vào chân linh cảm giác thế giới chỉ bất quá đám bọn hắn bỏ trừ ra chân linh bên ngoài tất cả lực lượng tâm linh tinh thần năng lượng vật chất và chờ đến mức mọi người nhìn xem không đến bọn hắn cũng là không cách nào sử dụng liên quan đến vật chất năng lượng tinh thần tâm linh thủ đoạn xúc phạm tới bọn hắn chân linh có thể chiếu dọi xung quanh hắn phạm vi không chỉ bao gồm vật chất năng lượng tinh thần còn tâm linh tại chân linh chiếu dọi phạm vi bên trong bất kỳ cái gì những sinh linh khác chỉ cần ở trong lòng sinh ra cùng hắn có liên quan tư duy suy nghĩ ý nghĩ có thể cùng hắn sinh ra c ộ n mình từ đó bị hắn thấy rõ cảm giác một ít đôi sức mạnh chân linh nghiên cứu cực sâu vũ trụ chi quang vì để cho chân linh càng biến đổi thêm đơn thuần càng thêm chân thực sẽ không tự chủ được bỏ qua vật chất năng lượng tinh thần bao gồm tâm linh b á n nhiễu một lòng tận sức tại chân linh t r ó n g cuối cùng làm được lý giải tất cả thấy rõ tất cả nằm trong loại trạng thái này bọn hắn ngay cả thời gian không gian đều có thể bị bọn hắn cưỡng ép nhìn ra có đôi khi bọn hắn có thể theo thời gian chung thấy được tương lai đoạn ngắn tiên tri tiên giác dự phán tương lai trình độ nào đó nay đã thuộc về toàn trí toàn năng chẳng qua thuộc về bị động tính toàn trí toàn năng lại chỉ có thể thấy rõ cùng hắn có liên quan tất cả thông tin chân linh ảnh hưởng xung quanh phương thức sở dĩ dùng chiếu dọi để hình dung là bởi vì cái này trận lực lượng có thể bị một ít nắm giữ hoàn mỹ cảnh giới lại tâm linh lực lượng tương đối cường đại tinh thần cảm nhận được cái này trận lực lượng ba động giống như trận trận ánh sáng n ư u h ò a vẫy xuống nội tâm tràn ngập tâm linh chu quang chu quang vũ trụ chi quang cảnh giới này xưng hô ban đầu chính là vì vậy mà tới đã là chỉ trận này chân linh chi quang cũng là chỉ bọn hắn cường đại đến có thể đem sức ảnh hưởng của mình chuyển khắp tất cả vũ trụ đối một tôn ngưng tụ chân linh vũ trụ chi quang mà nói hắn ra đời linh tư duy cơ hồn đương với trong suất hóa l không không nếu như nói sáng t h ó i chi tinh vĩnh hằng chi diệu vẹn vẹn là làm được hoàn mỹ vận dụng tự thân lực lượng như vậy vũ trụ chi quang chân linh chiếu giỏi ánh mắt chiếu tới đều là lực lượng của hắn cả hai ở giữa trinh lệnh thì tương đương với chưa lĩnh nộ tâm linh lực lượng chuyển kỳ cùng lĩnh nộ tâm linh lực lượng chuyển kỳ tràng trách tại tinh giới bên trong trụ quang tinh thần bị chụp mũ vì rất nhiều danh h à o trừ ra thường thấy nhất vũ trụ chi quang cuối cùng sinh mệnh ngoại lại được xưng là đại năng giả bậc đại thần thông đại thành người đại cảnh giới người các loại lý tẫn nghĩ ngợi thu lại suy nghĩ phân g i a nhất đạo tinh thần rất mau đỡ ra một cái giao diện thuộc tính năng lượng sáu vạn mức năng lượng hai một hoàn m ị cảnh giới ba mươi bốn vạn tinh thần tám mươi một trăm h à n g quang ngôi thần năm trăm một trăm h à n g quang thuần ứng rượu năm trăm một trăm h à n g quang hắc cực thân năm trăm một trăm siêu cực hạ thái ba trăm chín mươi một trăm cái này giao diện thuộc tính chuyến về rất dễ lý giải kỹ năng trạng thái loại hình l i ế c q u a thấy ngay mặc dù tầng cấp không cao nhưng trong khoảng thời gian này bế quan khổ luyện những thứ này kỹ năng độ thuần thục đều bị hắn luyện lên đến tính cả miễn miễn cưỡng cưỡng bổ sung chiến hữu kỹ không như sao thần hóa thân n mực điểm mà siêu cực hạ n thái ba trăm chín mươi độ thuần thục mang ý nghĩa tứ trọng siêu cực hạ n thái nghiên cứu phát minh tiến độ đi tới chín mươi tinh thần tiến độ đồng dạng không sai b i t lắm đại biểu cho hắn hiện tại tấn thăng tinh thần thành công n ắ m chắc chẳng qua tám mươi cái số này kỳ thực vô cùng không nhiều cần rốt cuộc dung nhập tinh giới sau、so、đủ loại biến số quá nhiều rồi một ít biến số nói không chừng sẽ trực tiếp đem thành công của hắn s u ấ t đánh tới một mươi trở xuống còn lại hoàn mỹ cảnh giới chỉ hắn hiện tại có khả năng hoàn mỹ không chế sơ chân sở dĩ nhiều năm như vậy không có tăng trưởng quá chậm chủ nếu là bởi vì hắn không tá trợ thần khí buộc phát không già cao hơn sức chiến đấu mà mượn nhờ thần khí kiểu này ngoại vật lại không có ý nghĩa quá lớn còn lại năng lượng mức năng lượng đều thuộc về lúc trước vật chất năng lượng thuộc tính chủ tính chung tương đương với tổng lượng cùng chất lượng trình độ nào đó năng lượng nhân với mức năng lượng có thể đại biểu một tôn thần thánh cơ sở chiến lực theo khi huyết đến nguyên khí lại đến tinh thần chất lượng từ trường c h trị số một mực biến a lý tân qua loa làm được tâm lý năm chắc sau không khỏi cảm khái tu hành loại sự tình này từ trước đến giờ đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi chỉ hy vọng cái này mới giao diện thuộc tính có thể sống lâu một chút đi với lại bởi vì chân linh không một trăm n g u y ê n nhân hắn còn không có đem cảnh giới này cậu vào và cậu vào nói không chừng còn phải nhiều cái cố định hóa chân linh thuộc tính chân linh thuộc tính đi ra về sau nói không chính xác lại sẽ có thêm cái vô thượng không một trăm thuộc tính ông ông. ngay ngong, tại lý tẫn chủ tính chung nhìn chính mình tu hành sở đất lúc thân phận của hắn ngọc bài c h u y ể n đến một hồi chấn động đây là thời gian cuối cùng đã tới lý tẫn đứng dậy kết thúc tu hành qua loa sửa sang lại một phen tự thân dung nhan ra chính mình khu cư trú tại khu cư trú ngoại tiểu đội chứ ủ a ắ n thành viên đã chờ ở đó. Phương Tuần Dương, Phương、Tri、Tiền, chờ Chi h đã đó. ở a An bình, Liệt Thanh Thanh, Bình, Liệt ra bọn hắn bảy người ngoại còn có không ít người xuất hiện ở một bên hiển nhiên là bọn hắn thân bằng hào hữu lý tẫn lúc đến còn có một cái tướng mạo khí chất đều tốt nữ t ử không ngừng l é n lén đánh giá nàng lý tẫn phát giác được nàng ánh mắt khác thưởng cũng là nhìn nàng một cái mơ hồ có chút ấn tượng hình như gọi hứa khuynh thành hứa an bình muộn muộn chẳng qua hắn cũng lười quá nhiều để ý tới không có gì giao tế người không cần ở trên người nàng lãng phí quá nhiều tinh thần và thể lực nhận được tin tức đi chuẩn bị thế nào lý tấn hỏi một tiếng cái kia chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong tiếp đó chính là nhìn xem hư vô thần t à n g trong thế giới rốt cục ra sao bộ dáng phương thuần dương trầm giọng nói đi thôi lý tấn nhìn thoáng qua thân phân lệnh bài điện chủ có ý tứ là chúng ta đi trước cùng cái khác mấy chi bị ký thác kỳ vọng vương bài đội ngũ tụ hợp cũng đi đầu xuất phát mười hai vạn người mở đường a thần tàng chi môn đều phải ném tiễn mấy trăm lần thần tàng điện quá lâu không có kiểu này thịnh sự phương chi tiền hơi xúc động lý tấn làm tiếp theo đến mọi người, trước người. theo hắn qua loa làm việc dưới chân kim loại sàn nhà lập tức xảy ra thay đổi rất nhanh lắp ráp thành một cỗ cùng loại với phi hành xe phương tiện giao thông cùng các người thân hữu lên tiếng kêu gọi đi tại đệ xuống xuất phát khóa trước lý tân nói một tiếng mọi người gật đầu một cái đồng thời cùng xung quanh người trao đổi đi thôi ta sẽ bình yên vô sự quay về thối đệ đệ người muốn đối tỷ tỷ ta có lòng tin cũng không phải cái gì mới từng tiến vào một hai lần thần tàng thế giới người mới tin tưởng ta ta sẽ gắng đạt tới tại ngắn nhất luân hồi trước ra tới trên mặt tất cả mọi người đều mang nụ cười về phần dù thế nào đều không thể xóa đi lo lắng bị bọn hắn trôn giấu thật sâu dưới đáy lỏng lúc này nơi cửa lại là có một vị nữ tử đi đến lý tẫn thấy được nàng có chút ngoài ý muốn chính là tây lâm bởi vì nàng tại ma la thần tàng biểu hiện thường thường cũng không có tiếp vào chiêu mộ lệnh mà bản thân nàng lại là một cái người mới người mở đường cũng là không có bước vào hư vô thần tàng thế giới tư cách không ngờ rằng nàng thế mà cũng đi tới hư vô thần tàng điện dường như đã nhận ra lý tẫn ánh mắt vị này có chuyển kỳ ngũ giai tu vì nữ tử mỹ môi một cái nói một tiếng hy vọng ngươi lần này hư vô thế giới hành trình có thể lại sáng tạo kỳ tích sơ kỳ một hai cái giai đoạn liền đem chỗ này thần tàng thế giới phá vỡ nhường cái khác tinh nguyên những người mở đường xem xét chúng ta hàn g ngục tinh nguyên người mở đường lợi hại mượn người chúc lành lý t ấ n cười cười cố lên tây lâm lại lần nữa nói một tiếng lý t ấ n khẽ gật đầu gặp các đội viên và thân hữu nói từ biệt không sai biệt lắm làm hạ hắn trực tiếp nói một tiếng ngồi vững vàng theo đ ệ xuống xuất phát k hóa phương tiện giao thông còn như mũi tên b ắ n ra liệt thanh thanh tại thời khắc này càng là hơn nhịn không được cao giọng hô to hư vô thần tàng thế giới ta tới chương năm trăm bảy mươi hai chú quang chương năm trăm bảy mươi hai chú quang lúc này tại hư vô thần tàng cánh cửa xung quanh đã hội tụ nhóm đầu tiên gần trăm người gần trăm người chia làm mấy cái đoàn thể thành quần kết đội lại mỗi một đội ngũ trước cũng có một tôn tinh thần hạ xuống hóa thân chủ tính chung lý tẫn một phương này phụ trách bọn hắn tinh thần chính là ma la thần tàng điện điện chủ mê mộng nhìn thấy bọn hắn đến vị này đang cùng cái khác mấy tôn tinh thần nói chuyện trời đất điện chủ gật đầu một cái cũng không chước tiến đến ngược lại là giữa sân cái khác người mở đường chung nhiều hơn v â n nửa nhân viên ánh mắt đồng thời rơi xuống trên người hắn trong đó trong mắt một số người thậm chí ẩn chứa một tia để ý những thứ này đều là chúng ta người cạnh tranh mỗi một cái đều là tiên phong trong vòng luận quần u y danh h i ể n hách vương bài thậm chí truyền thuyết phương chi tiền tại lý tẫn bên cạnh nhỏ giọng nói đó là ai vậy lý tẫn nhìn về phía trong đó nhất đạo có mái tóc dài màu và nóng tướng mạng có chút nam nữ không phân tân h ảnh ẩn chứa địch ý trong ánh mắt địch ý của hắn nặng nhất đây là n ộ i thiên hàn ngục tinh nguyên tiên phong trong vòng luận quần tam đại truyền thuyết một trong phương chi tiền trầm giọng nói khác hai vị truyền thuyết một vị là thần thánh ngàn năm trước liền đi trí cường thần t à n g cho đến nay chưa ra đây một vị khác nghe nói đã tiến vào tinh giới trình độ nào đó hắn thậm chí coi như chúng ta hàn ngục tinh nguyên tiên phong vòng tròn đệ nhất nhân hắn những năm gần đây xuất lĩnh tiểu đội phá trừ trọn vẹn ba cái thần tảng thế giới trong đó hai cái bọn hắn tiểu đội đều thuộc về chủ lực cự công trí vĩ nói xong hắn dường như cũng ý thức được cái、gì. lần này hắn đồng dạng nhận được chiêu mộ lệnh nhưng đãi ngộ thượng dường như so với chúng ta kém một chút chí ít chúng ta đạt được điện chủ tiếp kiến tiếp đại bọn hắn lại là hư vô thần tàng điện bình thường quản sự tinh thần lý t ấ n nghe không khỏi im lặng nếu như vị này người mở đường là bởi v ì này mà căm thù hắn vậy cũng thái n h ả m chán lần này trừ ra chúng ta ngoại đạt được điện chủ triệu kiến tiểu đội còn có hai cái phương chi tiền đối với bên trong một cái phương hướng nói một cái là đến từ vinh quang tinh nguyên mục vân sinh đồng dạng là vinh quang tinh nguyên tiên phong vòng tròn truyền thuyết tiểu đội của h ắ n chiến tích đây nô thiên tiểu đội còn muốn xuất sắc một cái khác chính là diễm linh nhi nàng không thuộc về nhân tộc mà là một loại sinh mệnh đặc thù sinh mệnh đặc thù lý tẫn khe giật mình sinh mệnh đặc thù thuộc về được trời y ê u ái thiên địa sùng nhi mỗi một loại cũng gần vũ trụ cơ duyên mà sinh lại thường thường có một không hai đồng dạng mỗi một loại sinh mệnh đặc thù cũng có gần như không giảng đạo lý gần như quy tắc thiên phú đây là độc lập với hành tinh sinh mệnh vũ trụ sinh mệnh cuối cùng sinh mệnh bên ngoài kỳ tích tồn tại diễm linh nhi có bẩm sinh cộng tình thiên phú có thể cùng bất luận cái gì sinh mệnh sinh ra cộng tình nàng tại ngắn ngủi hơn một trăm tinh niên từng tiến vào m ư ơ i một tòa thần tàng thế giới cũng thuận lợi bài trừ qua hai tòa thần tàng thế giới. mà nàng bài trừ thần tàng thế giới phương pháp chính là tìm thấy tạo dựng tòa này thần tàng thế giới sinh linh biến thành đối phương bằng hữu khuyên bảo đối phương khiến cho chấp nghiệm tiêu tán phương chi tiền mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói mặc dù chỉ thành công hai lần nhưng sau khi thất bại đối phương chấp nghiệm vậy không có làm có nàng đưa nàng từ thần dấu thế giới p h o n g ra như vậy cũng được lý t ẫ n ngạc nhiên bật h o ặ đi khoảng tương đương với mị lực điểm thuộc tính đầy phương chi tiền cảm khái ngươi phải nói rõ treo cũng được dường như mỗi một cái sinh mệnh đặc thù cũng tương đương với tại một số phương diện bất h o c đơn giản là khai hoặc lớn hoặc nhỏ thôi thật đúng là được chơi ưu ái lý tấn nói mỗi một cái sinh mệnh đặc thù đây vĩnh hằng diệu nhật cùng quý giá tượng cái này vị càng là hơn vạn linh chi quang linh giao tinh thần thân truyền đệ tử chu quang thân truyền thân phận sao mà tôn quý phương chi tiền nói xong dường như cảm thấy kiểu này tồn tại cách bọn họ qua xa đúng lúc này hắn lại nghĩ tới điều gì đột nhiên nói một tiếng vị kia hư vô đại đế mặc dù tại hư vô thần tàng thế giới biểu hiện ra hình thái cùng nhân tộc mở dạng nhưng phía trên từng có hoài nghi hắn có thể cũng thuộc về sinh mệnh đặc thù sinh mệnh đặc thù sao đúng b ằ n g không k h ô n giải g thích được hắn vì sao có kinh người như vậy tiềm lực lại có thể vượt chiến càng mạnh càng đánh càng hăng phương chi tiền nói có thể người ta thiên phú tốt lý t ấ n nói không đến một cái tinh niên tu thành đỉnh phong bán thần còn đi ra vô thượng con đường đây là thiên phú tốt có thể giải thích được không phương chi tiền lại là không tin lý t ấ n nghe không khỏi nghĩ đến chính mình b ấ t quá hắn bất luận là tu có tạo thành hay là đi ra vô thượng con đường cũng xa không chỉ có một tinh niên với lại hắn vô thượng con đường chỉ là một cái phương hướng tuy nói tu vi thượng hắn hiện tại đây cái gọi là đỉnh phong bán thần mạnh rất nhiều có thể một cái tinh năm một cái tinh nhiên hắn mới luyện đến tam giai truyền kỳ đấy xem ra ta rời sinh mệnh đặc thù còn kém thượng không ít lý tẫn hơi xúc động bất quá có khoảng cách mới có thể có động lực không phải sao lúc này phía trước lại là có một vị một thân áo bào tím nam tử đi tới cười nói lý thần thánh cựu la tử gia tử kinh ai hy vọng lần này hư vô thần tạng thế giới hành t r ì n h có thể đủ nhiều nhiều hợp tác sẽ có cơ hội lý tẫn nói trao đổi thông tin đ ơ n ký làm sao t ử kinh ai cười nói được lý tẫn đồng ý hắn hiểu rõ vị này tử gia thần thánh ý nghĩa v lúc, lúc, lúc này cùng các vị tinh thần trao đổi một lát h mê mộng tinh thần đi tới thay thế còn nghĩ bấu víu quan hệ từ kinh nhai đành phải cúi người hành lễ quay trở về tới đội ngũ của mình trung nghĩ đến mấy năm này trong các ngươi đã chuẩn bị không sai bịt lắm đến hư vô thế giới các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình cùng các ngươi đồng đội mê mộng tinh thần nhìn mấy người đi thẳng vào vấn đề hư vô thần tàng thế giới cùng cái khác thần tàng thế giới khác nhau chú ý đến bên này đại nhân vật số lượng quá nhiều nếu các ngươi có thể biểu hiện vật trội trổ hết tài năng đối với các ngươi tương lai trưởng thành bất khả hà lượng đại nhân vật hứa an bình trong lòng hơi động có thể khiến cho mê mộng tinh thần đều gọi chi là đại nhân vật vũ trụ chi quang không tệ mê mộng tinh thần gật đầu một cái vũ trụ mê mông trung có thôi sán tinh huy chấn giữ đại tộc có vĩnh hằng diệu nhật chấn giữ thế gia nhưng chỉ có có vũ trụ chi quang thế lực mới xương thượng chân chính cỡ lớn thế lực mỗi một vị vũ trụ chi quang đều là nhân tộc chân chính lực lượng trung kiên bọn hắn chính là nhân tộc cùng dị tộc h ư vô trận danh o đối kháng tuyệt đối chủ lực đồng dạng cũng thuộc về nhân tộc chân chính chấp hành tầng nếu như đem cả nhân tộc ví von thành một nhà siêu cấp công ty cự hình tập đoàn vũ trụ chi quang trí ít thuộc về tổng tài phó tổng giám đốc nhất cấp tồn tại cái khác thoại ta không thể nhiều lời nhưng nếu như các ngươi tiểu đội thật là phá vỡ hư vô thần tàng thế giới đại công thần tương lai thành tựu tinh thần về sau hoàn toàn có thể thẳng vào chúng tinh thần điện tại chúng tinh thần điện bên trong nhậm trước mê mộng tinh thần cười nói chúng tinh thần điện mọi người nhất thời hít một hơi lanh khí chúng tinh thần điện đó là nhân tộc chính thống tại tinh giới bên trong phân lượng thì tương đương với vật chất giới trí cao nghị hội nếu quả thật năng lực tiến vào bên trong nhậm chức hoàn toàn xứng đáng một tiếng tiền đồ bất khả hà lượng hào nói không khoa trương những tiêu tại trên trí cao dài thê đi ra tam thập dài thôi sán tinh huy phân lượng trên đều không cách nào cùng chúng tinh thần điện c h u n g dù là một cái bình thường nhân viên sánh bay vì phía trên đối lần này thần tảng thế giới mở ra quá mức c o trọng lần này thần tảng thế giới hành trình các ngươi trừ ra chú ý tự thân tình huống đừng bị tùy tiện đưa vào luân hồi bên ngoài còn phải cẩn thận những người khác mê mộng tinh thần nhắc nhở nói những người khác mọi người rất nhanh đã hiểu nàng ý tứ cái khác thần tàng trong thế giới vì một ít lợi ích người mở đường trong lúc đó liền có thể xảy ra tranh chấp chỉ là bởi vì không biết một phương này thần tàng thế giới có thể hay không phá vỡ khi nào phá vỡ lại thêm thần tàng thế giới thân mình có được luân hồi đặc tính những thứ này mâu thuẫn cạnh tranh cũng k h ô n g chế tại trong phạm vi nhất định nhưng lần này cạnh tranh liên quan đến lợi ích quá lớn chỉ sợ so với bọn hắn theo dự liệu kịch liệt hơn lúc này thiên k u n g chi thượng một cỗ nhàn nhạt uy áp hiện hiện rõ ràng hắn mức năng lượng cũng không tính cao nhưng ở hắn phủ xuống thời giờ thiên khung chi thượng lại là tự dưng bao phủ một tầng bóng ma tất cả mọi người năng lực cảm giác được rõ ràng dường như có một tôn quái vật khổng lồ che khuất thiên thượng thái dương có thể xung quanh nhanh chóng ảm đạm xuống đây là vũ trụ chi quang là đ ị a chủ h ư vô thần tàng điện đ ị a chủ vĩ đại mộ sắc chi quang giáng lâm trong đám người lập tức khiến cho dối loạn t ư n g mừng nhưng loại này bạo động vẹn vẹn kéo dài một lát nhanh chóng an tĩnh lại vì tất cả truyền kỳ thần thánh bao gồm lý tẫn đều có thể cảm giác được rõ ràng một loại không cách nào hình dung rung động xung kích liên tục không ngừng từ cao hơn chiều không g rõ ràng hắn chưa hiện thân nhưng này t r ù n g quần quận bàn bạc cũng đã làm cho tất cả mọi người sinh ra một loại vô biên vô hạn cảm giác dường như p h à m nhân nhìn thẳng thiên thể dù là thiên thể chưa g á n g lâm trên đỉnh đầu lại có tầng mấy cách t r ở p h à m nhân dòm ngó thiên thể chân thân nhưng khi thiên thể g á n g lâm kéo theo lực hút hiệu ứng liền đã để đại địa rung động không ngừng dường như sau m ộ t k h ắ c mặt đất liền sẽ bị xé rách gió lốc hải khiếu núi lửa hết thảy bục phát bẻ gãy nghiền nát đem p h à m nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo văn minh sẽ thành vỡ nát vị này mộ sắt chi quan giáng lâm mặc dù không đến mức vỡ nát tinh cầu nhưng mang tới chấn động lại đánh thẳng vào trái tim tất cả mọi người linh. đồng thời hắn cũng không có làm gì nhưng loại này xung kích mang tới chấn động lại là nhường trái tim tất cả mọi người linh vận chuyển cũng c h ầ m một nhịp đợi đến kiểu này chấn động kéo dài một lát sau một thân ảnh cứ như vậy xuất hiện ở thần tàng chi môn vùng trời cũng là tại hắn xuất hiện giờ khác này trận k i a chấn động xung kích tâm linh cảm giác tiêu tán t r ố n g không dường như che kín vẻ lo lắng thiên không trong nháy mắt trời quang mây tạnh vạn trượng ánh mặt trời chiếu sáng mặt đất lệ vạn vật khôi phục mặt đất hồi xuân vũ trụ chi quang lý tấn nhìn đạo thân ảnh kia mặc dù chỉ là nhất đạo hóa thân kém sa phương chu chi quang Ngân Lạc vẫn là bản thể chiếu dọi tất cả tinh hà nhưng những thứ này thần dị lại vượt ra khỏi tinh thần không biết bao nhiêu lần hư vô thần t à n g quan hệ trọng đại nhìn chung thần t à n g điện mở ra tất cả thần t à n g chung hư vô thần t à n g đều có thể đứng hàng trước ba làm phiền chư vị đem hết khả năng phá vỡ hư vô thế giới mộ h ả i tinh thần thanh â m lưu hòa tại tất cả mọi người bên thai q u a n q u ầ n như gió xuân h ư u nhường tâm linh của người ta không tự chủ được an bình tiếp theo thất không cho điện chủ thất vọng hơn mười vị người mở đường đồng thời thận trọng tỏ thái độ mộ hại tinh thần gật độ nhẹ sau một khắc hư thủ vung lên hơn ngàn tòa tháp trụ đồng thời bắn ra ánh sáng trói mắt hình thành một vòng không ngừng hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo b ắ tâm đầu n khác linh lực lượng lý tấn cảm thụ lấy tự thân thuận theo nhìn một vùng ánh sáng mang trường hạ không ngừng tiến lên lần trước thần tàng thế giới nem tiến lúc hắn mới khó khăn lắm tiếp xúc lĩnh ngộ được tâm linh lực lượng mà bây giờ tâm linh của hắn lực lượng không chỉ hoàn thành bế hoàn sau đó trải qua đại chiến càng là hơn đạt được rõ rệt tính tăng trưởng trong khoảng thời gian này bế quan tại vô thượng c h i đạo trùng kích vào kiên định ta chính là ta tín nhiệm về sau tâm linh của hắn càng biến đổi là đơn thuần không t í vết lần lượt mai tâm linh của hắn giống như một viên b ả o t o à n trong suốt trong suốt có thể hay không ngưng tụ trở thành sự thật linh vì chiếu dọi bốn phía không dám nói nhưng cùng cảnh giới chung tâm linh của hắn lực lượng sẽ không thua bất luận cái gì một tôn thần thánh lục gia truyền kỳ thậm chí còn có khi còn hơn nghĩ đến so với những kia chưa từng bị vô tẫn năm tháng lắng đoạn qua mới lên cấp tinh thần đến cũng chưa chắc kém dưới loại tình huống này hắn càng có thể cảm giác được thần tàng trong thế giới một loại tâm linh lực lượng không ngừng đối với hắn chỗ thực hiện ảnh hưởng cho đến đem những thứ này ảnh hưởng hình thành quy tắc triệt để giam cầm hoàn thành cùng loại với che đậy tâm linh hành động vĩ đại loại thủ đoạn này có thể so sánh ma la thần tàng thế giới cao minh nhiều lý tấn tử đáy lòng nói một tiếng hư vô thần tàng thế giới tâm linh lực lượng hình thành quy tắc đối với hắn tiến hành che đậy đã để hắn dần dần quên đi thần thánh chỗ có được đủ loại huyền diệu hoặc nói nhường hắn đối thần thánh thậm chí hoàn mỹ cảnh giới lý giải cách một tầng xa hắn hiểu rõ có loại cảnh giới này trạng thái tồn tại nhưng lại có loại trong lúc nhất thời không nghĩ ra được cảm giác cũng không phải nói hắn không tồn tại mà là nguyên bản nhớ tin tưởng thứ gì đó mỗi khi đến lúc này rồi sẽ đột nhiên tạm ngừng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được trừ phi tâm linh của ta cảnh giới đạt tới trụ quan g tinh thần tiêu chuẩn bằng không không phá nổi tầng này che đậy dù là ta đã hiểu rõ hắn tồn tại lý t ấ n cảm khái đúng lúc này hắn nghĩ tới điều gì không đúng đây là cấm kỵ thần t à n g cho dù trụ quan g tinh thần đến cũng đừng nghĩ đem tỏa này thần tảng thế giới phá vỡ hắn chỉ chủ quan g tinh thần cũng không chỉ tinh thần hóa thân thần tàng thế giới trình độ nào đó cũng thuộc về tinh giới một bộ phận nguyên nhân chính là như thế chủ quan g tinh thần hoàn toàn có thể giáng lâm đến thần tàng trong thế giới vấn đề duy nhất là thần tàng thế giới cuối cùng chỉ là một khối tinh giới mạnh vỡ chủ quan g tinh thần giáng lâm về sau tất cả thần tàng thế giới đều sẽ bị no bạo bên trong mọi thứ đều đem tiêu tán cũng đúng thế thật rất nhiều thần tàng thế giới bị vây rất nhiều người mở đường về sau chủ quan g tinh thần nhóm đem bọn hắn cứu ra cách thức thậm chí thông qua đối loại kỹ thuật này nghiên cứu một ít nội tình hùng hậu tinh thần sử dụng đặc chế tinh giới mảnh vỡ là vật dẫn lại để cho một vị nào đó có luyện hóa tinh giới mảnh vỡ lực lượng b á n t h ầ n đem khối này tinh giới mảnh vỡ luyện hóa đảm nhiệm tọa độ lúc cần thiết hắn liền có thể dĩ hàng sắp đến đối phương tinh giới mảnh vỡ phương thức đem thuộc về tinh thần cấp lực lượng ném đưa đến thế giới vật chất này chính là tinh thần trừ gia quy khư bên ngoài mạnh nhất hình thái thần thánh chân thân cần lấy một tôn thần thánh làm môi giới mới có thể hạ xuống chân thân lực lượng đương nhiên đều cùng chủ quan tinh thần sẽ no bạo một tòa thần tàng thế giới một dạng tinh thần lực lượng g á n g lâm đồng dạng sẽ làm năm thần thánh hệ thống có thể phát triển đứng lên tinh thần nhóm vì tại vật chất giới thu hoạch nhiều hơn nữa lực ảnh hưởng không thể bỏ qua công lao chẳng qua bây giờ rất hơn nửa thần đô học tinh không có dễ dàng như vậy mắc lựa trừ phi đến bước đường cùng không có người biết lựa chọn đảm nhiệm người khác dáng lâm vật dẫn thậm chí một số người cho dù dùng loại phương thức này thành tựu thần thánh về sau cũng sẽ lập tức lựa chọn dung nhập t i n h giới cực như vậy một tia thành tựu tinh thần cơ duyên ngoài ra đội viên cũng phân tán đến lúc đó tập trung cũng là phiền phức lý tẫn nhìn thoáng qua xung quanh đã không thấy bóng dáng chẳng qua cái này cũng thuộc về bình thường thần tàng chi môn chung hai cái ôm ở cùng nhau người bước vào thần tàng thế giới sau đều sẽ rơi xuống cách xa nhau không biết nhiều khoảng cách xa dường như hai cái bắn về phía một vạn cây số ngoại nguồn sáng chỉ cần có một tia góc độ kém và nguồn sáng bắn tới chỗ cần đến về sau cả hai vị trí đều sẽ ngày đêm khác biệt ông long ngay tại lý t ấ n cảm ứng đến tâm linh lực lượng đối với hắn mang tới che đậy lúc hoàn cảnh bốn phía theo lưu quang hình thái dần dần chậm chạp nhanh đến trong lòng của hắn sáng tỏ đúng lúc này hắn l ặ n g cảm ứng đến cái gì nếu như muốn tiếp xúc đến cái này thần tàng hạch tâm của thế giới giáng lâm vị trí m ư ơ i phần quan trọng Tốt không ấ t chỉ như đây lý tẫn xoay chuyển ánh mắt rất nhanh nhìn xem đến phương xa chỗ nào có sáu đầu toàn thân trải rộng bộ lông màu đỏ ngòm Cùng lý o tấn thân hình nhanh quay ngược trở lại vì tốc độ nhanh nhất hướng cách đó không xa một gốc vẹn vẹn một người ôm hết thô cây tối phóng đi giáng lâm đến thế giới này toàn bộ sinh linh đều sẽ hóa thành lục thể phạm thai trạng thái hắn cũng không ngoại lệ mặc dù cỗ thân thể này vì d á n g lâm tại địa c ậ t nhân thế giới nguyên nhân xương cốt mật độ dường như có chút đại nhìn qua càng kiên cố một ít nhưng theo những thứ này huyết lang chạy vội tốc độ sắc bén manh v ú t các loại phương nhân tố hắn đã được có kết luận những thứ này huyết lang mạnh hơn hắn hống gào t h é t chung sáu đầu huyết lang gầm t h é t vì tốc độ nhanh nhất phân hai cái phương hướng vây rết mà đến còn bày biện ra một loại chiến thuật tư thế với lại cùng lý tẫn làm năm trên địa cầu rết những con sói kia khác nhau những thứ này bộ lông màu đỏ ngòm lan tộc nhìn qua đây trong rừng rậm sói sám càng hưng mãnh thể trọng phổ biến vượt qua một trăm kg riêng lẻ người đoán c h ừ n g có một trăm năm mươi kg vượt qua đại đa số nam tử trưởng thành đ ổ i thanh bất luận cái gì một người bình thường đối mặt loại tình huống này sớm đã sợ đến sắc mặt chấm bệnh toàn thân như nước da chẳng qua đối với truy s á t mà đến huyết lang lý tẫn nhìn cũng chưa từng nhìn vì tốc độ nhanh nhất phóng tới cây kia không tính lớn cây cối cũng không phải là hắn không chọn cao hơn thụ mà là nơi này chỉ có cái này gốc có thể phái thượng công dụng cây cỏ hoặc là ngay cả bụi cây bụi cỏ cũng không tính dù sao đều là một ít độ cao không vượt qua một mét thảm thực vật người ngồi sổm ở bên trong đều chưa chắc năng lực giấu ở vì này rõ ràng là một mảnh không gian dưới đất trên đỉnh đầu không phải mặt trời chói trang mà là trầm trọng tâm đất nếu không phải là bởi vì có rất nhiều phát thực v ậ t tỏa sáng cung cấp nguồn sáng đen kịt một mẫu môi trường hạ hắn đối đầu này sáu đầu huyết lang trình độ hung hiểm đem hình học tính tăng lên tốc độ nhanh hơn ta lý tẫn nghe thanh phân biệt vị thân làm thần thánh lực lượng đều bị tâm linh lực lượng che đậy hắn giờ phút này chính là một người bình thường ngay cả nghe thanh phân về vị đều dựa vào không thuộc về sức mạnh tâm linh lực lượng tinh thần bí pháp và hệ thống sức mạnh phong phú kinh nghiệm tích lũy được lúc này hắn một bên lắng nghe đánh giết càng ngày càng gần huyết lang một bên đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động nhìn trái tim bảo đảm khí huyết lưu chuyển đồng thời càng là hơn sử dụng kiểu này vận động nhanh chóng quen thuộc cố này lực lượng của thân thể trình độ mà ánh mắt của hắn thì là gắt gao khóa chặt tại một cái t r ư ờ n g thành to bằng cánh tay không kịp dài hai mét trên chắc cây chắc cây không biết bị cái gì cỡ lớn sinh vật làm gãy nhìn qua hay còn kiên cố mẫu chốt là thẳng tắp gió tanh quần quận lý tấn cảm giác được rõ ràng sau lưng huyết lang mang theo mùi máu tươi cùng với kia càng ngày càng gần lẫm liệt s ạ c ý thật yếu lý tấn từ đáy lòng cảm giác được thân thể này nhỏ yếu chí t ư ơ n g đối sau lưng huyết lang như thế, chớ nói chi là trước mắt huyết lang chừng sáu đầu sau một khắc xuyên thấu qua đ ố i thân thể bén nhảy k h ô n g chế hắn đột nhiên kích thích lên ạ dễ lìn đem thân thể lực buộc phát kích phát đến cực hạn thể năng cực hạn giống bị cưỡng ép đánh vỡ cái k i a chặt cây tới gần tới gần càng gần hống đột ngột truy đến phía sau hắn một mét huyết lang đột nhiên một cái đánh g i ế t mà dường như tại nó đánh g i ế t mà xuống thời khắc lý tân thân hình cũng là đột nhiên tiến lên một cái nhảy vọn tránh đi huyết lang đánh rết đồng thời rơi xuống đất lúc thân hình một n g i sổm lăn một vòng người trực tiếp xuất hiện tại mấy mé ngoại mà cái kia thẳng tắp chặt cây cũng là rơi xuống trên tay hắp đang phụ trách tiến công con thứ hai huyết lang đánh g i ế t mà tới lúc trong tay hắn chạc cây đột nhiên về phía trước v y lên và n h mảnh. mảnh gỗ vụn bay tán loạn chặt cây đứt gãy thời khắc con thứ hai đánh g i ế t mà đến huyết lang bị hắn trực tiếp gẹo nửa người trên bay lên lộ ra dưới bụng gần như đồng thời dưới chân hắn kình đạo bộc phát một chân đ ạ p ra võ giả thời kỳ tích lũy được k i n h lực phương pháp vận dụng tại thời khắc này hiện ra rơi tới tận cùng a dễn l ì n trạng thái dưới hắn lực bộc phát càng là hơn vượt ra khỏi hiện hữu thể phách cường độ cực hạ đặt một cái phía dưới tinh chuẩn đến cực điểm chúng đích đầu này huyết lang hoàn toàn bạo l nương theo lấy huyết lang phần bụng trong nháy mắt l o n g xuống nó kia cường tráng như là tiểu lão hổ thân thể cũng bị hung hăng đạp bay ra ngoài hắn không biết những sinh vật này sinh mệnh lực có nhiều ưng ngạnh nhưng đ ổ i thành trên địa cầu s ó i sám bị này m ộ t kích tại chỗ tử vong là kết quả duy nhất chẳng qua giờ phút này hắn không còn nghi ngờ gì nữa không có nhiều như vậy nhàn d ỗ i để ý tới đầu kia huyết lang còn thứ ba huyết lang đã theo sát lấy đánh g i ế t mà đến cận thân chẳng qua mấy mét lý t ấ n trong mắt trước n à y chưa có bình tĩnh m ặ sau một khắc lý tấn động rõ ràng trong tay cầm chỉ là gậy gỗ thậm chí còn là cục bộ đứt gây gậy gỗ có thể theo cây gậy gỗ này tinh chuẩn ổn định đến cực điểm ám sát mà ra nó lại giống như hóa thân thành trong thiên hạ sắc bén nhất thần kiếm ám sát một côn này mang theo trước nay chưa có ổn định cạn kiệt toàn thân k i n h lực tinh chuẩn đến cực điểm đâm vào đầu này đánh g i ế t mà đến huyết lang trong ánh mắt trực tiếp xuyên qua mà ra gậy gỗ kịch liệt va chạm mang tới lực đạo phản chấn nhường lý tận nắm côn bàn tay trong nháy mắt một mảnh b à bừng vỡ ra làn ra rất nhiều nơi cũng toát ra huyết tới nhưng hắn lại gắt gao đứng tại chỗ không có bị huyết lang đánh rết đánh tới lực lượng bức lùi nửa phần sinh vật giới chung người cũng thuộc về cỡ lớn sinh vật chương ỉ h n năm h đỉnh n g kia tiêm trăm bảy mươi bốn vị trí chương năm trăm bảy mươi bốn vị trí phản kích chống đỡ đầu này huyết lang va chạm lý tẫn không để ý chút nào máu tươi t r à n xuất thủ trưởng thân hình ngang nhiên về phía trước dưới chân bước ra lúc kình đạo giống như cùng long ra biển xuyên qua toàn thân nương theo lấy trên người ngưng tụ kình lực bộc phát hãn cơ còn treo tại gậy gỗ bên trên huyết lang đón lấy lống rết tới đầu thứ tư huyết lang ngang nhiên ném ra cương đại lực phản c h ấ n cuối cùng nhường cây gậy gỗ này không chịu nổi gánh nặng lại lần nữa theo vị trí trung tâm đứt gây ra chiều dài do ban đầu một m tám đoạn đến chín mươi cm lại đến hiện tại không đủ nửa mét bất quá đứt gậy gậy gỗ đồng dạng gỡ đạo va chạm l ự c đạo tại đầu thứ tư huyết lang bị nện hung hăng quẳng xuống đất lúc dưới chân hắn kình đạo lại lần nữa bộc phát công kích chi thế không giảm trong miệng càng là hơn phát ra một tiếng xét gầm nhẹ giết tâm lực bừng bừng phân chấn thể nội khí huyết bị toàn diện kích phát nhóm lửa giống như một tòa sôi trào núi lửa một cỗ người bình thường căn bản lý giải không được hung sát chi khí từ hắn trên người b ộ c phát ra hắn hai mắt nội r ư ờ n g giống như hóa thân thành đứng đầu nhất hoang dã manh thú đúng là xinh xinh n h ế p được đánh g i ế t mà đến cuối cùng hai đầu huyết lang phát ra một hồi e ngại gà o ghét hiu cũng là tại đây đầu huyết lang e ngại đánh g i ế t tốc độ hơi chậm thời khắc lý tẫn đã hai tay nắm côn ngang nhiên cắt vào rõ ràng chỉ là đứt gãy có chút mũi nhọn gậy gỗ lại là giống như một thanh sắc bén thần kiếm nương theo lấy hắn toàn thân trên giới kình đạo bộc phát cùng với ổn định đến cực hạng ó c độ đâm thẳng ngang nhiên đâm vào con thứ năm huyết lang liêu nha trải rộng khoang miệm bên trong và n h máu tươi bắn ra thân thể va chạm mang theo công kích lực lượng lý tẫn thừa dịp huyết lang khoang miệng bị gậy gỗ đâm vào đầu lâu chống lên cả người hung hăng đụng vào huyết lang trên thân thể tại chỗ đưa nó cỗ này dù là không tính cái đôi cũng một em mở nằm cường tráng thân thể đụng bay rớt ra ngoài chừng mấy mét về sau đập ầm ầm hướng mặt đất lúc rơi xuống đất thậm chí t r u y ề n ra một hồi xương cốt đứt g ã y răng rắt thanh trong nháy mắt đánh tan bốn đầu huyết lang lý tẫn đột nhiên hít sâu một hơi phồng lên lồng ngực lại không nói lời nào có chỉ có giống như định tiêm a n h thú hung thần hống hống may mắn còn sống sót hai đầu huyết lang bị kiểu này k h í thế kinh khủng c h ấ n nhiếp đúng là đồng thời phát ra trầm thấp ô minh c h i ệ t để đánh mất săn g i ế t dũng khí của hắn nhanh chóng thoát ly chiến trường lý tẫn nhìn chòng chọc vào hai đầu đào tàu huyết lang đợi đến chúng nó rời khỏi một khoảng cách lúc rất mau tới đến hai đầu chưa đều chết hết huyết lang bên cạnh nhặt lên một đoạn còn có sắc bén gậy gỗ nhắm ngay đầu lâu đâm xuống trên lý luận gỗ không thể nào đ â m xuyên lang loại xương cốt nhưng chỉ cần tay chân đủ ổn định lực lượng đầy đủ tập chúng tốc độ đầy đủ nhanh đừng nói lang loại xương cốt ngay cả tảng đá đều có thể g i lên xuyên qua mà lý tẫn không còn nghi ngờ gì nữa phù hợp những yêu cầu này suy giết chết còn lại hai đầu huyết lang về sau lý t ấ n qua loa thở ra một hơi mà theo một hơi này phun ra hắn toàn thân trên giới xuất ra hàng loạt mồ hôi dịn mồ hôi dịn hội tụ trong nháy mắt hình thành mồ hôi đầm đ ị a cả người hắn nhìn qua giống như vừa trong nước mới vớt ra bình thường toàn thân nước đẫm ngoài ra hắn toàn thân cũng là đỏ bừng nóng hổi như là phát sốt một dạng nhìn qua có chút dọa người về phần trong cơ thể càng là hơn chuyển đến mãnh liệt cảm giác suy yếu chẳng qua lý tẫn bằng vào chính mình cường đại ý chí sinh đem phần này cảm giác suy yếu ép xuống hô hắn không chế hô hấp bắt đầu treo lên từng bộ từng bộ quyền pháp c h ấ n thương cung tinh thần tôi thể quyền đại nhật c h â n hoàng công ngũ hành luyện thể thuật huyền tân chi môn hắn từng m ô n quyền pháp luyện tập phát hiện thật sự có thể đối tượng thân thể phách có hiệu lực thế mà chỉ có ngũ hành luyện thể thuật cùng huyền tân chi môn trong đó huyền tân chi môn hiệu quả đây ngũ hành luyện thể thuật càng tốt hơn do đó chỉ có công pháp cơ bản có thể dùng tinh thần tôi thể quyền bực này mượn tinh thần lực c h ẳ n hệ thống bị phong tỏa không phải nói thế giới này phiên bản hạn mức cao nhất là bản thân sao như thế nào lại dùng không được tinh thần tôi thể quyền đâu lý tân có chút ngoài ý、muốn. trên lý luận tinh thần tôi thể quyền không nên mất đi hiệu lực mới là là phiên bản chưa đổi mới đến giai đoạn này hay là có những hạn chế khác đáng tiếc sư khả khanh cũng không có theo t ỷ t ỷ nàng chỗ nào đạt được công pháp loại thông tin cũng thế cho dù các nàng tâm ý tương thông có thể cách xa nhau hai cái thời không năng lực chuyển tới mỗi một cái hình tượng đều phải trong đầu không ngừng lặp lại quá mức gian nan mà một quyển công pháp phức tạp không nói còn có chút dài dằng dặc lại thêm mỗi một cái truyền kỳ thần thánh cũng thân kiêm bách ra chi trường nên rất nhanh liền có thể thu được nhất định sinh tồn năng lực mới là do đó tiểu này không có giá trị gì thứ gì đó dứt khoát đều không báo cho lý tẫn suy đoán hắn thu liêm t ạ m nghiệm mượn nhờ huyền t ấ n chi môn thật tốt nuôi một chút thân thể chỉ một lát sau hắn liền đã nhận ra trong bụng nói khát đây là vừa nãy tổn thất quá lớn đưa tới di chứng nhìn thoáng qua dưới chân huyết lang thi thể cũng không biết có hay không có độc nếu là có độc lời nói ta sợ là muốn biến thành nhanh nhất vào luân hồi vương bài người mở đường lý tẫn cảm khái một tiếng chỉ có thể trước thử theo lang trong máu bổ sung năng lượng chẳng qua nói hắn có thể muốn trở thành nhanh nhất vào luân hồi vương bài người mở đường cũng không đúng hắn gặp phải chỉ là sáu đầu huyết lang nhưng theo vừa nay gốc cây k i a bên cạnh dấu vết đến xem mảnh này thế giới dưới đất rõ ràng còn có mạnh hơn huyết lang cơ lớn động vật những người kia mới là có khả năng nhất rơi xuống đất thành h ộ đã nói xong mời chúng ta tới làm các ngươi vợ chồng trẻ cãi nhau trọng tài đâu không nói để cho chúng ta trực tiếp đáp xuống nhân vật chủ yếu bên cạnh làm gì vậy đáp xuống tính an toàn tương đối cao nhân loại thành thị đi. lý tấn qua loa bổ sung một phen tự thân năng lượng tiêu hao hắn nhớ lại tại hư vô thần tàng điện thời kỳ liền đạt được tài liệu đây cũng là thuộc về nguyệt ma giới thế giới dưới đất sinh hoạt hàng loạt địa quật nhân cùng đủ loại hùng cầm mạnh thú hắn hồi tưởng đến so với cái khác người mở đường hắn lấy được tài liệu kỹ càng hơn nhiều nhưng sư y y h ả nhân chuyển tới thông tin dù sao cũng có hạn lại đều là vĩ mô tính thứ gì đó hắn trừ ra suy đoán nơi này là nguyệt ma giới thế giới dưới đất sinh hoạt một đám địa quật nhân cùng hung thú ngoại vậy lại không có càng nhiều hữu dụng tài liệu giáng sinh ở cái thế giới này mặc dù nguy hiểm cũng không phải không hề ưu thế căn cứ sư y h ả nhân tin tức chuyển đến nguyệt ma giới tu luyện có thể nhanh hơn thiên hoàng giới nhiều lý t ấ n nghĩ ngợi dự định tại phụ cận lưu lại một quãng thời gian và đem tự thân thể phách tăng lên tới đầy đủ cường độ lại trở lại thế giới loài người bằng không n h ư ợ c kê một cái muốn nhúng tay cốt chuyện vậy bất lực thế giới này hay là tuân theo năng lượng đinh l u ậ t bảo toàn ta mặc dù muốn nhanh chóng trưởng thành đều chỉ được tiến hành theo chất lượng không cách nào tượng tại ma là thế giới như vậy hấp thụ thiên địa nguyên khí làm được một ngày nàng giảm cũng chính là bởi vì tuân theo định luật một cái tinh niên cũng tu không thành bán thần mới biết có khối người nhất là tại thiên hoàng giới tốc độ tu luyện đây nguyệt ma giới t r ầ m gấp bội lý tẫn nói xong lại một chút không có cảm giác bực bội thậm chí có chút mừng rỡ hắn vừa nay đã hiểu qua thế giới này mặc dù đối liên quan đến tinh lực tu hành hệ thống vô cùng không hữu hảo nhưng lại vô cùng thiên hướng về gạ thời kỳ võ đạo hệ thống thậm chí đây gạ thời kỳ võ đạo hệ thống phát triển càng cao cấp vẫn khi tốt cái kia sớm đã bỏ qua tinh võ thần điện nói không chừng đều có thể lại lần nữa nhặt lên mở ra truyền kỳ t r i thượng đối tiêu ban thần thần thánh con đường lại không tốt không phải còn có cái hư vô đại đế sao vị nào d á n g lâm đến nhân loại của thế giới này hình thái thế nhưng tương đương với b ậ t học tồn tại phá không phá ra thần tàng thế giới không cần gấp chỉ cần cái này vị thật có thể tượng sư y ỉa nhân tin tức truyền đến như vậy gặp mạnh thì mạnh càng đánh càng mạnh hắn đều đủ hài lòng nếu là có thể cùng hắn một mực luận v õ x u ố n g dưới nhường hắn trưởng thành đến thần thanh cấp tinh thần cấp trí cao vô thượng cấp từ trên người hắn nhìn thấy tiến hóa cuối cùng con đường cho dù bị vây chết tại hư vô thần tàng thế giới lặp lại từng cái luân hồi hắn cũng không oán không hối mang theo đối phương này thần tàng thế giới đầy cõi lòng ước ao và chờ mong lý t ấ n kéo lấy thi thể của huyết lang định tìm cái nơi tương đối an toàn bế quan một quãng thời gian nhưng vào lúc này cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một hồi có chút ngạc nhiên âm thanh lý tẫn đột nhiên quay người đã thấy chẳng biết lúc nào nhất đạo mặc một bộ toàn thân chiến giáp trên lưng còn buộc một ít khôi giáp thân ảnh k lần này nghe không hiểu lời nói nhường nam tử ngật người đúng lúc này có chút gãi đầu một cái dường như không biết làm sao bây giờ một lát hắn lại nghĩ tới điều gì huyên thiên nói một chàng tại hắn nói chuyện lúc lý tẫn cũng là đang quan sát hắn thực lực không yếu đ o a n chừng phải có cao giai võ thần tiêu chuẩn với lại hắn ở đây phủ xuống thời giờ cố ý cảm ứng một phen cốt chuyện điểm hơi gần địa phương mặc dù không biết cảm ứng có phải tinh chuẩn nhưng nếu như dựa theo tinh chuẩn suy luận suy tính người này làm không tốt chính là nhân vật chính trong kịch bản hư vô đại đế hay là thần tàng c h i chủ bách lý trúc lý tẫn nghĩ ngợi nếu như là hư vô đại đế lời nói vậy liên quá tuyệt vời có thể một lát hắn lại đem ý nghĩ này bác bỏ bách lý trúc tại giai đoạn thứ nhất là tiểu n ư hải về phần hư vô đại đế căn cứ sư y y h ả nhân tin tức chuyển đến càng là hơn một vị tuyệt thế loại người hung á c ai xem ai chết sao có thể tượng trước mắt nam tử trẻ tuổi này như vậy một bộ nhật tình hữu hảo bộ dáng chi tiết sư y, y h ả nhân tin tức chuyển đến đều là vi mô tính chi tiết tính thông tin càng là hơn hoàn toàn không có chỉ ít câu nói không thông vấn đề liền không có giải quyết ngẫm nghĩ một lát lý tẫn dự định thăm dò một chút hắn trực tiếp dùng gậy gỗ trên mặt đất viết ra bách lý chúc ba chữ viết xong hắn liền c h ầ m chằm vào nam tử cẩn thận lưu ý hắn mỗi một ti tâm trạng biến hóa ba chữ này là thế giới này chữ viết nếu như trước mắt nam tử thật sự thuộc về nhân vật trong kịch bản hắn nên có phản ứng mới là có thể kết quả nam tử trong mắt lóe lên một kia hoài nghi không còn nghi ngờ gì nữa không biết hắn nghĩ biểu đạt ý gì hồi lâu hắn mới từ một bên vậy xuất ra một cây gậy viết bốn chữ đáng tiếc lý tẫn chỉ nhận được trước hai cái cũng là bách lý hai chữ không lỗi thời khắc lưu ý lấy hắn tâm trạng biến hóa lý tẫn phát giác được hắn ở đây nhìn thấy bách lý chúc ba chữ không có phản ứng lúc liền đã có chút thất vọng không phải nhân vật trong kịch bản như vậy người đi đi không nên k h o y dày ta tu luyện lý tẫn khoác tay nam tử trẻ tuổi lập tức tiến lên bô bô loạn mắng cho một trận đáng tiếc vẫn đang câu nói không thông lý tẫn không để ý đến hắn mang theo hết u y l a n g thi thể dự định rời khỏi nam tử trẻ tuổi thấy vậy đầu tiên là có chút mê hoặc đúng lúc này dường như nghĩ tới điều gì lập tức trở nên vẻ mặt bội phụ hắn đ ẩ y cõi lòng cung kính đối lý tẫn thi lễ một cái bộ dáng kia quả thực đưa hắn trở thành anh hùng đối đại đồng d ạ n g hành lễ hoàn tất hắn dường như bị tinh thần của hắn cổ vũ diện mạo tinh thần rực rỡ hẳn lên ngẩm đầu dẫn ngực rời đi hiện trường lý tẫn thấy vậy không hiểu ra sao tiểu từ này có phải hay không nghĩ đồ vật hơi nhiều bất quá theo hắn bực này nhiệt tình hữu hảo nho nhã lễ độ tư thế đến xem hắn phải cùng nội dung chính tuyến nhân vật không quan hệ rồi nhất là vị k i a người khác liếc hắn một cái muốn giết người diện tộc tuyệt thế loại người hư h á c hư vô đại đế quả thực như hai người khác nhau gấp rút tu luyện mặc dù năng lực gặp được hư vô đại đế nhân loại chi thân đối thủ như vậy liếc hắn một cái bị hắn giết cũng đáng nhưng ta m u ố n là chiến cái thoải mái lâm ly sau bị giết mà không phải tại đối mặt ở giữa sức hoàn thủ đều không có bị giết mang theo ý nghĩ này lý tẫn tìm cái địa phương an toàn cải tiến lên huyền tận chi môn cùng ngũ hành luyện thể thuật đến gắng đ ạ thời tới vì tốc vì độ n a cao n nhất lòng chân Trưng trưng hơn núi bên trên, tình h thế thực hiểu hiểu chỗ vách đất đạt tại đặt Một mét được dưới lực. c giới rõ, rõ. ở vào có chỗ một mét chừng ờ khắc này lý tẫn ngay tại quen thuộc nhìn thế giới này đối hệ thống sức mạnh đủ loại g i a n g buộc không cách nào trước tiên cùng cái khác người mở đường liên lạc với h ắ n tự nhiên không cách nào tình chuẩn biết được thế giới này bình thường tính thông tin như hệ thống tu luyện công pháp các loại hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này tìm tòi bởi vì thấy rõ thiên phú còn tại dù là lực lượng tinh thần gặp một tầng che đậy h ắ n tìm tòi tốc độ vẫn đang cực nhanh kinh lực có thể dùng đan kình có thể dùng cương kình có thể dùng thần kình cũng được dùng lý t ấ n một thường thức thử không chỉ đan kình cương kình có thể dùng dường như còn có càng lớn tiềm lực đáng móc thật giống như thế giới này người thể cực hạn đây g ã i ạ tinh không trong thế giới giới hạn của cơ thể con người càng mạnh võ giả thể nội khí huyết dường như còn có một loại khác hình thái lý tẫn luyện một lát rất nhanh ý thức được cái gì theo hắn đem khí huyết tinh luyện áp xúc không bao lâu đã tu luyện ra một loại hoàn toàn mới năng lượng nguyên khí lý tẫn hơi kinh ngạc đúng lúc này hắn lại cảm thấy đến những nguyên khí này bởi vì sen lẫn hàng loạt khí huyết nguyên nhân càng thiên hướng về t ă n g phúc bộc phát mà không phải tầm bổ nhục thân cái này nên gọi c h â n khí như vậy thiên thiên luyện khí thuật lời nói lý tẫn qua loa vận chuyển một lát không bao lâu đã đ o á n được thiên thiên luyện khí thuật thế mà cũng có thể dùng lại hiệu quả cực kỳ tốt đây huyền tẫn chi môn ngũ hành luyện thể thuật chỉ có hơn chứ không kém lý tẫn làm hạ phục rụng dậy rồi huyết lang huyết đ ư c tới loại hung thú này thể nội ẩn chứa khí huyết cũng không kém lại thêm lý tấn thông qua đối t ự thân tuyệt đối k h ô n g chế tăng cường dạ dày tiêu hóa rất nhanh liền có thể cảm giác được hàng loạt tinh khí trong người sinh sôi những tinh khí này bị hắn vận chuyển tiên thiên luyện khí thuật luyện hóa rất nhanh hóa thành loại đó tính dễ nổ cực mạnh năng lượng chứa đựng ở thể nội vẹn vẹn mấy cách giờ cỗ năng lượng này đã đạt đến có thể lợi dụng tình trạng luyện tinh hoa khi à nếu như ta nửa ngày trước luyện được cỗ năng lượng này đối phó kia sáu đầu hết lang đều không sẽ đem mình làm chật vật như vậy lý tấn cảm thụ lấy trong cơ thể cỗ kia bị hắn sưng là chân khí dòng năng lượng chuyển do đó này trên thực tế là một cái tu tiên thế giới có thể sư y ý, ý hệ nhân tin tức truyền đến lại là chuyện gì xảy ra giai đoạn thứ ba lực lượng hạn mức cao nhất có thể đạt tới đỉnh phong bán thần vị kia hư vô đại đế chính là tại giai đoạn kia thời kỳ cuối đi ra vô thượng con đường muốn nói tu tiên thế giới cũng không giống a nhưng vào lúc này lý tẫn dường như đã nhận ra cái gì chỉ thấy một thân ảnh nhanh chóng từ đằng xa đánh tới chấm đoán g theo thể phách của hắn nhìn xem dường như cùng mình tương đương thậm chí đây hắn hiện tại còn kém một chút nhưng vận khí của hắn không còn nghi ngờ gì nữa càng tốt hơn sau lưng đuổi theo chỉ có ba đầu hứng thú cụ thể chủng loại lý tẫn lại là thấy không rõ lắm Thừa hồn là c ả mời giác vàng cũng giới lòng g vội mới luân hồi bị ném tiến tại thế giới dưới ánh các được cứu, đạo đất ư Lý là luân Tấn mắt, thân thế ảnh này ném n hạ kêu bị mở đường. Mời đường. các hạ giúp ta thoát thân ta nguyện v ì quan trọng tình báo trao đổi lý t ấ n khi tìm thấy chỗ này trước bình đài chuẩn bị không ít binh khí trong đó đều bao gồm cố ý vì kiên cố vật liệu gỗ chế tạo một ít trường m â u nghe được nam tử cầu cứu cũng không có gì do dự trực tiếp cầm lấy trường m â u n ắ m chuẩn lấy phía sau hắn hùng thú nương theo lấy toàn thân kinh lực bừng bừng phân chấn trường mẫu pha không mang theo chói hai duệ khiếu đem phía sau nam tử một đầu hùng thú xuyên qua tiểu này kinh khủng tinh chuẩn cùng lực bộ p h á t nhường nam tử đồng tử cọ rụt lại còn lại hai đầu hung thú lý tấn bắt trước làm theo không bao lâu ba đầu truy kích mà đến hung thú đã bị bắn giết hầu như không còn đa tạ các hạ nam tử đứng cách lý tấn có một khoảng cách vị trí thận trọng chắc tay ta là từ thông thiên thần tàng điện liên chiến mà đến bạch ngân người mở đường triệu thiên cương bốn trăm bốn mươi bốn tinh n i ê n đi tới vào hư vô thần tàng thế giới hiện đã bốn lần luân hồi tôn giá nhưng có chỗ hỏi thiên cương tất nhiên biết gì nói đấy bốn trăm bốn mươi bốn tinh nhân lý tấn một chút nhìn ra trên người hắn thuộc về đại nạn sắp tới dáng vẻ dán u a ngươi là truyền kỷ triệu thiên cương gật đầu một cái là đi theo nét mặt đắng chát bổi thêm một câu ta tu thành ngũ giai c h u y ể n kỳ đến nay hơn hai trăm i n h tinh niên vẫn luôn không cách nào cảm ứng t i n h giới hết lần này tới lần khác lại xuất thân lạnh xuống đành phải nhập thần dấu điện đổi một ít tu hành trí bảo hơn một trăm i n h tinh niên đến đức quang đã trải qua ba cái thần tàng thế giới hôn chí bạch ngân mắt thấy thu hoạch giải rác quyết định vào hư vô thần tàng thế giới bắt buộc mạo hiểm hơn hai trăm n ă m thành năm giai truyền kỳ trải nghiệm hơn một trăm n ă m ma luyện tâm cảnh lại tại hư vô thần tàng thế giới buồn ngủ bốn trăm bốn mươi bốn năm vậy xác thực nhanh đến một tôn truyền kỳ tuổi thọ cự hạ lần này luân hồi hắn nếu như có thể ra ngo đương nhiên cũng là triệu thiên cương lựa chọn bước vào cấm kỵ thần tàng tự tuyển sinh lộ đổi thành cái khác thần tàng phá vỡ chu kỳ trên cơ bản cũng tại mấy trăm tinh niên tà hữu hư vô thần tàng quan hệ trọng đại vì phá vỡ chỗ này thần tàng thế giới thần tàng điện ban bố chiêu mộ lệnh cái này cái luân hồi phá vỡ hy vọng rất lớn lý tận khích lệ một tiếng chiêu mộ lệnh triệu thiên cương hai mắt tỏa sáng mơ hồ hiện ra vẻ trờ mong có thể đúng lúc này hắn lại nghĩ tới điều gì vô lực nói t hư vô thần tàng thế giới bài trừ độ khó rất cao bởi vì hắn chu kỳ dài rằng r i ặ c cho đến nay mới đã trải qua mười một cái luân hồi những kêu hoàng kim những người mở đường vẫn chưa có biết rõ ràng chỗ này thần tàng thế giới toàn bộ bí ẩn dù là một vòng này hồi c h u n g có chiêu mộ lệnh tại tiến nhập hàng loạt người mở đường thứ nhất thứ hai cái luân hồi cũng là vì thích c ứ n g tìm hiểu thông tin làm chủ thật sự muốn phá vỡ chỗ này thân tàng sợ là phải đợi thứ ba thứ tư, thậm chí thứ năm lần thứ sáu luân hồi mà tuổi thọ của hắn có thể hay không chống nổi cái này luân hồi đều là không thể biết được đối với cái này lý t ấ n vậy không tiện nói gì thư vô thần tàng thế giới luân hồi chu kỳ sắc thực thái dài một chút lúc này triệu thiên cương dường như ý thức được cái gì tôn giá là tiếp nhận chiêu mộ lệnh tân tiến vào người mở đường triệu thiên cương nhìn lý t ấ n chuẩn bị những vật này mơ hồ ý thức được cái gì tân tiến vào người mở đường với lại ném tiến thời gian cùng bọn hắn những lao nhân này thuộc về cùng một cái giai đoạn chuyện này ý nghĩa là ngài là nhóm đầu tiên bị ném đưa vào người mở đường đúng lý tấn gật đầu một cái cùng ta nói một chút tòa này thế giới chạm h ư ớ n cụ thể đi đã hiểu có thể bị nhóm đầu tiên ném đưa vào người mở đường ý vị như thế nào triệu thiên cương thần sắc lập tức trở nên cung kính ta trước tạm cùng ngài nói một chút thế giới này kết cấu xã hội kết cấu tu hành hệ thống sau đó lại bổ sung chủ tuyến giai đoạn quan hệ nhân mạch đi triệu thiên cương lập tức nói thế giới kết cấu ta ngược lại thật ra hiểu một chút điểm thế giới phản t ụ thiên hoang giới cùng nguyệt mà giới a hiện ở thời điểm này vẫn là gọi song nguyệt giới cùng hoang vu giới a lý tấn nói đúng tất cả hư vô thần tàng đúng là do ba cái thế giới tạo thành trong đó thế giới p h ả n t ụ dường như không có cốt t r u y ệ n lại chỉ là một cái vì khoa kỹ là chủ lưu xã hội tuy nói có tinh thần lực thể hệ tồn tại nhưng không ra gì chúng ta không cần để ý tới cốt t r u y ệ n trọng điểm phát sinh ở song nguyện giới cùng hoang vu giới triệu tiên cương tổ chức một chút ngôn ngữ xã hội kết cấu cùng tu hành hệ thống cùng một n h ị p t tờ nhất là song nguyện giới dường như hoàn toàn là một cái do thần hệ giáo phái tạo thành xã hội mà những tia thần chỉ nhóm đại khái có thể chia làm cổ thần thần hoàng thần vương chân thần bốn cấp bậc cổ thần lý tấn thần sắc có chút q á i dị vì sao không gọi thần đế gọi thần đế không rồi cùng ma là thế giới giống nhau như lúc trong đó chân thần thần vương thần hoàng ở giữa bản chất cũng không có gì khác biệt về phần trên thực lực coi như là truyền kỳ đi triệu tiên h cương nói xong hơi xúc động những thứ này chân thần thần vương thần hoàng thực chất cũng không mạnh mạnh nhất thần hoàng có nhị giai truyền kỳ chiến lược đều cao nữa là nhưng thế giới này cốt chuyện đi quá nhanh thời gian mấy năm cổ thần đều leo lên sân khấu mà cổ thần mỗi một vị là tương đương với bán thần cấp tồn tại càng đáng sợ là thế giới này cao cấp địa đồ một mực cũng chỉ có cái song nguyện giới mà vài vị bán thần đều tại bên ngoài song nguyện giới lý t â n nghe cũng ý thức được chúng những người mở đường đối mặt vấn đề nghiêm trọng tính chuyện này ý nghĩa là mọi người muốn cùng những kia tương đương với bán thần cổ thần khoảng cách gần cùng chết tại bọn họ sân nhà thượng tác chiến khó tránh khỏi có chút mơ hồ ta lại nói một chút thế giới này hệ thống tu luyện triệu tiên h cương nói trên lý luận truyền kỳ trở xuống hệ thống tu luyện không có chút ý nghĩa nào nhưng bởi vì thế giới này dường như không có gì siêu phàm lực lượng quy tắc dường như thiên hướng về phàm tục thế giới chúng ta những thứ này chuyển hữu kỳ tiến hành tu hành tốc độ cũng vô cùng chậm chạp cho nên đều không thể không nói một chút chuyển hữu kỳ hệ thống trở xuống t r í cường giả hệ thống võ giả cựu cấp hệ thống đang khi nói chuyện hắn một một tướng những thứ này thể hệ đặc thù mạnh yếu miêu tả ra đây lý tẫn lẳng lặng lắng nghe đồng thời đối chiếu chính mình lý giải thế giới này chuyển kỳ cùng gạ văn minh chưa từng tiếp xúc đến vũ trụ văn minh lúc chuyển kỳ m ở dạng tám lạng nửa cân hơn nữa còn là loại đó thoát ly phương chu chi qua ngân lạc tinh lực chiếu dọi trạng thái không có vô hạn l a n thiên dài lý tẫn nói một tiếng chỉ có thể nói là chăm sông đổ về một biển cùng chỗ tại một phương trong vũ trụ hệ thống tu luyện phát triển một cách tự nhiên sẽ xuất hiện nhất định nói hồi tính ta cũng coi như đã trải qua bốn lần luân hồi mặc dù không dám nói năng lực hoàn toàn mở thế giới này cốt t r u y ệ n phát triển nhưng cũng có thể được ra cái kết luận cốt t r u y ệ n trọng điểm cùng hạnh tâm tập trung ở giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba giai đoạn thứ nhất thì lại lấy thần tàng c h i chủ bách lý trúc cùng hư vô đại đế bách lý thanh phong gặp nhau quen biết hiểu nhau làm chủ trên cơ bản coi như là bọn hắn tình cảm này sinh kỷ triệu thiên cương nói cho nên chúng ta giai đoạn này còn phải xem bọn hắn nói chuyện yêu lương lý tẫn có chút im lặng cũng không tính là là nói chuyện yêu đương coi như là là giai đoạn thứ hai tương t ư đơn phương đặt vững cơ sở triệu thiên cương nói xong hướng bốn phía nhìn thoáng qua vị trí này rơi huyết lang thành không xa nên đều mấy trăm cây số mà căn cứ cốt t r u y ệ n phát triển nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói thư vô đại đế bách lý thanh phong rất nhanh liền năng lực gặp được thần tàng chi chùi bách lý trúc nói xong hắn cảm khái một tiếng tại nàng tối cô độc nhược tiểu nhất sợ hãi nhất bất lực nhất lúc giống như một vệ ánh sáng chiếu rọi tâm linh của nàng đốt sáng lên thế giới của nàng ta nghĩ đối với bất kỳ người nào mà nói chàng cảnh này đều có thể n h ớ một đời đi Chương Thú chương Triều, 576, Thú Triều. do đó bách lý thanh phong cùng bách lý trúc chính là cái này lúc bắt đầu chuyện xưa của bọn hắn tiến tới kéo ra nội dung chính tuyến lý t ấ n nói đúng nội dung chính tuyến tổng cộng có thể chia làm năm cái giai đoạn nói bốn giai đoạn cũng được triệu thiên cương nói xong một chút suy nghĩ kỳ thực ba cái giai đoạn cũng được vì không ai sống đến qua giai đoạn thứ năm đến giai đoạn thứ tư ta đoán chừng vị kia hư vô đại đế cho dù không phải tinh thần nhưng thực tế chiến lược vậy không thể so với tinh thần kém đi nơi nào hắn dừng một chút ta nói chính là tinh thần bản thể không phải tinh thần hóa thân tinh thần bản thể a lý tận tâm trí hướng về không thành tinh thần lại có sánh ngang tinh thần bản thể lực lượng cái này đến cùng là thế nào luyện ra được vô thượng con đường thật sự mạnh như vậy sao hắn rất muốn biết ta chỉ là một cái bạch ngân người mở đường tham dự nội dung chính tuyến số lần không nhiều với lại luân hồi bắt đầu có một chút cực không hữu hảo đó chính là sẽ đem chúng ta đưa đến s o n g nguyệt giới thế giới dưới đất cũng là phiến khu vực này phiến khu vực này sinh hoạt rất nhiều cường đại hứng thú địa quân nhân nhân loại một sáng xuất hiện rồi sẽ nhận công kích hơn phân nửa đến người mở đường thường thường không kháng nổi giai đoạn này rồi sẽ trực tiếp bước vào luân hồi ngồi c h ờ trên trăm tinh như i ê lâu triệu thiên cương nói xong cười khổ nói hết lần này tới lần khác kiểu này c h u y ể n tống dường như hoàn toàn ngẫu nhiên có đôi khi ngay cả những kia vương bài tình cờ bị ném đưa đến một ít thống linh cấp quái vật bên cạnh cũng chỉ có một con đường chết thống linh cấp cũng là võ giả cựu cấp nhờ vào bách lý t r ú c đối người bình thường nhận biết chính là có thể chống đỡ được s o n g nguyện giới trọng lực bình thường hoạt động cá thể mà kiểu này cá thể phóng tới hoang vu giới tương đương với tứ cấp võ giả cũng đúng thế thật lý tẫn cảm thấy thân thể này tương đối cường tráng xương cốt mật độ tương đối cao nguyên nhân có thể tứ cấp võ giả so với cựu cấp quái vật trên lệnh vẫn đang không nhỏ dù là lý tẫn một tôn đối lực lượng không chế đạt tới hoàn mỹ cấp võ giả đối mặt sáu đầu mới ngũ cấp huyết lang vậy l i ề u đến mười phần c h ậ p vật cái khác người mở đường tại vừa hàn lâm còn không tới kịp tu luyện đều cảnh nộ hung t h ú tập kích tình hồn giới năng lực chém giết một hai đầu ngũ cấp quái vật cũng không thể rồi nói đến các ngươi nhưng có thế giới này tu luyện công pháp lý tẫn nói có triệu thiên cương gật đầu một cái thế giới này tu hành hệ thống chia làm mấy loại độ khó thấp nhất chính là thập nhị nguyên tạo hóa quyết đi lên thì là cựu đại thành thần đường tác ngoài ra tương đối đặc thù có tam thiên đạo tàng khởi nguyên thần ma luyện n g ụ thể hai loại công pháp có một cái suy luận quá trình không đến nhất định giai đoạn ngươi cho dù trước giờ lấy được hoàn chỉnh phiên bản đều không thể không luyện được bị quy tắc cấm chỉ nói đến đây hắn dừng một chút nhưng mà khó khăn nhất huyền diệu nhất hay là tôn này hư vô đại đế dòng chính truyền thừa hư vô thuật nghe nói là nhắm thẳng vào cuối cùng phát môn cho đến nay đều không có người tu thành qua Cuối cùng cái đậu. hơi môn, Tấn trong lòng hơi đậu. Ta cái này phát Ta Lý Các n g triệu cho đến b tiên Đế cương nói xong khoe miệng giật một cái nhưng này lại dính đến một vấn đề chúng ta được bảo hộ bách lý trúc trở về sau người thế giới thậm chí đến song nguyệt giới không lâu sau chúng ta liền phải đứng trước bất hủ thần đế truy sát một sáng nàng tử vong thì tương đương với lần này luân hồi kết thúc bất hủ thần đế lý tẫn nghe được cái này tên quen thuộc hắn cầm cầm cái kia không phải là chí tôn ma kiếm a đúng triệu thiên cương thận trọng gật đầu một cái chí tôn ma kiếm là một thanh vô cùng cường đại cổ thần khí thậm chí có thể xưng song nguyệt giới đệ nhất cổ thần khí sát phạt vô song căn cứ ta theo cái khác người mở đường chỗ nào lấy được tài liệu bách lý trúc h í n h là trôi này thần khí người phong ấ n mới chấp chừng i ả nàng sẽ ở giai đoạn thứ ba đạt được cái này thần khí đồng thời cường đại đến không thể vất h gần với hoang vu giới bán thần cùng hư vô đại đế đến giai đoạn thứ tư càng là hơn siêu việt hoang vu giới tôn này bán thần đã trở thành hư vô đại đế bên ngoài đệ nhị cường giả hắn hơi xúc động nói ta nghe những kia luân hồi càng lâu lại tiếp xúc càng nhiều chủ cốt chuyện người mở đường nói chính là bởi vì dựa vào thanh thần kiếm này nàng mới có thể cùng hư vô đại đế đánh một trận thậm chí nàng bị hư vô đại đế đánh bại vô số lần nhưng thủy trung có thể toàn thân trở ra mãi đến khi tại cái thứ năm giai đoạn bị v i n h thế cầm t h cho đến tinh giới sụp đổ cũng không được tự do giai đoạn thứ ba hư vô đại đế đã là bán thần cũng đi lên vô thượng con đường thời kỳ đó thần tàng c h i chủ bách lý trúc rốt cục là toàn thân trở ra vẫn là bị hư vô đại đế mở một mặt lưới lý t ấ n có chút chăm chú hỏi nên là mở một mặt lưới a triệu tiên cương vậy không dám xác định thần tàng c h i chủ bách lý trúc nghiêm khắc nói là bị hư vô đại đế bách lý thanh phong thu d ự a n g lớn lên chỉ là trong quá trình này nàng đối với hắn sản sinh lòng ái mộ nhưng căn cứ những kia hoàng kim những người mở đường trong miệng chuyển đến đôi câu vài lời vị kia hư vô đại đế dường như cũng không có ý tứ này do đó bách lý trúc mới biết đối với hắn vì yêu sinh hận giai đoạn thứ ba thời kỳ cuối cùng giai đoạn thứ tư hư vô đại đến ế đế m t ử thành lập một cái hoàn mỹ thế giới nàng chính là người phản đối lớn nhất cho nên nói hai người cũng độc thủ đó là đánh l u ậ n a lý t ấ n kinh ngạc nói vậy tại sao bách lý t r ú c một bộ chính mình bị hủy khuất bộ dáng kêu chúng ta đến phân xử có thể là bởi vì nàng đánh thua triệu thiên cương thăm dò tính hỏi lý t ấ n một chút suy nghĩ rất tán thành gật đầu một cái nói đến giai đoạn thứ ba thời kỳ cuối cũng tốt thứ tư giai đoạn thứ năm cũng được thư vô đại đế đã chân chân chính chính cho thấy hắn vô thượng cường giả cường đại không ai có thể thuyết phục được hắn thậm chí tại chúng ta tới gần hắn lúc đều mang ý nghĩa tử vong giáng lâm do đó giai đoạn thứ nhất giai đoạn thứ hai cùng với giai đoạn thứ ba sơ trung kỳ mới là chúng ta duy nhất có thể phá cục hạch tâm triệu thiên cương nói hiện nay đều ta nắm giữ thông tin phá cục mấu chốt có mấy cái cái thứ nhất điểm chính là ngăn cản hư vô đại đế cùng thần tàng c h i chủ gặp nhau cái thứ hai điểm chính là truy bách lý trúc nói đến đây hắn có chút đau đầu chẳng qua thời kỳ này bách lý trúc hay là tiểu cô nương lại hư vô đại đế đã vào trước là chủ rất khó thành công ngược lại sẽ bị coi như lòng mang ý đồ xấu người trực tiếp thanh lý điểm thứ ba chính là không cho hai người bọn họ cãi nhau dứt khoát thúc đẩy hai người bọn họ tiến tới cùng nhau hài hòa viên mãn sinh hoạt chung một chỗ mà này lại liên quan đến hư vô đại đế cưới hỏi đảng hoàng thế tử hắn một một kể rõ lý tẫn cũng là kiên nhẫn lắng nghe tổng thể mà nói triệu thiên cương đem cái k i a tổng kết đồ vật cũng tổng kết vì để cho vị này thần tàng c h i chủ giảm nhiệt bọn hắn những người mở đường này nhóm cũng coi là thao nát tâm chỉ là các n g ư n i nghiên cứu ra được tiểu này phá cục pháp thật sự thích hợp sao lý tẫn nói tia lý tiên khu có ý tứ là triệu thiên cương thăm dò tính hỏi trong mắt của ta này không giống như là tình l ự gian cãi nhau thậm chí cái gọi là người yêu cãi nhau cũng chỉ là bách lý trúc tự nhận là vị tiêu hư vô đại đế có thể chưa từng có chính diện đáp lại qua tình yêu của nàng a do đó hai người bọn họ ở giữa cái nhau trong mắt của ta càng giống là tiểu bằng hữu hận r ồ i đối mặt loại tình huống này đánh một trận liền tốt lý tấn nói xong dừng dừng dừng lại không được đều hai bữa nhất định phải vốn nắn n à n g tiểu này lôi quan niệm biện pháp này triệu thiên cương thần sắc có chút quái dị không nói đến thần tàng chi chủ bách lý trúc đối hư vô đại đế tình cảm n à y sinh là tại giai đoạn thứ hai về sau cho dù thật muốn đánh nàng vị tiêu hư vô đại đế tuyệt đối không chịu a đến lúc đó ngươi sợ là muốn chống lại lúc kia đã có c h u y ể n kỳ chiến lược đồng thời còn càng đánh càng mạnh thậm chí có thể trực tiếp cường đại đến khai toàn trí toàn năng trạng thái hư vô đ ạ i đế lúc kia hắn đã đi đến con đường này lý tất ngoại ý muốn nói cho dù không đi ra đoán chừng cũng có hình thức ban đầu dù sao phàm là ngươi buộc hắn một chút hắn liền có thể đột phá cảnh giới trở nên càng thêm cường đại triệu thiên cương có chút bất đắc dĩ nói xong hắn dường như lại nghĩ tới điều gì với lại đánh mấy trận vị này thần tàng chi chủ thật sự rồi sẽ nhận lầm sao chúng ta giả thiết vị kia hư vô đại đế chính là dùng cầm tù phương thức muốn cho thần tàng chi chủ bách lý trúc nhận rõ hiện thực nhưng đừng quên mãi đến khi tinh giới ta vỡ vị này thần tàng chi chủ chết đi nàng đều không có bị hư vô đại đế thả ra ngoài nói cách khác nàng lúc kia đều không có nhận l ầ m cho nên đánh nàng thật có hiệu quả lời này vừa nói ra lý t ấ n cũng là dần dần đã hiểu một cái cố chấp nữ nhân đến tội cùng đến cỡ nào làm người nhức đầu ẩm ẩm nhưng vào lúc này xa xa chuyển đến trận trận anh minh kèm theo còn có vô số hung thú cầm rú một màn này nhường triệu thiên cương biến sắc thú triệu hư vô thần tàng thế giới cùng cái khác thần tàng thế giới khác nhau phàm là liên quan đến hư vô đại đế cốt truyện tổng hội xuất hiện rất nhiều không hiểu ra sao biến cố suy nghĩ rất nhiều thừa dịp hư vô đại đế nhỏ yếu lúc đối phó hắn người mở đường cuối cùng sẽ cảnh ngộ đủ loại bất ngờ tử vong thậm chí chết rồi một đồng lớn hư vô đại đế bản thân nói không chừng cũng không biết dưới mắt thú triệu bộc phát triệu tiên cương trong mắt lóe lên một tia k i n h sợ nay tất nhiên là hàng loạt người mở đường thẳng đến hãy còn nhỏ yếu hư vô đại đế mà đi dẫn đến cốt t r u y ệ n sửa đổi công năng phát động dẫn động thú triệu còn có thể như vậy lý tẫn lần đầu tiên nghe được cũng đúng thế thật quy tắc chi lực, nhiên là quy tắc chi lực bằng không trùng hợp quá nhiều căn bản không giải thích được triệu tiên cương nói xong vội vắn nói chúng ta tốt nhất rời hư vô đại đế càng xa càng tốt trong hắn càng gần xảy ra ngoài ý muốn xác xuất lại càng lớn hắn n g â m nghĩ một lát trầm giọng nói chúng ta cùng hắn mất tướng hướng trái ngược từ thiên trụ nguyên lối ra ra ngoài trước về hoang vu giới đến bên ấ y chỉ ít độ an toàn năng lực cao một chút hoang ợ hợp. p trưng trùng h gia trung lý t ẫ n triệu thiên cương hai người đoạt bệnh phi nước đại bởi vì hàng loạt người mở đường bị ném đưa tiền đến chạm tới bất ngờ quy tắc tất cả thế giới dưới đất tựa hồ cũng bạo động lên ngay bình thường khó gặp hung thú quái vật sôi nổi hiện lên tung hoành hoang dã có thể mảnh này thế giới dưới đất mức độ nguy hiểm hiện lên hình học tính tăng lên cũng may mặc dù bất ngờ quy tắc đều đã dẫn động thú triều nhưng thế giới dưới đất cao cấp hung thú số lượng cuối cùng có hạn tương đương với cựu cấp võ giả thống lĩnh cấp hung thú mặc dù có nhưng số lượng không nhiều này mới khiến lý tẫn triệu thiên cương hai người có cơ hội thở dốc chẳng qua cái này cũng bình thường nếu như phiến khu vực này khắp nơi đều là lanh chúa cấp hung thú địa quật nhân làm sao có thể tại phiến khu vực này ở lại sinh sôi thậm chí phát triển trở thành văn minh thành lập ra thành thị vẹn vẹn chạy vội không đến sáu mươi dặm triệu thiên cương đã kịch liệt thở hồn hển không được thân thể của chúng ta quá yếu đi vội sáu mươi dặm hay là tại kiểu này phức tạp hình dạng mặt đất môi trường đối thân thể của chúng ta phụ tải quá lớn còn như vậy đi tiếp người đều sẽ đi vô dụng chỉ sợ gặp gỡ một ít manh thu đều có thể muốn tính mạng của chúng ta triệu thiên cương một bên thở dốc vừa nói thế giới này quy tắc thái tuân theo năng lượng đ i n h l u ậ t bảo toàn nghe nói ngay cả những kêu hoàng kim người mở đường muốn trùng tu đến võ giả cựu cấp đều phải từng bước một mái thể phách rèn luyện k h í huyết vận dưỡng tinh thần nó i ít được h o a một năm cũng là một cái cận tinh nguyện chi lâu rất nhiều người đều khó mà tại một cái tinh niên trong tu luyện tới thế giới này cổ thần cấp có thể tới sánh ngang truyền kỳ chân thần cấp đều chỉ có những kêu hoàng kim người mở đường hoặc là được cơ duyên bạch ngân người mở đường mới có thể làm đến lý t ấ n liếp nhìn triệu thiên cương một cái hắn cũng có thể thật sâu cảm giác được thân thể mọi mệt mặc dù còn không có đạt tới đi không được trình độ nhưng nếu như gặp lại một ít m á n h thú hung thú bọn hắn chưa hẳn còn có thể tìm giữ đầy đủ trạng thái và chém giết mà không gặp hung thú không còn nghi ngờ gì nữa không thể nào này sáu mươi dặm chết trên tay bọn họ bốn năm cấp hung thú không xuống mười đầu vậy liền tìm một chỗ trốn đi, đi. lý tất này s ó n g thú triều ý nghĩa chính là quy tắc lực lượng tại tiêu diệt toàn bộ có thể biết ảnh hưởng đến tôn này hư vô đại đế trưởng thành người mở đường và người mở đường chết gần hết rồi thú triều nên rồi sẽ bình ổn lại triệu thiên cương vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái đây quả thật là chính là một lần quy tắc tính khôn sống ngu chết lý tẫn nhìn về phía trước vẫn đang thỉnh thoảng trào lên hung thú n h ư mày tin tức trọng yếu như vậy s ư y y hạy nhân thế mà không có chuyển đi kết quả dẫn đến hư vô thần tàng điện bên ấy trực tiếp chuyển đến mười ba vạn người mở đường mà này mười ba vạn người mở đường cuối cùng có thể tại đây c h à n thú triều sống qua tới đoán chừng sẽ không vượt qua một vạn rốt cuộc vừa giáng lâm bọn hắn quá yếu nếu như có thể cho bọn hắn thời gian một tháng trưởng thành đến sáu bảy cấp tất nhiên không thành vấn đề đến lúc đó lại đối mặt trận này thú triệu tỷ lệ còn sống đem vượt qua chín thành không biết phương tuần dương hứa an bình bọn hắn kháng không gánh vác được chỉ hy vọng bọn họ hạ xuống vị trí cách này vị hư vô đại đế xa xôi lý t ấ n nghĩ ngợi nhưng vào lúc này phía trước đột nhiên có một nhóm bốn người băng băng mà tới tại phía sau bọn họ vượt qua tam mười đầu cùng loại với huyết lang hung thú truy kích không thôi khi thấy lý tẫn mấy người lúc người cầm đầu vội vàng la lên mời các hạ ra tay giút đỡ đạo chân vô cùng cảm kích、Đi. triệu thiên cương lại là trực tiếp đối lý t ấ n khẽ quát một tiếng lại lần nữa chân phát phi nước đại mang theo hắn nhanh c h ó n g hướng một phương hướng khác chạy tới lý t ấ n cũng chưa dừng lại trực tiếp tránh đi bốn người thư vô thần tàng thế giới một cái luân hồi chính là một trăm mười một tinh niên chuyên kỳ tuổi thọ dài nhất chẳng qua một ngàn tinh niên này một trăm mười một cái tinh niên chuyển đổi đến phạm nhân trên người cũng tương đương với một tinh niên lâu một sáng lâm vào luân hồi liền phải ngồi chơi trăm năm đâu chỉ tại phạm nhân ngồi một cái tinh niên lao một phần mười tốt đẹp sinh mệnh trực tiếp hết rồi dưới loại tình huống này những người mở đường đem tính mạng của mình rất là xem trọng rất nhiều tình huống hạ vì mình có thể sống sót dùng bất cứ thủ đoạn nào tuy là so với ngoại rời đến cũng không kém cỏi bao nhiêu triệu thiên cương nhanh chóng nói nếu như chúng ta thật đi chợ bốn người kia bọn hắn tuyệt đối sẽ nghĩ cách để cho chúng ta thay thế bọn hắn đoạn hậu đến lúc đó tương đương với hai chúng ta không duyên cớ nội mạng ta biết đừng nói chuyện gia tốc lý tấn ngắn còn nói tại hắn bước vào hư vô thần tàng thế giới trước mê mộng tinh thần đều nhắc nhở qua hắn điểm này húng chi những người kia nhìn qua cũng không giống như là hiền lành gì lý tấn cùng triệu thiên cương hai người quyết định thật nhanh chạy nhanh có thể vẫn có bốn đầu hung thú thoát ly đại đội ngũ đuổi theo nhưng lại không như lúc trước những hung thú kia truy gần mà là xa xa treo tựa hồ tại trở lấy đại bộ đội săn giết k h á c bốn vị người mở đường sau lại đến thu thập bọn họ thấy cảnh này chạy vài dặm lý t ấ n ngừng lại thu thập thế nhưng triệu thiên cương chính muốn nói gì lý t ấ n lại trực tiếp cầm t h ư ờ n g bốn đầu cũng liền năm sáu cấp hung thú thôi lên không được mặt bàn năm sáu cấp một tháng sau năm sáu cấp hung thú bọn hắn tự nhiên không để vào mắt nhưng bây giờ tất cả mọi người hoàn thành luân hồi lại lần nữa ném t i ễ n sau không đến một tiền đám hung thú này đối bọn họ mà nói quả thực là hiu một mâu phá không không chờ triệu thiên cương tới kịp lại nói tiếp dán tại phía sau hai người bốn đầu hung thủ chung trong đó một đầu trực tiếp bị một mâu xuyên qua loại đó k i n h đạo bộc phát loại đó tinh chuẩn ổn định làm cho vị này bạch ngân người mở đường trong lòng thị trấn lúc trước lý tẫn cứu hắn lúc hắn đều đã nhận ra lý tận khác thường loại đó đối lực lượng k h ô n g chế so với hắn vị này bạch ngân người mở đường chỉ có hơn chứ không kém cũng đúng thế thật hắn sẽ đối lý tận tất cả vấn đề biết gì nói lấy nguyên nhân thấy thế nào này cũng giống như một cái đùi chí ít mạnh hơn hắn thượng không ít trước m、um、lấy lại nói dưới mắt tận mắt nhìn thấy lý tẫn trong thời gian ngắn như vậy đối n ụ c thân k h ô n g chế đạt tới loại trình độ này dù là hắn đã đã trải qua bốn bánh hồi kiến thức qua không ít hoàng kim người mở đường cấp nhân vật vẫn đang nhịn không được hít một hơi lanh khí phải biết tại vật chất giới mặc dù tất cả tứ giai trở lên truyền kỳ cũng bước lên tuyệt đối k h ô n g chế con đường nhưng đó là vừa có khổng lồ tinh thần lực lại hưu tâm linh lực lượng tình h ù n g d ư ớ i ở cái thế giới này lực lượng tinh thần tâm linh lực lượng bị đều che đậy mặc dù thế giới này cũng có tâm linh lực lượng lời giải thích nhưng càng thiên hướng về b ộ c phát tăng phúc mà không phải tăng cường ổ định dưới loại tình huống này lý tấn năng lực tại không đến thời gian một ngày trong làm được loại trình độ này tuyệt đối là đại lão ít nhất là hoàng kim người mở đường nhất cấp tồn tại lý tấn ngay cả ném lưỡng mâu trong nháy mắt bắn giết hai đầu hung thú còn lại hai đầu hung thú bị tiểu này lực sát thương đáng sợ chấn n h ấ p hu hu khẽ tê ơ dừng bước không tiến thấy thế lý tấn cũng không có truy kích nói thẳng thế giới này hung thú dường như cùng cái khác manh thu không giống nhau tính công kích mạnh hơn nhưng cũng càng năng lực xem xét thời thế là bởi vì tử ngân sau nguyện triệu thiên cương nói tử ngân sau nguyện thay đổi đám hung thú này tập tính để bọn chúng tính công kích mười phần về phần xem xét thời thế nếu như chúng nó không có loại năng lực này lời nói sớm đã bị bộ tộc càng mạnh mẽ hơn hủy diệt thử ngân song n g u y ệ t chính là song n g u y ệ t giới ngoại hai tôn tinh chủ bán thần sao lý tẫn nói một tiếng các nàng thế mà lại thời khắc duy trì chính mình đối song n g u y ệ t giới lực ảnh hưởng hẳn là các nàng tại chân thần thời đại để lại quen thuộc triệu tiên h cương t ầ n g thứ không cao đối với những tin tức này vậy chỉ có thể làm suy đoán thế giới này rất nhiều chân thần vì lực lượng đều sẽ lựa chọn đi đến tập thể ý chí lộ tuyến nguyên nhân chính là như thế rất nhiều chân thần thần vương rõ ràng cảnh giới không cao lý ạ i có thể tập thể dựa vào chí ưu tẫn h thế ế lấy thế đ gật ư lược. ờ i hiện dai, dai chiến thể truyền nhất truyền Tấn sánh nhị ngang ra g kỳ kỳ cấp Lý đầu một cái ám sát đám hung thú này hai người qua loa thả chậm một chút bước chân rất mau tìm đến một chỗ tương đối bí ẩn dưới mặt đất vết n ư ớ c lúc này hai người tránh xuống đất trong cái khe khôi phục sức mạnh đồng thời dùng ăn một chút huyết lang nhục bổ sung thể lực cường độ thân thể tăng lên quá chậm triệu thiên cương cảm thụ lấy toàn thân trên giới ở khắp mọi nơi suy yếu cùng mọi m ệ n cười khổ một tiếng đã rất nhanh lý tẫn vận chuyển tiên liên khí thuật n ư ợ n nhờ chân khí tẩm bổ bản thân chỉ là những thứ này chân khí vì tăng phúc buộc phát làm chủ tẩm b ộ nhục thân khôi phục sức mạnh thượng không còn nghi ngờ gì nữa không kịp tiên tiên dưỡng khí thuật luyện ra được nguyên khí lại nói xung quanh liền không có khả năng vì tránh né nhân loại thành thị sao lý t ấ n hỏi một tiếng đây là đ ị a q u ậ t nhân thế giới trừ ra đ ị a q u ậ t nhân thành lập thành thị ngoại làm sao có khả năng có nhân loại thành trì triệu thiên cương nói muốn xem đến nhân loại thành trì hoặc là về đến mặt đất hoặc là từ thiên trụ nguyên không gian thông đạo ra ngoài chỉ cần sống qua không gian thông đạo chúng ta có thể về đến hoang vu giới hoang vu giới so ra mà nói tương đối an toàn đầy đủ chúng ta sống qua mấy tháng trước suy yêu kỳ nói xong hắn giọng nói dừng lại đương nhiên hoang vu giới không có song nguyện giới trọng lực lại mức năng lượng vậy đây song nguyện giới thấp không ít ở bên、ừ. kia muốn tu luyện tới cựu cấp võ giả cần thiết tốn hao thời gian càng nhiều không có nhân loại thành trì lý t ấ n hơi kinh ngạc hắn hiểu rõ thế giới dưới đất là địa quật nhân thế giới hắn m u ố n cho rằng cái gọi là địa quật nhân thế giới là chỉ địa quật nhân mới thuộc về mảnh thế giới này bá chủ nhân loại ở chết một góc kéo dài hơi tàn có thể hiện tại xem ra không có triệu tiên cương nói trừ phi tới trước lịch luyện kị sĩ võ giả thế giới dưới đất dường như sẽ không có người đến chớ nói chi là thành lập thành trì lý tấn sau khi nghe xong rất nhanh nghĩ tới điều gì bách lý hắn nhanh chóng đem lúc trước gặp phải thanh niên trẻ tuổi kia viết bốn chữ phục hồi như cũ ra đây đây là ý gì bách lý thanh phong triệu tiên cương một chút phân biệt nhận ra được đây là hư vô đại đế tại chỗ thế giới này vì nhân loại chi thân hành t ẩ u lúc sử dụng tên hắn rất nhanh nghĩ tới điều gì đồng tử đột nhiên co giục lại lý tiêu cư ngươi sẽ không phải có thể đúng lúc này hắn lại cảm thấy đến khó có thể tin ngươi thế mà không sao thực sự là hắn a lý tấn có chút kinh dị ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái không phải nói công kích của hắn tính rất mạnh sao cái này có thể cùng ngươi lúc đó không biết thân phận của hắn liên còn đến triệu thiên cương nói xong những mày cũng không đúng a vị này hư vô đại đế trên người tự mang quy tắc sửa đổi hiệu quả chúng ta người mở đường nhiều khi dù cho là hắn không biết tình hôn g d ư ớ i đều sẽ vì cảnh ngộ đủ loại nguy hiểm t r ù n g hợp trước giờ bước vào luân hồi còn có loại sự tình này lý t ấ n rất hiếu kỳ có thể là cái này chỗ này thần tàng được xưng là cấm kỵ thần tàng nguyên nhân đi triệu thiên cương nói lý t ấ n nghe đối vị kia hư vô đại đế cùng với thế giới này quy tắc càng ngày càng có hứng thú vị kia hư vô đại đế nhân loại tri thân hiện tại là cái gì tiêu chuẩn giai đoạn này lực chiến đấu của hắn không kém hơn cựu cấp võ giả được lý tấn vô tay một cái lúc này có quyết đoán ta đều tại thế giới dưới lòng đất bế quan luyện đến võ giả cựu cấp sau đó đi gặp một hồi vị này hư vô đại đế t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám kim đan t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám kim đan một chỗ tương đối an toàn dưới mặt đất trong huy động lý tấn thần sắc nghiêm túc nhìn trước mắt triệu thiên cương hư vô thuật thật là cuối cùng công pháp là triệu thiên cương đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi mặt thận trọng nói này quả thật chính là cuối cùng công pháp hư vô đại đế sở dĩ có thể thành tự hư vô môn công pháp này cử công trí vĩ đây là tất cả những người mở đường công nhận chuyện ngay cả rất nhiều hoàng kim người mở đường cũng công nhận thuyết pháp này lý t ấ n lại lần nữa hồi tưởng một phen chính mình tìm hiểu năm ngày hư vô thuật đúng vậy năm ngày hắn luyện hư không thuật luyện năm ngày kết quả năm ngày tiếp theo đừng nói là tầm bổ chút dẫn huyết dựng dục ra nội thức ngay cả thể phách cũng không có đạt được bất luận cái gì rèn luyện muốn nói hoàn toàn không có hiệu quả nha vậy cũng không phải nhưng này hiệu quả chi kém đoán chừng cùng những kia lão gia ra lao thái thái nhảy dưỡng sinh thao không có bao nhiều khác nhau nếu không phải là bởi vì hắn người mang thấy rõ thiên phú căn bản không cảm giác được tự thân trôi rất nhỏ biến hóa trong lúc nhất thời hắn nhịn không được hỏi lại một tiếng hư vô thuật thật sự hữu hiệu quả thật sự hữu hiệu quả đây chính là vì hư vô đại đế tên mệnh giành công pháp tương đương với hư vô đại đế căn bản pháp đây là người mở đường trong vòng luận quần công nhận vô thượng pháp môn người xin thể ta xin thể triệu thiên cương giơ tay lên nếu như ta nói có nửa câu lời nói dối liền để ta chịu không nổi cái này luân hồi nhìn thấy hắn kiểu này lời thề son sắt bộ dáng lý tẫn lại lần nữa đem hư vô thuật trong đầu qua một lần ta có thể lý giải lý tiên khu ngơi loại này hoang mang có thể hư vô thuật là cuối cùng pháp môn không dễ dàng như vậy luyện thành bằng không m à nói vì sao từng ấy năm tới nay như vậy cứ như vậy một tôn hư vô đại đế triệu tiên cương nhịn không được k h u y ê nhủ không luyện được cũng đ ừ n g luyện rất nhiều người mở đường suy đoán đây có lẽ là hư vô đại đế chân thân mới có thể tu luyện công pháp đều cùng trong truyền thuyết vô thượng pháp một dạng chỉ có những kiêng ngưng tụ chân linh vũ trụ chi quang mới có lĩnh hội tư cách lý t ấ n l i ế c nhìn triệu tiên cương một cái vô thượng cái này khái niệm biết cũng không nhiều thường thường chỉ có đến tinh thần giai đoạn mới biết tiếp xúc chủ quan cảnh giới sau mới biết bắt đầu nghiên cứu chẳng qua hư vô đại đế bản thân liền là hư vô trận danh vô t h ư ợ n g giả mà hư vô thần tàng c h u n g lại có đến từ các nơi trên thế giới bạch ngân người mở đường hoàng kim người mở đường triệu thiên cương tại hư vô thần tàng bên trong trà trộn bốn bánh hồi hiểu rõ vô thượng khái niệm cũng không phải một kiện quái sự cho nên đây có lẽ là hư vô đại đế căn cứ tự thân tính đặc thù định chế ra tới duy nhất công pháp có khả năng rất lớn triệu thiên cương nói lý tấn nghe không khỏi liên tưởng đến môn kia thuộc về vô thượng pháp môn vô thượng tân hỏa môn kia công pháp mặc dù hắn cũng không lệ u y n thành nhưng ít ra nhìn hiểu môn này hư vô thuật hắn dường như xem hiểu lại tựa hồ không có xem hiểu như vậy từ một điểm này đến suy đoán vị này hư vô đại đế có phải hay không đây tầm thường vô thượng càng mạnh cũng khó trách nhân tộc cao tầng đối với hắn sẽ để ý như vậy ta nghe nói hư vô thuật hưng ớ xuống còn có một môn tiểu hư vô thuật không biết có phải hay không là hư vô thuật t i ề n trí công pháp chẳng qua môn công pháp này lưu truyền ra lúc đến thường thường là tại giai đoạn thứ ba mặc dù có người nắm giữ vậy cũng đúng những năng lực kia xuất chúng hoàng kim người mở đường triệu thiên cương nói tiểu hư vô thuật sao lý tẫn đi xuống hắn quanh đi quẩn lại một vòng hay là đưa mắt nhìn sang tam thiên đạo tàng cái này công pháp kim đan nguyên thần Pháp trong ư ớ n g hợp đạo. t mấy ngày này hắn cũng không phải là một mực nghiên cứu hư vô thuật h u y ề n tân c h i môn t i ê n thiên luyện k h í thuật cũng không có xem nhẹ ngoài ra cùng tiên thiên luyện k h í thuật có chút nói h ù a tam thiên đạo tàng cũng là hắn lận xem quan trọng nhất tam thiên đạo tàng chung đề cập kim đan lý thuyết cùng tiên thiên luyện k h í thuật kim đan lý thuyết có chút tương tự cũng là chú ý tròn vảnh vạnh nội bộ tuần hoàn sinh sôi không ngừng mà ngưng tụ kim đan quá trình lý tận hơi cười một chút là sinh mệnh lực cái này hắn quen chẳng qua bây giờ thân thể của hắn còn rất yếu ớt tùy tiện ngưng tụ sinh mệnh lực rất dễ dàng náo loạn đến khí huyết t i ế u h nói ít phải đem chính mình thể phách tăng lên tới cựu cấp võ giả trình độ mới được tốt nhất là đánh vỡ một lần cực hạn đạt tới thập cấp võ giả tình trạng đáng tiếc thế giới này tu hành vật tư thái thiếu thốn bằng không cho ta một k h ỏ a h u n g thú huyết tinh bổ sung khí huyết ta vài phút đột phá đến thập cấp võ giả đồng tiến một bước ngưng tụ gia sinh mệnh lừa tới lý tẫn mang theo tiết với căn cứ triệu thiên cương miêu tả tài liệu so sánh t a m thiên đạo tảng bên trong kim đ ă n g cảnh không sai biệt lắm thì tương đương với thế giới này truyền kỳ nguyên thần cảnh khoảng tương đương với thế giới này bán thần cấp nguyên thần cảnh trước đó còn t r ì n h xuất cái nguyên á n h cảnh chẳng qua cảnh giới này chỉ là vì ứng đối hoang vu giới mức năng lượng không đủ vấn đề nguyên thần cảnh b ề sau mới là pháp tướng cảnh sánh ngang tại chân thần v ề phần cụ thể là chân thần thần vương hay là thần vương cấp cũng không biết lại sau này chính là hợp đạo cảnh cũng là ma la thế giới cuối cùng cảnh giới giống như là cổ thần cùng với bọn hắn trong thế giới kia tinh chủ bản thần lại nói cái này pháp tướng cảnh tham khảo lý thuyết không phải pháp thiên tượng địa sao vậy tại sao không dứt khoát cách gọi tượng cảnh mà phải là pháp tướng châm biếm một câu lý tẫn tiếp tục kiên nhận tu luyện lên tiên thiên luyện kỹ thuật l u dòng dã một tháng qua lý tận mới khó khăn lắm ngưng tụ ra không có để lọt chân thân mặc dù là hư vô thế giới một tháng chuyển đổi đến vũ trụ nhớ lúc đơn vị chẳng qua mấy cái tinh nhật nhưng vẫn nhường lý tận ý thức được tu luyện trầm chạp phải biết hắn không chỉ có thấy do thiên phú lực khống chế còn sánh ngang tinh thần loại ưu thế này chắc chắn không phải bất kỳ một cái nào người mở đường có khả năng sánh ngang đột nhiên có một loại tư phục chơi nhiều rồi đã chạy tới chơi chính bản không thích t ư i n g tính lý tẫn hơi xúc động gạ ạ coi như là chính bản chờ đến long trạch tinh vân thời kỳ liền bắt đầu đi về phía tư phục hóa bước vào vũ trụ tinh không trực tiếp thành siêu biến tư phục dưới mắt tại hư vô thần tàng thế giới phiên bản dường như lại trở về gạ phi bản về phân địa cầu đó là viễn cổ phiên bản mặc dù tu luyện chậm một chút nhưng lại có thể khiến cho ta lại lần nữa từng điểm từng điểm cảm thụ hết u y nhục c h i k h u h i ể u rõ nhục thể p h à m thai trung ẩn chứa thật sự tiềm năng lý tân thích hướng tính tu hành. Ngoài tu ra, đẳng cấp võ giả đi lên lực lượng tinh thần của hắn đồng dạng khôi phục nhanh chóng mắt thấy tinh thần lực đạt đến không sai biệt lắm trình độ về sau lý tân cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy nữa rốt cuộc dựa theo triệu thiên cương lời giải thích nhiều nhất một năm vị tiêu hư vô đại đế nhân loại c h i thân bách lý thanh phong rồi sẽ đột phá đến thế giới này chuyển ký cấp hắn có thể đợi không được lâu như vậy nhân loại là có cực hạn lý tân nói một tiếng may mắn thế giới này sinh linh trừ nhân loại ra còn có h u n g thú chuyển kỳ sinh vật thậm chí thần thú vừa nghĩ đến đây mượn nhờ cường đại tinh thần lực hắn thấy do thiên phú bị kích phát đến c ự c hạn cảm giác thượng trực tiếp vượt qua tế bào phương diện đến cấp độ gen suy nghĩ lưu c h u y ể n sau một khắc hắn g e n bắt đầu nhỏ bé tính xảy ra thay đổi do gen người dần dần hướng p h í a m ộ t loại khí huyết khổng lồ chuyển kỳ sinh vật g e n xảy ra chuyển biến bất quá hắn vẹn vẹn là mượn dùng kiểu này g e n lực lượng cũng không có để cho mình hoàn toàn trưởng thành là chuyển kỳ sinh vật ý nghĩa g e n sửa đổi có thể hắn sức ăn tăng nhiều khí huyết tốc độ tăng lên cũng là hiện lên hình học tính tăng trưởng bẹn bẹn mấy tháng. tại triệu thiên cương khó có thể tin d ư ớ i ánh mắt lý tẫn dơ lên đánh vỡ cuối cùng giới hạn của cơ thể con người trực tiếp bước vào thập cấp võ giả lĩnh vực cũng là hoang vu giới trung trí cường giả sau nguyệt giới trung kỵ sĩ trưởng cảnh giới đến cảnh giới này sau hắn cũng không dừng lại nhanh chóng dẫn đạo tự thân tinh k h í thần n ư ơ n g tụ gia sinh mệnh lực có sự sống lực sau hắn lần theo tam t i ê n đạo tàng bên trong kim đan pháp bắt đầu luyện kim đan kết quả Nha, phiên bản thất h bại. Đổi kịp phiên bản một bên triệu thiên cương cảm thụ lấy lý tẫn trên người phát ra cái chủng loại kia trên lý luận hắn chỉ có hai ba năm sau mới có thể đạt tới cảnh giới đầy đủ hiểu được cái gì gọi là người với người trên lệnh thế là còn dự định xung kích bắt cấp võ giả hắn tiếp tục yên lặng khổ luyện tốt chớ luyện là lúc đi gặp một hồi vị kia hư vô đại đế lý tẫn nói một tiếng người dự định hiện tại liền đi gặp hắn triệu thiên cương chấn động trong lòng nên sớm không nên chậm trễ lý tẫn nói xong đứng dậy như ngươi không có ý định tiến về có thể tiếp tục ở chỗ này bế quan、đi. Mặc dù cảm giác dù là gặp được hư vô đại đế một mặt đều có thể sống chết khó nói có thể làm ôm chặt cái này đuổi triệu thiên cương vẫn đứng lên đi theo lý tẫn làm dưới hai người rời đi phiến khu vực này thẳng hướng thiên trụ nguyên phương hướng tiến đến đi rồi một lát lý tẫn lại là đã nhận ra cái gì h u n g thú cảm giác biến nhiều một chút tính toán thời gian điểm thiên trụ sơn chiến trường đã đánh xong huyết lang thành không sai biệt lắm bị diệ tộc không có địa quật nhân những thứ này bộ tộc có trí tuệ tồn tại phiến khu vực này hông thú tự nhiên có nhiều hơn nữa sinh hoạt không gian số lượng có chỗ tăng trưởng cũng là hợp tình lý triệu thiên cương nói lý tẫn gật đầu một cái bởi vì tu vi tăng trưởng hai người đi đường tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít vẹn vẹn ba ngày thiên trụ nguyên không gian chi môn đã gần trong căn tốc tính toán thời gian điểm phiến chiến trường này hiện tại nên bị hư vô đại đế nhân tộc c h i thân xuất thân quốc gia k h ư a tiếp quản hư vô đại đế cũng hẳn là lần đầu tiên vì hư vô chân thần tư thế tuyên cáo chính mình tồn tại triệu thiên cương nói xong nói một tiếng k h ư y a quân đội rất yếu chúng ta là trực tiếp dết xuyên hay là dết xuyên lại đi h ư y a rồi sẽ vô cùng phiền phức chẳng bằng dùng chúng ta thập cấp vó giả trí cường giả thân phận để bọn hắn tiễn chúng ta trực tiếp đi hư vô đại đế vị trí lý tẫn nói、được. triệu thiên cương đáp một tiếng không gian chi môn xung quanh đã xây dựng không ít thành lũy chẳng qua lý tấn hai người nhân loại hình thái để bọn hắn cũng không trước tiên lọt vào công kích rất nhanh một vị lục cấp võ giả lái mười mấy chiếc chiến xa mang theo một cái liên đội binh lực chạy tới chúng ta là tại thế giới dưới lòng đất lịch luyện tu hành võ giả cái này vị là trí cường giả lý tấn đại nhân cần theo đạo này không gian chi môn trở về thiên h o a n g triệu thiên cương mở miệng nói trí cường giả cầm đầu lục cấp võ giả đồng tử kịch co lại phản ứng hắn thái độ rất nhanh phát sinh biến hóa hai vị mời đi theo ta làm dưới lý tấn lên trong đó một cỗ chiến xa hướng không gian c h i môn phương hướng mà đi đồng thời hắn còn hỏi một tiếng hư vô bách lý thanh phong hiện tại ở đâu ta đối với hắn rất hiếu kỳ vị này lục cấp võ giả rõ ràng có đầy đủ cảnh giới tâm thật có lỗi chúng ta cũng không biết ủy viên trưởng hành tung vậy l i ề n sắp đặt một chiếc máy bay trực tiếp tiến ta đi hạ á đi chương năm trăm bảy mươi chín hạ á chương năm trăm bảy mươi chín hạ á một vị trí cường giả d á n g lâm hưa tất cả hưa trên dưới cũng cực kỳ coi trọng lý t ấ n chưa đến quân dụng sân bay chuyên môn cùng hưa thủ tướng giả sổ kết nối tinh nhuệ chiến đội đội trưởng đoàn mục t h ụ quân bộ quan viên mạc vân đồng thời tiến lên đón mặc dù nhìn qua là long trọng nên đón nhưng ngôn từ chung lại đều là thăm dò thân phận lai lịch của hắn đồng thời còn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn mời hắn tiến về thủ đô làm khách này tư thế rõ ràng là không muốn để cho lý tận tiến về hạ á có thể lý tẫn đến hư vô thần tàng thế giới lớn nhất hy vọng chính là gặp một lần vị này càng đánh càng mạnh uy hiếp lớn đến bao nhiêu đột phá đều có bao nhanh hư vô đại đế cũng cùng hắn t h ố n g thống khoái khoái đánh nhau một trận một hồi chưa đủ tốt nhất đến một trăm tám mươi tràng đánh tới xuất hiện tuyệt đối tranh lệnh hoặc là hắn bị triệt để đánh chết mới thôi so với cái mục tiêu này phá vỡ trong đó người t cầm đầu rõ ràng là vườn quanh tại hư vô đại đế bách lý thanh phong bên người thổ dân thế lực thiên cơ lâu tổ lòng sơn thập cấp vó giả bạch hư hằng bạch tượng long ngoài ra còn có một tôn thuộc về bách lý thanh phong sở thuộc thổ dân thế lực lôi đình tông cựu cấp trưởng lão đông thanh dương về phần vị k i a hư vô đại đế bách lý thanh phong lý tẫn cũng không nhìn thấy chẳng qua cũng đúng bất luận là hắn theo t h ờ i khả khanh bên ấy lấy được thông tin hay là triệu thiên cương nói bách lý thanh phong ở cái thế giới này cũng có phần có sức ảnh hưởng rốt cuộc thế giới này là vì thần t à n g c h i chủ bách lý trúc nhận biết tạo hình mà bách lý trúc biết nhau bách lý thanh phong lúc hắn cũng đã là một vị cựu cấp v õ giả loại thân phận này tại không có gì lấy ra được cao thủ hoàng vũ giới đã thuộc về gần với đứng đầu nhất một nhóm tồn tại tự nhiên sẽ có không ít người vờn quanh tại chung quanh hắn chào mừng lý tiên sinh tới trước hạ á làm khách bạch hư hàng n h ì n lý tẫn trong thần sắc mang theo một tia tha thứ ta nói thẳng chúng ta thiên cơ lâu đối thế gian trí cường giả không nói hiểu rõ như lòng bàn tay nhưng bất kỳ trí cường giả sinh hoạt quỹ đạo đều sẽ có chấu nghe nói nhưng lý người của tiên sinh sinh trải nghiệm chúng ta lại không thể tìm kiếm đến nửa phần nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói vị này thập cấp võ giả cười cười lý tiên sinh hẳn không phải là chúng ta thế giới này quê hương tu lượt giả mà là đến từ song nguyệt giới a ngươi muốn hiểu như vậy cũng được lý tẫn nói một tiếng xem ra cốt chuyện bên trên thiên cơ lâu cùng bách lý thanh phong quan hệ chưa xuất hiện vết rách tính toán thời gian đây cũng là hoàng kim thập nhị cùng vừa mới thành lập không lâu lúc không biết hắn đi qua kính sơn hay chưa triệu thiên cương tại lý tẫn bên cạnh tinh thần truyền âm nói thế giới này tu hành hệ thống tại truyền kỳ trước kia chia làm luyện thể luyện khí luyện thần ba con đường đương nhiên đến cuối cùng trăm sông đổ về một biển sau nguyệt giới s ư giả bạch khư hàng thần sắc hơi đổi không biết lý tiên sinh tới đây có gì muốn làm đúng lúc này hắn dường như nghĩ tới điều gì đoạn thời gian gần nhất thoát ra không ít cao thủ trong đó không thiếu bảy tám cấp võ giả m ộ tẫn văn chừng hẳn là những kêu hoàng kim người mở đường chỉ là mới đến bảy tám cấp sao hay là nói một số người đến cựu cấp thập cấp nhưng lại ẩn nhẫn ung d u n g thản nhiên bất quá không quan trọng không ảnh hưởng đến hắn mục đích là được cùng ta cùng nhau đến không thể nói nhưng phải cùng ta đến từ một chỗ lý tấn nói dẫn ta đi gặp hư vô thấy bách lý thanh phong đi bạch k hư hàng thần sắc ngưng lại yên lặng cùng bạch tượng long liếc nhau một cái đều là nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng hồi lâu hắn mới nói còn xin tôn g i á báo cho biết chúng ta ngươi tới đây mục đích cùng với lai lịch của các ngươi tới trước thăm hỏi lúc trước đệ trình bãi thiếp mới là chính xác làm khách tri đạo không phải sao các ngươi đại biểu được bách lý thanh phong lý tấn nghiêng như g i ê đầu chúng ta chỉ là cần phân biệt người đến rốt cục là địch hay bạn bạch k hư hằng nói thiên cơ lâu tổ long sơn lúc này mặc dù vờn quanh tại bách lý thanh phong bên cạnh nhưng cũng cất mượn hắn chi thế ngăn cản mấy đại siêu cấp thế lực chèn ép ý nghĩa đến hậu kỳ càng là hơn sẽ cùng bách lý thanh phong đi về phía quyết liệt triệu thiên cương tinh thần đưa tin giới thiệu một tiếng lý tấn thì là không nói gì ánh mắt của hắn tại bạch hư hằng bạch tượng long trên thân hai người dừng lại một lát thật lâu nay mới trầm dai nói các ngươi quá yếu ừng bạch hư hằng bạch tượng long nhữ mày i ê người cơ lâu xuất thân Bạch lâu thân xuất Khư h n chính muốn nói gì, Lý rất yếu khẩu khí lại rất lớn lý tấn nhìn hai người ta vốn muốn nói các ngươi là ai có tư cách nhúng tay hư vô nhúng tay bách lý thanh phong chuyện nhưng mà nghĩ làm gì cùng các ngươi lãng phí môi lưới hắn trực tiếp tiến lên đưa tay vẫy vẫy đến hai cái cùng tiến lên nhường ta xem các ngươi thực lực là không phải giống như miệng của các ngươi giống nhau c ứ n g rắn tôn g i á đây là sự thực muốn hùng hổ dọa người bạch hư hằng thần sắc m á c h liệt vậy ta đi c h í n h ta đi qua thấy bách lý thanh phong lý tấn nói ta nói mời tôn giá đạo minh mục đích lai lịch bạch hư hằng nói cho nên a lý tấn thở dài một cái sau một khắc thân hình của hắn động ta tại sao muốn cùng các ngươi nói nhầm đấy đang khi nói chuyện cái kia trải qua mấy tháng rèn luyện cường đại thể phách kình lực bừng bừng phân chấn cả người giống như trong nháy mắt hóa thân thành một đầu truyền kỳ hung thú ngang nhiên về phía trước đấm ra một quyền cùng bạo quyền ý xen lẫn hừng hực hung thần đem bạch khư hàng trước mắt tầm nhìn đều c h à n ngập loại đó chấn động tâm hồn lực lượng làm cho vị này thiên cơ lâu thập cấp cường giả cho là mình trúng r ồ i tinh thần bí thuật là phân chấn tinh thần một tiếng gầm nhẹ không tốt đồng loạt ra tay đang khi nói chuyện đồng dạng cùng bạo khí huyết từ hắn trên người bộc phát trực tiếp trèo lên đ ỉ n h phong cũng không chờ hắn tới kịp hóa thành chiến pháp cùng lý tẫn quyền chính diện va chạm lúc một quyền kia đã giống như siêu việt không gian ngang nhiên xuất hiện tại trước người hắn đồng thời quyền kinh chỗ hướng dường như bất kể phản kích của hắn từ chỗ nào bắt đầu đều sẽ lọt vào lôi đình vạn quân trấn áp cái loại cảm giác này dường như lâm vào truyền kỳ trong lĩnh vực giá thú trừ r a gà o thét g i y r u a đến cuối cùng bị hắn giết chết ngoại không có lựa chọn nào khác a gần như hít thở không thông chèn ép n h ư ờ n g vị này thập cấp võ giả một tiếng hét lên hai tay nâng đỡ dường như muốn kháng trụ lý t ấ n đánh xuống một quyền và ảnh nương theo lấy mắt trần có thể thấy g ọ n sóng từ cả hai quyền k ì n h chỗ nổ tan lý t ấ n cùng bạo quyền k ì n h giống như một hồi hải k i ế u liên tục không ngừng đánh thẳng vào cánh tay của hắn tại chỗ đem trên cánh tay của hắn xương cốt toàn bộ ng dư thế không giảm lực lượng thậm chí xuyên thấu qua cánh tay xuyên qua mà xuống oanh kích nhìn cuộc sống của hắn đùi có thể hắn lại k h ô n g chế không nổi thân thể của mình cứ như vậy theo cuồng bạo lực lượng nghiền ép quỷ g ạ p xuống đất đầu gối đập xuống đất đem sàn nhà cứng rắn quý nứt mảnh đá bay tán loạn càng có ân máu đỏ tươi không ngừng từ khỏe miệng của hắn chạy x u ô i mà ra một màn này nhờ nguyên bản định đồng loạt ra tay nhưng lại chậm một nhịp bạch tượng long thân hình lập tức xinh xinh ngăn lại hắn nhìn vẹn một quyền ở giữa bị lý tẫn đánh tan bạch hư hẳng giống như chúng rồi định thân thuật mở to hai mắt trong mắt có ngăn chặn không ng lý t ấ n hờ hưng ớ thu quyền trực tiếp hướng ngoài phi trường đi đến một bên triệu thiên cương vội vàng đuổi theo mà cùng hắn đồng hành đến đây trong đám người bất luận là thân làm thập cấp võ giả bạch tượng long cũng tốt cựu cấp luyện thần người đông thánh dương cũng được toàn bộ cứng ngắc tại nguyên chỗ mặc cho lý t ấ n từ đám bọn hắn bên cạnh thân cất bước mà qua không dám động đậy nửa phần sợ mình có mảy may dư thừa động tác dẫn phát lý t ấ n hiểu lầm từ đó dẫn tới thai hỏa ngập đầu một màn này dường như bị không ít người nhìn ở trong mắt chẳng qua ánh mắt của bọn hắn đều là tràn đầy ngạc nhiên kinh dị động thủ thế mà động thủ có người dám ở hạ á thị động thủ ý thế hết người đây là、ai? lá gan lớn như vậy sẽ không sợ hư vô đại đế sinh lòng cảm ứng trực tiếp đưa hắn c h ụ t chết sao chụp không chết cũng có thể đem hắn mai chết nghe nói lần này đến rồi mười mấy vạn người mở đường mặc dù tại thế giới dưới lòng đất bị thú triều mang đi chín thành có thể vẫn đang có trên vạn người vẫn còn tồn tại những người này không thiếu hoàng kim người mở đường cùng với người mở đường bên trong vương bài nhân vật bọn hắn làm việc từ trước đến giờ không kiêng nể gì cả tự cao tự đại sợ là tồn lấy vì lực phá cục tâm tư vì lực phá cục chờ xem hư vô đại đế một tới vài phút dạy hắn l à người đồng thời sẽ để cho hắn hiểu được hạ á được xưng là võ đạo cấm địa nguyên nhân lại nói căn cứ hiện tại nội dung chính tuyến tiến độ hư vô đại đế cũng nhanh muốn dẫn nhìn đầu kia cường đại hung thú lân hoàng trở lại đi trận trận tiếng nghị luận từ chính mắt thấy một màn này mọi người trong miệng truyền ra theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau không ngừng suy đoán thân phận của bọn hắn đều không ngoại lệ đều là đến từ hư vô thần tàng điện người mở đường chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân bọn hắn mặc dù sinh động tại hạ á một vùng cũng không dám xâm nhập hạ á lại không dám tới gần đại học hạ á thành phương hướng thanh nguyên sơn lý tiên khu chúng ta vừa đến hạ á trực tiếp đánh nã một tôn thập cấp vó giả có thể hay không quá kêu căng triệu thiên cương đi theo sau lý tẫn có chút do dự hỏi cao điệu vậy ta nên làm như thế nào t h a n h t h a n h thật thật hướng bọn hắn bàn giao lai lịch của chúng ta mục đích sao lý tấn bình tĩnh nói lại nói bọn hắn hỏi mục đích của chúng ta ta đã trả lời tìm bách lý thanh phong bọn hắn không tin đó chính là tìm cớ tất nhiên đều tìm gốc dạng làm gì lại cùng bọn hắn lãng phí thời gian triệu thiên cương nghe nhất thời không biết làm sao phản bác chỉ là trong mắt mang theo một tia k i n h sợ là cái này đại lao phong cách hành sự sao so với cẩn thận chặt chẽ bọn hắn đến quả thực là cách biệt một trời cũng không biết hắn tiếp đó đến tột cùng có thể hay không kháng trụ hư vô đại đế bị động phản kích kỹ năng chương năm trăm tám mươi luật võ chương năm trăm tám mươi luật võ lý tấn một đường tiến lên có triệu thiên cương vị này đã trải qua bốn bánh hồi người mở đường tại ngược lại không đến nỗi là đường cho dù là đường tùy tiện hỏi một chút vì bách lý thanh phong tại hạ Á thị nổi tiếng bất kỳ người nào đều có thể vạch ra đường tới chẳng qua tại hắn bước vào hạ Á không lâu hắn nhìn thấy không ít thuộc về hư vô thần tàng điện đánh dấu muốn hiểu cơ sở tin tức lời nói là có thể dọc theo đánh dấu tìm đi qua lý tấn qua loa lưu ý một lát nhưng lại không phải tìm hư vô thần tàng điện đánh dấu mà là tiểu đội của hắn thành viên kết quả cũng không nhìn thấy hoặc là phương thuần dương h ứ an a bình đám người toàn quân bị d i ệ t khả năng này không lớn tốt xấu đều là hoàng kim người mở đường nên có kinh nghiệm cẩn thận hay là có như vậy cũng chỉ có cái thứ hai giải thích bọn hắn còn tại bế quan trong tu hành chưa từng đã tìm đến hạ á chúng ta lúc trước bàn bạc là c ử u cấp về sau đến hạ á tụ hợp mấy người bọn hắn cho đến bây giờ cũng còn không có người nào luyện đến c ử u cấp sao lý tẫn trong lòng nói một tiếng từ một điểm này hắn đã ý thức được thấy rõ thiên phú sự giúp đỡ dành cho hắn đến tột cùng đại tới trình độ nào đương nhiên vậy cùng những kia chân chính thiên tiêu nhóm sẽ không mạo hiểm đến thần tàng thế giới liên quan đến nhất là cấm kỵ thần tàng một sáng bị giam ở trong đó thậm chí có sinh sinh chết giảm mạo hiểm chuyện này đối với những kia dường như đều có thể sửa thành tinh thần thiên tiêu mà nói nguy hiểm quá lớn lý t ấ n đám người một đường tiến lên trong lúc đó hắn năng lực cảm giác được rõ ràng có người đang quan sát bọn hắn những người này có người mở đường có hia u ố c nhân viên tình báo cũng có đến từ thế lực khác cảm tử chẳng qua lý tẫn cũng không để ý tới chỉ cần bọn hắn không nhảy ra cản con đường của hắn hắn cũng sẽ không trên người bọn hắn nhiều lãng phí thời gian mục tiêu của hắn từ trước đến giờ cũng rất rõ ràng không bao lâu lý t ấ n trực tiếp đi tới hư vô đại đế hành tẩu ở phương thế giới này nhân loại c h i thân bách lý thanh phong trụ sở thanh nguyên sơn kế tiếp nông ra sân nhỏ lúc này tại đây tọa bình thường không có gì đặc biệt ngọn núi dưới chân đã tụ tập không ít người trừ ra lúc trước bị hắn chấn nhiếp không dám động thủ bạch tượng lòng đông thánh dương ngoại còn có mấy vị thập cấp cao thủ không ít người đều là một bộ như lâm đại địch tư thế triệu thiên cương ánh mắt rất nhanh rơi xuống bên trong một cái nhìn qua như là lao nông hóa trang nam tử trên người lập tức truyền đ ô n nói đó chính là hậu kỳ một trong tam đại cường giả t i ế n thánh triệu tứ nói xong Hắn giọng nói dừng lý ạ tại, i hiện rời hắn thực chuyển kỳ không đoán trừng lực l kỳ xa. Ồ,、lý、tấn nghe ánh mắt rất nhanh rơi xuống vị kia kéo ống quần ống tay á o mang dép nam tử trên người đối với hắn hữu hảo gật đầu một cái nam tử cũng có chút cẩn thận trở về một cái nụ cười ta nhớ được thần tàng chi chủ bách lý trúc lúc này đều cùng bách lý thanh phong cùng nhau ở lại đây lý tấn truyền âm hỏi đến triệu thiên cương đúng triệu thiên cương gật đầu một cái chẳng qua lúc ngươi đến nên để bọn hắn cảm thấy nguy hiểm do đó cùng loại với phụ nữ nhi đồng loại hình trước hết giấu đi rồi ta cũng không phải cái gì ma quỷ cái nào đáng sợ như thế lý t ấ n có chút im lặng đúng lúc này ánh mắt của hắn chuyển hướng mọi người bách lý thanh phong không tại chứ r a vị kia kiếm thánh triệu tứ ngoại hắn ở đây phiến khu vực này cũng không có cảm giác được có thể khiến cho hắn sinh ra uy hiếp khí tức mọi người liếc nhau một cái cuối cùng một vị nhìn qua tóc trắng xóa tuổi tác rất lâu láo giả tiến lên không biết vị này trí cường giả c á c hạ tìm ta tôn thanh phong có chuyện gì quan trọng bách lý trường không trầm giọng nói hắn này tấm tiên phong đạo cốt bộ dáng bất kỳ người nào trợt nhìn lại đều sẽ cảm thấy hắn là một vị đình tiêm cao thủ chẳng qua lý t ẫ n đã theo triệu thiên cương trong miệng biết được bách lý trường không tác dụng duy trì bách lý thanh phong nhân loại trạng thái tránh hắn quá sớm đi đến vô thượng con đường hóa thân thành hư vô đại đế mặc dù cuối cùng hắn vẫn đang thất bại nhưng chính là bởi vì hắn tồn tại bách lý thanh phong đi đến vô thượng con đường thời gian bị chậm trễ nhiều năm hư vô thần tàng điện sở dĩ coi trọng như vậy chỗ này cấm kỵ thần tàng cũng là bởi vì muốn từ bên trong tìm thấy tin tức hữu dụng tới một mức độ nào đó tỉnh lại hư vô đại đế khiến cho khôi phục nhiệt í n h từ đó thoát ly hư vô trận danh là người lại lần nữa tồn tại tại thế có thể hắn sẽ có chú lý tẫn suy xét đến bách lý thanh phong dường như không ở nơi này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi làm hạ trực tiếp hỏi ngươi là làm sao làm được nhường bách lý thanh phong đối ngươi thoại tin tưởng không nghi ngờ cũng tại có chút lúc nói gì ngay n ấ y nói xong hắn dường như cảm thấy mình thuyết minh cách thức có chút không đúng đổi một loại cách nói nhỏ yếu như vậy ngươi là như thế nào làm được không cho tôn này đáng sợ tồn tại mất đi không chế bách lý trường không lập tức biến sắc thần sắc càng là hơn nghiêm nghị nói ngươi là ai đúng lúc này hắn dường như nghĩ tới điều gì thần tàng điện người thần tàng điện có người tiếp xúc ngươi lý tẫn có chút ngạc nhiên có thể đúng lúc này ngược lại cũng không có cảm thấy kỳ lạ rất nhiều người đoán chừng vậy cùng hắn từng có giống nhau ý nghĩ một số người thậm chí lựa chọn cùng bách lý trường không thẳng thắn thành khẩn công bố đây thật là vì phá vỡ thế giới này dùng bất cứ thủ đoạn nào ngay cả một ít nguyên bản ăn ý quy tắc cũng không lo được xem bộ dáng là thật sự bách lý trường không nói chúng ta lôi đ ỉ n h tông trong khoảng thời gian này chiều thu trên trăm vị đệ tử t h i ê n tài ta bản tưởng rằng đây là thiên định ta lôi đ ỉ n h tông đại hưng không hề nghĩ tới bọn hắn mỗi một cái cũng lòng mang ý đồ xấu mang theo cái khác mục đích hắn nhìn lý tẫn trầm giọng nói ngươi đây ngươi mục đích là cái gì lý tấn nghe đã có nhân hòa hắn từng có giống nhau ý nghĩ nghĩ từ trên thân bách lý trường không đạt được nhường hư vô đại đế quay về tồn tại trận doanh mấu chốt như vậy bằng vào bọn hắn lúc trước mười mấy luân hồi kinh nghiệm tất nhiên có người thành công có người thành công đều tỉnh hắn lại đi hỏi thăm làm dưới lý tấn thẳng thắn chính đạo minh mục tiêu ta là bách lý thanh phong mà đến ta hết sức rõ ràng tiềm lực của hắn do đó ta nghĩ nhường hắn cùng ta đánh một trận nói đến đây hắn dừng một chút một hồi đoán trường chưa đủ ta nghĩ giao thủ với hắn nghiệm chứng võ đạo lẫn nhau xúc tiến lẫn nhau mạnh lên cho đến dòm ngó võ đạo đạo đình phong vấn đ bách lý trường không nhìn lý tẫn không còn nghi ngờ gì nữa cũng không hoàn toàn tin tưởng t h ế thế lý tẫn lời phải giải thích bách lý thanh phong không đến vậy liền triệu kiếm thánh đến đây đi hắn nhìn về phía vẫn đang đứng ở một bên một bộ ăn dưa quần chúng bộ dáng triệu tứ để cho ta xem xét ngươi vị này thiên hoàng c h i tử thực lực bây giờ tới trình độ nào chính vì người đứng xem thân phận xem trò vui triệu tứ nghe được lý tẫn lời nói nét mặt có vẻ mười phần kinh ngạc dường như không ngờ rằng sự việc sẽ rơi xuống trên người hắn đúng lúc này h ắ n ngay cả vội khoác k h o tay không được không được ta không thích cùng người lẫn võ nếu như ngươi không nên đây ta nhận thua tốt còn chưa động thủ đều nhận thủ thua. đều lý tẫn nhìn hắn tốt xấu là đông thần châu đệ nhất cừng giả người ta gọi là kiếm thánh cấp nhân vật xuất ra một chút kiếm thánh nên có phong độ ta một cái làm ruộng năng lực có cái gì phong độ tóm lại nếu như ngươi muốn cùng ta đánh vậy ta đều nhận t h u a ngươi thắng triệu tứ nhanh chóng nói lý tẫn nhìn thoáng qua triệu thiên cương triệu thiên cương n g â m nghĩ một phen nói vị này triệu kiếm thánh từ trước đến giờ mười phần khiêm tốn lý tẫn năng lực từ trên thân triệu tứ cảm nhận được một tia uy hiếp khí thức vất quá hắn rõ ràng không có gì chiến ý tại không có chiến ý tình h ô n dưới hắn làm sao có thể phát huy ra chính mình trạng thái mạnh nhất lại làm sao có thể bức bách ra hắn toàn bộ tiềm lực vậy thì chờ bách lý thanh phong đi lý tẫn nói xong thẳng hướng phía trước sân nhỏ mà đi bách lý trường không bạch tượng long si hồn đám người đang do dự muốn hay không ngăn cản lúc này lý tận thân hình dừng lại triệu tiên h cương dường như vậy cảm ứng được cái gì trong mắt lóe lên một tia giấy r u ộ n do dự thậm chí có loại quay người chạy trốn xúc động nhưng cuối cùng hắn vẫn đang n ừ n g lại không bao lâu một cỗ cường đại khí tức nhanh chóng hướng cái phương hướng này chạy vội mà đến Cảm n nói nói、si、hắn trong ngôn ngữ còn vụng trộm liếc nhìn lý tận một cái ánh mắt có chút sắp bén dường như đang cân nhắc hắn cùng lý tận ở giữa thực lực sai biệt lúc này bọn hắn đã đón được lý tận thực lực tuyệt đối không có đạt tới truyền kỳ cảnh giới không tới truyền kỳ vì bọn hắn một phương đội hình lại thêm triệu kiếm thánh cùng bách lý thanh phong chấn áp hắn tất nhiên không thành vấn đề theo cỗ kia khổng lồ khí tức không ngừng tới gần c u bạch tương Đạo ngồi c h n thú thân ảnh xuất hiện long tầm mắt tốt. Tốt. c si hồn đám người nhộn nhịp mở miệng lý tất thì là nhìn đạo này trên mặt thậm chí còn mang theo một tia không lưu loát thân ảnh s á c thực chính là trước đây hắn vừa tới hư vô thế giới lúc gặp phải thanh niên trẻ tuổi kia rất khó tưởng tượng cái này vị tương lai có thể trưởng thành là hư vô trong trận danh o tồn tại vĩ đại nhất một trong lần này mọi người đi tại đường phố cuối cùng không cần lo lắng sẽ bị người tiện tay đánh chết đương nhiên bạch tượng long cũng làm u ố n lại nói cái gì lúc này lý tẫn mở miệng bách lý thanh phong bách lý thanh phong nhìn lý tẫn tựa hồ có chút hoài nghi đúng lúc này nghĩ tới điều gì bừng tỉnh đại ngộ là tiền bối ngươi à ngươi kết thúc tu luyện sao lý tẫn có chút n g o à i ý mớn hắn làm sao biết chính mình tại s o nguyệt giới thế giới dưới đất bế quan khổ tu chẳng qua đây không phải trọng điểm kết thúc do đó ta cố ý tới tìm ngươi lý tẫn nhìn hắn trong mắt tinh quang rạ rỡ đến chúng ta đánh một trận đi chương năm trăm tám mươi mốt từ chối chương năm trăm tám mươi mốt từ chối đánh một trận bách lý thanh phong gãi đầu một cái tại sao muốn đánh nhau đánh nhau có phải không tốt là ta ở đâu mạo phạm ngươi sao nếu như đúng vậy ta xin lỗi ngươi có thể chứ không có lý tân nói vẹn vẹn là ta nghe nói qua thành tựu của ngươi cho nên muốn cùng ngươi thông t h ô n g khoái khoái đánh một trận t h à n k you ta có cái gì t h à n k you đúng là ta một cái phổ phổ thông thông học sinh bách lý thanh phong nói đến đây dừng một chút hình như cũng không tính là một cái phổ phổ thông thông học sinh a ta đã lâu rồi không có đi học nói đến đây thân sắc của hắn đột nhiên đều cô đơn cả người giống như đánh mất tinh khí thần bình thường thẳng nhìn xem lý tẫn không hiểu ra sao hắn thậm chí đưa mắt nhìn sang triệu thiên cương muốn hiểu rõ đến cùng là thế nào chuyện mà triệu thiên cương lại là có chút nơm nớp lo sợ cũng không dám nhìn bách lý thanh phong một chút có thể đi theo lý tẫn đi đến tôn này hư vô đại đế bên cạnh g i ư ờ n g như đã là hắn có khả năng cực hạn làm được về phần cái khác hắn căn bản không dám suy nghĩ trong lúc nhất thời lý tẫn không được lại đem ánh mắt rơi xuống bách lý thanh phong trên người học sinh không người không phải người là ai ngươi là hư vô đại đế hành tẩu tại thế giới loài người hóa t h ầ n ngươi là sừng sững với thế giới tri đỉnh vô thượng tồn tại ừ tiền bối ta biết bách lý thanh phong nghiêm túc gật đầu một cái ta chứng kiến qua vô số thế giới hưng suy cùng kết thúc m ở mịt lêu l ồ n g tại vô tận trong hư vô không biết mấy trăm triệu năm năm tháng tại phàm trái tim của người ta nhảy lên v ô thời gian bên trong trong mắt ta đều có vô số tinh hệ ngân hà biến mất tại quang man g rực rỡ chung nhưng mà cho tới bây giờ ta đối bọn họ cũng không có tình cảm chút nào, chút nào đồng tình ta tức hư vô cái gì cũng nghe không đến cái gì cũng không nhìn thấy cái gì vậy không cảm giác được một ngăn một trăm triệu vạn sinh mệnh thận uy hư không ta là vĩnh hàng sinh vĩnh hàng diệt vĩnh hàng không vĩnh hàng không nói đến đây hắn dừng một chút nhưng mà tiền bối ta biết n à y tất cả đều là ta biên không ngươi không biết lý tấn nghiêm nghị nói đây hết thảy đều là thật ngươi chính là vĩnh hàng sinh vĩnh hàng diệt vĩnh hàng không vĩnh hàng không nhưng này là của ta tuyên truyền từ a người bình thường nhóm dùng cho tuyên truyền lúc không phải nên làm ra một chút chỉ tốt ở bề ngoài mạnh lưới sao bách lý thanh phong kiên nhận giải thích thực chất ta làm lúc cũng cảm thấy nói xong hắn mặt mũi tràn đầy thành khẩn cùng nghiêm túc đối với lý tẫn không người chào lý tẫn thấy vậy cả người đều có chút phản ứng không kịp giờ khắc này ánh mắt của hắn không khỏi lại lần nữa rơi xuống triệu thiên cương trên người trong đầu chỉ có một ý nghĩ đây quả thật là hư vô đại đế cái đó chỉ là trong đám người nhiều liếc nhìn người một cái có thể cho mình gọi đến thai họa ngập đầu nội dung chính tuyến nhân vật thật sự thật xin lỗi ta mời ngươi ăn cơm hướng ngươi nhận tội có được hay không rõ ràng nhìn qua có chút t r ộ t dạng không hắn cơ hồ đem t r ộ t dạ hai chữ bảy ở ngoài sáng là người có thể đoán được hắn dường như thật sự mang theo một loại buổi lễ nói xin lỗi tâm tư người muốn ăn đồ nướng sao muốn hay không thêm chút nước đĩa đúng các ngươi là lái xe tới sao lái xe tới cũng đừng có uống rượu không ta không nghĩ lý tẫn chân thành nói ta chỉ nghĩ cùng ngươi đánh một trận a thật sự không muốn sao nhà chúng ta cách đó không xa cái ngõ hẻm k i a bên trong kia một nhà hương vị rất không tồi bất luận là bọn hắn thịt dê nướng nướng bắp cải thảo hay là nướng cà tím cũng ăn thật ngon người bình thường ta cũng sẽ không đề cử cho bọn hắn bách lý thanh phong có chút kỳ quái là người muốn ăn a lý tẫn nhịn không được châm biếm một câu có thể đúng lúc này hắn lại ý thức được chính mình thế mà bị hắn mang theo kem chút chuyển đổi đề tài làm hạ hắn lại lần nữa nghiêm mà nói nói đi ngươi muốn như thế nào mới có thể cùng ta đánh một trận tiền bối ngươi tìm là hư vô đại đế nhưng ta thật không phải là chân chính hư vô đại đế n h ữ n g kia chỉ là vì tuyên truyền bách lý thanh phong có chút khó khăn hồi lâu hắn mới dứt khoát nói nếu như ngươi thật sự cảm thấy ta lừa ngươi ngươi tức không nhịn nổi muốn đánh ta vậy ngươi đều đánh ta một trầu đi chỉ cần ngươi năng lực ngôi giận là được làm sao lại nói không thông đâu đúng là ta muốn cho ngươi cùng ta đánh một trận điểm cái tao thấp lý tẫn có chút tâm mệt nói xong hắn còn nhìn thoáng qua một bên triệu kiếm thánh là nghiêm túc đánh một trận không phải qua loa tính đánh hai lần đều nhận t u a đúng lúc này hắn nghĩ tới điều gì vẻ mặt nghiêm nghị nói thêm nếu như ngươi lo lắng đả thương ta thậm chí đánh chết ta rất không cần phải chỉ cần ngươi năng lực đem hết toàn lực để cho ta dòm ngó đến trước mắt ngươi thời kỳ mạnh nhất hình thái dù cho là bị ngươi làm chàng đánh chết ta vậy không oán không hối không được không được như vậy sao được chúng ta không oán không k i ừ u thậm chí liên quan tới ta một ít tuyên truyền còn để ngươi sản sinh hiểu lầm sao có thể làm bị thương ngươi về phần đánh chết người vậy thì càng thêm không thể ta một cái tuân thủ luật pháp học sinh ba tốt làm sao có thể vô duyên vô cớ giết người bách lý thanh phong đội và nói tuân thủ luật pháp học sinh ba tốt n g ư ơ i lý tân thần sắc có chút quái gì, n g ư ơ i không có giết người n g ư ơ i không có phóng hỏa n g ư ơ i không có d i ệ t môn mặc dù ta giết người phóng hỏa d i ệ t môn nhưng bọn hắn đều là chết tiền người bách lý thanh phong nghiêm túc giải thích đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm thấy việc nghĩa hăng hái làm chuyện sao có thể không tính tuân thủ luật pháp sao có thể không tính học sinh ba tốt có phải hay không cái nào một điểm tính sai ít cái gì mấu chốt thiếu hụt phát động điểm lý tân cảm thấy cái này bách lý thanh phong không thích hợp có thể là lạ ở chỗ nào hắn lại không nói ra được nhưng lại cảm thấy hắn ở đâu cũng không thích hợp đây quả thực là được rồi nhìn xem ngươi phong trần mệt mỏi bộ dáng dường như vừa d i ệ t xong môn quay về đoán chừng rất mệt mỏi trạng thái sợ là cũng chưa ở vào tốt nhất vậy ngươi trước nghỉ ngơi một chút chờ thêm mấy ngày ngươi khôi phục tốt ta lại tới tìm ngươi lý tẫn cảm thấy hắn phải tìm cái khác những người mở đường tìm hiểu một chút tình huống triệu thiên cương tầng thứ cuối cùng quá thấp bạch ngân người mở đường hắn căn bản không có tham gia nội dung chính tuyến năng lực chào mừng tiền bối tới nhà của ta làm khách b ạ c h lý thanh phong dùng sức nhẹ gật đầu ngay sau đó nói đúng rồi tiền bối ngươi tên là gì lý tẫn lý tẫn trở về một tiếng quay người rời đi một màn này ngược lại để giữa sân không ít người như chút được gánh nặng nhưng cũng nhường một ít có ý khác người âm thầm t i ế c h ậ n lý tấn đi vòng rời khỏi sau lưng liền truyền đến bách lý thanh phong có chút thanh â m mừng rỡ ta trở về dường như về đến nhà với hắn mà nói đều là một kiện hết sức cao hứng chuyện lý tấn nghe ngược lại là trong lòng hơi đ ộ n g vị này hư vô đại đế tại thời kỳ này vẫn rất có nhân loại hương vị có thể tương lai thật muốn hoàn thành thần tàng điện bên ấy tìm thấy tỉnh lại hư vô đại đế khiến cho quay về tồn tại trận doanh nhiệm vụ hắn cần càng cự ly hơn cách tiếp xúc vị này hư vô đại đế mới được chẳng qua so với nhiệm vụ này hắn hay là phải nghĩ biện pháp nhường vị này hư vô đại đế cùng hắn đánh lên mấy trận đương nhiên trước lúc này hắn được làm rõ ràng bọn hắn đối vị này hư vô đại đế lý giải có phải hay không tồn tại cái gì khác biệt h ô rời khỏi thanh nguyên sơn p h m vi triệu thiên cương như chút được gánh nặng thở phào n h ẹ nhóm hắn vừa muốn nói gì có thể nhìn xem một mặt do dự lý tẫn lập tức nhớ tới chính mình vừa nãy biểu hiện lập tức đầy cói lòng ấy này nói thật xin lỗi lý tiên khu ta ta chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua vị này hư vô đại đế nói đến vị này hư vô đại đế cũng chỉ là một cái nhân vật trong kịch bản tương đương với bị thần tàng chi chủ bách lý trúc tạo hình ra đây thậm chí có thể không phải chân chính hư vô đại đế mà chỉ là bách lý trúc nhận biết bên trong hư vô đại đế một nhân vật như vậy làm gì bộ dáng này lý t ấ n nói tuy nói là bị thần tàng chi chủ tố tạo nên nhân vật đối với chúng ta một sáng tử vong lâm vào luân hồi rồi sẽ ngồi chơi trên trăm tinh niên h lâu vì tuổi thọ của ta lại ngồi chơi trên trăm tinh niên h sợ là sẽ phải s i n h s i n h chết giả bởi vậy thật bị hư vô đại đế giết chết cùng triệt để tử vong khác nhau ở chỗ nào triệu thiên cương nói vậy ngươi không tới gần nội dung chính tuyến nhân vật lại làm sao có thể phá vỡ hư vô thần tàng thế giới lý t ấ n nói nói xong là hắn biết triệu thiên cương ý nghĩ sống cho qua ngày năng lực làm một ngày là một thiên so với tại luân hồi thế giới ngồi chơ c h ỉ ít bọn hắn còn sống lúc còn có thể hưởng thụ mấy chục năm sinh mệnh n h i ệ m vui thú nếu như vận khí không tốt cái này luân hồi kết thúc vẫn đang không ai có thể phá vỡ hư vô thần tàng thế giới bọn hắn nhân sinh bên trong cuối cùng một quãng thời gian c h ỉ ít không phải ngồi chơi chờ đợi muốn là vận khí tốt có người phá khai rồi thần tàng thế giới đó chính là n ằ m t h ắ n g tại loại tâm tính này dưới hắn thật sự muốn làm là tránh ra thật xa tất cả nguy hiểm đã h i ể u điểm này về sau lý t ấ n nói một tiếng về sau ngươi không cần lại đi theo ta triệu thiên cương sắc mặt t r ắ n g bệnh lý tiên cu ta không sao cả nếu như ta năng lực phá vỡ hư vô thần tàn g thế giới hướng về phía ngươi lúc bắt đầu đố i ta giải thích nghi hoặc ta sẽ thanh toán ngươi nhất định thông tin phí nếu ta vậy không phá nổi tòa này hư vô thế giới tất cả đều cũng không có ý nghĩa lý t ấ n nói mời lý tiên cu để cho ta đi theo ngài dù chỉ là ngài tiểu đội bên ngoài nhân viên đều tốt triệu thiên cương cần cầu bên ngoài nhân viên lý tẫn ngẫm nghĩ một lát trung bi là một cái đã trải qua bốn lần luân hồi bạch ngân người mở đường hắn cuối cùng thật không có từ chối vậy được đi ngươi trước thay ta tìm kiếm một cái chỗ ở sau đó đi thay ta tìm kiếm một cái đánh hình dấu tìm thấy đội hữu của ta tìm không được đều lưu lại đánh hình dấu để cho bọn họ tới chỗ ở tìm ta đã hiểu triệu thiên cương mừng rỡ rất nhanh đồng ý xuống dưới không thể không nói hắn mặc dù tại hư vô đại đế trước mặt biểu hiện không được để ý nhưng làm c h ú t chuyện nhờ vả hiệu suất ngược lại là rất nhanh vẹn vẹn hồi lâu hắn đã vội vàng tìm được rồi lý tẫn mang theo hắn đến đến hạ a trung tâm chợ một chỗ rất nhỏ tại cửa ra vào liên tiếp chính là cùng hắn phân tán một quãng thời gian đồng đội phương c h i ề n trừ ra phương chi tiền ngoại phía sau hắn còn có một đôi giống nhau như lúc nữ tử một chút suy nghĩ lý t ấ n đã hiểu thân phận của các nàng đúng là hắn đội viên mới sư khả khanh cùng với sớm bọn hắn một cái luân hồi đi vào sư y hệ nhân chương năm trăm tám mươi hai phương án chương năm trăm tám mươi hai phương án đội trưởng lý tiên cư phương chi tiền sư khả khanh sư y hệ nhân đám người chào hỏi một bên triệu thiên cưng nghe được mấy người đối lý t ấ n b ị xứng lập tức đã hiểu hắn thật sự ôm đến đủi hư vô thần tàng điện nguy hiểm cấp bậc thân mình đều rất cao dám vào, vào mảnh này thần tàng thế giới Trừ đồng thời tại hoàng kim người mở đường chung đều gọi thượng xuất sắc mặc dù lúc trước lý tận t ạ i trong vòng mấy tháng tu luyện tới thập cấp võ giả tình trạng đã để hắn mười phần kinh diễm nhưng dưới mắt tận mắt nhìn thấy vài vị xem xét đều thân phận bất p h à n người mở đường c u n g kinh nhân cần thăm hỏi càng là hơn tin tưởng trong lòng của hắn suy đoán đây là các nguyên nơi ở tạm thời đội viên khác nhưng có, có liên lạc lý t ấ n nói còn không có thế giới này tính nguy hiểm cực cao cho nên những đội viên khác cũng đều là tồn lấy trước tu luyện tới trình độ nhất định có đầy đủ năng lực tự vệ sau lại đến hạ á tụ hợp ta là cơ duyên xảo hợp t ỉ n h cờ rơi vào phụ cận lúc này mới nhanh chóng đuổi tới hạ á phương chi tiến nói sư khả khanh cũng là giải thích một tiếng ta thông qua cùng tỷ tỷ tâm linh cảm ứng trực tiếp g á n g lâm đến hạ á sau khi nghe xong lý t ấ n ánh mắt chuyển hướng sư y h ề nhân trước tiến đến đi sư y hệ nhân nói một câu đồng thời nàng nhìn thoáng qua triệu thiên cương trong mắt mang theo một tia nghi vấn triệu thiên cương lập tức thức thời nói ta cái này tại giữ cửa phòng ngừa có người rình mò ta mới mời chào thành viên vòng ngoài lý t ấ n nói một tiếng một cái trải qua bốn lần luân hồi bạch ngân người mở đường bạch ngân sư y y hạnh nhân có hơi như mày vì tiểu đội chúng ta đội hình hoàng kim người mở đường muốn gia nhập đều chỉ năng lực theo thành viên vòng ngoài làm lên a chẳng qua việc đã đến nước này nàng đảo không tiện nói gì thân hình đường lối tiến nhập sân nhỏ bởi vì là trung tâm thành phố sân nhỏ không lớn chỉ có không đến tám mươi m hai cũng may bồi mười phần tinh xảo còn có cái tiểu đình n ỉ mát tìm yên tính trong hồ nào đảo rất có phong cách bốn người bước vào đình n g h ỉ mát lý tẫn trực tiếp hỏi hư vô đại đế chính là ở dưới thanh nguyên sơn bách lý thanh phong điểm này không có tính sai a không sai bách lý thanh phong chính là hư vô đại đế hành tàu ở nhân gian giới thời kỳ hóa thân sư y y hạ nhân gật đầu một cái thật là hắn lý tẫn có chút ngoài ý m u ố n hiện nay hắn còn không có thất tình thất tình sư y hạ nhân nghe một chút suy nghĩ rất nhanh đã hiểu lý tận ý nghĩa ngươi cảm thấy bách lý thanh phong chỉ là hư vô đại đế dạo chơi nhân gian nhất đạo hóa thân không phải như vậy nàng nghiêm nghị nói bách lý thanh phong hẳn là hư vô đại đế ban đầu hình thái nói cách khác hắn chính là từ nơi này hình thái trưởng thành trải qua mưu trí biến hóa cho đến biến thành hư vô đại đế thật là hắn lý tấn có chút không rõ không phải nói hư vô đại đế rất nguy hiểm sao thậm chí mọi người chỉ cần coi trọng hắn một chút đều sẽ gặp thai hỏa ngập đầu điểm này ta không thể giải thích sư y t h i n h â n nói căn cứ ta cùng cái khác có tư lịch người mở đường giao lưu hẳn là lý bách lý thanh phong có thể cảm ứng được người khác lý sắc ý từ đó xuất thủ trước đem nó giết chết cảm ứng được địch ý liền đem mục tiêu giết、chết. lý tấn có hơi suy nghĩ Bách Lý thực a giữa ra n Phong không hắn động công cũng hắn không chiến Chiến không h phát kích, Chỉ h sở ở bởi dĩ có có có được. đối đều đối với mặt t vì hắn không có lộ là lý ý. Chỉ có chính ý. Chính ý không được. Thực chất ta trong khoảng thời gian này cùng cái khác quen biết người mở đường giao lưu cũng đã nhận được một cái coi như có chút giá trị thông tin gặp được hư vô đại đế nhân loại thời kỳ hình thái bị không hiểu ra sao tiêu diệt mới là trạng thái bình thường nhất là một sáng liên quan đến từ khóa tỉ như giết ngươi diệt ngươi cả nhà không chết không tự chờ một chút hắn tuyệt đối sẽ cùng ngươi ăn thua đủ chân trời g ó biển ngươi cũng khó mà đào thoát một bên vương chi tiền có chút bất đắc gì nói dù là n g ư ơ i giấu cho dù tốt hắn tổng hội không hiểu ra sao đem n g ư ơ i tìm ra cũng không chỉ đem n g ư ơ i tìm ra đơn giản như vậy sự y ý, ý nhân xen vào nói thế giới quy tắc cũng tại thực tiễn nhìn điểm này hắn không chỉ mỗi một lần có thể đưa n g ư ơ i tìm ra cho dù ngươi chạy trốn tới rời xa hắn xong người giới thậm chí chỗ kia p h à m nhân giới cũng sẽ cảnh ngộ đủ loại bất ngờ dẫn đến cái chết nàng liếc nhìn lý t ấ n một cái có thể ngươi sẽ cảm thấy có địch gì muốn giết người kia thế gian người mở đường nhiều như vậy bị giết cho hết sao mà thực chất không cần hắn động thủ thế giới quy tắc sẽ tự động giút hắn đem người mở đường một một thanh trừ h ả o g i a hỏa chúng ta không phải đến giúp hắn khuyên căn sao có như thế đối khuyên căn người lý tẫn cười nói có thể sư ý y h ả nhân nhưng không có cười sư khả khanh phương chi tiền đồng dạng không cười thấy thế lý tẫn núi v a i xem ra loại đãi ngộ này không thể tránh khỏi nói đến nếu như hắn là cảm ứng được sắc ý đ ị c h ý rồi sẽ p h ả n kích như vậy thu lại tự thân sắc ý đ ị c h ý là được rồi là cái này bất khả tư nghị nhất chuyện sư ý y h ả nhân nói xong hít sâu một hơi hắn đối sắc ý để ý cảm giác trình độ nào đó siêu việt thời gian siêu việt thời gian lý tẫn khẽ giật mình đúng lúc này nét mặt v ậ y qua loa ngưng trọng một phần ngươi là nói cho dù chúng ta giờ phút này không có s á c ý đ ị c h ý có thể tương lai nếu có tương tự s á c ý đ ị c h ý diễn sinh cũng sẽ tạo thành đồng dạng hiệu quả đúng s ư y y hệ nhân gật đầu một cái tử vong tới đều cùng trùng hợp một dạng bất kể ngươi giờ phút này có hay không có s á c ý đ ị c h ý nhưng đủ loại cái b ấ y dường như đã sớm bố trí xong ngươi dường như thân hám một tấm mạng nhẹ bên trong chỉ cần ngươi khé động rồi sẽ dẫn tới hắn hoặc là những phương thức khác đi săn không hiểu ra sao chết đi nhiều mắt chứng thực lý tẫn hỏi nhiều chứng thực, thậm chí tận mắt nhìn thấy một bên phương chi tiền cười khổ một tiếng tất cả quá trình ta không thể nào hiểu được nhưng cực kỳ rung động t r ư n g hợp lý tẫn trong miệng lẩm bẩm cái từ này hồi lâu lại làn nợ nụ cười ta không cho rằng đây là t r ư n g hợp ta càng thiên hướng về một trò chơi cái gì phương chi tiền không hiểu một hồi đỉnh tiêm đại năng giả đưa ánh mắt về phía tại phạm tục thế giới chỗ chơi ra tới trò chơi lý tẫn bình tĩnh nói nếu như chúng ta chằm chằm vào một khỏa đường kính chỉ có mấy vạn cây số tinh cầu đem tinh thần lực của chúng ta l ư ợ n bao trùn cả viên tinh cầu thấy rõ bên trong tinh cầu toàn bộ sinh linh khí tượng tất cả biến hóa sau đó lựa chọn v i ê n tinh cầu này một người thiết lập là thiên mệnh c h i tử tự nhiên chúng ta có thể thông qua sửa đổi môi trường khí hậu địa lý thậm chí cũng không cần dùng tâm linh lực lượng ảnh hưởng trên v i ê n tinh cầu này những sinh linh khắc tính cách chỉ dựa vào nhìn đối xung quanh môi trường tuyệt đối k h ô n g chế có thể nhường vị này thiên mệnh c h i tử thực hiện hắn muốn thực hiện tất cả mục tiêu lời nói này nhường sư y nghệ nhân phương c h i tiền sư khả khanh đồng thời lâm vào trong khi trầm tư do đó chi cho nên chúng ta sẽ đem hắn coi là trùng hợp thậm chí đối kiểu này trùng hợp sinh ra e ngại cuối cùng chỉ là chúng ta tầm thứ có yếu lý tấn nói nếu như bị hắn chọn làm thiên mệnh c h i t ử người kia hoặc là đối thủ của hắn cũng có thể đạt tới đại năng giả trình độ hắn trận này cho chơi còn có thể chơi tiếp tục sao ngươi là nói người chủ sử sau màn chính là vị kia hư vô đại đế bách lý thanh phong cũng không phải hắn ban đầu hình thái mà là hắn tâm huyết dâng trào lúc một hồi giờ bờ gờ sự y y hệ nhân đã hiểu lý tấn ý nghĩa chỉ là một loại suy đoán nhưng ta hy vọng như thế lý tấn trong mắt có một loại không nói ra được nóng bỏng vì nếu quả thật là như vậy nếu mang ý nghĩa giao thủ với hắn người cũng không phải bách lý thanh phong mà là hư vô đại、đế. đối phương tại quy tắc trò chơi bên trong không chế giống như hắn cường độ đến giao thủ với hắn cái này cùng một tôn hư vô trận danh o tồn tại áp chế lực lượng của mình cùng hắn thuộc về cùng một trình độ cho hắn nhận chiếu khác nhau ở chỗ nào lúc này một bên sư khả khanh đột n h i ê nói n chúng ta có phải hay không lầm trọng tâm chúng ta bước vào hư vô thần tàng thế giới mục đích đúng là vì phá vỡ chỗ này thần tàng thế giới mà chỗ này thần tàng thế giới chủ nhân chính là bách lý trúc chúng ta chuyện cần làm không nên còn quấn nàng tiến hay sao sư y vệ nhân nghe trở về lấy lại tinh thần cũng thế chẳng qua bách lý thanh phong cùng bách lý trúc xâm nhập bục chặn muốn tiếp xúc bách lý trúc đều xoay quanh không ngoài bách lý thanh phong nói xong nàng bổ sung một câu chỉ ít giai đoạn thứ nhất như thế nhiệm vụ này đều giao cho các người bách lý thanh phong ta tới đối phó lý tấn nói vậy thì tốt căn cứ nghiên cứu của chúng ta cái này thần tàng thế giới cuối cùng chính là cặp vợ chồng cãi nhau chúng ta liền có thể dùng cái này vào tay đến phá vỡ cái này thần tàng thế giới cặp vợ chồng cãi nhau thường thường có hai cái kết quả một cái là hòa hảo một cái khác chính là ly hôn mà muốn đạt thành hai loại kết quả phương pháp nói đến vậy tương đối đơn giản một cái chính là nhường tình cảm của bọn hắn càng thâm hậu một cái khác chính là nhường bách lý chúc ý thức được nàng đối bách lý thanh phong cũng không có khắc sâu như vậy tình cảm cuối cùng lựa chọn bung ô tay sự y y hạ nhân giới thiệu bởi vì hư vô đại đế bách lý thanh phong thân mình đối bách lý trúc tình cảm cho tới nay đều tương đối phức tạp thậm chí giữa hai người không tính là tình yêu chân chính chỉ là bách lý trúc đơn phương tình nguyện tương t ư đơn phương do đó so với để bọn hắn tình cảm càng biến đổi khắc sâu để bọn hắn tách ra càng dễ dàng một chút đang khi nói chuyện nàng đem cái đ ỉ n h bên trên một cái sách nhỏ đưa ra bách lý trúc phần lớn thời gian cũng cùng bách lý thanh phong ở cùng một chỗ hai người bọ tách ra thời gian không nhiều nhưng mỗi một lần cũng mười phần mấu chốt sau đó không lâu chính là trong đó một chút. sư khả khanh phương t r i tiền hai người lúc trước đã thấy qua phần này đưa tin ngược lại là cũng không gia nhập thảo luận mà sư y y hệ nhân thì là đơn độc đối lý t ấ n một người giới thiệu bách lý thanh phong tại đã trải qua hàng loạt sự kiện về sau sẽ mang theo bách lý trúc tiến về s o n g nghệ giới một phương diện mua sắm vật tư mà khác chính là vì nghe ngóng bách lý trúc thân phận người nhà mà này đều là cơ hội của chúng ta bách lý trúc thân phận người nhà lý t ấ n rất nhanh nghĩ tới điều gì ngươi là nói do chúng ta sánh vai nhà của bách lý trúc người tỷ như ta làm bộ bách lý trúc ba ba quan minh chính đại đưa nàng mang đi mang sự y y hệ nhân t nói xong vẻ mặt nghiêm túc sau nguyệt giới dung chuyển không phải chân thần khó mà sống sót mà tuyệt địa thiên thông tất cả chân thần trở lên sinh mệnh đều sẽ lọt vào hư vô đại đế cưỡng chế cầm tủ mà cầm tủ không còn nghi ngờ gì nữa không phải cái gì rất tốt sinh hoạt chúng ta không thể để cho hắn xảy ra bởi vậy ngữ khí của nàng có chút dừng lại không thể tránh né lúc kia chúng ta cùng hư vô đại đế tất có đánh một trận chương năm trăm tám mươi ba kích hoạt t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba kích hoạt giai đoạn kia hư vô đại đế đã đi đến vô thượng c h i đạo a lý tấn nói đúng nhưng cứ như vậy chúng ta chỉ ít còn có không ít thời gian mang đi bách lý trúc đến hắn tuyệt thiên địa thông trong khoảng thời gian này chỉ cần chúng ta có thể đánh bại hắn đều đều có thể thực hiện mục đích này sư y y hạ nhân nói đến đây giọng nói dừng lại chẳng qua cho đến nay từ trước đến giờ chưa từng có ai thành công đều cùng ta chuyển trở về thông tin một dạng vị này hư vô đại đế lọt vào chèn ép lúc thường thường sẽ càng đánh càng mạnh càng đánh càng hăng dù là sống chết khó nói hắn đều có thể phá r ồ i lại lợi thay đổi các khôn này không rất tốt sao lý tận hơi cười một chút tốt. này tương đương với vô giải hoàn sư y nghệ nhân nói gần đây mấy cái luân hồi cầm đầu những kêu hoàng kim người mở đường đã khuynh hướng một cái khác phương pháp làm sâu sắc bách lý thanh phong cùng bách lý trúc ở giữa tình cảm nhưng cái này lại liên quan đến một vấn đề lúc này bách lý trúc quá nhỏ bách lý thanh phong đối nàng căn bản không có tình yêu nam nữ hết lần này tới lần khác hắn lại nhanh muốn thành cưới do đó kế hoạch này liền phải theo ngăn cản hắn cùng hắn tương lai thê tử sư y y ý, ý ý ở chỗ nào ra tay như thế nào ra tay lý tận hiếu kỳ nói giết sư y y ý, ý trên lý luận là phương pháp tốt nhất nhưng sư y y ý, ý thời gian dài cùng bách lý thanh phong ở cùng một chỗ lại một sáng giết nàng thế tất dẫn tới bách lý thanh phong trả thù nói đến đây sư y y h n h â n ngừng hạ hiện nay kinh nghiệm rất phong phú vì hoang trạch cầm đầu hoàng kim người mở đường tiểu đội ở cái trước trong luân hồi vì hy sinh một người làm đại giá hoàn thành cái mục tiêu này nhưng kết quả sau cùng không hề năng lực dọn sạch bách lý thanh phong cùng bách lý trúc ở giữa tình cảm chứng ngại ngược lại nhường bách lý thanh phong đối với chuyện này một mực ấy nay tại tâm cô độc sống quãng đời còn lại cho nên cái này luân hồi bọn hắn dự định hắn một loại phương thức khác nhường một vị ưu tú đội viên ra mặt truy cầu sư y ý địa ý ý ý ý nhường nàng di tình biệt luyến hữu dụng không lý tấn nói dù sao cũng phải thử một chút sư ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n h ư n g nàng di tình biệt luyến h u dụng không chỉ hoang trạch tiểu đội còn có mấy cái tiểu đội cũng đang dùng loại phương thức này tiếp cận sư ý địa ý ý ý ý ý ý ý ý ý không khỏi xuất hiện cái gì bất ngờ bọn hắn đều là tránh bách lý thanh phong tiến hành cho nên tiến triển tương đối chậm chạp cuối cùng ta cảm thấy chúng ta đi vào mục đích cũng không phải thật sự là vì bình phán chuyện này đối với cái lộn cặp vợ chồng ai đúng ai sai lý t ấ n nói có thể tình huống trước mắt đến xem lại là như thế sư y h i ệ n h â n nói một ít tinh nhuệ tiểu đội tại đây mười cái trong luân hồi đã góp nhặt tất cả chủ tuyến không sai biệt lắm đã đem chủ tuyến sửa sang lại rất rõ ràng bách lý thanh phong tại quy tắc hạ trên cơ bản là vô địch tồn tại chúng ta chỉ có thể khía cạnh trí đấy n h u như vậy cái luân hồi đến nay không ai thuận lợi giết chết qua bách lý thanh phong lý tấn nói không có sự y y hạ nhân lắc đầu thế giới này quy tắc vô cùng khắc nghiệt mà hắn tốc độ phát triển lại quá nhanh mạnh như hoàng kim người mở đường bên trong vương bài cũng rất khó đuổi theo kịp hắn trưởng thành n h ị p chân nói xong nàng thật dài thở ra một hơi rốt cuộc cái này vị thế nhưng hư vô đ ạ i đế hư vô đ ạ i đế đó là vĩ đại bực nào sinh mệnh danh xưng vĩnh hằng chi sinh vĩnh hằng chi diện đừng nói bọn hắn những thứ này truyền kỳ thần thánh cho dù là chân chính tinh thần phóng ở trước mặt hắn lại đáng là gì muốn so hắn tu luyện càng nhanh lại lấy thế đ ạ người có thể sao đối phương trực tiếp dùng một cái tinh niên trưởng thành đến bán thần cũng ở trên cảnh giới bước ra vô thượng con đường tốc độ phát triển nói cho tất cả người mở đường cái gì gọi là khó giải có mười mấy luân hồi nên chiếm cứ rất nhiều tiên tri tiên giác tính thứ gì đó a thì như thế giới kỳ vật thiên tài địa bảo lý tấn nói thế giới này thiên tài địa bảo rất ít hoặc nói t ầ n g thứ rất thấp tiền kỳ đảo còn có một số năng lực qua loa gia tốc tu hành và đến cuối cùng cái quái gì thế cũng không phát huy được tác dụng chỉ có thể dựa vào chính mình khổ tu khổ luyện sư y y nhân nói xong lắc đầu nếu như không phải kể một ít ngoại vật song nhiệt giới đối diện cái đó không có bất kỳ cái gì siêu phạm lực lượng phạm nhân thế giới chế tạo ra cơ giáp coi như là cơ giáp các ngươi còn thử qua trèo khoa kỹ thuật không phải chúng ta là lúc trước tới những người mở đường kia sư y t h i n h â n nói một ít người mở đường đi cái đó phạm nhân thế giới mượn nhờ thế giới kia công nghiệp hệ thống nếm thử trèo khoa kỹ thuật nhưng dường như ngươi một người đỉnh nhọn nhà khoa học đi cổ đại đầu tiên được đạt được đầy đủ thân phận tiếp theo được tiến hành cách mạng công nghiệp phát minh điện đào móc ra dầu hỏa những vật này mở dạng mà những quá trình này cũng cần thời gian mà vị này hư vô đại đế tốc độ phát triển rõ ràng đây những người mở đường trèo khoa kỹ thủ càng nhanh thực sự là thiên hạ võ công vô kiên bất phá duy khoái bất phá a lý tận hơi xúc động một cái nhanh chữ trực tiếp nhường tinh thông các ngành các nghề những người mở đường thúc thủ vô sách thực chất nói là ba cái thế giới có thể thiên hoang giới chỉ là tân thủ địa đồ song nguyệt giới mới thật sự là cấp thấp địa đồ về phần p h à m nhân giới ta cũng không biết là làm gì sư y y hạ nhân nói xong dường như nghĩ tới điều gì chẳng qua có người mở đường x ư n g hư vô đại đế hiện hóa thành bách lý thanh phong hình thái hành tẩu mặt đất trước đó tường tại phạm nhân giới hiện hóa ra một cái thân phận chẳng qua đây không phải ta dò xét phương hướng và lại s o n g nguyệt giới tiến về cái đó phạm nhân thế giới quá khó khăn muốn đi qua đạt được chân thần cấp mới có hy vọng mà chân thần cấp chí ít cũng đến giai đoạn thứ hai thậm chí giai đoạn thứ ba lúc kia cho dù đi điện câu thì có ích lợi gì do đó hướng phía cái phương hướng này đào móc cũng không có ý nghĩa chờ một chút nhưng vào lúc này lý tấn đột nhiên nói một tiếng người mới vừa nói cái gì địa cầu địa cầu làm sao vậy sự y y hạ nhân khẽ giật mình cái đó phạm nhân thế giới cho cái tinh cầu kia liền được xưng là địa cầu người xác định thế giới kia gọi là địa cầu lý tấn nói xong trực tiếp dính một hồi nước trà tại trên bàn đá viết ra đây không sai chính là cái này tên sư y y h ệ nhân gật đầu một cái gấp hỏi tiếp thế giới kia còn có cái gì bí ẩn nàng thế nhưng hiểu rõ thư vô thần tàng điện phương diện đối với hắn ký thác kỳ vọng nói không chừng trên tay hắn đều nắm giữ lấy một ít không muốn người biết thông tin nhưng có thế giới kia cụ thể tài liệu lý tấn nhanh chóng hỏi có một ít nhưng mà không nhiều sư y n h ệ nhân nói cái đó tuyệt năng cấp địa đ ồ khai thông đều là đại hậu kỳ nghiên cứu người mở đường rất ít người cần muốn lý tấn nặng để nói càng nhiều càng tốt Nói xong, hắn bổ sư u câu, điều này rất trọng yếu. n này trọng g một rất s y hề nghệ h thấy thế, â n n c ũ k nhân sư khả khanh phương t r i tiền đám người nhìn thấy lý tẫn bộ dáng này đều là không dám sơ xuất dù là không hướng về phía hắn vương bài người mở đường tam đại vương bài đội ngũ một trong đội t r ư ở n g thân phận cũng phải suy tính một chút hắn dùng thời gian mấy năm phá vỡ ma la thần tảng công tích vĩ đại mặc dù hiện tại sư y y hạnh â n bọn hắn đã ý thức được ma la thế giới cùng hư vô thế giới ở giữa g i ư ờ n g như liên quan không lớn nhưng lỡ như đâu địa cầu lý tẫn trong miệng lẩm bẩm hai chữ này trong đầu không khỏi hiện ra phủ bụi đã lâu ký ức hắn vốn cho rằng hắn đều muốn quên cái danh từ này không ngờ rằng lại là tại như vậy một tòa hư vô thần tàng trong thế giới lại lần nữa nghe được mặc dù thế giới kia với hắn mà nói dường như cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa thậm chí tương lai rốt cục có thể trở về hay không vậy không quan trọng con đường của hắn nhất định sẽ một mực về phía trước dọc đường tất cả đều đem biến thành phong cảnh nhưng ngẫu nhiên tại con đường đi tới thượng dừng lại có thể nhìn thấy xung quanh có quen thuộc người có quen thuộc phong cảnh cũng có thể nhường tâm linh của hắn đạt được một tia an ủi dường như hiện tại sự ý n g h ĩ nhân hiệu suất rất nhanh nàng cùng m ộ i m ộ i sư khả khanh bản thân liền là hư vô thần tàng điện bồi dưỡng ra được vũ khí bí mật quyền hạn rất cao có không ít hư vô thần tàng điện xuất thân người mở đường đều sẽ tự phát tính phối hợp hành động của nàng theo nàng cố ý n g h e n h ó n g sau mấy tiếng có quan hệ với địa cầu tài liệu rõ ràng xuất hiện tại lý tấn trước mặt bên ấy hiện tại thời đại năm hai nghìn bảy mươi hai lý tấn nhìn phía trên kiểu này quen thuộc nhớ lúc c á c thức năm 2072. m à hắn bao đan thất bại dẫn đến bỏ mình là năm nào năm 1999. h a i thế giới là cùng một cái sao lý tấn lật xem lên phía trên tài liệu rất nhanh nhìn phía trên những kia vẹn vẹn đề cập qua địa danh hắn đã được đến đáp án a thái ấn thái tây âu bắc mỹ vị này đến từ sắc bén chiến đội người mở đường vĩ ca thế mà còn chỉnh lý ra kỹ càng mốc thời gian lý tấn một xem xét một cái năm 2012 t r ư ớ c đó tài liệu rất bình thường nhưng ở năm 2012, t r ê n địa cầu nhà khoa học biết được song n g u y ệ t giới tồn tại cũng đối song n g u y ệ t giới tiến hành nghiên cứu trận ạ i tiến năm n sau chiến kia liên bang địa cầu trả giá nặng nề nhân loại giảm quân số vượt qua hai mươi cũng là một trận chiến này đem địa cầu thất tỉnh mới liên bang địa cầu thành lập lại không còn quốc cùng quốc khái niệm toàn bộ thế giới bị phân chia thành một mươi hai cái đại khu lý tấn qua loa lật xem một lượn muốn xem xét năm 2012 t r ư ớ c tài liệu kết quả không có địa cầu tài liệu chỉ có những thứ này năm 2012 t à i liệu đâu lại hoặc là sớm hơn trước đó thì như 2.000 n ă m trước đó đây này lý tấn nhìn sư ý nghệ nhân hỏi ách sư ý nghệ nhân túi đầu tra xét một phen rất mau trở lại ứng các thứ vị kia người mở đường lời giải thích nếu như hư vô đại đế dẫn đầu giáng lâm thế giới thật là địa cầu m ứ c thời gian đại khái là tại năm 2025 đến năm 2030 t r o n g lúc đó trước lúc này tài liệu cũng không có ý nghĩa mới là lúc này nàng lại cân nhắc nhắc nhở một câu địa câu cái đó phạm nhân thế giới cùng bên này nội dung chính tuyến nên không có có quan hệ gì ta biết lý tấn nói xong nhìn địa đồ chỉ có chân thần mới có thể xông qua lượng giới thông đạo bước vào thế giới kia là sư y thiện h â n nói chẳng qua tại bách lý thanh phong chưa tu luyện tới đầy đủ cảnh giới trước chúng ta rất khó vượt qua hắn tổng hội gặp được đủ loại bất ngờ đã từng có người tại luân hồi sơ kỳ thiết kế đạt được một phần chân thần tinh túy muốn ngợn nhờ chân thần tinh túy thành tựu bán thần lại giáng lâm tiên hoàng lấy thế đ ạ người kết quả trực tiếp bạo thể mà chết cái khác một ít đạt được chuyển kỳ chi huyết người mở đường cũng là như thế nàng có chút bất đắc dĩ nói đỉnh tiêm người mở đường trong vòng luận c ò n có một làm người tuyệt vọng suy đoán có thể bách lý chúc nhận biết tạo thành một cái ẩn tính quy tắc không ai có thể đây bách lý thanh phong tu luyện càng nhanh vậy liền nhường hắn đột phá lý tẫn nói xong nhìn về phía phương chi tiền ta nhớ được ngươi vừa mới đã từng nói dùng cùng loại với diện ngươi cả nhà không chết không thôi và từ khóa có thể kích hoạt bách lý thanh phong bách lý thanh phong tính nguy hiểm các nàng đã nói được rất rõ ràng tới gần hắn đều là một kiện sống chết khó nói cần gánh chịu luân hồi nguy hiểm chuyện một sai lầm thì tương đương với ngồi chờ trăm năm nhưng hắn ngược lại tốt không chỉ tới gần hắn còn muốn kích hoạt hắn đây quả thực là lý tiên khu lý đội trưởng chúng ta bước vào hư vô thần tàng thế giới mục đích có hai cái một cái là h i ể u rõ ràng hư vô đại đế nhân loại hình thái lúc từng ly từng tý để căn cứ những kinh nghiệm này nhượng thần tàng điện nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích ra có thể tỉnh lại hắn nhân tính phương pháp đưa hắn lại lần nữa kéo về tồn tại trận danh nhưng cái mục tiêu này ưu tiên cấp lại xếp tại mục đích th phá vỡ hư vô thần tàng thế giới s ư y y h ạ nhân nghiêm nghị nói nếu như không phá nổi hư vô thần tàng thế giới cho dù chúng ta đối hư vô đại đế nhân loại hình thái hiểu rõ lại hiểu rõ cũng vô pháp hoàn chỉnh đ e m những tin tức này truyền thâu đến ngoại giới mà chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn bị cầm tù tại đây tọa thần tàng trong thế giới không ngừng luân hồi mãi đến khi tuổi thọ hao hết triệt để tử vong nói xong giọng nói của nàng dừng lại trong lịch sử cũng không phải là không có thần thánh bị vây chết tại thần tàng thế giới ví dụ ta biết ta đang làm cái gì lý tấn bình tĩnh nói nghỉ ngơi một ngày ngày mai ta sẽ lại hướng thanh nguyên sơn sự y h nhân trầm mặc lại hồi lâu nàng mới nói n g ư ơ i thân là đội trưởng trên lý luận chúng ta mọi thứ đều cái kia vì mệnh lệnh của ngươi làm chủ phụ trợ ngươi làm việc nhưng kích hoạt bách lý thanh phong loại hành vi này xin thứ cho ta không thể hộ tống có thể lý tẫn nói một tiếng chuyển hướng vương chi tiền ngươi cùng vương thuần dương hứa an bình bọn hắn thương lượng một chút chọn lựa ra mới đội trưởng đội trưởng bách lý thanh phong thế nhưng hư vô đại đế nhân loại hình thái hạ tín h nguy hiểm đã được đến công nhận mười mấy trong luân hồi bởi vì các loại nguyên nhân mà chết ở trên tay hắn hoàng kim người mở đường số lượng quá nhiều rồi không thiếu hoàng kim người mở đường bên trong vương bài ngươi nhìn xem chúng ta là hay không bàn bạc kỹ hơn phương t r i tiền cũng n h ị n không được khuyên một tiếng rốt cuộc một cái luân hồi thế nhưng một trăm mười một cái tinh n i ê n đừng nói truyền kỳ cho dù thần thánh cũng chưa chắc năng lực tùy tùy tiện tiện lãng phí thời gian khá dài như vậy ta biết ta làm như vậy có của ta ham muốn cá nhân tại nhưng lý t ấ n cười cười cũng đúng thế thật của ta phong cách hành sự hắn nhìn phương t r i tiền không chỉ không trách tội ngược lại có chút khích lệ nói ta đồng ý các ngươi cẩn thận do đó đối với các ngươi có thể phản đối ta ta không chỉ không trách các ngươi ngược lại cảm thấy cao hứng cứ như vậy bất kể ta có hay không xảy ra vấn đề Các người vẫn đang sẽ không vì chết đội trưởng mà dẫn đến đội ngũ giải tán đội trưởng đi thôi báo tin những người khác lý t ấ n cười lấy v ô v ô bở vai của hắn vị này lý đội trưởng rốt cục lai lịch ra sao hắn giống như đem hư vô đại đế nhân loại hình thái cũng không để vào mắt bộ dáng đợi đến lý t ấ n sau khi rời đi sư y y hỷ nhân nhịn không được nhũng mày lý đội trưởng là chân chính tuyệt thế thiên tài nói là một tôn nhân tộc thiên tiêu cũng không đủ cho nên hắn làm việc đương nhiên sẽ không giống như chúng ta tiến hành theo chất lượng phương c h i ề n trầm giọng nói ngươi nói hắn là tuyệt thế thiên tài ta tin nhân tộc thiên tiêu n h â n tộc thiên kiêu không đã sớm bị từng vị tinh thần thậm chí vũ trụ chi quang thu làm đệ tử xôi gió xôi nước tại sư tôn chỉ dẫn hạ thành tiệu tinh thần cái nào dùng nhìn mạo hiểm đến thần tàng điện loại địa phương này cùng chúng ta tranh đoạt bên trong truyền thừa vật tư sư y y nhân thản như nói n h ư ớ n g chi ta đều không nhìn thấy nhân tộc kia thiên kiêu hội lượn quanh thượng một vòng lớn đi đến thần thánh đầu này mạo hiểm càng lớn con đường đó là bởi vì lý tận tinh l ự c thiên phú khá thấp lại thêm xuất thân từ thổ dân tinh cầu này mới không thể không đi trước tính võ giả con đường phương chi tiến nói tinh l ư c thiên phú thấp nhân tộc thiên kiêu ta còn là lần đầu tiên nghe nói s ư y y hạnh â n trầm giọng nói cái gì gọi là nhân tộc thiên tiêu chân chính thiên tiêu là một khi xuất thế rồi sẽ như mặt trời ngang trời quan g mang vặt trượng uy áp một thời đại ở thời đại này chúng tất cả tinh nguyên thậm chí cả xung quanh tất cả tinh nguyên thế hệ này người đều sẽ vẫn luôn sinh tồn ở hắn bóng tối bên d ư ớ i trở nên lưu mờ ảm đạm hoàn mỹ trí cường vũ hạng để người nhìn đến k í n h phủ đây mới là thiên tiêu một cái có rõ ràng tinh lực thiên phú thiếu hụt không hoàn mỹ thiên tiêu nhiều nhất chỉ có thể coi là một số phương diện tương đối đ ộ xuất học lệ cá thể thôi nàng nhìn thoáng qua một bộ nghiêm chỉnh đối lý t ấ n tôn sùng đầy đủ phương chi tiền mà chúng ta những thứ này bị thần tàng điện ký thác kỳ vọng bồi dưỡng hoàng kim người mở đường vương bài người mở đường ai còn không phải cái tuyệt thế thiên tài do đó ta không biết hắn ở đây trước mặt chúng ta rốt cuộc có gì tốt thanh cao phương chi tiền trầm mặc không nói gì thêm hắn hiểu rõ sư theo người sở dĩ sẽ nói như vậy cùng lý t ấ n sau khi đi vào không ngừng bắt bỏ lật đổ nàng định ra kế hoạch phương án liên quan đến với lại tư thế bên trên lý tẫn dường như không có giống như bọn họ đối lư vô đại đế nhân loại hình thái kiên kỵ không sâu bọn hắn như lâm đại địch sợ như sợ cọp đối thủ lý t ấ n lại là một bộ lạnh nhạt bình tĩnh bộ dáng cái này cho người ta một loại hình như bọn hắn kém hắn một cái cấp bậc đồng dạng chuyện này đối với đồng dạng thân làm tuyệt thế thiên tài đồng thời bị hư vô thần tàng điện coi như vũ khí bí mật bồi dưỡng lại còn cho hư vô thần tàng điện chuyển về quan trọng tình báo sư y y hệ nhân mà nói tự nhiên trong lòng không thoải mái ở trong đó dính đến một loại rất bình thường bản thân tán thành vấn đề một số người mượn nhờ tâm linh lực lượng tính ổn định năng lực thời khắc gìn giữ lý trí khách quan có thể một số người bọn hắn ngộ ra tâm linh lực lượng phương thức bản thân liền là đem nào đó cực đoan tâm trạng phóng đại ngưng kết hình thành cực đoan bản thân tán thành tin tưởng vững chắc chính mình kiên định chính mình đạo cũng cho là mình tuyệt đối chính xác hồi lâu phương chi tiền m ớ i nói có hay không có một loại khả năng tuyệt thế thiên tài cùng tuyệt thế thiên tài ở giữa cũng là có t r ê n l ệ n h dường như có đôi khi người với người t r ê n l ệ n h đây cũng không nhỏ t r ê n l ệ n h có lẽ có t r ê n l ệ n h nhưng t r ê n l ệ n h năng lực lớn qua chúng ta cùng bách lý thanh phong sao vị nào thế nhưng hư vô đại đế nhân loại hình thái mà hắn muốn làm lại là đi khiêu chiến tôn này cho dù tại hư vô trong trận danh dùng ngàn vạn ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung hắn vĩ đại sinh mạng thể sư y thể nhân nói có một việc ngươi có thể không biết phương chi tiền nhìn sư y nghệ nhân tại s i ê u tập địa cầu tài liệu lúc ta cùng triệu thiên cương trò chuyện trò chuyện lý đội trưởng đã đánh vỡ nhục thể cực h ạ biến thành thập cấp v õ giả lời này vừa nói ra một bên sư khả khanh đồng tử đột nhiên co rụt lại thập cấp v õ giả sư y nghệ nhân thì là k h ẽ giật mình đúng lúc này không chút do dự chối bay c h ố i biến không thể nào tuyệt đối không thể nào trước luân hồi tu luyện tới thập cấp v õ giả nhanh nhất một cái đều dùng sáu cái nửa tháng mà dưới mắt mới trôi qua bao lâu khó có thể tin phương c h i ề n nói khẽ nhưng là cái này lý đội trưởng thiên phú hắn thật sự tu thành thập cấp v õ giả một bên sư khả khanh nhịn không được lại hỏi một câu lý đội trưởng thân mình liền có biến không thể thành có thể năng lực lần trước tại ma la thế giới tất cả chúng ta cũng đang nghiên cứu nội dung chính tuyến đồng thời tại cạnh tranh nhìn tu thành thần vương danh lệch kết quả hắn lại vô thanh vô tức phá vỡ tất cả người mở đường không cách nào đánh vỡ lực lượng hạn mức cao nhất lại chỉ dùng thời gian mấy năm v ẫ n ở tại nội dung chính tuyến giai đoạn thứ hai phương chi tiền nói xong dừng một chút dưới mắt hắn lại lần nữa dùng tốc độ khó mà tin nội tu luyện tới thập cấp vó giả hắn gật đầu mạnh một cái ta tin sư khả khanh lập tức đưa mắt nhìn sang tỷ tỷ sư y nghệ nhân trước đây nàng là vì tỷ tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó dù là tỷ tỷ muốn đ ả o khách thành chủ là mất thực quyền lý tẫn cái đội trưởng này chỉ cần nàng năng lực thể hiện ra càng có khả năng bài trừ hư vô thần tàng thế giới hy vọng nàng cũng sẽ ủng hộ nhưng bây giờ thập cấp võ giả sư y nghệ nhân thần sắc qua loa biến hóa hồi lâu nàng mới nói không thể phủ nhận trong thời gian ngắn như vậy tu thành thập cấp võ giả s á t thực vô cùng khiến người ngoài ý nhưng lúc trước trong luân hồi cũng chưa chắc không ai từng có tương tự hành động vĩ đại từng có người trực tiếp sử dụng truyền kỳ chi huyết thu được thập nhất cấp cũng là nửa bước truyền kỳ lực lượng nói xong nàng dừng một chút h ư ớ n g hồ thư vô đại đế nhân loại c h i thân trước đây không lâu thế nhưng vừa hủy diệt kinh sơn có thể thấy được thực lực của hắn đã đến thập nhất cấp nửa bước truyền kỳ tình trạng lại thêm trên lý luận chúng ta nhất định phải đưa hắn tại vốn có cấp bậc thượng tăng lên một cấp nói cách khác lý tẫn muốn chiến thắng hắn ít nhất phải có thập nhị cấp truyền kỳ cấp lực lượng mới được phương chi ề n há h ổn muốn nói cái gì nhưng lại không biết làm sao phản bác sư y h i ề nhân nói đúng là thật sự hồi lâu hắn mới nói ta tin tưởng lý đội trưởng không phải loại đó không phân nặng nhẹ kẻ lỗ mãng hắn tất nhiên khiêu chiến hư vô đại đế nhân loại c h i t h ầ n tự nhiên là có n ắ m chắc nhất định n ắ m chắc người cái kia sẽ không cho là hắn năng lực lấy yếu thắng mạnh a sư y y nhân nặng nề nói đối thủ của hắn không phải truyền kỳ không phải thần thánh càng không phải là tinh thần thậm chí không thuộc về vũ trụ chi quang đó là hư vô đại đế nhân loại hình thái từ trước đến giờ chỉ có hắn lấy yếu thắng mạnh phá rồi lại lập làm sao có khả năng có người có thể lấy yếu thắng mạnh đánh bại được hắn vậy liền để sự thực nói chuyển đi phương chi tiền nói xong hướng lý tẫn rời đi phương hướng nhìn thoáng qua rất nhanh chúng ta sẽ thấy kết quả trước lúc này chúng ta tốt nhất chạy xa một chút miễn cho bị vạ lây sư y y hải nhân nói một bên sư khả khanh lại là nhỏ giọng nói một câu tỉ tỉ nếu như hắn thành công đâu thành công sư y y hải nhân sửng sốt thành công nếu như lý tẫn thật sự thành công đánh bại hư vô đại đế phá vỡ hư vô đại đế nhân loại hình thái bất bại kim thân vỡ vụn hư vô đại đế nhân loại hình thái vô địch thần thoại t i ê ý vị như thế nào mang ý nghĩa、Hán. sẽ thành tất cả người mở đường trong suy nghĩ vương hư vô thần tàng đệ nhất thế giới người mở đường băng vào kiểu này danh vọng vô số muốn phá vỡ chỗ này thần tàng thế giới thu hoạch lợi ích những người mở đường đều sẽ đoàn kết ở bên cạnh hắn mặc kệ phân công thúc đẩy cho đến lúc đó hắn đừng nói lôi ra một chi hoàng kim người mở đường tiểu đội lôi ra một chi vương giả người mở đường tiểu đội cũng có là người gia nhập trong lúc nhất thời sư y y hải nhân có chút không dám nghĩ tới chương 585, trăm tám mươi năm chân thành hôm sau trời vừa sáng lý tẫn cũng không báo tin bất luận kẻ nào thẳng đến thanh nguyên sơn mà đi sư y t h i n h â n sư khả khanh phương trì tiền đám người cảm ứng được hắn đi ra ngoài chẳng qua suy xét đến chuyện của hắn trước bàn giao lại thêm hư vô đại đế thật sự rõ ràng mang tới nguy hiểm cũng không có người đồng hành hắn ở đây trên đường đi rồi không đến ba phút một cái nhìn qua t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam tử tiến lên đón duy trì lấy hữu hảo nụ cười lý tiên sinh xin chào ta là diệp phụ sinh đến từ quân bộ ngài tại hưa bất luận cái gì nhu cầu đều có thể phân p h ó ta chúng ta sẽ đem hết khả năng thỏa mãn lý tiên sinh không còn nghi ngờ gì nữa hưa rất khó đối với hắn như thế một vị thập cấp võ giả tồn tại thợ lý tấn cũng không nói cái gì chỉ là tiếp tục hướng thanh nguyên sơn đi đến d i ệ p phu sinh thấy thế cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đuổi theo về phần ngăn cản bạch hư hẳn g vết xe đổ đang ở trước mắt hắn một cái tứ cấp v õ giả cũng không cái này dũng khí dám ngăn trở một tôn thập cấp t r í cờ ư n giả g thanh nguyên s ơ n dưới lý tấn đi vào bách lý thanh phong sân nhỏ lúc đã có người báo tin hắn hắn đang ở trong sân chờ lấy đồng thời liếc nhìn một quyển sách vở nhìn thấy lý tận đến gật đầu một cái tiền bối nếu như ngươi l à muốn cùng ta đánh nhau ta sẽ không cùng người đánh nói xong hắn còn khuyên một câu thế giới này rất tốt đẹp không hẳn vậy là một ít chém chém giết giết chuyện chúng ta nên để cho mình tâm bình khí h ò a tiếp theo phát hiện thế giới chân t h i ệ n mỹ từ đó hưởng thụ nhân sinh hưởng thụ sinh hoạt lý tấn nhìn hắn nhưng cũng không trước tiên phát động chỉ lệ n h mà là người tâm tình không tốt hắn hỏi một tiếng không có a rất tốt a bách lý thanh phong có chút m ở mịt lý tấn nhìn hắn dò xét một phen lúc này mới nói chỉ là chính ngươi cũng không biết chính ngươi tâm tình không tốt tôi h hắn dừng một chút nói lại hoặc là nói ngươi không biết chính ngươi tâm tình nên tốt cần phải không tốt bách lý thanh phong nhìn hắn vẫn đang một bộ không hiểu g á n vẻ dường như không biết hắn đang nói cái gì xảy ra chuyện gì lý tấn nói không có xảy ra chuyện gì a bách lý thanh phong nói xong n g m nghĩ một phen cầm trong tay một quyển điện tịch lẽ nào là bởi vì ta cải tiến môn công pháp này tiến độ không thích nguyên nhân không phải lý tấn nhìn hắn thậm chí vì thiên phú của ngươi nội tính sở dĩ đối môn công pháp này cải tiến chậm rãi như vậy cũng là bởi vì ngươi có chuyện trong lòng chỉ là chuyện này chính ngươi cũng không biết thôi nhưng ta thật sự không sao a bách lý thanh phong lần nữa phản bác dù thế nào ngươi không gạt được nội tâm của ngươi lý tấn nói n g ư ơ i đã nắm giữ tâm linh lực lượng trong lòng n g ư ơ i rốt c ụ c có chuyện gì hay không hỏi một chút chính n g ư ơ i nội tâm là được rồi dưới mắt n g ư ơ i trong nội tâm đè ép như thế một khối đá tâm linh lực lượng đều đem khó mà kích hoạt nói xong h ắ n giọng nói dừng lại hoặc nói chỉ có một cách có thể kích hoạt đó chính là rời đi mục tiêu tìm một chút chuyện làm đem tinh lực của mình phát tiết đến một chuyện khác từ đó để che giấu n g ư ơ i thời khắc này trạng thái tiền bối ta phát tiết nhân vật mục tiêu ta giúp n g ư ơ i tìm xong kia chính là ta lý tấn đưa tay một n ờ i đến hai chúng ta thông thống khoái khoái đánh một trận bất kể chuyện gì đánh một trận thỏa thích tùy ý n g ư ơ i nhiệt huyết cùng mồ hôi thiêu đốt lên ý chí cùng tinh thần và đánh mệnh rồi ạ đều ngủ mở rớt cái gì cũng đừng nghĩ đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy còn chưa đủ vậy chúng ta đều tiếp tục bách lý thanh phong tựa hồ có chút bất đắc dĩ cho nên tiền bối ngươi chuyển cái lớn như vậy giới chính là muốn cùng ta luận võ sao thế nhưng ta ngươi đây không thể so với ngươi không thể so với ta đều giết cả nhà ngươi lý t ấ n lạnh lùng nói bách lý thanh phong là người ngay sau đó nói tiền bối à ngươi vì sao như thế thích đánh nhau đâu đánh thắng ngươi ư c hiếp nhỏ yếu không hiểu ý nghi ngờ không đành lòng sao đánh thua kia đau thế nhưng chính mình không cẩn thận có thể ngay cả mệnh đều sẽ mất đi vì cái gì đây lý tẫn lại là những mày không phải nói từ khóa có thể kích hoạt bách lý thanh phong sao như thế nào hắn từ khóa mất hiệu lực nghĩ thầm hắn lại lần nữa hung hăng nói bớt nói nhảm hôm nay ngươi nếu là không cùng ta đánh một trận thanh nguyên sơn trên biên giới đừng nghĩ có một người sống chó gà không tha gà chó cũng giết sao bách lý thanh phong chăm chú hỏi n h ỏ yếu như vậy sinh vật tiền bối ngươi rét tới làm gì là vì nấu canh ăn sao sao nhìn ăn có thể chứ từ khóa sai lầm với lại tiền bối ngươi thật sự không nên tìm người đánh nhau có thể đi đánh địa c ộ n nhân đánh những người xấu kia À, bạch tượng long tiền bối rất lợi hại ngươi hoặc là đi cùng bạch tượng long tiền bối luận v à a bách lý thanh phong đề cử nói bạch tượng long lý tẫn khoác khoác tay hắn tính cao thủ gì loại tiêu chuẩn này võ giả, ngay cả chết trong tay ta tư cách đều không có hắn hướng thanh nguyên sơn một phương hướng khác nhìn một cái thế giới này trừ ngươi ra, cũng liền triệu tứ còn có thể để cho ta sinh ra một chút hứng thú vì sao tiền bối sẽ đối với một đệ tử cùng một cái nông dân bá bá có lớn như vậy chiến ý đâu nếu như ngươi cảm thấy bạch tượng long các hạ không phải là đối thủ của ngươi ngươi có thể đi đánh địa quật nhân địa quật nhân t r u n g cường giả vô số cùng bọn hắn đ ộ n g thủ vừa năng lực thỏa mãn tiền bối khiêu chiến cường địch mục đích cũng có thể giảm xuống những thứ này dị tộc đối với chúng ta thế giới này uy hiếp nhất cử lương tiện cớ sao mà không làm đâu bách lý thanh phong thành khẩn k h u y ê n đ ủ chẳng qua rất nhanh hắn lại nghĩ tới điều gì địa quật nhân mặc dù cường giả như mây nhất định có thể thỏa mãn ngươi khiêu chiến cường địch mục đích nhưng bên trong nghe nói còn có chân thần lý tiền bối khiêu chiến bọn hắn lúc tuyệt đối cẩn thận chân thần hắn lại không biết có chân thần sao đáng tiếc những kia chân thần đối lực lượng sử dụng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới trên cơ bản đều dựa vào cảnh giới đẻ người cảnh giới đẻ người chuyện ai không biết vì cảnh giới của bọn hắn tốc độ tăng lên không bao lâu có thể tùy tiện treo lên đánh những thứ này chân thần c u n g kiểu này không có bất kỳ cái gì tính kỹ thuật đối thủ g i a o phong mang tới trưởng thành cái nào so ra mà vượt hư vô đại đế nhỏ yếu thời kỳ nhân loại hình thái đường đường hư vô đại đế lại không có một chút thân làm vô thượng cường g i ả kiêu ngạo đối mặt khiêu chiến lại cũng năng lực cự mà không chiến lý tận hơi vung tay nhàm chán thư vô đại đế chỉ là quốc gia tuyên truyền cần ta thân phận thật sự chỉ là một đệ tử một cái luyện một chút võ học sinh bách lý thanh phong phản bác đang khi nói chuyện thân sắc của hắn tựa hồ có chút cô đơn mặc dù bây giờ ta đã không phải là một cái hợp cách học sinh hôm qua cùng sư ý ý thì nói chuyện phiếm ta đã lên không được học hắn thất l ạ c nói ta cho rằng làm ta hoàn thành ta nhất định ở dưới mục tiêu nhỏ về sau ta có thể liên lạc đi học khảo nghiệm nghiên cứu khoa học hòa bình ổn định sinh hoạt cũng tại sinh hoạt lúc rảnh rỗi luyện một chút võ ngay một chút ca nghiên cứu một chút xã hội triết học nhưng làm ta thật sự đem những thứ này mục tiêu thực hiện về sau ta phát hiện ta ngay cả đi học cũng không đi được bạn đang suy nghĩ cái gì muốn hay không cưỡng ép bức bách lý thanh phong xuất thủ lý tẫn nghe được này đột nhiên ngừng lại bách lý thanh phong mặc dù lĩnh nộ tâm linh lực lượng nhưng dựa vào thấy rõ thiên phú dù là ở cái thế giới này dưới loại tình huống này lý tẫn vẫn có thể lờ mở cảm ứng được hắn tâm linh bên trong biến hóa rất nhỏ cũng đúng thế thật vừa n ã y hắn nói bách lý thanh phong có chuyện trong lòng nguyên nhân dưới mắt hắn lời nói này nói ra n h ư n g hắn bén nhảy ý thức được cái gì cái này có lẽ là một cái mấu chốt một cái hiểu rõ hư vô đại đế nhân loại hình thái mấu chốt thậm chí là phá vỡ hư vô thần tàng thế giới mấu chốt lại không tốt chính mình khởi ra lòng hắn kết hắn đáp ứng cùng hắn thông thông khoái khoái đánh một trận làm hợp cách b ồ i luyện không quá mức ca vì thân phận của ngươi bây giờ địa vị muốn đi trường học nào đi học không thể lên cho dù ngươi muốn đem trường học chuyển đến nhà đến nhường tất cả lão sư cho ngươi trên một người muốn học cũng chỉ là chuyện một câu nói lý t ấ n nói không không cần bách lý thanh phong khoác qua tay ta không nên cho người khác thêm phiền phức cũng không nên vì ta một người lãng phí nhiều như vậy công cộng bên trên nhân lực vật lực có thể bằng vào ngươi đối hạ á, đối hiết cống hiến đây hết thảy tất cả đều do ngươi nên được lý tẫn nói không giống nhau bách lý thanh phong nhìn lý tẫn có thể ngươi cảm thấy ta làm chuyện rất đáng gởm nhưng trong lòng ta rất rõ ràng ta làm rất nhiều chuyện cũng là vì chính mình dường như ta đi g i ế t địa cộng nhân người ta cũng g i ế t tới nhà chúng ta cửa bất kỳ cái gì một cái người có năng lực cũng phải đứng lên phản k h n g a nói là như vậy nhưng ngươi có thể không cần làm đến loại trình độ này lần lượt b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng lý tẫn nói đến đây cảm thấy có chút không thích hợp hắn nhưng là hư vô đại đế nhân loại hình thái sẽ có nguy hiểm tính mạng sao thế nhưng có một số việc dù sao cũng phải có người đứng ra làm à ta không tới mạo hiểm vậy liền sẽ có người khác mạo hiểm như vậy người khác mạo hiểm cùng ta mạo hiểm khác nhau ở chỗ nào đâu bách lý thanh phong nghiêm nghị giải thích c h ỉ ít ta mạnh hơn bọn họ một chút tính nguy hiểm càng nhỏ hơn một chút do đó ta đều làm nhiều một chút như vậy những người khác có thể bớt làm một điểm tính nguy hiểm cũng có thể càng nhỏ hơn một điểm lý tẫn nghe được bách lý thanh phong lời nói ánh mắt lại là cẩn thận theo dõi hắn hắn thấy rõ thiên phú kích phát đến cực hạn muốn nhìn xem hiểu rõ bách lý thanh phong nói lời nói này rốt cục có cái gì dự tính ban đầu có mục đích gì nhưng mà mặc cho hắn làm sao cảm ứng cuối cùng ra tới kết quả lại chỉ có một thật sự bách lý thanh phong nói tới tất cả đều là phát ra từ nội tâm hắn ý nghĩ hắn thật sự đều cảm thấy như vậy chính mình tương đối mạnh cho nên chính mình làm nhiều một chút người khác có thể b ấ t làm một chút thiếu b ư ớ c lên một ít nguy hiểm kết quả này cho dù là vì tâm tính của hắn đều có chút lộ vẻ xúc động phải biết trước mắt cái này bách lý thanh phong người thật sự là hư vô đ ạ i đế lý tấn nói không phải nha đây là vì cực quang đế quốc ổn định tuyên truyền ta nói những kia cái gì vĩnh hằng sinh a vĩnh hằng diệt a vĩnh hằng không a vĩnh hằng không à đều là ta biên ta chẳng qua là cảm thấy những lời này nói đến rất lợi hại cho nên đều nói như vậy bách lý thanh phong nhìn lý tẫn nghiêm túc trả lời nếu như ngươi thật là vì những lời này mới vẫn muốn cùng ta đánh nhau ta lại lần nữa xin lỗi ngươi những lời này nghe vào có chút hoang đường không thể tưởng tượng hư vô đ ạ i đế thế mà phủ nhận chính mình nhưng mà mặc cho hắn thấy rõ thiên phú làm sao cảm ứng cuối cùng được ra tới kết quả vẫn đang chỉ có một hắn nói đều là thật sao lại thế lý tẫn nhìn bách lý thanh phong thanh tịnh ánh mắt sáng lời có loại phát ra từ tâm linh xúc động một người như vậy làm sao lại như vậy rơi vào hư vô trận giành biến thành áp đảo vô số cường giả chi thượng vô thượng sinh mệnh hư vô đại đế Trưng 586, điều tra, trưng 586, điều tra. Bách Lý Thanh Tấn ta ta diệt chết thôi từ chốt thật ta chết thôi. Ta thờ ta Tiền tại ta thật giết Thanh chút ra rồi rõ người ngươi ngươi ngươi người. Phong. nhìn hắn, nghe nói, cần nói nhà, không không những này, cùng không không nói, cùng nói cũng không muốn Phong nhìn hắn, điều điều đã đùa, lại Bởi hiểu Bối phải mấu sao, Bách Bách chỉ cả có hâm Lý Lý Lý là là Lý vì vì ơ. m sẽ sự làm sao có khả năng đối người vô tội ra tay đâu chỉ sợ ngay cả bình thường cựu cấp v õ giả thậm chí trí cường giả đều không có biến thành ngươi đối thủ tư cách đi lý t ẫ n nghe được hắn lời nói thần sắc có hơi ngưng tụ là cái này hư vô đại đế nhân loại hình thái chỗ có được năng lực nhận biết sao t i ề u này là tính so với hắn thấy rõ thiên phú đến sợ cũng không k é m cỏi bao nhiêu không bách lý thanh phong cảm giác năng lực nhường hắn nghĩ tới h o à n mỹ cảnh giới chi thượng thuộc về vũ trụ chi quan nhóm vừa rồi lĩnh nộ chân linh, chi cảnh. Vì chân linh chiếu dọi xung quanh cảm nộ tất cả có quan hệ với tự thân sự tỉnh cho dù đối phương sinh lòng ác ý đều có thể tùy tiện phát giác chỉ là so với vũ trụ chi quang nhóm chiếu dọi phạm vi cũng giới hạn tại chân linh xung quanh hắn chiếu dọi phạm vi là thế giới song u y ệ t thiên hoàng thậm chí bao gồm địa cầu chỗ nhân gian giới chân linh sao lý tấn tự lẩm bẩm lúc này trước mặt hắn bách lý thanh phong dường như nghĩ tới điều gì đột nhiên hai mắt tỏa sáng lý t h i ê n bối ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta hoàng kim thập nhị cung a chúng ta hoàng kim thập nhị cung bên trong đều là các ngành các nghề nhân vật đứng đầu tuyệt đối xứng với người thân phận hoàng kim thập nhị cung lý tấn trở về lấy lại tinh thần hắn theo triệu thiên cương nơi đó hiểu qua hoàng kim thập nhị c u n g là cái gì cơ cấu đây cơ hồ chính là một đám người bồi tiếp vị này hư vô đại đế nhân loại hình thái làm ra trò đùa tổ chức nghe nói gia nhập tổ chức này nhất định phải tiến hành một đoạn lúng túng đến để người có thể dùng ngón chân chụp ra ba phòng ngủ một phòng khách tuyên ngôn tiểu này cơ cấu không thể t r e o vào không thể t r e o vào bất quá lý tận ánh mắt lại lần nữa rơi xuống bách lý thanh phong trên người nhưng thấy hắn vẫn đang dùng một loại đầy cõi lòng chờ mong bộ dáng nhìn chính mình tia tâm trạng dường như chân linh cảnh giới cũng không che giấu được tiểu này dường như cảnh giới cao đến sánh ngang chân linh trình độ vận dụng lại nếu như phạm nhân mãnh liệt độ tương phản nhường lý tẫn cũng không biết nói cái gì cho phải nhưng có một chút có thể khẳng định là trên người hắn có rất nhiều người khác không biết được đồ vật hoặc nói không cùng hắn tiếp xúc gần gũi vĩnh viễn không cách nào lý giải thứ gì đó dường như ngoại nhân trong ấn tượng hư vô đại đế nhân loại c h i thân sát phạt quả đoán không phải tại diệt môn chính là tại đi diệt môn trên đường có thể chỉ dựa vào gần hắn đều sẽ dẫn tới thai hỏa ngập đầu bọn hắn không biết là những thứ này thai hỏa ngập đầu đều là bởi vì bọn họ bị chân linh chiếu dọi ra tới ác ý tại hiểu rõ đối phương có ác ý tình h ù n giới bách lý thanh phong đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tỉnh nhưng trên thực tế chỉ ít từ trước mắt hắn cùng bách lý thanh phong giao lưu đến xem đây hết thảy ngược lại là một loại khác loại đảm nhận hắn dường như muốn vì sức một mình chống lên toàn bộ thế giới trách nhiệm những trách nhiệm này chủ yếu một chút chính là trừng trị tội ác đương nhiên không phủ nhận bách lý thanh phong có thể đưa hắn cũng lừa qua đi khả năng tính trực tiếp lừa qua hắn thấy rõ cảm giác nếu như hắn thật là tại lừa gạt hắn kia hai người bọn họ giao phong đã bắt đầu đây là tâm linh cùng chân linh chi chiến chân thực cùng hư giả chi chiến tuân theo kiểu này giả thiết tất nhiên bách lý thanh phong đã ra tay hắn lý tẫn tiếp lấy là được lý tẫn mang trên mặt mỉm cười thản nhiên hoàng kim thập nhị cũng ta ngược lại thật ra không cần gia nhập bất quá ta vừa tới hạ á còn chưa có một chỗ ở ngay tại nhà ngươi một bên định cư chúng ta làm hàng xóm làm sao hắn quả thật rất muốn mau sớm kích thích bách lý thanh phong nhường hắn liên tiếp đột phá kéo cao phiên bản hạn mức cao nhất sau đó đột phá chân thần phong tỏa tiến về địa cầu nhưng địa cầu chuyện quan trọng nhưng hắn tu hành đây địa cầu quan trọng hơn tốt lắm tốt lắm chào mừng chào mừng bách lý thanh phong từ đáy lòng cao hứng trở lại lần này chúng ta nơi này đều náo nhớn Ta nhìn thấy chỗ ở của ngươi không biện đều có một sân nhỏ ta cái này tìm người quét dọn một chút lý tấn nói ừ m ta xem một chút có biết hay không cái đó chủ phòng đến lúc đó tiền thuê thượng ta nhường hắn b ấ t cho ngươi bách lý thanh phong hai tay chào mừng giảm giá lý tấn thần sắc có chút quái dị nhưng cuối cùng không nói gì thêm chút chuyện nhỏ này hắn trực tiếp để người xử lý là đủ cái đó diệp phù sinh dường như đại biểu hia quân bộ hắn chính là cái vô cùng nhân tuyển thích hợp lý tiền bồi sáng sớm lại tới còn không có ăn điểm tâm đi chúng ta lập tức muốn biến thành hàng xóm sẽ không cần quá khách qua đường khí ta mời ngươi ăn điểm tâm đi n g ư ơ i muốn ăn bánh bao hay là mặt phấn đâu bách lý thanh phong có vẻ mười phần nhiệt tình khách tùy chủ tiện có cái gì ăn cái gì lý t ấ n nói để cho ta cái này đi mua lý tiền bồi tới trước nhà ta ngồi một lúc bách lý thanh phong nói ngươi còn tự thân mua bánh bao lý t ấ n vốn định đến thượng một câu nói như vậy chẳng qua một lát hắn nghĩ tới điều gì quyết định nhìn nhiều nói ý bớt làm khoảng cách gần quan sát hắn cùng với cái kia hư hư thực thực chân linh huyền rượu cảnh giới bách lý thanh phong rất mau dẫn nhìn lý tẫn vào phòng khách ngươi ngồi trước ta cái này đi mua bữa sáng bách lý thanh phong nói cũng là đến phòng khách về sau lý tẫn nhìn thấy thần tàng chi chủ bách lý trúc cùng với tương lai sẽ trở thành bách lý thanh phong thê tử sư y i y i so với bách lý thanh phong dường như nghĩ cái gì nói cái nấy sư y i y i y thái độ đối với hắn rõ ràng muốn đề phòng hơn nhiều bởi vì nàng vẹn vẹn là một cái bình thường tứ cấp v õ giả dựa vào thấy rõ thiên phú hắn năng lực rõ ràng nhìn xem đến nàng tiêu tán ra tới suy nghĩ suy nghĩ không chỉ nàng thần tàng chi chủ bách lý trúc cũng là như thế đối với hắn người xa lạ này đến có chút cẩn thận cùng e ngại thậm chí không muốn ở lại chỗ này mà muốn về lên trên lầu lý tẫn ngẫm nghĩ một lát hắn hay là đ Ta thành thế, tương ta trực tiếp tránh tiểu từ lai vừa mua quan dọa cùng cần khách còn lúc cái được. cái khác, chỉ còn người muốn hàng không như vặn, đến muốn ăn Không đến gì đi đi, đều đó với dài, hài xóm, khí hệ là là là bác h lý thanh r ú c c Tiếp tốt. b á Lý t h phong cảm thấy lý tẫn nói có đạo lý chuyển hướng sư y y y y các người muốn ăn cái gì báo bữa ăn ta đi cấp các người mua chính chúng ta giải quyết là được sư y y y y y cười nói tựa hồ là nghe được lý tẫn muốn trở thành bọn hắn hàng xóm nguyên nhân nàng c ư ờ i đến có chút m i ế n c ư n g tại bách lý thanh phong yêu cầu dưới sư y y hay là nói mình muốn ăn s ố n chút l bất quá lý tất lại n là nhìn thoáng qua bên cạnh bách lý thanh phong hắn đối với mấy cái này dòm ngó tính ánh mắt nếu như chưa tỉnh thậm chí tại đi vào một nhà cửa hàng ăn sáng lúc như cái thường mua đồ khách quen một dạng cùng lao bản nhàn hàn huyên có thể lý tất liếc thấy ra đây người lao bản này tuyệt không phải người bình thường mặc dù thể phách rất yếu nhiều nhất đều nhất cấp võ giả t h ầ n thứ nhưng ngôn hành cử chỉ cũng có nhận qua huấn luyện đặc thù dấu vết hắn lại nhìn thoáng qua bách lý thanh phong theo hai người giao lưu bộ dáng hắn nhìn không ra lý tấn có chút khó hiểu cái này làm sao có khả năng bách lý thanh phong đối địch dí cảm ứng huyền diệu cùng chân linh cảnh giới dường như giống nhau như lúc một cái chân linh cảnh giới cường đại tồn tại sẽ cảm ứng không ra người trước mắt có phải là thật hay không chính cửa hàng ăn sáng lao bản có thể nhìn dáng vẻ của hắn hắn là thật không biết hay là giả không biết lý tấn trong lòng suy nghĩ lại là ung dung thản nhiên một lát hắn dường như cảm ứng được cái gì đối bách lý thanh phong nói một tiếng bằng hữu của ta tại phụ cận vừa vặn n h ư ờ n g hắn giúp ta xử lý một chút phòng ốc chuyện a a vậy ngươi trước đi làm việc có rảnh rỗi lại tới ngồi bách lý thanh phong gật đầu một cái làm dưới hai người một người cầm một ít bữa sáng ngay tại cái này đầu hẻm nhỏ cách ra đợi đến bách lý thanh phong rời khỏi mơ hồ hướng phía cái phương hướng này quan sát thế lực khắp nơi người mở đường không biết bao nhiêu người đồng thời hít vào một ngụ khí lạnh còn sống làm sao có khả năng hắn làm sao làm được tiếp xúc gần gối hư vô lại đế có thể bình yên vô sự ta vốn cho rằng hoang trạch đã đủ cấp tiến không nghĩ đến người này so với hắn còn muốn điên cuồng đây là vị nào tiên phong ta biết gọi lý tẫn lần này hư vô thần tàng điện chuyên triệu tập đội ngũ có ba cái một cái vì mục vân sinh cầm đầu một cái vì diễm linh nhi cầm đầu cái cuối cùng chính là hắn hư vô thần tàng điện chuyên môn triệu tập tam đại đặc thù đội ngũ một trong chẳng trách năng lực trực diện hư vô đại đế nhân loại hình thái mà bất tử đủ loại tiếng nghị luận sôi nổi vang lên vẹn vẹn cùng bách lý thanh phong mua hết cái bữa sáng lý tẫn tên đã truyền khắp tất cả hạ á người mở đường vòng tròn cũng vì tốc độ cực nhanh quyết tán, Bị tại ấ t cả n g ư đối ư ờ n g tất ế t Tấn Lý cũng phương chưa vạch mặt tình hôn giới hiệu quốc cao tầng ý nghĩa hiển nhiên là yêu cầu hết sức ổn định hắn chỉ cần hắn thành thành thật thật không nguy hại đến huy quốc nhu cầu của hắn khi phương diện sẽ hết sức phối hợp ta sau đó phải dưới thanh nguyên sơn định cư đi giúp ta đem cái nhà kia chỉnh lý một chút quét dọn một chút cũng mua thêm một ít sinh hoạt vật phẩm lý tấn nói xong đưa hắn sinh hoạt tại địa quật nhân thế giới trong vòng mấy tháng tịch thu được một khối thần kim thả tới đây là chi phí không cần không cần có thể vì lý tiên sinh đem sức lực phục vụ đây là vinh hạnh của chúng ta d i ệ p phù sinh vội và nói có thể lý tấn đã quay người rời đi trực tiếp hội hợp trở tại bên ngoài triệu thiên cương n h ư n g hắn có chút ngoài ý muốn là phương chi tiền cũng tại đội trưởng phương chi tiền trầm giọng nói ta tin tưởng ngươi lý t ấ n gật đầu một cái không nói gì thêm phiến tình lời nói trực tiếp giao nhiệm vụ thay ta điều tra một chút hôm qua bách lý thanh phong thấy vậy người nào làm nào chuyện vượt kỹ càng càng tốt hắn có một loại dự cảm chuyện phát sinh ngày hôm qua dù là không phải phá vỡ hư vô thần tàng thế giới cơ hội vậy tất nhiên mười phần mấu chốt vì ngắn ngủi một tiên nhường hắn nhìn thấy hai cái không giống nhau hư vô đại đế chương năm trăm tám mươi bảy trân linh chương năm trăm tám mươi bảy trần linh mặc dù hiện tại đã là cái thứ m ư ơ i hai luân hồi nhưng mọi người đối bách lý thanh phong hiểu rõ vẫn đang hợp với mặt ngoài không phải là bởi vì những người mở đường kia không tận lực vậy không phải là bởi vì bọn hắn năng lực không đủ mà là tất cả mọi người đối đầu tôn này hư vô đại đế nhân loại hình thái thiên nhiên có sẵn một loại e ngại tâm lý nhất là khi tất cả tới gần hắn người mở đường đều sẽ bị đưa vào luân hồi thậm chí còn không có tới gần hắn vẹn vẹn sinh ra ý nghĩ cũng vừa mới biến thành hành động rồi sẽ bởi vì đủ loại trùng hợp gặp thai hỏa ngập đầu càng đem kiểu này e ngại tâm lý nhảy lên tới cực hạn tầm thường những người mở đường suy đoán này là thế giới này quy tắc dẫn đến để bảo đảm nội dung chính tuyến có thể thuận lợi thúc đẩy những kia vương bài những người mở đường cũng mơ hồ đã hiểu hư vô đại đế nhân loại hình thái có thể tự mang chân linh cảnh giới năng lực trước giờ cảm giác tất cả nguy hiểm giáng lâm tại những yếu tố này dưới mọi người đối tiếp cận hư vô đại đế tất nhiên là tràn ngập e ngại rốt cuộc một sáng lâm vào luân hồi cần ngồi chơi trăm năm như cái như ưu linh lêu lổng tại trống g i n g trong kiểu này giam cầm cảm giác không phải bất luận kẻ nào có thể tùy tiện tiếp nhận bởi vậy làm lý tấn cầm trên tay đến phương chi tiền triệu thiên cương đám người hao tốn sức lực tìm hiểu ra tới tình báo về sau không khỏi có chút im lặng cho nên các ngươi chính là như vậy nghe n ó n g tình báo trực tiếp theo hạ á, cùng với các thế lực tổ chức tình báo trung cầm lý t ấ n nói triệu thiên cương cùng phương chi tiền liếp nhau dường như có chút không rõ này có cái gì không đúng các ngươi ta nói là những người mở đường kia nhóm không có kỹ càng tiếp xúc bách lý thanh phong lại c ẩ n thận tính điều tra sao lý t ấ n lại lần nữa nói tiếp xúc bách lý thanh phong triệu thiên cương trên mặt có chút bất đắc dĩ vị nào thế nhưng hư vô đại đế nhân loại hình thái cùng hắn từng có thực tế tiếp xúc người mở đường không có một cái có thể sống rời khỏi đang khi nói chuyện hắn nhìn thoáng qua lý t ấ n trong mắt lưu lại không thể tưởng tượng nổi dường như mới biết lý tẫn là dùng phương pháp gì tiếp xúc bách lý thanh phong mà bất tử thậm chí còn có thể cùng hắn cùng nhau ăn điểm tâm. Địch đoán đại đế địch đường động để cái. Nếu như Bách thuộc chân cảnh ác căn có cách chân chiếu có trực cả chỗ cho có của cho có thở như Thanh Phong thật hắn như hư linh nhân hóa thân, thường nhân không thông linh thể linh thể tinh thần mình, không mình tình nhưng hắn ý Lý Lý ý, ý, A. mang qua ba là loại là tấn một một tôn tự tiếp trái tim tất tàng bất tâm gì, tư duy tiêu tán, giấu Nếu bản ngó người Người ẩn mở dài dọi, dòm dù duy giới giếm. mọi sâu. gì, vậy, về vô Vì, kỳ tất cả mọi người đối h ắ n ác hắn đều có thể nhìn xem rõ ràng nhân tính hắc cám ở trước mặt hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế cuối cùng hắn có biện pháp nào giết mang theo chân linh cảnh giới là vận may của hắn đồng dạng cũng là hắn lớn nhất bất hạnh dường như cho một phạm nhân đ ộ c tâm năng lực nhưng lại không thể quan bế hắn mỗi nhìn thấy một người lúc đều có thể nhìn thấy trong lòng bọn họ ý tưởng chân thật nhất ác nghiệm cuối cùng hắn chưa hẳn có thể dựa vào loại năng lực này phong sinh thủy khởi tâm trí yếu ớt một chút thậm chí sẽ trực tiếp tạm vỡ lâm vào đ i n cuồng hư vô đại đế nhân loại chi thân tại chưa thành dài đến chân thần cảnh giới trước một mực đều có thế lực khắp nơi thế h ắ n hộ tống đầu tiên là lôi đình tông lại là huya lại đến vì hoàng kim thập nhị cùng đoàn kết lại rất nhiều quê hương thế lực những người mở đường muốn dò xét đến hắn chân thực thông tin nhất định phải trải qua bọn hắn nặng nề g h sàn g trọn lần lượt phong tỏa triệu thiên cương giải thích đồng thời liếc nhìn lý t ấ n một cái hắn vừa tiến vào hạ á đều gặp phải vị bạch hư hằng bạch tượng long ở bên trong mấy vị thập cấp cường giả ngăn cản đoán chừng hiện tại cũng có người tùy thân theo dõi v â phấn nút trong bóng tối thám tử càng là hơn nhiều vô số kệ theo dõi chúng ta đều là một ít tiểu nhân vật tiểu nhân vật chúng ta nếu như vui l có thể bẹ gãy nghiền nát đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt nhưng vị này đã trải qua bốn lần luân hồi bạch ngân người mở đường có chút bất đắc dĩ một sáng chúng ta đ ố i những tiểu nhân vật này ra tay không bao lâu rồi sẽ dẫn tới bách lý thanh phong mà bách lý thanh phong tốc độ tu luyện trước nay chưa có nhanh dường như một mực gìn giữ tại người mạnh nhất phạm trù hàng ngũ thật đối đầu hắn chờ đợi vị kia người mở đường thường thường chỉ có một con đường chết lý tân t h ấ y thế nhìn thoáng qua tình báo trong tay hiểu rõ mình cũng không cách nào đối bọn họ yêu cầu quá nhiều chỉ là hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua hai người cho ra tình báo cái khác tổ chức tình báo cho ra phân tích cũng quá bất hợp lý không ngoại hạng triệu thiên cương chân thành nói phải biết bách lý thanh phong chính là hư vô đại đế dạo chơi nhân gian lúc nhân loại hình thái nếu là trò chơi tự nhiên là nên có niềm vui thú hắn niềm vui thú là cái gì chính là ngụy trang đem chính mình ngụy trang thành một cái vô hại đơn thuần hình tượng thật giống như sai đều là thế giới mà hắn làm tất cả giết người phóng hỏa diễn môn h ủ y thành đều là bất đắc dĩ nhưng chúng ta đứng ở ngoài cuộc người góc độ đến xem hắn làm tất cả thật sự đều, đều là chính xác sao hắn ở đây diễn môn h ủ y thanh lúc liền không có đã sát hại bất kỳ một cái nào người vô tội người nghĩ biểu đạt cái gì lý t ấ n nói Dạ. triệu thiên cương n ô n từ chuẩn s á t nói đây cơ hồ đã là người mở đường trong vòng luận quần đạt thành trung nhận thức hắn biểu hiện ra đơn thuần từ trước đến giờ đều là một loại n g ụ y trang hắn n g ụ y trang mục đích chính là vì niềm vui thú thân làm hư vô đại đế hắn liền muốn nhìn thấy phạm nhân đối với hắn các loại suy đoán phản chế giấy giụa nhưng tất cả lại hết lần này tới lần khác đều bị hắn đùa bỡn trong tay tâm niềm vui thú tất cả người mở đường cũng cho là như vậy lý t ấ n nhữ mày không phải cho rằng mà là sự thực triệu thiên cương nói chúng ta đối đãi một người lúc không nên nhìn hắn nói cái gì mà là nên nhìn hắn làm cái gì bách lý thanh phong nói một ngàn đạo một vạn có thể những gì hắn làm ta nghĩ có một chút các ngươi tính sai lý tẫn nhìn triệu thiên cương các ngươi tại vì một cái thánh nhân tiêu chuẩn đi yêu cầu bách lý thanh phong hắn làm chuyện chính xác các ngươi cho rằng chuyện đương nhiên một sáng ra một chút vấn đề các ngươi đều sẽ soi mói đồng thời tuyên dương k h ắ p trốn thậm chí cả đem nó coi là đâm rách hắn ngụy trang chân lý nhưng hắn chỉ là cái người là người rồi sẽ phạm sai lầm triệu thiên cương nghe được lý tẫn lời nói há hấp mồm muốn nói cái gì nhưng lại không biết như thế nào đi nói cũng không phải nói hắn bất lực phản bác lý tẫn mà là lý t ấ n kiểu này lập trường cùng thái độ thế mà hoàn toàn đứng ở bách lý thanh phong một phương nói đỡ cho hắn hắn trong lúc nhất thời có chút do dự không biết có nên hay không hoán trùng cách nói khen khen bách lý thanh phong để tỏ r õ chính mình vẫn đang cùng lý t ấ n đứng ở một bên quyết tâm ngược lại là phương chi tiền đồng dạng đã nhận ra điểm này hắn cẩn thận hỏi thăm một tiếng đội trưởng ngươi sáng sớm hôm nay tiến đến tìm bách lý thanh phong là vì cùng hắn đánh một trận là lý t ấ n gật đầu một cái bất quá hắn tự t u ệ t vậy có hay không một loại khả năng phương chi tiền cân nhắc ngôn ngữ các ngươi đã giao phong lý tẫn trong lòng hơi đ ộ n g đúng lúc này trong nháy mắt đã hiểu phương chi tiền ý nghĩa người đang nói ta bị bách lý thanh phong tại tâm linh phương diện đánh bại bị bóp méo tư duy cùng ý chí không có có thể chỉ là đội trưởng người nhất thời không kiểm tra chúng an toàn phương chi tiền vội vàng nói lý tẫn nhìn hắn lại liếc mắt nhìn triệu thiên cương đúng lúc này bắt đầu xem kỹ chính mình trong lúc nhất thời do dự không nói hắn không nói lời nào phương chi tiền triệu thiên cương hai người cũng là cầm như hến thở mạnh cũng không dám một ngụm l ặ n g lặng chờ đợi hắn bức kế tiếp chỉ lệnh hồi lâu hắn mới đột nhiên nói một tiếng Các n g ư y i n ó i thế giới này thật sự có giấy trắng giống nhau người sao triệu thiên cương phương t r i tiền hai người liếp nhau một cái không biết lý tẫn nghĩ biểu đạt cái gì hồi lâu phương t r i tiền mới cân nhắc ngôn ngữ nói tại chúng ta là sinh mệnh tồn tại giờ k h ắ c này rồi sẽ không thể tránh khỏi nhận bên ngoài nhân tố ảnh hưởng tỉ như phụ mẫu dạy bảo thân nhân chờ đ ợ i bằng hữu giao lưu xã hội kết cấu lời nói của bọn họ cử chỉ đều sẽ đối với sinh mạng tạo thành ảnh hưởng thậm chí ngay cả ngoại giới môi trường cũng là sẽ để cho sinh mệnh điều chỉnh chính mình kết cấu đi thích h n g dưỡng khí nhiệt độ trọng lực các loại cho nên a nhân loại tự nhiên là thuộc về tồn tại trận doanh n a lý tẫn nói một tiếng giờ k h ắ c này hắn mơ hồ ý thức được chân tướng sự tình nếu như một cái trí thuần đến thật thật sự như là giấy trắng giống nhau sinh linh hết lần này tới lần khác hắn còn tự mang chân linh thiên phú năng lực nhìn xem đến bất luận cái gì sinh linh thiên ác vậy hắn sẽ trải nghiệm hạ người gì sinh hắn nghĩ trải nghiệm hạ người gì sinh tan vỡ tự sát hay là kiên định trưởng thành đổi thành hắn đâu hắn sẽ làm thế nào hắn gánh vác được sao lý tẫn suy tư vấn đề này rất nhanh hắn cho ra đáp án gánh vác được hắn sẽ vui vẻ sẽ mừng rỡ sử dụng chân linh thiên phú đối nguy hiểm tử vong định ý dự báo hắn năng lực điên cuồng tại kề cận cái chết thăm dò thậm chí lần lượt khiêu chiến cực hạn của mình để cho mình tại lần lượt tử vong cực hạn t r u n g phá rồi lại lập từ đó hoàn thành sinh mệnh thăng hoa vì tốc độ cực nhanh trưởng thành đây là một loại so với thấy do đến vậy không chút thua kém thiên phú như vậy bách lý thanh phong đấy hắn sẽ làm thế nào hắn lại gánh vác được sao kháng trụ sẽ làm thế nào gánh không được lại sẽ làm thế nào lý tẫn rất nhanh nghĩ tới sư ý y hải nhân bên ấy đối bách lý thanh phong miêu tả càng đánh càng mạnh bất kể lâm vào bất kỳ nguy hiểm nào hắn luôn có thể tại sống chết khó nói c h u n g tìm được sức sống phá rồi lại lập trở nên cường đại hơn đồng thời còn chiến thắng đối thủ của mình cái này cùng hắn dự định đối chân linh chiếu dọi sử dụng giống nhau như lúc hư vô thần tàng thế giới hư vô đại đế nhân loại hình thái bách lý thanh phong chính là ta phát hiện tòa thứ nhất bảo tàng lý tẫn trong lòng có loại dự cảm hắn tiếp tục đối bách lý thanh phong quan sát x u ố n g d ư ớ i có thể thật có thể ở trên người hắn nhìn xem đến chân linh huyền bí từ đó nhường hắn một lần nữa biến không thể thành có thể thấy được chân linh tri cảnh đem chính mình tại cảnh giới lý giải thậm chí vận dụng lên t ă năm g l trăm i sánh ngang t trì tình trạng. Tiếp tục t quang h đi thăm dò đi. tám tra mươi tám đứng ngoài quan sát chương năm trăm tám mươi tám đứng ngoài quan sát lý tẫn do hêm sóng lặng ở đến thanh nguyên sân dưới h u y ệ p quốc vẫn quanh tại bách lý thanh phong bên người thế lực không ai có thể b á c nịch được lý tân ý chí vì bọn hắn chỗ dựa lớn nhất chính là bách lý thanh phong bách lý thanh phong không ra tay với hắn n h ữ n g thế lực này bắt hắn căn bản không có mảy máy cách tiếp xuống một quãng thời gian lý tân quan sát đến bách lý thanh phong ngược lại là dần dần đã hiểu vì sao những người mở đường kia nhóm đối với hắn sẽ kiêng kỵ như vậy nguyên nhân s á t phạt quả đoán trước nay chưa có sát phạt quả đoán hắn có không có gì sánh kịp hành động lực cùng quyết đoán lực vì quán triệt ý chí của mình sẽ không bị bất luận ngoại lực gì ngoại vật quái nhiễu nói giết người đều giết người nói diệt môn đều diệt môn hắn chứng kiến bách lý thanh phong tổ kiến thủ vọng giả liên minh tổ chức hội nghị tuyên bố tất cả mọi người như cùng song nguyệt giới loại người tộc thông đồng chính là đối địch với hắn vậy chứng kiến hắn độc thân đối kháng truyền kỳ hóa thú người vì nửa bước truyền kỳ c h i thân quyết đấu truyền kỳ huy hoàng chiến đấu hắn đi theo hắn xâm nhập địa cột thế giới nhìn hắn tại trước khô một thành vì sức một mình đối kháng ba vạn địa cột nhân sống chết khó nói tha thiết càng mắt thấy hắn vì nửa bước truyền kỳ tri thân trực diện bất hủ thần đế vì trí tôn thần kiếm chém ra kia quang mặc dù một kiếm kia chẳng ai nhưng ai cũng không cách nào bác bỏ một khắc này hắn ch có thể đây là bởi vì hắn có chân linh cảm giác biết mình sẽ không chết nhưng dường như người bình thường nhảy cầu biết rõ thiết bị an toàn cũng không phải mỗi người cũng có dũng khí có thể đi vào chỗ kia trước đài cao thả người nhảy lên bất hủ t h ầ n đế sự kiện đi qua sau bách lý thanh phong lại lần nữa đối mặt hóa thú người cùng với quang huy đế quốc đây hết thảy cũng phát sinh ở mấy tháng này trong tại lý tấn ánh mắt chung bách lý thanh phong dường như một cái liền chuyển t r ụ p một dạng không bao giờ ngừng nghỉ chuyển động loại cuộc sống này mặc dù vô cùng phong phú lý tấn vô cùng thích nhưng hắn nhìn ra bách lý thanh phong cũng không thích nhưng hắn hết lần này tới lần khác một mực kéo dài không có nửa điểm ngừng tựa hồ sợ chính mình dừng lại rồi sẽ quên mất những năm gần đây kiên trì ý nghĩa lại khó lại lần nữa khởi động ta trước trước cân nhắc qua chân linh cảnh giới vì tự thân chân linh c h i ớ i v i n i ế u dọi xung quanh đã là dùng chiếu dọi để hình dung chân linh tất nhiên sẽ mài cực kỳ trong suốt ta dùng cái này phỏng đoán tính tình giống như g i ấ y trắng hoặc nói giống như một mảnh có thể chiếu dọi tất cả tấm gương có phải là thành tựu chân linh tiền trí điều kiện có thể hiện tại xem ra nay thật chỉ là bách lý thanh phong tính cách của người nọ lý tẫn đứng ở bách lý thanh phong ở lại bên ngoài viện làm lạng hướng trong đó quan sát. trong v i ệ n bách lý thanh phong đang dạy bảo bách lý trúc lệch kiếm s ư y ý, ý, ý tựa hồ tại hỏi đến bọn hắn buổi sáng muốn ăn chút gì không bầu không khí nhìn qua m ư ờ i phần ấm áp nhu hòa mỹ hảo có thể chẳng biết tại sao lý tẫn đã theo những hình ảnh này trông được ra một tia hư giả đúng vậy hư giả bách lý thanh phong cùng bách lý trúc cùng xung quanh tất cả thậm chí toàn bộ thế giới không hợp nhau dù là đây là một chỗ thần tàng thế giới là vì bách lý trúc nhận biết làm hạch tâm hình thành thế giới kiểu này không hợp nhau cảm giác vẫn là rõ ràng như vậy có loại không nói ra được cắt đứt cảm giác hắn không nên đợi ở nơi này lý tẫn nói một tiếng lúc này bách lý thanh phong dường như cảm ứng được đi vào ngoài viện lý tẫn n h i ệ tình t hướng hắn chào hỏi lý tiền bối ngươi đã đến a n điểm tâm chưa muốn hay không tại chúng ta bên này ăn một chút gì không cần lý tẫn nhìn bách lý thanh phong ngẫm nghĩ một lát đột nhiên hỏi ngươi có cảm giác qua mọi mệt sao đúng lúc này dường như cảm thấy kiểu này hỏi cách thức không đúng lại bổ sung có hay không có từng sinh ra một loại đột nhiên đã cảm thấy không chịu được nổi muốn rời khỏi thế giới này cảm giác Hạ <cười> rời khỏi thế giới này thì như ẩn thế lại tỉ như tử vong ẩn thế tử vong. bách lý thanh phong gãi đầu một cái lý tiền bối sáng sớm bên trên chúng ta nói cái đề tài này có chút không tốt lắm đâu trả lời ta lý tấn nói dùng ngươi chân thật nhất nội tâm trả lời ta không có không có chứ bách lý thanh phong nói vậy chính là có lý tấn trực tiếp thấy do hắn chân chính ý nghĩ đó là trước kia không hiểu chuyện lúc với lại lúc kia ta liền biết ta sẽ không chết ta bách lý thanh phong nói xong vội vàng bỏ qua những kia h ắ c lịch sử kiên định nói về phần hiện tại vậy thì càng thêm sẽ không loại suy nghĩ này ta có phụ thân có tỉ tỉ có thân thích có bằng hữu nếu ta đột nhiên liền chết bọn hắn nhất định sẽ rất thương tâm rất khó chịu chỉ là bởi vì bọn hắn sẽ thương tâm sẽ khổ sở lý t ấ n nói không có bách lý thanh phong đội vàng lắc đầu lên trời tất nhiên cho chúng ta sinh mệnh chúng ta tự nhiên nên phải biết quý trọng nắm chắc mỗi một ngày đem hết khả năng đem cả đời này qua tốt không phải sao lý t ấ n nghe nhữ mày hắn đã đ o ó n sai lại hoặc là nói hắn k h á n g trụ cũng không có tâm trí tan vỡ trở nên điên cuồng mà là càng thêm kiên định tín niệm trong lòng đối với cuộc sống càng biến đổi tích cực còn nói ra nên nắm chắc mỗi một ngày chân quý mỗi một ngày lời nói nhưng nếu như hắn đối đ ạ i sinh hoạt là loại thái độ này vì sao tương lai lại biến thành tôn này vĩnh hằng không vĩnh hằng không cái gì vậy xem không hiểu cái gì vậy không cảm giác được hư vô đại đ ế n đâu mẫu chốt trọng yếu còn chưa tới sao lý t ấ n nghĩ ngợi là phải chờ lôi đ ỉ n h tông một đời kia tất cả mọi người chết đi đồng thời ngay cả bách lý trúc cũng đứng ở hắn mặt đối lập lúc triệu tập thế giới tất cả bị hắn cầm tù chân thần phản kháng hắn Hắn mới biết thật sự thất vọng phóng thế giới này xâm nhập vũ trụ vậy liền kiên nhẫn xem tiếp đi đi lý tẫn nói xong nhìn thoáng qua bách lý thanh phóng các ngươi tiếp xuống chúng ta dự định thông qua huyết lan công quốc tinh môn đi s o n g n g u y ệ t giới một phương diện đi mua một ít đồ vật mà khác xem xét có thể hay không giúp tiểu trúc tìm thấy thân thế của nàng manh mối tìm thấy ba ba mụ mụ của nàng bách lý thanh phong nói xong người nói lý tiền bối muốn cùng đi sao tiến về s o n g n g u y ệ t giới lý tẫn hiểu rõ hai lần s o n g n g u y ệ t giới hành trình là bách lý chúc đối bách lý thanh phong tình cảm nảy sinh kỳ hắn hiện tại cũng không muốn thay đổi cốt t r u y ệ n vậy không cho là mình có thể thay đổi được cốt t r u y ệ n bởi vậy hắn không có ý định n ú n g tay cái này mấu chốt trọng yếu lần này ta thì không đi được chẳng qua ra ngoài các ngươi cẩn thận một chút thế giới này lừa đảo rất nhiều lý tẫn nói xong hướng trong viện cái đó như bút bê tiểu cô nương nhìn thoáng qua bảo vệ tốt tiểu trúc đương nhiên ta tuyệt đối sẽ không n h ư ờ n g tiểu trúc có việc b á c h lý thanh phong v ô n g ự c bảo đảm lý tẫn gật đầu một cái trở về tới chính mình ở lại sân nhỏ lúc xế t r i ề u phương chi tiền đến rồi cùng hắn đồng dạng tới t r ư ớ c còn có phương thuần dương hứa an bình đám người lúc này tiểu đội đã chia làm hai bộ phận một bộ phận chính là lý tẫn phương chi tiền phương thuần dương hứa an bình liệt thanh thanh một bộ phận khác thì là sư y n h ệ nhân sư khả khanh triều dương triều vũ đương nhiên trên danh nghĩa đội ngũ chưa phân liệt nhưng hai bên trên cơ bản đã không thế nào lui tới vậy không vào được thông tin giao lưu cắt làm cắt đồng thời bọn hắn cũng cho là mình mới đại biểu cho chính xác Đến đến đội đến, đâu đinh đổi, Tấn nhìn thoáng qua Phương Thuần Dương, hứa an bình, liệt thanh thanh mấy người, rồi, trưởng trao trao liệt cười nói, cũng đến cấp võ giả, không tệ. Mới cấp mà thôi,、so、với Lý lượng tệ. một đinh mạnh Thế giới này quy tắc thái nghiệt, vật mấy cấp cấp chất bất hứa so cũng không qua cựu cựu chỉ có võ kém mà mạnh năng đổi, kỳ thể đ o á n c h ừ n g rời thập nhị cấp truyền kỳ cảnh giới cũng không kém là bao nhiêu mấy người dối d í c nói gần đây đang nghiên cứu những vật khác trên tu hành qua loa c h ậ m một chút lý t ấ n nói thế giới này hệ thống tu luyện cũng không có giá trị tham khảo duy nhất có giá trị vẹn vẹn là hư vô đại đế nhân loại c h i thân bách lý thanh phong hoặc nói trên người hắn chân linh cảnh giới cùng với chân linh cảnh giới sau đó danh xưng ơ toàn trí toàn năng vô thượng cảnh giới hắn trong khoảng thời gian này tại làm chính là vì bách lý thanh phong l ạ kính tại vì thấy rõ thiên phú không ngừng quan sát mỗi một chi tiết nhỏ kiên nhẫn lĩnh hội học tập dùng bách lý thanh phong cái gương này đến chiếu dọ chính mình để cho hắn rõ ràng hơn thấy rõ chân thật nhất chính mình đội trưởng tiếp xúc gần gũi bách lý thanh phong chuyện đã tại vòng tròn bên trong chuyện đến ra nếu không phải đội trưởng trong khoảng thời gian này đều ở tại bách lý thanh phong sát l á c h lại ra ngoài lúc cũng là sẽ theo bách lý thanh phong đồng hành chỉ sợ đã có rất nhiều người liên lạc với đội trưởng muốn cùng đội trưởng tiến hành hợp tác rồi phương tuần dương cười nói hợp tác thì không cần lý tân nói ta dự định trước nhìn xem một lần cốt truyện đều đứng ở bách lý thanh phong bên cạnh vì hắn thị giác đem cốt truyện qua một lần như thế ta mới có thể tìm được phá vỡ chỗ này thần tàng thế giới hy vọng đội trưởng có đầu mối hứa an bình hai mắt tỏa sáng suy đoán thôi thuận lợi nên đối phá vỡ hư vô thế giới giúp đỡ rất lớn nếu như không thuận lợi chính là một cái hay còn có chút tác dụng manh mối a lý tẫn nói nếu như mặc trò cốt t r u y ệ n phát triển chúng ta nên làm những gì liệt thanh thanh hỏi lúc này phương thuần dương lại đột nhiên nói ta nhận được tin tức rất nhiều người sẽ tại s o n g nguyệt giới xuống tay với bách lý trúc nếu như chúng ta muốn để cốt t r u y ệ n bình thường phát triển tốt nhất không sao cả ta nhắc nhở bách lý thanh phong lý tẫn nói xong dừng một chút hẳn là sẽ có chút tác dụng nếu như thực sự vô dụng vậy cũng quan sát xuống dưới xem xét tiếp xuống cốt t r u y ệ n sẽ hướng phương hướng nào phát triển phương thuần dương nghe lúc này mới gật đầu một cái lúc này lý tận hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua cười lấy nói một tiếng bách lý thanh phong vừa đi đều có người tới cửa liệt thanh thanh hứa an bình phương thuần dương phương chi tiền đám người lết i nhau vội vàng ra cửa không sao cả lý tận k h o á t k h o á t tay các ngươi tất nhìn đến vậy thì cùng triệu thiên cương phương chi tiền cùng nhau điều tra bách lý thanh phong từng ly từng tí cũng là hư vô thần tạng thế giới trước đã xảy ra nào chuyện nói xong hắn dường như nghĩ tới điều gì đối với liệt thanh thanh nói một tiếng ngươi là nữ tử làm phiền ngươi đi một chuyến nguyên bản cực quang đế quốc âm thầm theo dõi quan sát một cái gọi cố linh ảnh nữ tử giao cho ta liệt thanh thanh gật đầu một cái làm dưới lý tận ra sân nhỏ bên ngoài viện một nhóm hơn trăm người người vội vàng mà đến cầm đầu trong ba người một cái rõ ràng là hàn n g ụ c tinh nguyên danh sưng ơ truyền kỳ người mở đường n ộ thiên chỉ là theo bọn hắn khí thế hung hung phán đoán dường như kẻ đến không thiện chương năm trăm tám mươi chín tạp ngư chương năm trăm tám mươi chín tạp ngư đó là hoàng trạch cùng n u y ễ n trích Phương tại r trước tiên nhận ra Trong Tiền tiên Thiên thời thăm biệt t đi song song hai người. Trong khoảng thời gian người người hỏi sai nhận cùng Nô song song khoảng này đến nay, chúng những người mở đường đã sớm đem những người khác cũng hỏi thăm không sớm khác đã đem mở lắm. l ý tẫn mục vân sinh diễm linh nhi ba tiểu đội chưa từng d á n g lâm trước người mở đường chung nổi danh nhất chính là hoang trạch cùng huyễn trích xuất lĩnh đội ngũ nhất là h u y ế n trích tại năm sáu cái luân hồi trước không chỉ một lần tổ chức qua đại đội nhân viên vây giết bách lý thanh phong quy mô lớn nhất một lần hắn thậm chí phát triển một hồi vạn thần chi chiến mấy ngàn gần vạn tôn tu thành chân thần người mở đường thừa dịp bách lý thanh phong chưa thành cổ thần lúc cùng nhau tiến lên tiến hành vây công muốn đem cái này nhốt thần tàng chi chủ bách lý trúc thay lòng đổi dạng người giết chết vì thư thần tàng chi chủ bách lý trúc một ngụ m ắ c khí từ đó đạt tới phá vỡ hư vô thần tàng thế giới mục đích nhưng đều không ngoại lệ thất bại mấy ngàn chân thần vây giết thần hoàng thời kỳ bách lý thanh phong cũng tốt mấy ngàn thất cấp võ giả vây giết thập cấp võ giả thời kỳ bách lý thanh phong cũng được hai lần hành động đều bị bách lý thanh phong dựa vào đủ loại phương thức như du kích chiến tiêu hao chiến mượn đao giết người dẫn phát thu chiều các phương thức đem bọn hắn hắn hết th thân làm thập cấp võ giả bách lý thanh phong liên tiếp hai lần phá rồi lại lập trực tiếp theo thập cấp nhảy đến thập nhất cấp lại từ thập nhất cấp nhảy đến thập nhị cấp thập nhị cấp truyền kỳ võ giả có lĩnh vực đối đầu một đám mạnh nhất chẳng qua bảy tám cấp người mở đường vây giết vậy đơn giản là vô song cắt cỏ hình thức v ề phân thân hoàng đột phá đến cổ thân cấp kia càng là hơn thao tác cơ bản thường hai cái luân hồi h u y ễ n trích qua loa yên tĩnh một chút tựa h ồ t ạ i nghiên cứu làm sao sử dụng chân thần tinh túy thừa dịp bách lý thanh phong chưa từng trường thành trước đối nó、no、tiến hành giảm chiều không gian đà kích không có làm ra cái gì đại động tác nhưng hắn cùng với tiểu đội của hắ vẫn đang không có bất kỳ cái gì một vị người mở đường giảm can đảm kinh thường chớ nói chi là cho tới nay đều bị vô số người ký thác kỳ vọng h o a n g c h ạ c h cùng với mới gia nhập vào người mở đường truyền thuyết ngô thiên nhìn qua kẻ đến không thiện phương thuần dương thấp giọng nói hứa an bình đám người cũng là thần sắc nghiêm trọng gật đầu một cái một đoàn người vào sân nhỏ vẻ mặt tươi cười h o a n g c h ạ c h trước tiên chắc tay lý đội trưởng kính đã lâu kính đã lâu có việc lý t ấ n trực tiếp hỏi một tiếng chúng ta tới đây một là nghe nói qua lý đội trưởng ý danh lần đầu tiên nhập thần dấu điện lại chỉ dùng vẹn, vẹn không đến ba cái trăng sao thời gian tại cốt truyện giai đoạn thứ hai liền thuận lợi nói thẳng chuyện đi lý tẫn nhìn vị này thanh danh cực lớn người mở đường lẳng lặng cảm thụ lấy tu vi của hắn tiêu chuẩn thập nhất cấp vẫn được tại hoàng kim người mở đường mới đến cựu cấp bạch ngân người mở đường còn đang ở bảy tám cấp đ à o quanh giai đoạn xông lên thập nhất cấp nửa bước truyền kỳ tiêu chuẩn xứng đáng thanh danh của hắn ha ha ha lý đội trưởng quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái hoang trạch phá lên cười không có chút nào bị lý tẫn ngắt lời lời nói mà tức giận ngược lại mang theo hào sảng chi khí nói tất nhiên lý đội trưởng thống khoái như vậy chúng ta vậy không che giấu chúng ta hy vọng có thể cùng lý đội trưởng hợp tác. cùng nhau là phá vỡ chỗ này thần tàng thế giới mà nỗ lực một bên huyền trích đi theo mở miệng nói hư vô thế giới so với cái khác thần tàng thế giới đến luân hồi chu kỳ quá dài một lần luân hồi chính là một trăm mười một tinh niên chúng ta thần thánh hoàn hảo một chút tuổi thọ dài rằng giặc có thể chậm dai chịu được đi nhưng rất nhiều c h u y ờ n kỳ tuổi thọ của bọn hắn thế nhưng không đủ một ngàn tinh niên trải qua được bao nhiêu cái luân hồi n g ữ khí của hắn mang theo nặng nghề nhìn chung những năm gần đây hao tổn người mở đường số lượng đã lấy ngàn má tính hiện tại rất nhiều chuyển hữu kỳ cảnh giới những người mở đường nghĩ đã không còn là năng lực tại hư vô thế giới được cái gì mà là làm sao mau sớm rời khỏi thế giới này như thế bọn hắn mới có hy vọng hướng tinh thần cảnh giới khởi xướng b á n vọt lại không tốt cũng có thể lập tức tìm một k h ỏ a hoặc mua một k h ỏ a thích hợp tinh cầu chuyển tu b á n thần kéo dài tuổi thọ do đó chúng ta liên hợp cái khác mấy chi đồng dạng ý nghĩ đội ngũ chân thành hy vọng có thể cùng lý đội trưởng hợp tác chúng ta dắt tay đồng tâm hiệp lực cộng đồng bài trừ hư vô thần tàng thế giới lý tẫn nhìn hai người kẻ sướng người hoa rất nhanh đoán được cái gì nhưng không có cùng bọn hắn hát hí khúc đi xu ý nghĩa à, vậy mọi người cố lên chúc các ngươi thành công nói xong hắn hướng ra phía ngoài chỉ chỉ mời đi hoang trạch huyễn trích hai người đối lý tẫn phản ứng có chút ngoài ý mớn ngược lại là ngô thiên cười lấy nói một tiếng hai vị chúng ta vị này lý đội trưởng cùng những người khác khác nhau hắn là một tôn chân chính t u y ệ t thế thế i tài không chỉ dùng ngắn ngủi ba cái trăng sao thời gian phá trừ một chỗ thần tàng đạt được một cái thần tàng dường như tất cả vật tư thân mình càng là hơn mượn nhờ chỗ kia thần tàng tu ra tinh thế chiến l ư c ta tin tưởng nắm giữ trong tình báo đều có hắn đánh tan tinh thần hóa thân hắn lệ nghe nói hắn dựa vào diệu nhật thần khí chi uy còn từng đánh tan qua tinh thần chủ chiến hóa thân hắn nhìn lướt qua giữa sân mọi người bực này thiên tài đối với mình cực kỳ tự tin cảm thấy lấy sức một mình đều có thể phá vỡ hư vô thần tàng cũng sẽ không đem chúng ta liên hợp mời để vào mắt mang theo rượu nhật thần khí chi u i đánh tan tinh thần chủ chiến hóa thân lời nói này làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều có chút nóng bỏng nhất là rượu nhật thần khí bốn chữ bất quá hư vô thần tàng thế giới không nói đến hắn sẽ, sẽ không đem thần khí mang theo người cho dù mang đến thần tàng thế giới quy tắc phía dưới đoan chừng cũng vô pháp có hiệu lực mấy người trong đầu hiện lên loại ý nghĩ này nhưng ngô thiên lại là nhường lưỡng người ý thức được cùng lý tẫn đến một ít hư thứ gì đó căn bản khó mà đạt thành mục đích của bọn hắn làm dưới hoang trạch nói lý đội trưởng chúng ta chuyến này chuyên tới tìm ngươi là hy vọng cùng ngươi tiến hành trao đổi thông tin chúng ta vui lòng dùng trong tay chúng ta nắm giữ bí ẩn thông tin đổi lấy trên tay ngươi có thể tránh đi bách lý thanh phong tâm linh cảm chi bí pháp bí pháp lý tẫn nhìn hắn nào có cái gì bí pháp đã các ngươi hiểu rõ bách lý thanh phong tâm linh cảm chi mười phần n h ạ bén vậy chỉ thu liệm chính mình ác ý là được hoặc nói trong lòng căn bản cũng không mang bất luận cái gì ác ý lý đội trưởng nói đùa Bách lý tấn h h bình tĩnh ư nói g tuất a hư nên t nói ta đã nói chư vị mời đi sân nhỏ nhỏ dùng không được quá nhiều người lời nói này tại hoang trạch nốt thiên h u y ễ n trích đám người trong mắt lại là lý t ấ n phải chết trông coi cái này bí ẩn không muốn chia sẻ liên tưởng đến hư vô thần tàng tầm quan trọng cùng với từng vị vũ trụ chi quang tự mình chú ý ánh mắt hoang c h ạ c h nụ cười trên mặt dần dần thu liễm lý đội trưởng ngươi cũng đã biết cái này cái luân hồi chu kỳ nếu như chúng ta không thể phá khai chỗ này thần tàng thế giới đem sẽ có bao nhiêu người mở đường thọ c h u n g đi ngủ mà chết không giống nhau lý t ấ n trả lời hắn đã nặng người nói ba bốn trăm hai hai người đều sẽ có ba bốn trăm hai hai người chịu không nổi cái này luân hồi mỗi người đều muốn là lựa chọn của mình phụ trách bọn hắn tất nhiên bước vào hư vô thần tàng thế giới b tự nhiên được là lựa chọn của mình gánh chịu hậu quả lý t ấ n nói lời nói này lại là n h ư ờ n g hoang trạch sau lưng hơn mười vị người mở đường thần sắc một hồi sao động trong đó một vị người mở đường càng là hơn tiến lên phía trước nói hư vô thần tàng cùng cái k h á c thần tàng khác nhau hư vô thần tàng trong thế giới ẩn chứa có thể hay không đem hư vô đại đế kéo về chúng ta tồn tại trận doanh bí ẩn đây là quan hệ đến cả nhân tộc thậm chí tất cả tồn tại trận doanh đại kế chúng ta làm n ằ m chính là bởi vì hiểu rõ tin tức này mới biết bước lên càng lớn nguy hiểm bước vào hư vô thần tàng thế giới vì cái mục tiêu này chúng ta rơi đầu lâu đổ nhiệt huyết mấy trăm tinh niên năm tháng Đến lý đội trưởng trong miệng lại là nhẹ nhàng một câu mỗi người đều muốn là lựa chọn của mình gánh chịu hậu quả bình luận lời nói này tha thứ ta không thể đồng ý n g ư ơ i đồng ý hay không đối ta mà nói cũng không trọng yếu lý t ấ n nhàn nhạt, nhạt nhìn hoang trạch huyễn trích mấy người cái gọi là năng lực tiếp xúc gần gũi bách lý thanh phong bí mật ta đã nói rất rõ ràng các ngươi tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao tùy các ngươi nhưng mà hiện tại ta không nghĩ lại nhìn thấy các ngươi các ngươi có thể đi nhà lời này vừa nói ra không cần hoang trạch huyễn trích nô thiên đắm người, người mở đường đã ngồi không yên lý đội trưởng ngươi cách làm này có lẽ quá qua bất cận nhân tình đúng vậy à lý đội trưởng rõ ràng mọi người nếu như có thể một lòng đoàn kết lời nói không chỉ có thể phá vỡ chỗ này thần tàng thế giới còn có thể tìm ra đem hư vô đại đế kéo về chúng ta tồn tại trận doanh manh mối vì sao không thể bắt tay hợp tác đôi bên cùng có lợi đâu hơn ba nghìn bốn trăm cái tính mạng lý đội trưởng đã có năng lực dỗi ra viện trợ tri thủ vì sao muốn bỏ mặc hơn mười người nộn nhịp mở miệng thần tình kích động từ trên người bọn họ loại đó hoàng hôn tây sơn khí tức đến xem bọn hắn đoán chừng cũng chịu không nổi cái này luôn hồi các ngươi đây là muốn làm gì đạo đức bắt có sao phương thuần dương thông suốt tiến lên nghiêm nghị quát thân làm truyền kỳ còn dùng tới kiểu này ti tiện thủ đoạn quả thực để người bồn nôn hắn lời còn chưa dứt lý t ấ n đã đưa tay ra hiệu hắn dừng lại hắn nhìn không có chút nào ngăn lại những người này ý nghĩa hoang trạch huyễn trích nô thiên thở dài một cái tại các ngươi lúc đến ta liền biết kẻ đến không thiện có thể ngươi biết vì sao ta sẽ cùng các ngươi lãng phí nói nhảm nhiều như vậy mà không phải trực tiếp động thủ sao nô thiên cười cười lý đội trưởng cái này có thể đều oan uồng chúng ta chúng ta tới này mục đích cũng là thật tâm nghĩ hợp tác với ngươi a không tìm ta hợp tác các ngươi không cần đến như vậy chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta là được rồi vô cùng đơn giản lý tấn nhìn giữa sân hơn trăm người thập nhất cấp võ giả ba người còn lại mười mấy thập cấp võ giả còn lại đều là cựu cấp võ giả quy mô không thể bảo là không mạnh nhưng ta sở dĩ tại biết rõ các ngươi không có ý tốt vẫn đang vui lòng kiên nhẫn nói chuyện với các ngươi là bởi vì đem bọn ngươi hết thể đánh chết đưa vào luân hồi muốn lãng phí không ít thời gian nhưng bây giờ ta sửa đổi ý nghĩ lý tấn c h ầ m rãi đem trên người áo k h á thời g a tiện tay ném đi ném về phía một bên đến thế giới này lâu như vậy tìm nhóm tạp ngư nóng người ngược lại cũng có thể cho ta sinh hoạt tăng thêm một chút niềm vui thú tạm ngư hoang trạch nô thiên huyễn trích ba người sắc mặt treo lấy mỉm cười đồng thời cứng đờ chúng ta tới lý tẫn đưa tay đối với ba vị này người mở đường trong vòng luận quần tiếng tăm lừng lây truyền thuyết nhân vật bao gồm phía sau bọn họ trên trăm vị người mở đường ở bên trong tất cả mọi người đồng thời ngoắc o ắ c thủ cùng tiến lên đánh bại ta các ngươi có thể có được các ngươi muốn tất cả chương năm trăm chín mươi nghiệm chứng chương năm trăm chín mươi nghiệm chứng chúng ta là tạm ngư hoang trạch nô thiên huyễn trích tam đại người mở đường bên trong vương bài truyền thuyết sắc mặt đồng thời trở nên khó coi còn cùng tiến lên bọn hắn là ai người nào tại bọn họ sở thuộc tinh vực bao gồm tinh nguyên người mở đường trong vòng luật q u ầ n không phải đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại từng cái không phải vương bài chính là truyền thuyết p h à m là bọn hắn có lòng muốn đi đánh hạ một tòa thần tàng thế giới lập tức có thể dẫn phát n h ầ m vào tòa này thần tàng thế giới trào lưu v u n g cánh tay hô lên ứng người tụ tập nhiều vô số kể bạch ngân người mở đường bao gồm hoàng kim người mở đường sẽ tự phát tính đoàn kết tại bọn họ cờ xì giới cam tâm tình nguyện đảm nhiệm đầy tớ của bọn hắn hiệp trợ bọn hắn công lực thần tàng nhưng bây giờ tại Lý Tấn trong miệng, bọn hắn, cư nhiên trước ở mắt ba người người nào không phải đều là người mở đường vòng tròn bên trong tiền bối người nào không phải đều là người mở đường vòng tròn bên trong truyền thuyết nhưng bây giờ nhà mình đội trưởng mấy câu thế mà bồng chốc đem bọn hắn toàn bộ các tội lần này phiền thoái làm không cẩn thận sợ là muốn trước giờ bước vào luân hồi uổng phí hết một trăm mười cái tinh liên lâu lập tức một loại mưa do sắp đến khí tức tràn ngập toàn trường c h ọ n vẹn mấy cái hô hấp lý tẫn ngươi cuồn vọng một tiếng quát chói thai đem giữa sân n g ộ t ngạt ngưng trọng bầu không khí ngang nhiên đâm rách phong cách hành sự vốn là bén nhọn cấp tiến thích vì lực phá cục nguyễn trích nhanh chân về phía trước hắn là ai ngay cả hư vô đại đế nhân loại c h i thân bách lý thanh p h o n g hắn cũng dám tổ chức đại quy mô người mở đường tiến đến vây rết lý tẫn một cái giống như hắn người mở đường cũng dám làm càn như thế ngươi cho rằng ngươi là ai một cái biến thành người mở đường chẳng qua mười cái tinh niên may mắn phá khai rồi ma là thần tàng thế giới may mắn thôi dám ở trước mặt ta nói như vậy vị này người mở đường tức giận ngô thiên cũng là tiến lên một bộ tiền bối tư thế lý tẫn người thái làm cản mặc dù ngươi được hưởng vương bài người mở đường đ ã n h ngộ nhưng như thế nào cũng che giấu không được ngươi là một cái thanh đồng người mở đường sự thực nho nhỏ thanh đồng dám ở tại chúng ta trước mặt như thế nói lớn không ngượng một bên hoang trạch cũng nghĩ đến hơn mấy câu có thể ngô thiên lời còn chưa dứt hắn cũng là còn không tới kịp mở miệng lý tẫn đã đột nhiên q u á t khẽ cơm miệng ánh mắt của hắn quét qua trong mắt đã hoàn toàn mất đi cùng bọn hắn tiếp tục nói nhảm đi xuống ý nghĩa ta bảo các ngươi cùng tiến lên từng cái cũng tàn thế nhưng ế đi a cái h chó sủa, k ta, ta vẹn vẹn này động xen lẫn hắn một ngạt thật lâu trên ý giống như một ngọn núi lửa thất nhiên phun trào suy diễn ra vô tận huy hoàng liệt diễm trực trùng vân yêu hừng hực khí tức xen lẫn kinh khủng chen ép trong nháy mắt làm trên hàng trăm người mở đường trung tu vi tâm trí yếu kém một số người hô hấp trì trệ lớn mật nhìn thấy lý t ấ n độc t h ầ n dám hướng bọn hắn hơn trăm người khởi xướng công kích chủ động tiến công huyễn trích rốt cuộc kìm nén không được thể nội khí huyết chi lực đồng dạng bộc phát nên kích về phía trước mọi người thấy thế nhưng lý t ấ n đi đầu độc thủ sự việc nháo đến hư vô thần tàng điện cũng là chúng ta chiếm được cái chữ lý hoang trạch cũng là không chút do dự về phía trước gia nhập đối lý t ấ n trong vây công hắn đã nhìn ra lý t ấ n khí huyết đồng dạng đạt đến thập nhất cấp c h ẳ n g trách dám cồn vọng như vậy tại đại bộ phận hoàng kim người mở đường cũng mới cựu cấp tình hôm giới có loại thực lực này tất nhiên là không đem người trong thiên hạ để vào mắt nhưng hắn như cho rằng như vậy có thể đã thắng được bọn hắn vậy liền m ư ợ i phần sai cái này độc thủ bọn hắn còn chiếm cứ chữ a lý tiếp xuống hắn giao hay không dịch như thế nào giao dịch đều là bọn hắn nói được rồi và n h dường như tại trong đầu hắn hiện ra ý nghĩ này cũng nhanh chân về phía trước máy mắt đầu tiên xuất thủ luyện trích đã cùng lý tẫn đụng vào nhau không có gì sơn băng địa liệt không có gì long trời lở đất cả hai k i n h lực va chạm lúc phát ra một hồi muộn trầm t i ế n g vang tất cả lực lượng bị bọn hắn vận dụng phát huy đến cực h ạ n không có chút nào tràn ra ngoài tuyệt đối khống chế trong còn n khoảng i ngờ trước n u y ễ n thời r í c c gian này thông qua đối bách lý thanh phong không ngừng quan sát kết hợp với tự thân thấy do thiên phú hắn đôi biến hóa của ngoại giới cảm giác đã siêu việt trực giác tính giác quan thứ sáu chạm tới siêu việt thời gian siêu việt không gian giống dự báo tương lai giác quan thứ bảy mà này chính là chân linh hình thức ban đầu chiếu dọi quá khứ thấy rõ tương lai chân linh chiếu dọi phía dưới phàm là liên quan đến bản thân tất cả đều sẽ rõ ràng tại chân linh trung hiện hiện bị một một cảm giác nhìn rõ chẳng qua hắn giác quan thứ bảy chưa hoàn toàn lĩnh n g ộ nghiêm khắc nói chỉ là giác quan thứ sáu kéo dài dường như một người đấm ra một cái lúc nhìn thấy động tác này lúc tự nhiên là năng lực đánh giá gia quyền của hắn muốn đ ả kích đến một mục tiêu điểm nói cách khác đây là dự phán mà không phải siêu việt thời gian không gian dự báo chỉ là hắn dự phán cũng không phải thông qua tư duy tính toán tiến hành võ giả tầm thường liệu mạng tranh đấu thì cũng thôi đi đến tinh thần phương diện nhất là chủ quan tinh thần nhất cử nhất động không khỏi là vì á quan tốc thậm chí tốc độ ánh sáng tiến hành chỉ dựa vào tư duy tính toán tốc độ cùng tốc độ phản ứng căn bản theo không kịp chỉ có đến có thể thấy rõ tương lai cảnh giới mới có thể tại loại này á quan tốc thậm chí tốc độ ánh sáng cấp trong quyết đấu tiến hành hữu hiệu ứng đối vũ trụ chi quan g cấp quyết đấu còn không phát huy được tác dụng nhưng đối phó chỉ là một ít người mở đường một ít ngay cả tinh thần cũng chưa tới hoàn bị cảnh giới đều không có triệt để lãnh ngộ người mở đường hoàn toàn là dư giả quyền kinh tương giao nháy mắt lý tấn k ì n h đạo đã tinh chuẩn bộ phát tại h u y ễ n trích phát l ư ợ c đốt lực lượng tầng tầng thôi đưa trong nháy mắt nhường trên cánh tay của hắn xương cốt phát ra một hồi đùng đùng không rước tiếng vang cả cái cánh tay xương trụ cẳng tay xương cổ tay đúng là bị toàn bộ đánh gãy đau khổ kịch liệt đối có tuyệt đối k h ô n g chế lực lượng h u y ễ n trích không coi là cái gì có thể đúng lúc này lý tấn tay trái đã tia chớp đâm ra năm ngón tay đại trường giống như một tấm thiên la địa võng trong nháy mắt theo chính diện bao trùm giữ lại hẳn cả khuôn mặt điều này tuyệt đối áp chế tuyệt đối k i n h thường chiến thuật tại nhường n u y ễ n trích trong lòng chấn nộ sau khi càng là hơn không tốt phản ứng hắn trước tiên chân phải đ ạ p lên như muốn buộc phát kình đạo một c ư ớ c xuyên qua nửa người dưới của hắn cũng không chờ hắn cái này chân tới kịp hoàn toàn đá ra lý tấn thân hình nhanh chân về phía trước vì chế trụ hắn gương mặt tay trái là điểm chống đỡ đem cả người hắn về sau vừa lui bởi vì hắn giờ phút này một cái chân vừa mới đ ạ p lên một chân c h ố n g đất lại bị lý tấn x à i bước thân hình về phía trước đầy trong nháy mắt chết t r o n g tâm cả người bị thôi bay lên cao cao giống như một phát như là tháo bị hung hăng đánh tới hướng theo sát mà đến hoang t r ạ c trên người công kích về phía trước hoang t r ạ c vốn đã k h u ấ động khí huyết dự định thừa d ị p lý t ấ n bị viễn trích k i ể m chế lúc buộc phát ra lôi đình một kích nhưng đột nhiên thấy vậy bị đẩy đi tới viễn trích lại là không thể không hóa công làm thủ tiếp được thân hình của hắn có thể cả hai tiếp xúc n g a y mắt ẩn chứa tại trên người viễn trích kình đạo bộc phát hoang trạch trực giác cảm giác chính mình tiếp được giống như không là một người mà là một cỗ vì hai trăm cây số vận tốc va chạm mà đến xe tải nặng cố kia đập vào mặt lực lượng nhường hắn toàn thân k cực h ấ n nhưng cường giả đỉnh cao đối tự thân kinh lực tuyệt đối không chế lại là tại hắn chấn động thân thể thời khắc toàn thân trên dưới gân q u t cùng văng lên xuyên thấu qua cánh tay va chạm mà đến kình đạo bị hắn đều đều giải đến thân thể mỗi một cái góc lại lấy tâm thần dẫn đạo gỡ hướng mặt đất nương theo lấy mặt đất trong nháy mắt dạ nứt hắn sinh sinh hóa giải viễn trích trên người va chạm lực lượng đồng thời ổn định thân thể không chỉ như vậy hắn còn duy trì tuyệt đối lý tính ánh mắt như điện trước tiên hướng lý tẫn nhìn lại dường như đã hiểu tiếp xuống hắn sắp gặp phải tất nhiên là lý tẫn lôi đ ỉ n h một kích sự thực vậy s á c thực như thế nương theo lấy ánh mắt của hắn xuyên qua một cánh tay ở trước mặt hắn trong nháy mắt mở rộng đồng thời trong nháy mắt biến ảo ba lần biến ảo nhanh chóng vượt xa cho dù hắn thấy rõ lý tận ra tay có thể vẫn đang chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay này cách hắn càng ngày càng gần thời khắc sinh tử hoang trạch quyết định thật nhanh bước ra nhanh lùi lại mà dường như tại hắn bước ra nhanh lùi lại đồng thời cánh tay kia đã c huyển t ự a n h ư tia chớp đâm rách hắn tất cả phòng ngự tinh chuẩn giữ lại cổ họng của hắn tại cổ họng lung bị át ở nháy mắt hoang trạch đồng tử đại trường tinh thần như là kinh lôi bộc phát hừng hực như l ử a s â m hướng lý tận thế giới tinh thần lý tẫn g i n g tay chúng ta là tới tìm cầu hợp giang giắc xương cổ trong nháy mắt đứt gãy c u ộ sống tủy sống sai chỗ xương cổ thần kinh toàn bộ thân hình quyền k h ô n g chế triệt để đánh mất mặc dù vị này người mở đường bên trong đỉnh tiêm tồn tại chưa triệt để tử vong tinh thần vẫn đang duy trì lấy sinh động nhưng hắn đã ý thức được chờ đợi trông hắn chính là kết cục gì Người, hoang chạch trong mắt bắn ra ngăn chặn không ngừng hận ý, lại chỉ có thể mắt nhìn chính mình đối thân thể không chế càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Đây là đang lâm vào tử vong, tư duy cùng nục thân bị nhanh chóng bóc ra. Chẳng qua lý tẫn nhưng căn bản không thèm để ý hắn tư lại đối chạch chỉ thể thể chế thèm vào ra ra. qua có bóc mắt trơ mắt tử lâm bị ý, lý ý là để Đây yếu, yếu. duy như thường mở ra năm ngón tay từ trên trời giáng xuống gắt gao chế trụ vị này tính tình thượng đồng dạng sát phạt quả đoán truyền thuyết cấp người mở đường đầu lâu cuối cùng đã rõ ràng rồi các ngươi vì sao chết sống không chịu động thủ bởi vì các ngươi bên mình chế trụ u y ễ n trích thiên linh cái năm ngón tay k ì n h đạo đột nhiên bộc phát lý đội trưởng thủ hạ lưu giang giác một cái đầu lâu trong nháy mắt hiện lên ba trăm sáu mươi độ thay đổi chính là tạm ngư chương năm trăm chín mươi một trên lệch chương năm trăm chín mươi một trên lệ tạm ngư đội đều là thập nhất cấp vó giả sao lại thế đột nhiên xuất hiện bị biến n h ư n g bị hoang trạch h u y ễ n trích mang tới những đội viên kia căn bản phản ứng không kịp ba cái ở giữa chiến đấu nói trầm tức nhanh dường như tại đối mặt ở giữa h u y ễ n trích liền bị đánh bay theo sát mà lên hoang trạch thì là tại tiếp được bị đánh bay h u y ễ n trích về sau lập tức bị lý tấn bóp nát cổ đúng lúc này chính là hoang trạch tất cả quá trình b a y biện ra một loại b ẻ gãy nghiền nát tư thế cảm giác kia đều không giống như là, phong, như là thập nhất cấp võ giả đánh thập cấp võ giả thậm chí là đánh cựu cấp võ giả đồng dạng đến mức đồng dạng muốn tùy thời xuất thủ nô thiên thế mà chưa kịp tìm thấy cơ hội xuất thủ hai vị đội trưởng thế mà đều đã hao tổn t i ể u này đột nhiên xuất hiện kịch liệt đ ặ kích làm cho vị này hàn ngục tinh nguyên truyền thuyết cấp người mở đường tâm thần rung động nhịn không được ngoài mạnh trong yếu lý tẫn ngươi đây là muốn cùng chúng ta ở đây tất cả người mở đường là địch sao cùng các ngươi ở đây tất cả người mở đường là địch lý tẫn dưới chân kình đạo bộc phát cả người giống như một đầu bị kích phát sát ý hung thú trong nháy mắt hướng phía trên trăm vị người mở đường chỗ phương hướng đánh giết mà đi các ngươi cũng xứng hắn cũng không phải hư vô đại đế hóa thân bách lý thanh phong giết hắn cho đội trưởng báo thủ lúc này từ trung tại hoang trạch h u y ê n trích mười mấy vị hoàng kim người mở đường đồng thời quát trói thai trong đám người kia xông ra là hoàng kim người mở đường bọn hắn mỗi một cái đặt ở ngoài giới cũng đều là nhân vật đứng đầu tại một ít tinh hoàn cấp địa vực càng thuộc về hoàn toàn xứng đáng bá chủ người mạnh nhất mười mấy người mặc dù cùng nhau tiến lên nhưng không thấy mảy may bồi dối ngược lại rất có ăn ý phối hợp hình thành hai tòa chiến trận thẳng hướng lý t ấ n cắn g i ế t mà đến sài bước lý t ấ n một cái bay vút trong nháy mắt đem sông nhanh nhất một người tiêu diện có thể có khắc bốn người công kích lại là đồng thời gián lâm lý tẫn thân hình nhanh chóng đi khắp giống như nghìn cân treo sợi tóc mới khó khăn lắm một màn này lại là nhường nô thiên nhìn thấy hy vọng cùng tiến lên tại chưa thành chân thần thậm chí chưa thành truyền kỳ trước võ giả cùng võ giả ở giữa t r ê n l ệ n h cũng không như trong tưởng tượng như vậy mọi mọi người tại tuyệt đối khống chế con đường trên đều đi ra một đoạn đường rất dài hơn trăm người đồng loạt ra tay không có lý sẽ sợ hắn chỉ là một cái lý tẫn bắt lấy hắn ép hỏi ra hắn tiếp cận bách lý thanh phong bí mật sau đó chúng ta cùng nhau ra tay phá vỡ hư vô thần tàng thế giới mang theo phá vỡ một tòa cầm kỵ thần tàng thu hoạch khổng lộ người ta đều có quang minh tương lai đang khi nói chuyện hắn cũng là thực có can đảm bên trên nương theo lấy mấy vị tín nhiệm nhất đội viên của hắn hộ vệ tả hưu vì hắn vị này thập nhất cấp võ giả cầm đầu lục vị thập cấp võ giả làm vụ tinh nhuệ chiến đội giống như một thanh dao mũi nhọn trong nháy mắt hướng phía ở vào trong vòng vây lý tấn đánh tới đội trưởng cẩn thận chúng ta tới giúp ngươi lấy nhiều khi ít có gì tài ba thiếp ta một kiếm phương thuần dương phương chi tiền hứa an bình liệt thanh thanh đồng thời h é t lớn có thể không chờ bọn hắn tới kịp rết vào vòng chiến lý tấn đã một tiếng quát trói t a i lưu ra đối mặt mang theo tinh nhuệ tiểu đội rết tới n ô thiên hắn lại không có tượng đối phó hoang trạch huyễn trích tiểu đội thành viên như vậy né tránh đi khắp ngược lại đột nhiên ngừng tại tại chỗ hoành đao lập mã một cô chấn động xung quanh gọn sóng đột nhiên hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi hàng quang hát thiên vô cực đây là hàng quang hát cực thân thích đứng bực này đê v õ thế giới mà thành hộ thân chi thuật thông qua đúng đúng kinh lực vận dụng cùng tuyệt đối nắm giữ hắn năng lực tại một cái nháy mắt đem tự thân kinh lực truyền lại đến trên người mỗi một cái góc cũng thông qua kinh lực chấn động triệt tiêu tan giã thậm chí phản chấn bất luận cái gì đã kích đến trên người kinh đạo dường như hiện tại theo thân hình hắn đứng ở đ ư n g yên trong chốc lát đồng thời gặ nhưng theo hắc thiên vô cực hình thành chấn động kinh lực từ hắn trên người liên tục không ngừng bộc phát ngang nhiên giết tới ngô thiên trực giác cảm giác chính mình quyền không phải đánh vào trên người một người mà là một khối t h é p tinh một toàn đ ố i lớn theo sát mà đến lực phản chấn càng làm cho hắn nắm tay xương ngón tay xương bàn tay tam giác cốt nhiều giác cốt đồng thời nổ tung sao lại thế nỗi thiên đột nhiên trận tròn con mắt mọi người đồng dạng đều là thập nhất cấp võ giả đồng dạng là vì cảnh giới cao sử dụng thấp cảnh giới lực lượng thi t r i ể n ra hoàn toàn hình thái trên lệch như thế nào sẽ lớn như vậy không chỉ hắn còn lại bốn vị võ giả đồng dạng chẳng tốt đẹt gì nhưng ắ n không chỉ h c a thể h đem à h chỗ đánh đánh đao bay, lập Lý lui, mã tại tại chỗ Lý Tấn n ư người ợ c cùng lực chấn lại là bạo tự thân bị trên người hắn cùng bạo lực phản bị Yếu, đối mặt luân phiên công kích nô thiên một đám hoàng kim người mở đường lại là ngay cả y phục trên người hắn đều không có đánh vỡ loại đó đối t ự thân lực lượng hoàn mỹ không chế đầy đủ chứng minh hai bên ở giữa tranh lệch lớn đến trình độ nào dưới mắt vẹn vẹn sử dụng không đủ thiên gia lực lượng sinh tử tương bác ta không tin tranh lệch sẽ lớn đến loại trình độ này nô thiên gầm lên giận dữ dưới chân đột nhiên nhất c h u y ể n đúng lúc này thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên thắt lưng phát lực chân phải cao cao nâng lên giống như hóa thành một thanh từ thiên chém xuống chiến đ a o h ư ớ n g ngay lý tẫn sừng sững bất động thân thể ngang nhiên chém xuống đi chết không chỉ hắn theo sát lấy hắn mà đến lục vị thập cấp đội viên cũng là lại lần nữa phát lực tạo thành chiến trận dường như đem lý tẫn tất cả né tránh không gian toàn bộ cầm sóng lại đem toàn thân trên dưới tất cả kình đạo n g ư n g tụ một chút nghiêm chỉnh muốn lấy điểm phá diện đánh tan lý tẫn vô địch kim thân Giết. Vành. Vành. Vành. Vành. Vành. Một liên tiếp công kích lại lần nữa oanh chúng lý t ậ n thân thể cùng bạo kinh lực từ hắn trên người không ngừng bộc phát va chạm triệt tiêu hóa giải cái khác người mở đường thế công bạo tán kinh lực hình thành từng đợt gió lốc hơi hởi hướng bốn phương tám hướng có đó không trận này gió lốc dưới v ạ t áo của hắn mặc dù bay phất phới nhưng thủy trung chưa từng tổn hại nửa phần cho dù ngô thiên từ trên trời giáng xuống giống như chiến phủ chém xuống một kích cũng trực tiếp trúng đích hắn tiên linh cái vẫn đang chưa thể nhường thân hình của hắn lui lại mảy may ngược lại là hắn g ó chân chỗ dường như chuyển đến một hồi thanh thúy xương cốt tiếng vang kinh lực chấn động dưới vị này truyền t h u y ế t cấp người mở đường tất cả chân phải bắp chân hướng xuống. Đã bị, bị t sau một khắc hắn nắm trưởng thành quyền tay phải như điện trong chốc lát đánh phía ngô thiên nhanh lùi lại thân hình lý tẫn nhìn lý tẫn đâm tới tay phải ngô thiên hai tay cầm ra giống như hai cái cự mãng đồng thời hướng cánh tay của hắn giào đi Cũng k h ô mặc dù hắn kia giống như cự mãng hai tay ở thời điểm này đã cắn giết lên lý tận tay phải nhưng lại dùng lại không ra bất kỳ khí lực nương theo lấy lý tận theo sát mà đến hóa thứ là quyền Cổ t hắn ứ hai k hoàn trực tiếp x u y qua nội tâm. Quá lớn. Trên Quá lớn. Hắn hoàn toàn thể nghĩ n mãi mà không rõ vì sao hắn cùng lý tấn tranh lệch sẽ lớn đến loại tình trạng này hắn chỉ là một cái mới lên cấp người mở đường a cơ duyên xảo hợp mới phá khai rồi ma la thế giới cũng dựa vào ma la thế giới tính đặc thù mới bị hư vô thần tàng điện điện chủ nhóm nhìn chúng hàn mục tinh nguyên người mở đường trong vòng luận quần chân chính nhân vật chính hẳn là hắn mới đúng vì sao b ảnh nô thiên thân thể nặng nề nện ở mặt đất dư thế không giảm trượt ba mét đục vào mỗi thân cây cối sau mới khó khăn lắm ngăn lại máu tơi ư không ngừng theo trong miệng hắn c h ả y ra mặc dù tử vong chỉ là một cái luân hồi nhưng tiểu này bị bẻ gãy nghiền nát đánh bại thật sự giống như tạp ngư bị giết chết không cam lỏng lại làm cho hắn mãi đến khi cuối cùng vẫn đang gà g é t vì sao đáng tiếc lý tẫn cũng không có trả lời bọn hắn hắn giờ phút này còn hổ gặp b ầ y dê xông vào hơn mười vị cùng nhau tiến lên người mở đường chung vông tay đại sát cựu cấp người mở đường cũng tốt thập cấp người mở đường cũng được bất kể bọn hắn đối t ự thân lực lượng nắm giữ tốt bao nhiêu tinh chuẩn ứng dụng tới trình độ nào có đó không lý tẫn trước mặt vẫn là sát bên đều chết đụng đều thương không người có thể xưng địch ta tất nhiên dám khiêu chiến bách lý thanh p h o n g dù là ta thật sự không bằng hắn có dám hướng hắn k ê u chiến vậy cũng nhất định là có nhất định lòng tin tự nhận kém không được hắn bao nhiêu nhưng các ngươi đâu giọng lý tẫn trong đám người quanh quẩn trong mơ hồ dường như mang theo l ử a giận mấy ngàn người cũng vây giết không được bách lý thanh phong nhưng hơn trăm người liền dám đến vây giết ta ai cho các ngươi giữ khí b à ảnh trong tiếng quát trói thai hắn buộc phát quyền tình ngang nhiên đem một tôn thập cấp võ giả đầu lâu một quyền đánh nổ các ngươi thực sự là thật to gan t i ể u này bẻ gãy nghiền nát trang cảnh cuối cùng nhường cái khác đối với mình cũng có được đầy đủ lòng tin những người mở đường sợ hãi có thể trở thành người mở đường đều không ngoại lệ lĩnh nộ ra tâm linh lực lượng, linh lực lượng mang ý nghĩa bọn hắn tâm tính cực kỳ ổn định đối tự tin của mình có thể hắn bọn dù là một màn trước mắt quả thực nhường bọn họ nghĩ tới rồi mấy cái luân hồi trước liên hợp mấy chục cái tinh nhuệ tiểu đội mấy ngàn người cùng nhau vây công bách lý thanh phong lúc tràng i cảnh i trước, trước, trước mắt lý tẫn có thể sánh ngang hư vô đại đế nhân loại c h i thân bách lý thanh phong ý nghĩ này tại mọi người trong đầu vang lên làm cho bọn hắn tâm thần kịch chấn lần đầu tiên bọn hắn khắc sâu ý thức được chính mình đến tội cùng phạm vào loại nào lỗi không v â y công lý tẫn thực chất đây vây công bách lý thanh phong chẳng cảnh còn muốn làm người tuyệt vọng chỉ ít bách lý thanh phong có đôi khi sẽ còn bị bọn hắn đánh tới thổ huyết mặc dù cuối cùng hắn có thể dựa vào vừa đánh vừa lui bốn phía đi khắp các phương thức đem bọn hắn một một m ộ c h suy sụp nhưng ít ra để bọn hắn ý thức được bọn hắn làm tất cả không phải tại làm chuyện vô ích dường như chỉ thiếu một chút xíu có thể thật sự đánh chết có thể hết lần này tới lần khác bởi vì thế giới này quy tắc nguyên nhân mới đưa đến bọn hắn lần lượt không công mà lui nếu không phải là bởi vì cái k i a thần bí khó dò quy tắc lực lượng đối đầu bách lý thanh phong lúc chỉ cần bọn hắn năng lực lại cố gắng một chút lại kiên trì lâu một chút nói không chừng liền thành công mới có thể trước mắt lý tẫn chính diện nghiền ép bọn hắn trên trăm vị hoàng kim người mở đường loại đó bẻ gãy nghiền nát thực lực loại đó không thể địch nổi cường đại loại đó thống trị toàn trường tàn bạo để người nhìn xem không đến bất luận cái gì hy vọng loại biểu hiện này lực cùng lực trung kích so với k i a tôn hư vô đại đế nhân loại c h i thân bách lý thanh phong càng khủng bố hơn l u i rút lui cuối cùng có người mở đường dẫn đầu không chịu nổi kêu gọi xung quanh quen biết người nhanh chóng rút lui chiến trường hoàng kim người mở đường mỗi một cái đối với mình có lòng tin tuyệt đối không giả gặp bất luận cái gì đã kích vậy sẽ không dễ dàng giao động tín nhiệm nhưng trước mắt chiến đấu đã không còn là có phải kiên trì vấn đề mà là lại căng cứng xuống dưới căn bản chính là chịu chết giống nhau sau đó bọn hắn dần dần lý giải bách lý thanh phong trên người quy tắc lại hồi tưởng đối hắn vây giết đồng、dạng. lý tẫn tại thời khắc này nghiêm chỉnh giống như bách lý thanh phong bị vẽ lên tử vong ngang bằng là cái này hư vô thần tàng điện cố ý xây dựng chiến đội thực lực đi chạy ngay đi đây là dựa vào chúng ta hiện nay lực lượng căn bản là không có cách chiến thắng c ư ờ n g đại lý đội trưởng thủ hạ lưu t ì n h chúng ta phù cá còn lại những người mở đường mang theo kiểu này sợ hãi cũng là rối rít chạy trốn hướng bốn phương tám hướng trong đó một số người thậm chí trước tiên tỏ thái độ muốn đầu nhập vào lý tẫn nhưng tất cả vẫn ở tại chiến người trong sân kinh hãi đầu hàng cũng tốt phản kháng đào vong cũng được phàm là ở vào tại hắn phạm vi công kích trong Hắn không tận nửa tất cả tận không có đ i ể một lưu luân lúc u thủ. nát Trong nhất thời, thế nghiền hồi. Bẻ gãy nó đem đưa vào c c đại biến. Đã biến. h e o lúc trước trên t r ă màn vị người mở đường đối lý Tấn vây người đường tẫn biến giết, đối mở lý t h h lý t này một trăm Một m truy sát. người người đối đầu n n à rơi vào lúc trước lo lắng không thôi phương t h u ầ n dương hứa an bình phương chi tiền liệt thanh thanh đám người trong mắt làm cho bọn hắn nhìn nhau s ứ n g sở lẫn nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương k i a át không cầm được rung động sao lại thế mạnh như vậy giờ khác này trong lòng bọn họ tràn đầy cùng n ô thiên hoang trạch huyễn trích giống nhau nghi vấn tất cả mọi người đi lên tuyệt đối khống chế con đường đồng thời dùng nguyên bản khống chế thần thánh cấp lục gia i chuyển kỳ cấp lực lượng đến khống chế dưới mắt chỉ là thập nhất cấp võ giả lực lượng biểu hiện ra hình thức hoàn toàn không kém hơn tinh thần mới có thể có được hoàn toàn cảnh giới dưới loại tình huống này vì sao lý tẫn năng lực mạnh như vậy không thể nào hiểu được hoài nghi thật lâu mấy người thật sâu hít vào một hơi có thể hay không lý giải không quan trọng quan trọng là lần này bọn hắn thăng cược đem hy vọng ép tại trên người lý tẫn tuyệt đối coi như là bọn hắn biến thành người mở đường những năm gần đây làm ra lựa chọn chính xác nhất nếu như nói tương lai trong luân hồi ai có hy vọng nhất phá vỡ hư vô thần tàng thế giới người này không phải nhà mình đội trưởng lý t ấ n không ai có thể hơn thơi ngang k h ắ p đồng lý t ấ n cũng không tận lực sát lục những k i a t r ố n đầu hàng chỉ cần vừa khéo cản ở trước mặt hắn hắn cũng không chém tận giết tuyệt nhưng dù cho như thế khi hắn đình chỉ truy kích kết thúc chiến đấu lúc tất cả sân nhỏ trước vẫn đang nhiều hơn năm sáu mươi bộ thi thể những thi thể này mỗi một bộ đều bị bẻ gãy nghiền nát bạo lực phá hủy nhìn qua cực kỳ thăng thiết một cách tự nhiên trên chiến trường lưu lại vết máu cũng là rất nhiều tất cả sân nhỏ ngoại bị đều n h u ồ n đỏ nói một câu máu chạy thành sông cũng không đủ một màn này rơi xuống những kia xa xa hướng cái phương hướng này ngắm nhìn thế lực khắp nơi ám tử bất luận là người mở đường hay là hư vô thế giới thổ dân thế lực đều bị hít một hơi lanh khí nhất là những người mở đường hiểu thêm một màn này khủng bố phải biết vây giết lý tẫn hơn trăm người chung dường như đều không có mấy cái bạch ngân người mở đường đại bộ phận đều là hoàng kim người mở đường cất bước trong đó không ít người đều là tại riêng phần mình thần tàng điện chung có thể được xưng là vương bài tồn tại chỉ là bởi vì hư vô thần tàng điện can hệ trọng đại cũng ban phát triều mộ lệnh bọn hắn mới thả ra trong tay bận rộn công lực thần tàng thế giới tiến nhập hư vô thần tàng Nhưng bây giờ, tại giai đoạn thứ nhất sơ kỳ liền bị lý tẫn vì sức một mình đều đưa vào luân hồi t i ể u này thực lực khủng bố đủ để cho bất kỳ một cái nào đối lý tẫn không có h ả o ý thế lực trong lòng đ á y hàn khí tố ra đảo cũng không tính là không còn gì khác chí ít để cho ta nóng lên cái thân lý tẫn lại lần nữa trở về sân nhỏ đội đội trưởng phương tuần h dương phương tri tiền h ứ an a bình bao gồm tính cách có chút tùy tiện liệt thanh thanh giờ khác này cũng có vẻ hơi cẩn thận dù là lý tẫn đối tự thân lực lượng nắm chắc đã coi như là vượt ra khỏi hoàn mỹ cảnh giới tầm thứ vẫn đang tránh không được đem tự thân quần áo nhuộn đỏ lại thêm phía sau hắn kêu mấy chục bộ thi thể phụ trợ mấu chốt là bọn hắn hiểu rõ kêu mấy chục bộ thi thể c h ù n g nhiều hơn phân nửa phân lượng tiêu chuẩn cũng không kém hơn bọn hắn bao nhiêu dưới loại tình huống này từ là không phải do bọn hắn không sinh lòng k í n h sợ đi tìm chọn người đến đem sân nhỏ vệ sinh dọn dẹp một chút đ ừ n g dọa đến người lý tẫn nói một tiếng hắn phải đi thay quần áo khác tắm rửa siêu phàm không hiện hoặc nói kiểu này cấp thấp siêu phàm thế giới chính là có cái này không tốt một trận chiến đấu thậm chí không thế nào kịch liệt liệu mạng tranh đấu cũng rất dễ dàng làm bẩn trang phục Cái ngoài à y để n ra đến truyền kỳ cấp bậc trừ phi cố tình làm bằng không đã sẽ rất ít lại có người gìn giữ huyết nhục hình thái các đối thủ bị đánh phát nổ cũng là hóa thành năng lượng tiêu tán hướng bốn phương tám hướng giao giao cho chúng ta ba giờ trong sân ngoại đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu phương chi tiền phương thuần dương mấy người đồng thời bảo đảm nói lý tẫn gật đầu một cái tiến nhập trong nội viện nhìn thấy lý tẫn rời khỏi phương thuần dương phương chi tiền hứa a n bình liệt thanh thanh mới không tự chủ được liếc nhau một cái hồi lâu phương chi tiền mới mở miệng nói ta hiện tại mơ hồ có chút đã hiểu vì sao đội trưởng có dũng khí nói mình muốn tìm hư vô đại đế nhân loại c h i thân đánh nhau một trận phân cái thắng bại những người khác làm lạc như vậy đi chịu chết có thể đội trưởng hắn phương thuần dương hứa、An、bình liệt thanh thanh rất tán thành gật đầu một cái trong đó liệt thanh thanh càng là hơn cân nhắc nói các ngươi nói thư vô đại đế nhân loại c h i thân bách lý thanh phong sở dĩ vẫn luôn không muốn tiếp nhận đội trưởng k i ê u chiến có thể hay không quy tắc cảm ứng xuống nói cho hắn biết hắn lúc này không chiến thắng được đội trưởng cho nên mới không thể nào thần tàng thế giới chính là do thần tàng c h i chủ ý chí hình thành mà có thể lưu lại một phương thần tàng thế giới ít nhất là một tôn vũ trụ c h i quan g cấp nhân vật vũ trụ c h i quang dù là vẹn vẹn là còn sót lại ý chí tạo hình quy tắc chấn áp tinh thần đều không thành vấn đề ngay cả vĩnh hằng diệu nhật đến nói không chừng đều phải theo đối phương chế định quy tắc làm việc lý đội trưởng hắn lẽ nào đây vĩnh hằng diệu nhật còn mạnh hơn hớ an bình có chút chăn trở n g ư ơ i không có hiểu rõ ý của ta lý đội trưởng nếu như muốn cưỡng ép đánh vỡ hư vô thần tàng thế giới quy tắc tự nhiên rất khó có thể lỡ như hắn năng lực ép hư vô đ ạ i đế nhân loại c h i thân chính mình đánh vỡ quy tắc đâu liệt thanh thanh nhanh chóng nói phá rồi lại lập vốn là tượng quy tắc tự chủ chữa trị năng lực có lần một lần hai chính là cực hạn nếu như đến t ư ợ n g ba lần bốn lần cho dù ai cũng biết không phù hợp suy luận hết lần này tới lần khác nếu như hắn không đột phá cái ba bốn lần lại sẽ không chiến thắng được lý đội trưởng hai loại nhìn qua phù hợp nhưng trên thực tế không phù hợp suy luận qua lại đối xông nói không chừng rồi sẽ dẫn phát tầng dưới suy luận hỗn loạn từ đó làm cho tất cả h vô thần tàng thế giới bị phá ra nói đến đây nàng dừng một chút này có thể chính là đội trưởng ban đầu kế hoạch lời này vừa nói ra phương thuần dương hứa an bình phương chi tiền lập tức hít một hơi lanh khí rất có thể a nói không chừng đội trưởng ban đầu lúc đánh thật chính là cái này chú ý bằng không không giải thích được vì sao hắn sẽ kiên định không thay đổi muốn cùng bách lý thanh phong giao thủ hắn trong khoảng thời gian này dường như từ bỏ vốn có kế hoạch cải thành đối bách lý thanh phong kỹ càng quan sát đánh giá sở dĩ làm như thế một phương diện có lẽ là nhìn ra bách lý thanh phong tiềm lực thật làm cho hắn phá rồi lại lập ba bốn lần đội trưởng vậy gánh không được mặt khác liệt thanh thanh thần sắc có chút nghiêm túc thần g ư ớ i suy luận hỗn loạn có thể biết dẫn đến thần tàng thế giới bị phá ra nhưng cũng có khả năng sẽ đem lại tất cả thần tàng thế giới tan vỡ n h ư n g thần tàng thế giới tan vỡ mấy người trong mắt có chút khó tin dĩ vang thần tàng thế giới nếu như buồn ngủ người mở đường quá nhiều liền sẽ có vũ trụ chi quan giáng lâm vì lực phá xảo phá vỡ một chỗ thần tàng thế giới như thế đồng dạng sẽ dẫn đến một phương thần tàng sụp đổ theo liệt thanh thanh thuyết pháp này lý tấn đội trưởng thế mà cũng có có thể có thể làm đến loại tình trạng này cuộc chiến hôm nay nói cho chúng ta biết tất cả đều ở đội trưởng trong k h ô n g chế chúng ta chỉ cần hiệp trợ đội trưởng hoàn thành đội trưởng giao xuống nhiệm vụ là đủ liệt thanh thanh nói phương thuần dương hứa a n bình phương chi tiền đám người đồng thời gật đầu một cái nhanh chóng thanh lý lên trong sân rất nhiều thi thể cùng vết máu tới mà ở một đoàn người thanh lý vết máu lúc gần hàng trăm người mở đường bức bách lý t ấ n tiếp cận bách lý thanh phong mà bình yên vô sự bí mật dẫn đến thứ bị thiệt hại hơn phân nửa sự tích cùng trên trăm vị cựu cấp vó giả thập cấp vó giả tại ba vị nửa bước chuyển kỳ dẫn đầu xuống vây rết lý tận thông tin cũng là nhanh chóng chuyển bá ra ngoài tại thời gian cực ngắn trong lý tẫn t i n này bất luận là tại thổ dân thế lực tổ chức t ì n h báo chung hay là tại người mở đường trong vòng luận q u ậ n đồng thời danh tiếng v a n g xa thế nhân đều biết Trưng trưng Tỷ tỷ, trong trước truyền thuyết thiên, truyền thuyết trạch, trích xuất tiểu ra Sư sư người đường người chuyển biến, 593, chuyển biến. Tỉ tỉ, chuyện lớn. Y y nhân sân, khanh vàng không lâu, hàng ngục nô thiên, cùng luân hoang huyện liên lĩnh bọn 593, 593, chạy cái cấp hề khả hồi hợp, họ lâu, xảy y y đây mấy lấy vội đi mỗi sớm vào, vào độ mở s ư y y hạ nhân thần sắc bình tĩnh một bộ tận trong d ự liệu bộ dáng hắn quá kiêu căng cũng quá không đem những người khác để ở trong mắt nắm giữ lấy tiếp xúc bách lý thanh phong mà bất tử bí mật thì tầm h hành động là được hắn ngược lại tốt trực tiếp ở đến bách lý thanh phong s á t lách phải biết đây chính là hư vô thần tàng cấm kỵ thần tàng ẩn chứa trong đó lợi ích đủ để cho bất luận một vị nào người mở đường bị quá hóa liều chớ nói chi là còn có rất nhiều vũ trụ chi quang chú ý nói đến đây nàng cười nhạo một tiếng có thể trở thành người mở đường người nào không phải đều là đúng chính mình tràn ngập lòng tin cũng kiêu căng khó thuần mạo hiểm giả tại biết rõ lợi ích khổng lồ, Mà hắn đối mặt lại là một đám cả gan làm khiêm đem mình mọi là hắn hạ người lúc, không nghĩ khiêm tốn, ngược lại đem chính mình cùng bách、lý、thanh phong quan hệ gây mọi người đều biết, hắn không chết ai chết. gan loạn người tốn, ngược cùng quan người đối đều lại lại biết, ai lúc, lý cả gây sư khả khanh nhìn lòng tin mười phần dường như đều n ắ m trong tay bên trong t ỷ t ỷ trong lúc nhất thời không biết mình nên nói hay là không nên nói may mắn chúng ta thật sớm cùng hắn phân do giới hạn cũng chủ động liên hợp lại cái khác người mở đường bằng không mà nói chúng ta cũng sẽ bị vạ lây phương tuần dương hứa an bình liệt thanh thanh những người kia chính là ví dụ tốt nhất sư y y hệ nhân nhìn sư khả khanh hoang t r ạ c nguyễn trích ta đều biết nắm giữ lấy đặc thù bí ẩn mỗi một lần đều có thể nhanh người khác một bước tu thành truyền kỳ vấn đỉnh chân thần truyền thuyết danh s ư n g danh s ứ n g với thực phương thuần dương hứa a n bình liệt thanh thanh bọn hắn mặc dù không tệ có đó không hai vị này người mở đường trong vòng luận quần truyền thuyết trước mặt vẫn đang không đủ tư cách mấy người bọn hắn hiện tại cũng đã bị hai vị này truyền thuyết xuất lĩnh đội ngũ tinh nhuệ đưa vào luân hồi đi sự tinh phát triển cùng t h tỷ n g ư ơ i đ o á n t r ư ớ c có chút không giống sư khả khanh hít sâu một hơi không giống nhau không thể nào lẽ nào hoang trạch huyết trích bọn hắn vung tha phương thuần dương hứa an bình liệt thanh, thanh. sư y y hạnh nhân rất nhanh nói không đúng chỉ có thể là bọn hắn vì mạng sống phản bội lý tẫn dùng lý tẫn bí mật đổi được đường h o a n g trạch huyễn trích bọn hắn mở một mặt lưới đúng hay không sư khả khanh nhất thời trầm m ặ t xuống tới giờ khác này nàng đột nhiên nghĩ đến một câu trong lòng người định kiến là một toàn đ u i lớn mặc cho ngươi cố gắng như thế nào đều không thể di chuyển dưới mắt tỷ tỷ cố chấp cùng trở ngại mọi người tiến lên đại sơn là giống nhau biết bao bất quá này trung quy là tỷ tỷ của mình nàng cho dù đã hiểu điểm này cũng không có khả năng đi thẳng một mạch hồi lâu nàng mới hít sâu một hơi trầm giọng nói có hay không có một loại khả năng lý tấn đội trưởng sở dĩ có thể tới gần bách lý thanh phong mà không có lọt vào công kích của hắn cũng không phải là bởi vì bách lý thanh phong không nghĩ công kích hắn mà là bách lý thanh phong thiện ác cảm giác nói cho hắn biết hắn không có đánh bại lý tấn đội trưởng n ắ m chắc bách lý thanh phong không có đánh bại lý tấn n ắ m chắc sư y y nhân cười nạo một tiếng mội mũi ngốc ngươi đang nói đùa gì vậy bách lý thanh phong là ai hắn là hư vô đại đế nhân loại hình thái tri thân căn cứ chúng ta từ mọi phương diện suy đoán hắn không phải hư vô đại đế đạo thứ nhất nhân loại tri thân mà là đạo thứ hai thậm chí đạo thứ ba nhân loại tri thân đến từ địa cầu bên kia thông tin chính là tốt nhất bằng chứng hắn vì nhân loại c h i thân dạo chơi nhân gian để bảo đảm tiểu này niềm vui thú hắn tại trên người bách lý thanh phong lưu lại rất nhiều ám thủ bảo đảm hắn bệ nghệ vô địch điểm này mấy cái luân hồi ở giữa vô số người mở đường dùng tính mạng của mình cũng lặp đi lặp lại đã chứng minh nói đến đây giọng nói của nàng có chút dừng lại nhìn sư khả khanh hiện tại ngươi nói cho ta biết bách lý thanh phong hư vô đại đế nhân loại tri thân sẽ không có năm chắc đánh bại một cái tinh thần đều không phải là thần thánh một cái tu hành đến nay nghe nói không đến hai mươi cái tinh、niên. gia nhập người mở đường trong vòng luận quẩn cũng mới trải qua một lần thần tàng thần thánh sư khả khanh chính muốn nói gì lúc này triều dương triều vũ hai người lại là vội vàng chạy vào không xong xảy ra chuyện lớn đúng lúc này hai người cũng là nhìn thấy sư khả khanh làm hạ nhanh chóng nói khả khanh cũng biết c h ớ sư khả khanh gật đầu một cái đơn giản là hoang trạch huyễn trích mang theo tinh nhuệ tiểu đội vây giết lý tấn một đ o à n người đem bọn hắn đưa vào luân hồi lại không phải chân chính tử vong có cái gì đáng giá ngạc nhiên sư y y nhân thản như nói đây không phải rất bình thường sao lời này vừa nói ra triều dương giật mình chuyển hướng sư khả khanh nàng không biết ta còn chưa kịp nói sư khả khanh nói triều dương trầm mặc một lát hắn nhưng không có đứng ở sư y y h ả nhân trên lập trường suy xét nàng tâm trạng lo lắng nói thẳng hoang trạch huyết trích nô thiên một đoàn người mang theo trên trăm tinh nhuệ người mở đường vây g i ế t lý t ấ n một đoàn người không giả nhưng bị đưa vào luân hồi lại không phải lý t ấ n mà là hoang trạch huyết trích nô thiên cùng với bọn hắn mang tới hơn mười vị tinh nhuệ tiên phong lời này vừa nói ra sư y y h nhân trên mặt lạnh nhạt nét mặt lập tức cứng đờ lý tẫn đội trưởng rất mạnh so với chúng ta trong tưởng tượng đều mạnh hơn hắn d á m trực diện bách lý thanh phong thậm chí khiêu chiến hư vô đại đế nhân loại hình thái cũng không phải là bởi vì hắn kiêu ngạo tự đại mà là hắn có thực lực này triều dương nặng nề nói không thể nào nét mặt cứng ngắc chỉ chốc lát sư y thì hệ nhân trợn một phản ứng không chút do dự bác bỏ tuyệt đối không thể nào hoang trạch huyễn trích hai người đều là thành danh hơn vạn tinh niên thần thánh bọn hắn tại giai đoạn này lắng động bao nhiêu tinh niên đối t ự thân lực lượng k h ô n g chế cho dù so với những kia mới lên cấp tinh thần đến sợ cũng không kém là bao nhiêu mà đến hàng vạn mà tính tinh niên chồng bị bọn hắn bài trừ thần tàng thế giới một tay cũng đếm không hết tại đồng d ạ n g lực lượng dưới có phong phú hơn kinh nghiệm bọn hắn làm sao lại như vậy bại bởi lý tẫn nàng mạnh mẽ vung ống tay áo đây tuyệt đối không thể nào ta biết ngươi vô cùng khó có thể tin nhưng này thật là sự thực triều dương nói vạn chúng nhìn chừng chừng cũng không thể hoang trạch huyết trích nô thiên cùng với bọn hắn xuất lĩnh tinh nhuệ tiểu đội bốc lên một lần cơ hội luân hồi làm giả n h ư đồ gì nghe được triều dương lại lần nữa xác nhận sư y hệ nhân trên mặt nét mặt cuối cùng lại lần nữa phát sinh biến hóa nàng dương như chuyển động một chút cổ cũng có vẻ hơi g a nan nhìn về phía sư khả khanh là thật sự thật sự sư khả khanh im lặng gật đầu một cái lập tức sư y y hệ nhân như gặp phải lôi cức dưới chân mềm n ú n thân hình cũng nhịn không được cơ cơ liền lùi lại ba bước dường như mới một lần nữa ổn định thân thể làm sao có khả năng lý tấn bọn hắn làm sao có khả năng đánh tan được hoàng trạch huyết trích nô thiên xuất lĩnh tinh nhuệ tiểu đội không phải lý tấn đội trưởng bọn hắn mà là lý tấn đội trưởng một người triều vũ cũng là nói theo hắn vì lực lượng một người vẻ gãy nghiền nát đánh tan bao gồm hoàng trạch huyết trích nô thiên ở bên trong trên trăm vị người mở đường ba vị đội trưởng tại chỗ tử vong hắn đội viên của hắn cũng tử thương hơn phân nửa n ữ khí của nàng có chút dừng lại nếu như không phải vì lý t ấ n đội trưởng thủ hạ lưu tình không muốn nhiều tạo sắc nhiệt trên trăm vị tinh nhuệ người mở đường chỉ sợ một cái đều không thể còn sống rời đi hạ á thị cùng là người mở đường trên l ệ c h như thế nào sẽ lớn như vậy sư y y hạnh â n ngầm đầu nét mặt cũng có vẻ hơi hoảng hốt triều dương triều vũ hai người không có trả lời vì này chỉ sợ là tất cả mọi người muốn biết đáp án hồi lâu triều vũ mới nói theo đội trưởng biểu hiện ra những thứ này thực lực đến xem thình linh áp đảo hoàng t r ạ c huyễn trích nô thiên đ á m người trí thượng mặc dù không dám nói còn có thể xa xa áp đảo mục vân sinh diễm linh nhi trí thượng nhưng hắn đã dùng thành tựu của hắn đã chứng minh năng lực của hắn c h ỉ ít hiện tại trong lòng tất cả mọi người hắn đã nhảy lên biến thành tất cả người mở đường c h u n g có khả năng nhất phá vỡ hư vô thần t ă n g người nói xong nàng nhịn không được cảm khái một tiếng đây chính là bị hàng loạt vũ trụ chi quan trọng điểm chú ý cấm kỵ hư vô thần t ă n g a triều dương gật đầu một cái đồng thời nói chúng ta huynh ngội đã bàn bạc qua trong khoảng thời gian này hứa an bình phương thuần dương bọn hắn một mực điều tra bách lý thanh phong nhân sinh quá khứ tình cơ chúng ta theo một vị t ừ n g tới địa cầu người mở đường trong tay đổi được hắn có quan hệ với địa cầu thời kỳ kỹ càng tình báo bởi vậy chúng ta dự định mang theo phần tình báo này lại lần nữa tìm thấy đội trưởng hy vọng có thể đạt được đội trưởng tha thứ các ngươi sự y y hạnh â n biến sắc đúng lúc này nàng lại nghĩ tới điều gì vốn là muốn lời nói ra cũng là biến thành các ngươi cho dù hiện tại quá khứ cũng chưa chắc có thể một lần nữa đạt được lý tận trọng dụng dù là vẹn vẹn là tượng triệu thiên cương như thế nhân viên ngoài biên chế cũng tốt hơn cuối cùng cái gì cũng không vớt được triều dương nói xong đối với triều vũ gật đầu một cái hai người trực tiếp quay người rời đi sân nhỏ một màn này rơi đảo sư y y h ệ nhân trong mắt làm cho sắc mặt nàng một hồi thanh lúc thì trắng chỉ là liên tưởng đến lý tẫn vì sức một mình lực gáp hoang c h ạ c h huyết trích nô thiên đám người trên trăm tinh nhuệ người mở đường chiến tích nàng lại là một chữ cũng nói không nên lời tỉ tỉ hoặc là chúng ta vậy quá khứ sư khả khanh thăm dò tình nói quá khứ không nói đến vấn đề mặt mũi ngươi thực có căn đảm bảo đ ả m hắn nhất định năng lực phá vỡ hư vô thần tàng thế giới sư y y h ả nhân cố chớm nói sư khả khanh thấy thế chớm mặt một lát chỉ đành phải nói vậy ta lại đi tìm hiểu một chút cái khắc tình báo nói xong nàng vậy ra sân nhỏ đợi đến mấy người rời khỏi sân nhỏ lâm vào yên tĩnh sư y y h ả nhân sắc mặt lại lần nữa một hồi b i ế n ảo đầy đủ chứng minh trong nội tâm nàng dãy rủa có thể càng dãy rủa nàng càng là cảm giác được một hồi thật sâu bất lực sao lại thế mạnh như vậy sư y y h ả nhân người mở đường thật sâu là lý t ấ n t r i ể n lộ ra chiến lược mà rung động Khiê, thậm chí cả tất cả thiên hoang hương thế chiến giới quê tất một cả cả lực, đồng dạng bị một trận chiến này bị dò Ba dòa sợ. vị có thể như thế lực lượng cường đại lại bị lý tẫn một người đánh tan cái này khiến những thứ này quê hương thế lực ý thức được lý tẫn thực lực chỉ sợ không kém bách lý thanh phong cường đại như thế một tôn võ giả nhìn qua lại cùng bách lý thanh phong quan hệ không ít đối những tia lòng mang ý đồ xấu thế lực mà nói bọn hắn tất nhiên là càng thêm bất đắc dĩ làm việc cũng càng là bí ẩn cẩn thận mà hia phương diện thì là vừa mừng vừa sợ có như thế một tôn cường giả c h ấ n thủ tại quốc gia của bọn hắn dù là không rõ lai lịch có thể may thắng ở chung cũng làm cho bọn hắn nhìn ra đối phương cũng không áp ý dưới loại tình huống này khi thái độ tự nhiên tiến hành to lớn chuyển biến trong ư Trước c quá quá khứ 594, quá khứ t r sân lý tấn lẳng lặng, lặng liếc nhìn triệu dương triều vũ hai người đưa tới tài liệu bách lý thanh phong địa cầu thời kỳ tài liệu về phần hai người kia còn muốn về chỗ đã không thể nào nể tinh phần tài liệu này có chút giá trị phân thượng làm cái nhân viên ngoài biên chế nhảy lầu nhảy sông uống thuốc độc n à m quỹ lý tấn một xem xét một cái cuối cùng nhẹ nhàng nói một tiếng đôi khi đó hắn đến nói đây không phải là thiên phú là chợ chú cho nên a âm thanh đến cái này bỗng nhiên n g n g hắn đi rồi không có thể chịu ở chân linh mang tới loại đó gần như cảm giác tương lai huyền diệu điên rồi cũng may hắn là may mắn tại hắn điên rồi tan vỡ một khắc này hắn chết lúc kia đúng lúc gặp song nguyệt giới xâm lấn thế giới địa cầu thế giới địa cầu nhân loại vì đối kháng song nguyệt giới chân thần khởi động đạn hạt nhân rửa sạch đánh một trận tiếp theo dân số giảm mạnh hai thành hắn chính là kia bị giảm nhanh hai thành bên trong một bộ phận bất quá hắn cũng không thật sự tử vong là chân linh cấp tồn tại đạn hạt nhân nổ tung lại như thế nào làm sao có khả năng nhường hắn thật sự tử vong thế là tựa hồ là từ đối với thế giới địa cầu trốn tránh lại có lẽ là lo lắng cho mình sẽ nguy hại tới địa cầu an nguy do đó hắn không có ở địa cầu chuyển thế mà là đi tới thế giới này thức thiên hoang giới do địa cầu thời kỳ đã điên r ồ i lý vật c h i chuyển sinh thành thiên hoang thế giới bách lý thanh phong tựa hồ là tâm linh tan vỡ n h ư n g hắn một đoạn thời gian rất dài không muốn khôi phục lại hắn ngơ ngơ ngác ngác đã trải qua mười tám năm mãi đến khi lớp m ộ mươi hai mới rốt cục thức tỉnh rồi tốt tuệ vì lúc trước tan vỡ điên cùng cho địa cầu thời kỳ người nhà mang đến thống khổ to lớn lại bởi vì chết qua một lần hắn đối với sinh mạng trở nên trước nay chưa có trân trọng thế là hắn bắt đầu lấy võ là cái này luyện võ dự tính ban đầu sao lý tẫn nói một tiếng vẹn vẹn là không muốn chết hắn hồi tưởng một phen bách lý thanh phong một ít hành động lại cảm thấy không phải rất giống tại rất nhiều chuyện bên trên hắn thật sự thông suốt được ra ngoài dứt bỏ sinh tử nghĩa vô phản cố do đó không muốn chết lại không thể nào nói nổi do đó là tại một loại muốn chết cùng không muốn chết tư duy trong lặp đi lặp lại hoành khiêu lý tẫn suy nghĩ đúng lúc này hắn giống như mơ hồ bắt được mấu chốt lại hoặc là hắn không muốn chết tại tự sát kiểu này bất t ư phương pháp muốn có tư cách oanh oanh liệt, liệt chết đi oanh oanh liệt, liệt. lý tẫn có hơi suy ngẫm bách lý thanh phong như là một cái tìm kiếm oanh oanh liệt liệt người sao lớn nhất có thể là bách lý thanh phong đối chân linh t i ê n phú cường đại cũng không có một cái nào chính xác nhận biết chúng ta những người đứng xem này hiểu rõ hắn sẽ không chết nhưng chính hắn đâu hắn hiểu được chân linh chân chính cường đại sao không hiểu lý tẫn tỉnh táo lại từ một điểm này nhìn xem hắn là thực sự tại rơi đầu lâu đổ nhiệt huyết hắn có chút không phân rõ bách lý thanh phong hành vi rốt cục là chân linh đối nguy cơ cảm ứng tương lai dự cảm dẫn đạo hay là hắn thân mình tính cách chính là như thế hồi lâu lý tẫn thu lại tạp n i ệ m hắn chưa bao giờ là một cái thích tại một sự kiện thượng tốn hao quá nhiều thời gian tinh thần và thể lựa chuyện không nghĩ ra được vậy liền thay cái cách thức đến lúc đó trực tiếp hỏi liền tốt lúc này hắn dường như cảm ứng được cái gì ừng phiên bản hạn mức cao nhất phá vỡ sau một khắc trong cơ thể hắn khí huyết bắt đầu điên cuồng lưu truyền chân khí cũng là tại lực lượng tinh thần dẫn dắt hạ nhanh chóng hưng tụ không bao lâu một k h ỏ a kim đan đã xuất hiện ở trong cơ thể hắn xem ra vị k i a mở ra tam thiên đạo tàng triệu kiếm thánh đã đột phá đến kim đan cảnh lý tẫn nói một tiếng cùng vị tiết r i ệ u kiếm thánh duy trì kim đan cần tiêu hao năng lượng khổng lồ khác nhau. hắn đối t ư ợ thân lực lượng tinh chuẩn khống chế đã đến trình độ đăng phong tạo cực cho dù tại thiên hoang hoàn cảnh như vậy vẫn đang không cần lo lắng kim đan lùi chuyển vấn đề qua loa thích ư ớ n g một chút kim đan cảnh lực lượng về sau hắn lại lần nữa đem chú ý đầu nhập tâm linh ma luyện chung tâm linh trong suốt như g ương vì tâm linh chi kính chiếu dọi xung quanh thời gian lưu chuyển lý tấn một bên mải tâm linh một bên lẳng lặng quan sát nhìn thế gian b i ế n hóa dường như cũng không tham gia h i ệ chính quyền bất cứ chuyện gì hạ nghiêm chỉnh một bộ tử thụ trung lập ai cũng không có ý định hiệu tư thế tư thế này dưới nguyên bản làm việc trở nên cẩn thận thiên hoang giới quê hương thế lực động tác dần, dần lớn lên. Giang cứu c ố trong tính, a s n g u y ệ thời giới t ậ p cấp nhị c ư gian ả xuất l h đại này thiên h cơ lâu khiến sự i nhóm thế lực tự nhiên cầu đến trước mặt hắn muốn hắn trượng nghĩa ra tay đánh lui xong nguyệt giới truyền kỳ nhưng hắn lại thờ ơ nhiều nhất chỉ là bảo đảm hạ á thị an uy thật đúng là bách lý thanh phong vừa đi người nào cũng nhảy ra ngoài lý t ấ n chọc cái cảm một bên lắng nghe phương thuần dương thông tin báo cáo một bên hướng phương xa quan sát những người này cuối cùng vậy bỏ ra đại giới bị bách lý thanh phong dùng mượn đao giết người chi pháp diện sạch sẽ phương thuần dương nói bách lý thanh phong trở về rồi sao lý t ấ n hỏi một tiếng tính toán thời gian cũng nhanh không không phải sắp rồi lý t ấ n qua loa cảm ứng một lát là đã quay về làm dưới hắn đứng d ậ y ra sân nhỏ đi ra phía ngoài không bao lâu hắn đã tới thanh nguyên sơn hạ đổi mới qua lào thành k h tại trên một con đường hắn nhìn thấy bách lý thanh phong chẳng qua đang nhìn đến bách lý thanh phong thời khắc lý tấn đột nhiên ngừng lại cứ như vậy xa xa nhìn hắn mà bách lý thanh phong nắm bách lý trúc ánh mắt lại rơi tại một mặt trong suốt thủy tinh bên trên tại thời khắc này hắn cảm giác được rõ ràng tại vị này hư vô đ ạ i đế nhân loại c h i thân bên trên có đồ vật gì đang nhanh chóng rời đi một loại khác đồ vật nhưng đang nhanh chóng thức tỉnh mà loại đó thức tỉnh ý chí đây là lý tấn lúc này lại lần nữa mở ra nhịp chân có thể vẹn vẹn ba bước hắn lại ngừng lại dựa vào ngưng tụ kim đan tương đương với đã tu thành thập nhị cấp võ giả thực lực h ắ n năng lực rõ ràng nghe được bách lý thanh phong nhỏ không thể thấy tự lẩm bẩm ta là bách lý thanh phong một cái phẩm học kiêm yêu học sinh ba tốt thích xem thư thích nghiên cứu đồ vật thích nghe ca vậy thích luyện võ nhân sinh của ta quy hoạch là tìm một cái thích nữ hải t ử nói chuyện yêu đương kết hôn sinh con nhìn con của chúng ta dần dần lớn lên mang nữa già đi thế tử tại một mảnh thẳng cỏ xanh trên đồng cỏ ngồi cuối cùng mười ngón cấu chặt nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây hư vô lý tẫn cảm thụ lấy bách lý thanh phong trên người bỗng nhiên biến hoa khí t ứ c đó là hư vô lực lượng、Hán. là ở thời điểm này rơi vào hư vô trận d ranh cũng vì tương lai một đoạn thời khắc trôn xuống trưởng thành là hư vô đại đế khế tử chỉ là không phải nói phía sau còn có cốt chuyện sao còn có hắn nói kia lời nói học sinh ba tốt lý tẫn đầu góc thượng toát ra mấy cái dấu chấm hỏi hắn nghiêm túc sau một khắc hư vô nổi dậy lực lượng tiêu tán lý tẫn ánh mắt dừng lại ở bách lý thanh phong bên cạnh đạo kia thân ảnh nho nhỏ bên trên thần tăng c h i chủ bách lý trúc lý tẫn dừng lại làm làm nhìn. nhìn thấy bách lý thanh phong cùng bách lý trúc vào cửa hàng nhìn thấy hắn theo cửa hàng trong lúc đi ra hoàn toàn khác biệt tâm thái biến hóa hư vô đại đế chưa g á n g lâm hán vẫn là bách lý thanh phong hoặc nói một người lúc này nắm bách lý trúc trở về bách lý thanh phong cũng là nhìn thấy hắn có chút ngoại ý muốn kêu một tiếng lý tiền bối ngươi cũng ở nơi đây a ta đang chờ ngươi lý t ấ n nói chờ ta bách lý thanh phong khẽ giật mình đúng lúc này có chút đau đầu nói ta không muốn đánh nhau không sao cả chúng ta tâm sự đi tốt chỉ cần ngươi không tìm ta đánh nhau tất cả đều dễ nói chuyện bách lý thanh phong vội vàng gật đầu một cái làm dưới hai người tiến nhập lý tẫn sân nhỏ tùy ý ngồi lý tẫn nói một tiếng không bao lâu triều vũ có chút thận trọng đi đến giúp hai người bưng trà dâng nước ngươi mang tiểu trúc đi bên ngoài chơi đi lý tẫn phân p h ó một tiếng là triều vũ đáp một tiếng đem bách lý trúc mang đi lý tiền bối muốn cùng ta nói cái gì bách lý thanh phong hỏi mục tiêu của ngươi lý tẫn nhìn hắn nói một chút nhân sinh của ngươi mục tiêu là cái gì mục tiêu cuộc sống của ta bách lý thanh phong nói xong rất nhanh cấp ra đáp án chính là t ư n g mọi người giống nhau trước thuận lợi đọc xong đại học tốt nhất năng lực tại trong đại học đ ả n một hồi không trộn lẫn quá nhiều ngoại giới nhân tô yêu đương sau đó cùng yêu nhau đồng thời có cộng đồng hứng thú yêu thích người cùng nhau đi vào hôn nhân địa đường kết hôn sinh con sau đó đem con của chúng ta nuôi dưỡng lớn lên cùng người yêu dắt tay nhìn đối phương chậm rãi r i à đi lý tẫn kiên nhẫn nghe nhất là giảng đến sinh hoạt phương diện chủ đề bách lý thanh phong trong lời nói tràn đầy đối tương lai ước mơ quá trình này lý tẫn cũng là không cắt đứt hoàn mỹ đảm nhiệm một cái lắng nghe người lẳng lặng lắng nghe hồi lâu bách lý thanh phong mới đưa chính mình đối nhân sinh sắp đặt tương lai ước mơ kể xong đang nói về sau hắn lại ngừng lại cuối cùng thật dài thở dài một hơi nhưng bây giờ hình như có chút không đồng dạng nhưng chính ta cũng không biết vì sao lại trở thành như vậy dựa theo tuổi của ta ta nên ngồi ở trong đại học không buồn không lo đi học thế nhưng vì cái gì đây hắn nhìn lý tẫn dường như đang hỏi hắn lại như đang hỏi chính mình vì sao lại trở thành như vậy như vậy cho ngươi cơ hội trở lại đại học ngươi còn về được sao lý tẫn nói xong nói thêm trên tay ngươi chuyện trên người ngươi gánh vác thứ gì đó cũng sẽ không tiếp tục cần ngươi để ý tới ngươi chỉ cần về đến trường học là được ngươi có thể làm đến sao trở lại đại học bách lý thanh phong nghĩ ngợi hắn nghĩ tới chính mình những năm này trải nghiệm nghĩ đến huya cùng với hiện nay thiên hoang giới cục diện này nghĩ đến song nguyệt giới từng ly từng t í cùng với vị kia theo dõi hắn bất hủ thần đế còn có hắn đáp ứng rồi tiểu trúc muốn giúp hắn tìm thấy cha mẹ của nàng cuối cùng bách lý thanh phong cho ra một cái chính mình cũng không dám xác định kết luận có thể thanh âm của hắn có hơi mang theo một tia run dày trở về không được đi chương năm trăm chín mươi lăm cả đời chương năm trăm chín mươi lăm cả đời trở về không được lý tẫn nghe được bách lý thanh phong lời nói trầm m ặ t lại hồi lâu cũng là thở dài một cái chệ a hắn hơi xúc động biết đến đã quá mượn sinh hoạt không chính là như vậy sao có một số việc chúng ta không cách nào lựa chọn chúng ta duy nhất có thể làm chỉ là làm hết sức duy trì bản tâm của mình không để cho mình một ngày nào đó quay đầu quan sát lúc lại là ngay cả trước đây lúc cái bóng của mình cũng thấy không rõ bách lý thanh phong nói rất có triết lý câu chuyện lý tấn nói đó là đương nhiên lúc mới đầu ta bồi dưỡng chính là xã hội triết học ta ngay từ đầu mở tưởng cũng là biến thành một cái triết học ra bách lý thanh phong cười nói cho nên lý tấn nhìn hắn không phải n ổ i điên không phải tan vỡ không phải tự sát cũng không phải nửa đường chết yểu mà là tượng tất cả người bình thường một dạng tốt nghiệp công tác lấy vợ sinh con cho đến chết giả ngắn ngủi qua hết nguyên bản nên thuộc về vĩnh hằng một đời như vậy ngươi có thể không thẹn với tất cả mọi người cha mẹ của ngươi người nhà của ngươi n g ư ơ i bằng hữu bao gồm chín h ngươi đúng không bách lý thanh phong đồng dạng nhìn lý tẫn tựa hồ có chút khó hiểu nhưng lý tẫn hiểu rõ trong lòng của hắn không có m ở mịt kiếp sau ngươi lại đến chứ lý tẫn đột nhiên hỏi lý tiền bối ngươi đang nói cái gì nha b á c lý thanh phong nói một tiếng ta có chút nghe không hiểu ngươi bây giờ đi lại giá ờ i ngươi bây giờ không lo không sợ ngươi bây giờ đồng dạng tại trong mê mang do dự tiến lên trên người ngươi c h á n phóng trước nay chưa có con mang đó là sinh mệnh tồn tại ý nghĩa lý tân nói tin tưởng mình dẫn đạo chính mình thủ hộ chính mình sau đó chiến thắng hư vô theo trong hư vô tránh thoát theo trong hư vô giáng lâm diễn hóa ra nhân loại c h i thân hành tàu ở mặt đất t hưởng thụ thiên không mặt đất sông núi dòng sông tình yêu nhân sinh t hưởng thụ tất cả tồn tại mỹ hảo đi về phía bất hủ đi về phía vĩnh sinh bách lý thanh phong nghe được lý tẫn lời nói ngẩn người một thời gian dài chưa kịp phản ứng chừng hơn phân nửa phút hắn mới đột nhiên có chút ngượng ngùng thấp túi đầu lý t i ê n bối cái này n a y thật chỉ là của ta tuyên truyền từ a mặc dù ta biết ngươi sửa lại một chút ngươi nhớ kỹ ta giờ phút này nói chuyện là đủ lý tân nói đồng dạng ngươi vậy nhớ kỹ ta một mực đang chờ ngươi đánh với ta một trận đây là ta tìm ngươi nghĩ chuyện cần làm do đó khi nào ngươi đồng ý ta có thể đáp ứng ngươi một sự kiện bách lý thanh phong nhìn lý tẫn dường như thật sự bất đắc dĩ hồi lâu hắn mới nói nếu như ngươi thật sự muốn đánh lời nói vậy chúng ta bây giờ đều đánh một trận đi tình trạng của ngươi không đúng lý tân nói ta cùng ngươi bây giờ đánh không nói đến ngươi có thể hay không cả t a cho dù không có qua loa ngươi cũng vô pháp phát huy ra ngươi nhân loại c h i thân mạnh nhất hình thái hắn đứng dậy kết thúc lần nói chuyện này đi thôi muốn làm cái gì thì làm cái đó muốn làm gì cũng tận quản đi làm ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta vẫn đang đang chờ ngươi một trận chiến này bách lý thanh phong một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng nhưng vẫn đứng lên vậy ta trước mang tiểu trúc trở về nàng chuyến này ra ngoài lâu như vậy khẳng định rất nhớ nhà đi thôi lý tân gật đầu một cái rất nhanh bách lý thanh phong mang theo bách lý trúc rời khỏi đợi đến bách lý thanh phong sau khi rời đi phương thuần dương liệt thanh thanh mấy người mới đi tới đội trưởng chúng ta tiếp xuống chờ lý tấn bình tĩnh nói chờ cốt chuyện phát triển và bách lý thanh phong thành tựu chân thần lại hoặc là chờ ta có sông qua song n g u y ệ t giới địa cầu phong tỏa thực lực lúc đi một chuyến địa cầu lúc khác cái k i a quan sát cố linh ảnh quan sát cố linh ảnh cái k i a tu luyện tu luyện bách lý trúc bên đó đây không cần để ý tới lý tấn nói xong dường như nghĩ tới điều gì sau đó không lâu bách lý trúc tại song nguyện giới thuế biến cũng không cần có bất kỳ can thiệp không can dự phương thuần dương có chút khó hiểu đội trưởng đây không phải bách lý trúc thần tàng thế giới sao theo lý thuyết chúng ta nên tuần hoàn theo bách lý trúc nhu cầu làm việc trong khoảng thời gian này có người suy đoán phá vỡ tòa này thần tàng mấu chốt chính là giúp đỡ bách lý trúc chiến thắng bách lý thanh phong đánh vỡ tòa này lồng giam bách lý trúc lý t ấ n có hơi suy nghĩ hồi lâu hắn mới nói một tiếng chỉ sợ không có đơn giản như vậy ừ m mấy người trong mắt mang theo hoài nghi bách lý trúc cuối cùng cũng bất quá một tôn vũ trụ chi q u a n thôi dù là nàng năm đó tại trụ q u a n cảnh đi lại xa thậm chí đạt tới sánh ngang trí cao dài thê chín mươi chín bậc thần đế cấp tồn tại nàng thần tàng trên lý luận vẫn đang sẽ không biến thành cấm kỵ thần tặng lý tẫn nói đều cùng hư vô thần tàng điện chư vị điện chủ đoán như vậy chỗ này thần tàng trở thành cấm kỵ thần tàng chỉ có một khả năng tôn này bồng bềnh cùng trong hư vô vô thượng tồn tại xuất thủ do đó bách lý thanh phong đây bách lý trúc quan trọng hơn phương thuần dương nói ta có một loại dự cảm bách lý trúc không cam lòng cũng tốt trách cứ cũng được bách lý thanh phong đã cho nàng đáp án chỉ là nàng không biết thôi chúng ta muốn làm chính là tìm ra hắn cho ra đáp án kia nhường bách lý trúc nhìn thấy lý tẫn nói đáp án liệt thanh thanh trong nháy mắt liên tưởng đến lý tẫn cho tới nay bàn giao kinh ngạc nói là có linh ảnh đúng lúc này nàng lại như mày nói không đúng tại cái thứ sáu luân hồi lúc có người thành toán bách lý thanh phong cùng cố linh ảnh có thể cốt t r u y ệ n phát triển vẫn đang không có xảy ra quá đại biến hóa phải cũng không phải lý t ấ n nghĩ ngợi cố linh ảnh chỉ có thể coi là một phần trong đó nói xong hắn nhìn thoáng qua mấy người có chút t i ế c t đối nếu như suy đoán của ta không tệ chúng ta đã bỏ lỡ phá vỡ chỗ này thần tàng thế giới cơ hội bỏ qua mấy người khẽ giật mình ngạc nhiên đương nhiên nay chỉ là phán đoán của ta cụ thể làm sao còn phải nhìn xem cốt chuyện phát triển lý tẫn nói xong lắc đầu tiếp tục kiên nhận chờ đợi đi tại h ờ i gian g truyền. n lưu o giới biến mây do biến ảo, t hắn ủ thủy y triều lên xuống, lý tẫn trung tại chính mình một mô ba phần đất quan sát bách lý Thanh phong, lạng lạng thể ngộ trên người xuống, chung quan lên lý Lý lạng lạng nhưng chính mình phần Phong, ngộ Bách ở mô ba chân linh huyền hắn liền diệu. Tại hắn quan sát trong khoảng thời gian này nội dung chính tuyến cũng là nhanh chóng thúc đẩy giai đoạn thứ nhất đi thẳng đến giai đoạn thứ hai tức bách lý trúc cùng bách lý thanh phong tại s o n g nguyệt giới sống nương tựa lẫn nhau vượt qua gian nan nhất một khoảng thời gian cũng đồng d ạ n g là bách lý trúc về sau cầm cầm trí tôn thần kiếm đồng thời đem trí tôn thần kiếm trở thành trí tôn ma kiếm trôn xuống p h bút thực chất tại vừa nhìn thấy trí tôn ma kiếm nhìn thấy bất hủ thần đế nhìn thấy song nguyện giới thiên hoang giới những thứ này dành từ lúc hắn cũng cảm thấy hư vô thần tàng thế giới cùng ma là thần tàng thế giới giống nhau nhưng theo hắn đối nội dung chính tuyến càng hiểu rõ v ừ a hiểu rõ này thật chỉ là trùng hợp thôi trí tôn bất hủ thần đế những thứ này dành từ thân mình đều đâu đ â u cũng thấy dường như trên địa cầu tên gọi tự hiên tự hạo quá nhiều rồi có thể cùng năm cùng tháng cùng ngày đồng thời sinh thiếu nhưng nếu như bỏ qua trong đó hai cái từ khóa trở thành cùng năm cùng tháng sinh tìm ra mười cái tạm cái đến tuyệt đối không thành vấn đề do đó lý tẫn vậy không có tốn thời gian tinh thần và thể lực cố ý đi tìm bất hủ thần đế cùng hắn tâm sự hắn làm từng bước dưới thanh nguyên sơn tu thành kim đan nguyên anh về sau rất nhanh lại tu thành nguyên thần đồng tiến vào pháp tướng cảnh cũng là hắn bước vào pháp tướng cảnh không lâu cốt chuyện cũng là đi tới giai đoạn thứ ba đã đối bách lý thanh phong tình cảm n g ầ m sinh bách lý trúc bởi vì biết được bách lý thanh phong cùng sư y y y y muốn thành cưới bỏ nhà đi chính thức bước vào tuổi tác phương diện phản nghị kỳ vì thế lo lắng bách lý trúc an nguy bách lý thanh phong không thể không tạm hoãn cùng sư iiii hữu sự bước lên tìm kiếm bách lý trúc con đường Cùng lý tẫn thần lặng quan sắc á t đ có chút hoài niệm thần thánh bản chất thực chất cũng là tinh thần lượt tràng thậm chí thần thánh thành tựu tinh thần về sau cũng là đem chính mình bản vệ tinh thần dung nhập tinh giới diễn hóa thành một mảnh tinh giới mặt đất hình thành một tòa cùng loại với dây núi hòn đảo loại hình thứ gì đó dây núi hòn đảo lớn đến bao nhiêu trên lý luận thành tựu tinh thần sau thần thánh rồi sẽ cường đại c ỡ nào khác biệt duy nhất là là bản thể tinh giới sân mạch tinh giới đảo tự có thể lợi dụng tinh giới đặc thù môi trường di chuyển nhanh chóng sẽ không giống chân chính địa tiên giống nhau khốn thủ một chỗ không thể động đậy nghĩ ngợi hắn liếc nhìn bách lý thanh phong một cái trừ ra tinh thần lực tràng ngươi cũng đã nghiên cứu ra đối loại lực lượng này càng cao cấp sử dụng phương tức a đúng đúng đúng tinh thần lực tràng đi lên liền h ẳ n là vũ trụ lực、lượng. bách lý thanh phong nói xong giọng nói dừng lại bất quá muốn hoàn toàn khống chế một phương tinh thần lực trường đã mười phần khó khăn chớ nói chi là nắm giữ tất cả vũ trụ lực lượng căn bản tính toán không qua tới nhân loại đại não cũng không phải máy tính căn bản tính toán không qua tới tuy nói không phải máy tính nhưng chỉ cần tìm được thích hợp phương pháp lực tính toán chưa hẳn đây máy tính kém lý tấn nói bách lý thanh phong nghe không khỏi ngần người trong lúc nhất thời có chút không có chỉ hoan đến hồi lâu hắn mới một lần nữa nói lý tiền bối cảm thấy bước tu luyện tiếp theo phương hướng chính là nhường đại nào có tượng máy tính giống nhau lực tính toán sao ta chỉ là thuận miệm nói lại lựa chọn ra sao xem chín h n g ư ơ i lý t ấ n nói như vậy sao bách lý thanh phong đáp một tiếng lâm vào t r ầ m tư t ố t đã bước vào trung thổ phạm vi ngươi làm ra quyết định kỹ càng hay chưa tiếp tục tìm kiếm bách lý trúc hay là cùng đi với ta địa cầu lý t ấ n hỏi địa cầu bách lý thanh phong thần sắc có chút phức tạp trước đây thật lâu lý t ấ n đều đã nói với hắn địa cầu chuyện đồng thời dặn dò qua hắn chỉ có thực lực đầy đủ lúc mới có thể x ô n g qua thủ vệ lượng giới thông đạo lực lượng bước vào địa cầu hiện tại lực lượng của hắn ngược lại là miễn cưỡng đủ rồi nhưng bách lý trúc bỏ nhà đi hắn không thể nào nhìn như không thấy một tôn t à ác tồn tại đang theo dõi nàng nếu như hắn khoanh tay đứng nhìn làm khó tìm được người nàng về sau chính là một cỗ thi thể người nhà của ta hiện tại nếu không còn chuyện gì ta nghĩ tìm được t r ư ớ c tiểu trúc bách lý thanh phong nói ta đáp ứng nàng muốn bảo vệ tốt nàng lý t ấ n gật đầu một cái trong khoảng thời gian này hắn đối bách lý thanh phong sớm đã có đầy đủ hiểu rõ mặc dù trong lúc bất chi bất giác tính cách của hắn đã đã xảy ra biến hóa không nhỏ có thể dù là biến hóa không nhỏ bách lý thanh phong vẫn là một cái chính c ố n người tốt đi thôi tuần hoàn theo ngươi bản tâm đi làm lý tẫn nói một tiếng bách lý thanh phong gật đầu một cái làm dưới hai người tách ra bách lý thanh phong tiếp tục tìm kiếm bách lý trúc lý t ấ n thì trước một bước vì một loại trở lại trốn cũ tâm thái xông lên địa cầu